Vệ Dương vào lúc này tĩnh tâm ngưng thần, đi tới ngọc đài bên cạnh, trong lòng hồi tưởng lại một cấp bùa chú mũi Băng Nhọn Phù phía trên bùa chú đồ án. Mũi Băng Nhọn Phù mặc dù chỉ là một cấp bùa chú, thế nhưng hắn bùa chú trên đồ án mặt có rất nhiều phù đường, phù đường lại xưng Hoa Văn, văn giữa lộ chố nối tiếp còn có văn điểm. Đốt. Hoa Văn chính là một tấm bùa chú tinh hoa nhất bộ phận, mà Hoa Văn nhưng là thử thách một cái phù sư chân chính trình độ. Mũi Băng Nhọn Phù, băng là thuộc về trong ngũ hành thuộc tính nước sức mạnh, như vậy thì hẳn là sử dụng thuộc tính nước phù bút, mà phù mực nhưng là thuộc tính nước linh thú huyết dịch. Vệ Dương vào lúc này cầm lấy nhất chương phù giấy, đem lá bùa dùng trấn thạch ngăn chặt không cho lá bùa có chút vận động, mà Vệ Dương nhưng là nắm chặt phù bút, ở phù trên đài không ngừng đem phù mực điều đi tới, phù mực đều đều dính vào phù trên ngòi bút. Điều mực điều thật sau khi, Vệ Dương vận dụng ngòi bút như bay, phù bút không ngừng ở trên lá bùa mặt nhảy động không ngừng, mà các loại hoa văn cùng tiết điểm hoàn mỹ đều đều phân bố, mà cùng lúc đó, ngoại giới thiên địa linh khí ở phù bút điều khiển dưới, dồn dập tiến vào văn giữa lộ. Phù trên giấy, các loại hoa văn chậm rãi bắt đầu liên tiếp, sau khi đến, Vệ Dương trong nháy mắt hay thu bút. Mà lúc này đây, Vệ Dương nhìn trước mắt tấm này núi băng nhập phù, nội tâm tránh qua một đạo vẻ hài lòng, cùng lúc đó một mực quan tâm vệ Dương, Cao Nguyên Bách lắc người một cái liền vào được. Nhìn trước mắt tấm đùa này, Cao Nguyên Bách tạm thời trước tiên không làm chút nào đánh giá. Vệ Dương, đây là ngươi đệ một tấm đùa chú, ngươi trước kích phát, nhìn uy lực làm sao? Cao Nguyên Bách từ từ nói. Vệ Dương vào lúc này nằm ở kích động vẻ mừng rỡ thái, không có nghe được Cao Nguyên Bách trong giọng nói dị dạng, hắn cao hứng dưới, một đạo thanh đế chân nguyên chỉ ở tấm đùa này mặt trên, vun một tiếng, đùa chú nổ tung. Sau đó, sau đó sẽ không có sau đó rồi. Đùa chú tuy rằng nổ tung, thế nhưng Vệ Dương trong dự đoán những kia bay múa đầy trời mũi băng nhọn một cái đều chưa từng xuất hiện vào lúc này, vệ dương cúi đầu, không nói. được rồi, xem ở đây là ngươi lần thứ nhất chế tác đùa chú trên mặt mũi, bản tọa tạm thời bỏ qua cho ngươi lần này, tự ngươi nói hạ xuống. này thất bại lần trước, thất bại nguyên nhân ở nơi nào? cao nguyên bách vẫn là như cũ, như trước rất lạnh nhạt nói. vệ dương vào lúc này trong lòng không ngừng hồi tưởng lại vừa chế tác đùa chú quá trình, bắt đầu tâm tình rất uất phấn, thế nhưng hiện tại, hồi tưởng lại, càng hồi tưởng, vệ dương sắc mặt lại càng kém. đường chủ, đệ tử ở một ít hoa văn cùng tiết điểm phía trên xử lý sai lầm rồi. vệ dương nhỏ giọng nói. vệ dương chế tạo đùa một đạo, không thể có nửa điểm giả tạo mỗi một đường nét đường, từng cái tiết điểm, hắn đều rất trọng yếu. Mỗi một tấm đùa chú phía trên đồ án, đều là tiền bối tổ tiên có vô số lần giáo hấn đổi lại. Ngươi chế tạo đùa không có chú ý chính hắn thời điểm, không nên nghĩ đương nhiên. Ngươi bây giờ cũng đừng có vọng tưởng cải tiến đùa chú hoa văn cùng tiết điểm. Đồng nhất cái tốt giáo hấn, hy vọng ngươi chân chính đem nó nhớ kỹ trong lòng. Cao nguyên bách vân cần giáo dục tận tình nói rằng, vệ dương điểm điểm đầu, hắn vừa chế tác tấm đùa chú này, sai lầm chính là có chút hoa văn cùng tiết điểm, vệ dương chỉ là điểm cạn một bút, không có dựa theo cái khác hoa văn cùng tiết điểm như vậy xử lý, kết quả như thế chính là đùa chú căn bản không có hiệu quả. Ngươi bây giờ nhìn kỹ, một cấp đũa chú mũi băng nhọn phù chế tác là như thế này chế luyện. Cao Nguyên Bách lại nói. Lập tức Cao Nguyên Bách vung tay lên, phù bút tự đi tới trong tay hắn. Cao Nguyên Bách nhẹ nhàng nắm chặt phù bút, cẩn thận điều hòa phù mực, sau đó dường như viết chữ như rồng bay phượng múa giống như vậy. Thiên địa linh khi điên cuồng tràn vào văn giữa lộ, nhưng là bọn hắn đều bị Cao Nguyên Bách khống chế lại, không có một chút nào ảnh hưởng hắn chế tác. Không tới ba giây, một tấm đũa chú liền đã hoàn thành. Đũa chú chế tác hoàn thành, Cao Nguyên Bách vung tay lên, đũa chú trong nháy mắt đã bị kích hoạt, ngay ở trước mặt vệ Dương trước mặt, đũa chú lóng ra phía ngoài phát sinh. Vô số mũi băng nhọn giống như phô thiên, cái địa hướng ra phía ngoài bắn ra. Đây là một chương cực phẩm một cấp đuổi chú mũi băng ngọc vũ, hắn lực sát thương sánh ngang luyện khí kỳ 12 tầng tu sĩ một đòn toàn lực. Nhìn tình cảnh này, vệ dương kinh ngạc trong lòng không nứt, đây mới là phụ tu, đây mới thật sự là con đường chế phụ. Vệ Dương cho tới giờ khắc này mới chính thức tán đồng rồi phụ đạo, trong lòng mới tán thành phụ đạo chính là ba ngàn đại đạo một trong, đuổi chú nắm giữ bực này lực sát thương cùng kiếm tu kiếm khí không có bao nhiêu khác nhau. Chương hai chí tôn tiên kiêu chiến. Một cao nguyên bách vào lúc này mới xoay người nhìn vệ dương, nghiêm nghị nói, vệ dương. Ngươi phải nhớ kỹ, tu tiên bách nghệ, không chỉ có chúng ta phù đạo, còn có đan đạo, còn có khí đạo, còn có trận đạo vân vân, đều là ba ngàn đại đạo một trong. Tuy rằng ngươi bái vào kiếm không minh môn hạ, kiếm tu là có thêm cùng cấp sức chiến đấu vô địch danh sương, nhưng này không là tuyệt đối. Sức chiến đấu vô song, cuối cùng dựa vào là tu vi của chính mình. Vệ Dương trọng trọng gật đầu. Ngươi tại phù trên đường có ngày tư, có ngộ tính, vì lẽ đó bản tọa không hy vọng ngươi lãng phí đi thiên tư của ngươi. Hơn nữa, chế tạo đùa thời gian, vẫn có thể lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, tránh rôi thời điểm, chính ngươi nhiều lĩnh ngộ đi. Cao Nguyên Bạch Tử tổ nói. Vệ Dương giờ khắc này tuyệt đối đem Cao Nguyên Bách lời nói nhớ kỹ trong lòng. Ngày hôm nay một fan nghiên tập phù đạo, Vệ Dương đều xác thực phi thường có thu hoạch. Vệ Dương rời đi đạo nguyên phong sau khi, thẳng đến Thần Huyên độc Vụ, vừa ở chế tạo đũa sắc, linh hồn của hắn tu vi cảnh giới tăng lên, như vậy trúc cơ tiền kỳ đến trúc cơ trùng kỳ cảnh giới hàng rào mới có thể đánh cho phá. Ha ha, rất cao, khổ cực ngươi rồi. Trong mật thất một vệt bóng đen bỗng nhiên xuất hiện, từ từ biến ảo trở thành Dương Vệ giáng dấp. Ta nói, Dương Vệ, ngươi mỗi lần đều là từ trong bóng tối đi ra, ngươi là thuộc con của ta. Cao Nguyên Bách bất đắc dĩ nói, hừ, hay là ngươi một mực yêu cầu ta chỉ đạo vệ Dương phụ đạo, nếu không phải xem ở ngươi cầu trên mặt của ta, ta mới lười giáo vệ Dương đây. Dễ bàn, này dễ bàn, chỉ cần ngươi dạy thiếu chủ phụ đạo, vực này trong lời nói tiện nghi cho ngươi chiếm, cũng không sao. Dương vệ giờ khắc này tâm tình rất tốt, đương nhiên sẽ không tính toán cao nguyên bách lời nói rồi. Vệ Dương không thể, có nội tính. Thiên tư thông tuệ, xem ra năm đó lao lý cùng lão pháp cấp người là chính xác. Ta vẫn luôn hoài nghi năm đó ta bị hai người bọn họ ngăn cản, có phải hay không là ngươi trong bóng tối thông phong báo tin a? Cao nguyên bách vẫn chưa nói hết sắc, Dương vệ liền trực tiếp truy đi nha. Cuối cùng Cao Nguyên Bách mới nhìn rõ Dương Vệ đi rồi, không khỏi giận dữ, Lão Tử liền nói: Dương Vệ, ngươi cấp Lão Tử chờ, thù này không báo, Lão Tử theo họ ngươi. Ha ha, nếu muốn báo thủ, cũng phải đánh thắng ta mới được, rất cao. Cố gắng tu luyện đi, gần nhất Nhân Ma Chiến Trạng rất không bình tĩnh, những này Ma nhai con phòng trường chẳng mấy chốc sẽ phát động lần thứ nhất thanh chiến rồi. Dương Vệ thanh âm của vang vọng ở Cao Nguyên Bách bên hai, thật lâu không thể dẹp loạn. Thân Huyên đội phủ trong tu luyện mất thất, Vệ Dương quanh chân ngồi ở Dương Bạch Ngọc bên trên, miệng hút một cái trong lúc đó, vô số chân nguyên đã bị hắn hút vào trong miệng. Những này không thuộc tính chân nguyên sức mạnh theo các đại kinh mạch, từ từ chạy về phía đan điển khí hải. Trong khí hải, chân nguyên không gian không ngừng tiếp thu đến từ trong kinh mạch chân nguyên sức mạnh, sau đó lấy chân nguyên không gian vì là khởi điểm. Ở vệ dương thần thức dưới sự thao túng, theo hai đại ngũ đế công pháp mặt trên ghi lại chân nguyên hành công con đường, một lần nữa trải qua các đại kinh mạch cùng khiếu hiện bên trong. Cuối cùng, một cái đại chu thiên sau, những chân nguyên này lần thứ hai trở về đan điển khí hải. Vào lúc này, không thuộc tính chân nguyên sức mạnh liền đã biến thành thanh đế chân nguyên cùng xích đế chân nguyên. Những này mới gia nhập thanh đế chân nguyên cùng xích đế chân nguyên, mới vừa tiến vào chân nguyên không gian thời gian, một cái tiếp thu thông thiên kiến mục rèn luyện, một cái tiếp thu phượng hoàng chân hỏa rèn luyện. Trước đây, vệ dương chân nguyên tu vi là trúc cơ kỳ ba tầng viên mãn cảnh giới, thế nhưng hiện tại vệ dương linh hồn cảnh giới tăng lên, cảnh giới này hàng rào trong nháy mắt liền bị đánh vỡ, cuộn cuộn không đoạn chân nguyên dường như vạn lưu nhập hải như thế, chân nguyên bên trong không gian chân nguyên không ngừng tăng nhanh, mà chân nguyên dấu ấn không ngừng bắt đầu mở rộng, vệ dương chân nguyên tu vi cũng là đang thong thả tăng lên. Một tiếng trôi qua rồi, vệ dương trong cơ thể bỗng nhiên chuyển ra thành một tiếng. Vệ Dương rốt cục bước vào chốc cơ kỳ 4 tầng cảnh giới, mà hậu vệ Dương luyện hóa chân nguyên đan tốc độ lần thứ 2 tăng nhanh. Thời gian ngay khi vệ Dương trong tu luyện không từng đứt đoạn đi, sau 3 ngày, vệ Dương xuất quan. Vệ Dương sau khi xuất quan, đi tới động phủ phòng khách, tùy ý nằm xuống, sau đó trong thần thức coi, hắn chân nguyên tu vi rốt cục đạt đến chốc cơ kỳ 4 tầng viên mãn cảnh giới. Chân nguyên tu vi chốc cơ kỳ 4 tầng viên mãn cảnh giới, linh hồn tu vi ngưng đan kỳ đại viên mãn. Đây chính là hiện nay vệ Dương tu vi cảnh giới, chân nguyên tu vi tăng lên, vệ Dương cao hứng vô cùng, cho tới nay Vệ Dương đều là tu vi chân khí cùng chân nguyên tu vi tăng lên chậm chậm, mà linh hồn tu vi thì lại vừa vặn ngược lại, phi thường dễ dàng. Vệ Dương một xem thời gian cái phiếu, liền biết bây giờ là buổi tối. Vệ Dương lấy ra một cái đại đỉnh, nấu một nồi thịt súp, mị mị ăn một bữa sau khi mới lên giường nghỉ ngơi. Thu tiên Chi Đạo đã ở với khi nắm khí bông. Vệ Dương cũng không muốn đem mình cho căng thẳng, nên lúc nghỉ ngơi hay là muốn nghỉ ngơi. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Vệ Dương liền chạy tới Không Minh Phong. Đối với kiếm vận cảnh giới thứ ba Vệ Dương tạm thời không có gì dồn suy nghĩ, Vệ Dương quyết định đi hỏi một chút sư tôn kiếm Không Minh. Thế nhưng lên Không Minh Phong sau khi. Vệ Dương phát hiện không Minh Phong một tu sĩ đều không có, Vệ Dương liền cảm thấy kỳ quái. Vào lúc này, kiếm Không Minh thần thức truyền âm đã đến, Vệ Dương, ngươi bây giờ đến Thái Nguyên Phong đi. Vệ Dương vội vã chạy tới Thái Nguyên Phong, đã đến một đại điện sau khi, Vệ Dương đã nhìn thấy bên trong cung điện, Thái Nguyên Tiên môn tất cả đại đường chủ, phó đường chủ đều đã đến. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương biết, nhưng có thể phát sinh đại sự. Vệ Dương vào lúc này tận lực không đưa tới người chú ý, đứng ở kiếm Không Minh phía sau, hắn chỉ nghe thấy Lý Kiếm sinh nộ khí trùng thiên mà nói nói, hừ, hắn muốn chiến, ta liền chiến, hiện tại không đem hắn hung hăng, tiêu nạo đè xuống văng không sau đó ở nhân ma chiến tràng bên trên, tu sĩ chúng ta liên quân tinh thần đều bị yếu bớt. Không tệ, ta tán thành Lão Lý ý kiến. Lần này người trong ma đạo là lai giả bất thiện, chí tôn tiên tiêu chiến, đánh thì đánh, chúng ta diệt ma đường đệ tử không có một cái là loại nhát gan. Diệt ma đường đường chủ Chu liệt hung hăng nói, ta chế tạo đường cũng tán thành. Xem đến đã nhiều năm như vậy, ma đạo những này dương nhiệt quên mất mấy lần trước đại chiến bóng tối rồi. Chế tạo đường đường chủ Đoạn Hoa Thiên đồng dạng là đằng đằng sát khí. lập tức bách hoa đường, chấp pháp đường, thiên cơ đường, trận pháp đường, đạo phù đường, vạn bảo đường đều tỏ thái độ chống đỡ trận chiến này nhất định phải phái người đi, thế nhưng phái ai đó? Thái nguyên tử đặt câu hỏi. Thái nguyên tử này vừa nói, ở đây các vị đường chủ nhóm đều đã trở mặt. Trường môn, lần này ma đạo ở nhân ma chiến tràng cử hành chí tôn thiên kiêu chiến, đối tượng chính là trúc cơ kỳ đệ tử, chia làm đệ tử nội môn cấp, đệ tử chân truyền cấp, đệ tử nòng cốt cấp tam đại đẳng cấp, mỗi một đẳng cấp phái ra mười vị tiến hành thủ lôi chiến. Như vậy nếu nói như vậy, ta kiến nghị lần này tham gia chí tôn thiên kiêu chiến đệ tử tiến hành hải tuyển, chúng ta thái nguyên tiên môn liên hợp cái khác bát đại thượng đẳng tiên môn tiến hành toàn bộ cửu châu địa giới hải tuyển, một mặt cũng là vì tăng cường tinh thần của chúng ta ở một phương diện khác cũng là vì khai quật thiên tài chân chính. vào lúc này thiên cơ đường phó đường chủ chu hạo đề nghị nói rằng chu hạo này vừa nói ở đây rất nhiều đường chủ con mắt đều phát sáng lên bọn hắn đều tán thành đề nghị này sau đó bọn họ một ít chuyện bắt đầu cụ thể bàn bạc. vệ dương vào lúc này mặc dù không có nói chuyện thế nhưng nội tâm hào hùng cùng chiến ý đã bị kích phát đi ra chí tôn thiên tiêu chiến không có ta vệ dương làm sao có thể xưng là chí tôn thiên tiêu đây về tới không minh phòng kiếm không minh hở hương nói nói vệ dương ngươi biết ta hôm nay bảo ngươi đi mục đích sao sư tôn ta biết. Sư tôn ngươi là muốn ta tham gia Chí Tôn Tiên tiêu chiến, đúng không?" Vệ Dương trầm giọng nói. "Đúng vậy, ta chính có ý đó. Năm đó ngươi ông Cố Vệ Hạo Thiên cùng ta cũng trở thành Thái Nguyên Tiên môn song tử tinh, thời đại kia, ta và ngươi ông Cố liên thủ, quét ngang Tiên Ma lưỡng đạo cùng cấp cùng năm tu sĩ, lần này ma đạo thế tới mấy liệt, ta hy vọng ngươi xuất chiến, thay chúng ta tiên đạo tranh giành một hơi, mấu chốt là phải bảo lưu một cái nguyên khí." Kiếm không minh tựa hồ lâm vào dĩ vang trong ký ức, cái kia cao trót vót năm tháng, hào hùng mênh mông niên đại. "Vâng, sư tôn, đệ tử tuyệt đối sẽ không để sư tôn thất vọng." Vệ Dương bảo đảm nói rằng lần này trí tôn tiên kêu chiến là ma đạo vì tham dò chúng ta tiên đạo tu sĩ nội tình ngươi phải biết thành tích của ngươi càng tốt chúng ta tiên đạo là có thể tranh thủ thêm một ít thời gian đến chuẩn bị trận này tiên ma cuộc chiến tuyệt đối không thể sai sót lần này là ta tiên đạo toàn bộ cửu châu địa giới hết thảy trúc cơ kỳ đệ tử đều sẽ tham dự nhất cá thịnh thế ngươi muốn đi nhân ma chiến tràng tham gia chân chính quyết chiến như vậy ngươi trước hết từ tiên đạo trúc cơ kỳ trong các đệ tử bộc lộ tài năng mới được kiếm không minh nghiêm nghị nói rằng vệ dương gật đầu ra hiệu hắn biết rồi được ngươi đi về trước chuẩn bị đi cụ thể chọn lựa qua mấy ngày liền ra tới Mấy ngày nay ngươi cẩn thận nghỉ ngơi dưỡng sức, tranh thủ nhất chiến thành danh, thân là kiếm tu, không có một viên muốn đứng ở đỉnh phong tâm, như vậy của ngươi đại đạo lưu trình cuối cùng cũng sẽ trở nên phai mở với mọi người vậy. Kiếm không minh giờ khắc này giống như một đem ra khỏi vỏ thần kiếm, lộ hết ra sự sắc bén, ngạo khí trời cao. Vệ Dương chậm rãi lui ra, về tới trong lập phủ. Trong lòng không ngừng hồi tưởng ngày hôm nay nhìn thấy hình ảnh, ma đạo đột nhiên tung chí tôn thiên kiêu chiến như thế một cái xiếc, thấy vậy lần ma đạo đúng là lai giả bất thiện a. Vệ Dương căn cứ dĩ vãng thu thập tư liệu đến xem, trước đây coi như là tiên ma đại chiến bạo phát. Đó cũng là thật đà thật, không có bất kỳ hư, thế nhưng cái này trí tôn tiên tiêu chiến A. Vệ Dương cười gần không ngớt, lần này là vệ Dương chấn chỉnh lại vệ gia huy danh thời cơ tốt nhất, từ ông cố vệ hạo thiên lên, gia gia vệ thần thiên, cha vệ trung thiên, ở nhân ma chiến trường bên trên đều có kiêu nhân chiến tích, đều được khen là chiến trường tử cường giả thần cấp. Vệ Dương nắm chặt nắm đấm, trận chiến này, ta sẽ không làm mất đi vệ Dương vị phòng, vệ Dương ở trong lòng xin thề nói rằng. Vệ Dương vào lúc này bắt đầu cân nhắc làm sao tăng lên sức chiến đấu của chính mình rồi. Chí Tôn Thiên Kiêu trên chiến mã liền muốn tổ chức, muốn ở thời gian ngắn như vậy tăng lên tới chúc cơ kỳ bảy tầng trở lên không thể nào hiện thực. Như vậy mình chính là chỉ cần tham dự đệ tử nội môn cấp tiên ma chí tôn thiên kiêu chiến. Lần này Cựu Châu chọn lựa chiến, đối mặt đối thủ là vô số chúc cơ kỳ đệ tử. Vệ Dương sẽ không nhỏ xem những này chúc cơ kỳ đệ tử. Bởi vì phải biết thế giới quan đại, không gì không có. Chiến lược trên sỉ nhục kẻ địch, chiến thuật trên coi trọng kẻ địch, mới là khắc địch chi đạo. Tăng lên sức chiến đấu có vài loại con đường, một là thôn thiên hóa nguyên trần thần quyết, hai là. Đạo bất diệt thể, tầng thứ nhất tinh diệu bất diệt thể. Ba là các loại hộ thân bảo vật. Chương 231, Tinh phôi thành Chu Thiên tinh lực luyện kim thân. 1. Vệ Dương xuất hiện đang không ngừng trầm tư, chính mình hiện nay là trúc cơ kỳ 4 tầng viên mãn cảnh giới, tuy rằng tu vi yếu với những kia trúc cơ kỳ 6 tầng tu sĩ, nhưng là mình chân nguyên nhưng là ngũ đế chân nguyên chi thanh đế chân nguyên cùng sích đế chân nguyên. Vệ Dương chân nguyên tu vi ở trúc cơ kỳ 2 tầng không có chú ý chính hắn thời điểm, thanh đế chân nguyên cùng sích đế chân nguyên được thông thiên kiến mục cùng Phượng Hoàng chân hỏa tinh luyện rèn luyện, chân nguyên uy lực cùng chất lượng rồi cùng vậy trúc cơ kỳ 10 tầng tu sĩ không kém bao nhiêu. Xuất hiện tại chính mình là trúc cơ kỳ 4 tầng tu vi như vậy trên lý thuyết nói chân nguyên vi lực cùng trúc cơ kỳ tầng 12 tu sĩ gần như nếu như vậy khắp nơi chân nguyên phong diện đối với những kia trúc cơ kỳ 6 tầng tu sĩ cái kia hoàn toàn có thể nói là tuyệt đối nguyên áp. Vệ Dương đang không ngừng tổng kết hắn từ thân sức chiến đấu thủ đoạn thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách tu luyện đến lần thứ 5 lột ra cảnh giới nói riêng về ra sức phòng ngự hoàn toàn có thể sánh ngang những kia trúc cơ kỳ sáu, bảy tầng thể tu mà cực đạo bất diệt thể tầng thứ nhất tinh diệu bất diệt thể cũng là đã đến có thể tu luyện giai đoạn thứ hai tinh phôi cảnh giới có thể nói, tinh diệu bất diệt thể ở giai đoạn thứ nhất tu luyện trong đó, đối với phòng ngự phương diện không có một chút nào trợ trởút. Nhưng mà nếu như không bằng giai đoạn thứ 2 tinh phôi tu luyện cái kia thì không như vậy, 12 vạn 9600 cái tinh phôi, vào lúc ấy mới thật sự là đúc liền bất diệt thể cơ sở. Chỉ cần tinh phôi không xấu, bất diệt thể vĩnh viễn không bao giờ tổn hại. Việc cấp bách nếu như muốn nhanh chóng tăng cao sức chiến đấu, như vậy thì từ hai phương diện này vào tay. Mà lúc này đây, Vệ Dương cảm giác vị diện thương phô bên trong có động tĩnh, hắn đoán chừng là vị kia vị diện thương nhân tới tìm hắn rồi. Vệ Dương bố trí kỹ càng các loại trận pháp sau khi, tâm ý hơi động lắp người một cái liền đi tới vị diện thương phô giao dịch phòng khách giao dịch trong đại sảnh trên màn hình xuất hiện một tin tức xem xong tin tức này sau khi vệ dương tâm ý hơi động trong nháy mắt liền bước chân vào vị diện giao dịch không gian bình đại nơi đó vẫn là lần trước cái kia quan nhân nhìn thấy vệ dương đi vào vị này vị diện thương nhân là vẻ mặt tươi cười cười nói đạo hữu ta tên lăng thiếu bách không biết các hạ sư hô bản tọa tên thông thiên xem lăng đạo hữu vẻ mặt tươi cười mong rằng đối với ta chính là cái kia cựu thiên hồi hồn đan vẫn là lên một chút tác dụng à vệ dương thao túng quan nhân phát sinh giống như máy móc gàn bướng thanh nhẫn của ha ha Thông Thiên Đạo Hưu khách khí, Thông Thiên Đạo Hưu viên thuốc này, nhưng là cứu mạng đang ăn Ngày hôm nay ta ước ngươi gặp mặt, liền là muốn thực hiện giao dịch điều kiện. Không biết Thông Thiên Đạo Hưu muốn cái gì vậy à? Lăng Thiếu Bách khinh cười nói. Vệ Dương trầm tư chốc lát, nghiêm nghị nói, nếu lăng Đạo Hưu nói như vậy, vậy ta liền không khách khí. Chúng ta giao dịch có 10 hạng ai tèm, của ta hạng thứ nhất tèm chính là tinh phôi, ngôi sao phôi thai. Không biết lăng Đạo Hưu có sao? Ngôi sao phôi thai, cái này đơn giản, không biết Thông Thiên Đạo Hưu cần bao nhiêu viên? Lang Thiếu Bách không để ý chút nào, phảng phất tinh vôi giống như là trên đường cái hàng bình thường phẩm. Được, lang đạo hưu thẳng thắn sảng khoái, là đáng giá kết giao hướng về, ta cũng cần 14 vạn viên. Vệ Dương không chút khách khí ở 12 vạn 96000 viên trên cơ sở lần thứ 2 thêm một chút. Lang thiếu bách cân nhắc đều không có, vung tay lên, sau đó khu vực giao dịch vang lên một thanh âm. Giao dịch đối tượng, Ngôi sao phôi thai, số lượng tổng cộng là 14 vạn viên, xin mời song phương lần thứ 2 xác nhận một chút. Vệ Dương cởi lật trước mặt thu hàng, sau đó ngay khi vệ Dương trước mặt, liền xuất hiện 14 vạn viên tinh phôi. Giao dịch hoàn thành sau khi, vệ Dương tự động đã bị bình đài nặn đi ra rồi, mà 14 vạn viên tinh phôi ở cất giữ bên trong không gian rồi mà một mặt khác, Lăng thiếu bách trở lại thuộc về mình vị diện thương phô sau khi ở nơi nào lầm bầm lồ bầu, thiên đế, vệ dương cần tinh phôi ta đã cho hắn rồi, ngươi dặn dò vi thần giúp đích chuyện vi thần làm xong, chỉ là ngươi cái gì mới lần thứ hai xuất thế, chấn chỉnh lại ta thiên đỉnh thần vị a. vệ dương vào lúc này đi tới cất giữ không gian, nhìn những này dạng người rực rỡ ánh sao phôi, trong lòng không khỏi lóe lên một tia kích động, có những này trời sinh ánh sao phôi, vào lúc ấy thay thế mình ngừng tụ tinh phôi, nói vậy tinh diệu bất diệt thể đích uy năng sẽ nâng cao một bước đi. Vệ Dương lắc người một cái, đem hết thể tinh phôi chuyển đến luyện công trong không gian. ở tinh diệu bất diệt thể đột phá giai đoạn thứ hai không có chú ý chính hắn thời điểm. Vệ Dương đầu tiên muốn tế luyện xong giá ta tinh phôi. Vệ Dương cần ở giá ta tinh phôi bên trong đánh tới linh hồn ấn ký, vào lúc ấy tinh phôi mới có thể chân chính vì là Vệ Dương sử dụng. Vệ Dương tâm ý hơi động, luyện công không gian liền đã biến thành đầy trời tinh không dáng vẻ, mà lúc này đây luyện công bên trong không gian ẩn chứa thiên địa linh khí đang không ngừng tiêu hao. Bởi vì những thiên địa linh khí này đều bị Vệ Dương chuyển hóa thành vì là chu thiên tinh thần, chu thiên ngôi sao tỏa ra tinh khiết chu thiên tinh lực. Vệ Dương liền xếp bằng ở đầy trời dưới trời sao, Chu Thiên Tinh thần chi lực bắn thẳng đến Vệ Dương quanh thân các đại khiếu huyệt, mà lúc này đây, Phượng Hoàng chân hỏa đống nhiên giấy lên ở Vệ Dương trước mặt. Mà Vệ Dương nắm lên một ngôi sao phôi, Phượng Hoàng chân hỏa rèn luyện thiêu đốt tinh phôi, không ngừng đem linh hồn của hắn lực lượng xuyên thấu qua tinh phôi bên ngoài, tiến vào tinh phôi bản nguyên bên trong. Thời gian cứ như vậy chậm rãi quá, tế luyện tinh phôi là một quá trình dài dằng dặc, mà trong đó tiêu hao nhiều nhất chính là thiên địa linh khí. Các dự bên trong không gian sở hữu linh thạch đều bị tiêu hao sạch sẽ. Sau khi đến, Vệ Dương vận dụng hơn 10 viên cực phẩm linh tinh, mới miễn cưỡng lập kiến tế luyện tinh phôi cần có Chu Thiên tinh lực. Vệ Dương một phút tế luyện một viên, một canh giờ tế luyện 60 viên, một ngày có thể tế luyện 1.44 viên. Tổng cộng tế luyện xong 12 vạn 9600 viên, bỏ ra vệ Dương thời gian 3 tháng. 3 tháng trôi qua rồi, Vệ Dương rốt cục tướng tinh diệu bất diệt thể đột phá cần có tinh phôi toàn bộ tế luyện xong xuôi, vào lúc này, Vệ Dương mệt cũng không muốn động. 3 tháng, vẫn luôn là cường độ cao tế luyện công tác, một phút đều không có nghỉ ngơi quá, mà vị diện thương phô chứa đựng hồi phục lực lượng linh hồn đan dược toàn bộ đều tiêu hao sạch sẽ. Không chỉ có những này có thể khôi phục sức mạnh tinh thần đan dược không còn, Vệ Dương linh thạch toàn bộ cũng bị mất. Mà bây giờ luyện công không gian chỉ còn dư lại trống rông không gian, lấy trước kia chút trôi nổi đích thiên đạo linh khí toàn bộ cũng không có. Nhưng nhìn trước mắt này 12 vạn 9600 viên tinh phôi, Vệ Dương cảm thấy vẫn là đáng giá. Vệ Dương vào lúc này lần thứ hai lấy ra một viên cực phẩm linh tinh, vận dụng luyện công không gian, đem bên trong thiên địa linh khí thả ra ngoài sau khi, Vệ Dương ngồi ở chỗ đó khôi phục tu vi. Một ngày đi qua rồi, Vệ Dương trạng thái lần thứ hai đạt đến đỉnh phong. Vệ Dương vào lúc này thầm nghĩ lên tinh diệu bất diệt thể khẩu quyết tâm pháp, sau đó giá ta tinh phôi từng cái từng cái tiến vào Vệ Dương khiếu huyết bên trong. Khi toàn bộ khiếu huyệt bên trong đều đã có một ngôi sao phôi sau khi, Vệ Dương bắt đầu vận chuyển công pháp, mà sao sẽ tinh phôi vị trí cố định lại, trước đây ở khiếu huyệt bên trong những kia con số một nguyên ánh sao quang chậm rãi cùng tinh phôi dung hợp với nhau. Tinh phôi vào lúc này hấp thu xong sở hữu ánh sao sau khi, tinh phôi bỗng nhiên chấn động động, vào lúc này rất nhiều bá đạo vô cùng tinh lực trực tiếp thả ra ngoài. Tự khiếu huyệt bên trong mà ra, giá ta tinh lực không ngừng bắt đầu cải tạo Vệ Dương thân thể. Vệ Dương thân thể mỗi một tế bào, mỗi một đường kinh mạch, mỗi một cái xương, mỗi một đầu gân mạch, trong ngũ tạng lục phủ, đều có một loại cảm giác tê liệt. Chu Thiên tinh lực không ngừng tăng cường vệ dương thể chất, tế bào điên cuồng nuốt trưởng Chu Thiên tinh lực, sau đó vừa làm ruộng vừa đi học tế bào bắt đầu diễn sinh. Trong huyết mạch bị Chu Thiên tinh lực kích thích, trong huyết mạch dòng máu ra tốc lưu động, huyết dịch không ngừng bị tinh luyện, vệ dương toàn bộ trên khuôn mặt hết thể địa phương đều bị cải tạo một phen. Liên ngay cả trên dưới quanh người trong lỗ chân lông hiện tại cũng có một loại rực rỡ một cảm giác mới, mà năm đạo linh cấm đã ở cắn nuốt Chu Thiên tinh lực. Vệ Dương tiêu hao vô số thiên địa linh khí rót vào tinh phôi bên trong, bây giờ lần lên tinh phôi trả vệ dương thời khắc. Vệ Dương bây giờ thân thể giống như là dường như ở trong hỏa lò khối thép như thế, không ngừng bị Chu Thiên tinh lực rèn luyện vệ bách luyện tinh cương chuyển hóa. Vào giờ phút này, vệ Dương cảm, dắt, cảm, giác kinh mạch của chính mình thay đổi chiều rộng, có thể chứa đựng vận hành càng nhiều nữa chân nguyên rồi. Mà ra, gân cốt, ngũ tạng lục phủ đều bị một lần nữa thay đổi một phen, đây chính là tinh diệu bất diệt thể thần hiệu. Mà cùng lúc đó, vệ Dương trong óc, từng luồng từng luồng tinh khiết vô cùng chu thiên tinh lực không ngừng tràn vào, ở chu thiên tinh lực chống đỡ dưới, vệ Dương nguyên thần không gian đang không ngừng lớn mạnh. Mà đồng dạng, vệ Dương hồn phách bản nguyên đồng dạng nhận được chu thiên tinh lực kích thích, chu thiên tinh lực đến từ chính chư thiên tinh thần, tuy rằng vệ Dương đang luyện công trong không gian mô phỏng mà ra, thế nhưng ở vị diện thương phô tuyệt thế thần thông chi hạ những này mô phỏng ra chu thiên ngôi sao cùng ngoại giới ngôi sao giống nhau như lúc chu thiên tinh lực không ngừng kích thích nguyên thần không gian tăng lớn mà nguyên thần không gian tăng lớn trực tiếp kéo chân nguyên không gian tăng lớn mà tình cảnh này nếu như bị những khác trúc cơ kỳ tu sĩ nhìn thấy nhất định đều sẽ bị khiếp sợ chí tử bọn họ cũng đều biết tu sĩ nằm ở trúc cơ kỳ không có chú ý chính hắn thời điểm nguyên thần không gian cùng chân nguyên không gian to nhỏ từ vừa thăng cấp trúc cơ kỳ không có chú ý chính hắn thời điểm đã bị cố định mà bọn họ trừ phi thăng cấp đan đạo tam cảnh hoặc là nắm giữ tuyệt thế thiên duyên mới có thể tăng lớn nguyên thần không gian. Thế nhưng vệ dương nguyên thần không gian cùng chân nguyên không gian, ở chu thiên tinh lực dưới sự kích thích, không ngừng lớn lên. Mà lúc này đây, thân là người trong cuộc vệ dương, chỉ có thể cười khổ không thôi. Trước đây chân nguyên không gian là phạm vi ngàn trượng, vệ dương chân nguyên tu vi đạt đến trúc cơ kỳ 4 tầng viên mãn cảnh giới Nói cách khác, vệ dương chân nguyên giấu ấn đổ đẩy phạm vi ngàn trượng. Thế nhưng hiện tại, theo chân nguyên không gian là không đoạn mở rộng, vệ dương chân nguyên tu vi đang không ngừng giảm xuống. Vệ Dương chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh, đương nhiên Vệ Dương cũng biết, Chân Nguyên Không Gian tăng lớn đối với sau này mình là mới có lợi, thế nhưng vừa nghĩ tới mình ở chốc cơ kỳ muốn đổ đầy lớn như vậy không gian chân nguyên dấu ấn, Vệ Dương liền có một loại lo lắng, đổ đầy lớn như vậy chân nguyên không gian, vậy muốn đến năm nào tháng nào. Một canh giờ trôi qua, Chu Thiên tinh lực rốt cục không lại phóng ra. Mà Tinh Phôi vào lúc này bình yên ở tại khiếu huyệt bên trong, Vệ Dương ánh sao diệu bất diệt thể rốt cục thăng cấp đã đến giai đoạn thứ 2. Mà thăng cấp đã đến giai đoạn thứ 2, tinh diệu bất diệt thể tu luyện còn có một cái chỗ tốt cái kia chính là Tinh Phôi sẽ tự động hấp thu thiên địa linh khí sau đó đưa nó chuyển hóa thành vì là tinh lực, sau đó tăng nhanh tinh phôi trưởng thành. chương 232, đệ tử nội môn thi đấu giao đấu. một chỉ cần có sung túc chu thiên tinh lực, tinh phôi hấp thu đến đầy đủ chu thiên tinh lực, vào lúc ấy tinh phôi sẽ lên cấp trở thành tinh hoạch. tinh hoạch chính là ngôi sao căn bản, tinh phôi chỉ là ngôi sao phôi thai cơ thể mẹ. vào lúc này tinh phôi công hiệu vẫn không có chân chính phát huy được. nhìn mình trong cơ thể lại thêm một người cấp giật thiên địa linh khí nhà giàu sau khi vệ dương vào lúc này mới là thật khóc không ra nước mắt. trong lỗ chân lông năm đạo linh cấm liền đủ hắn ưu sầu rồi, hiện tại không cần phải nói tinh phôi. Liền ngay cả hắn chân nguyên bên trong không gian hiện tại cũng là chống rỗng. Đương nhiên rồi, chân nguyên bên trong không gian cũng không phải hoàn toàn chống rỗng, mà là có thêm một phần tư địa phương trở đủ liều chân nguyên. Nay trong vòng một tiếng, vệ Dương chân nguyên không gian tăng lên 20 ngàn trượng, bây giờ là phạm vi 80 ngàn trượng. Nói cách khác, vệ Dương bây giờ chân nguyên tu vi chỉ là trúc cơ kỳ 3 tầng viên mãn cảnh giới, thế nhưng thật đáng mừng, vệ Dương hơi hơi cảm ứng một thoáng, cái cảnh giới kia hàng rào không ở. Chỉ cần vệ Dương có chân nguyên đan, tùy thời cũng có thể đột phá đến chúc cơ kỳ 4 tầng. Đương nhiên rồi, Vệ Dương hiện tại tuy rằng chân nguyên tu vì thay đổi thấp, nhưng là chân tránh sức chiến đấu so với trước đây tăng cao không chỉ gấp đôi rồi. Vệ Dương tùy ý vung vẩy cánh tay, hô hô vang lên tiếng gió. Giờ khác này Vệ Dương tựa như cùng một con khủng long bạo chúa hình người như thế, khắp toàn thân tràn ngập dọa người vô cùng sức mạnh. Vệ Dương thể chất bị toàn diện cải tạo một phen, hiện tại thể chất của hắn có thể nói sưng là hoàn mỹ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều không có bất kỳ khuyết điểm. Hơn 3 tháng rồi, một phen bế quan khổ tu, không hưởng phí của mình linh thạch đều xài hết, mà lúc này đây Vệ Dương mới đột nhiên nhớ tới chi tôn tiên tiêu chiến, tâm ý hơi động xuất hiện tại Thần Huyên động phủ bên trong, Vệ Dương cầm lấy đặt ở trên đài ngọc trước mặt thông tin ngọc bài, mặt trên có rất nhiều tin tức. Đại khái sau khi xem xong, Vệ Dương mới lòng như lửa đốt đi ra động phủ. Mà khi Vệ Dương đi ra động phủ thời gian, Kiếm Không Minh thiết trí trận pháp bị xúc động, sau đó thần thức của hắn truyền âm lập tức là đến. Tiểu tử ngươi, bế quan bế thời gian dài như vậy, còn không mau tới Không Minh Phong. Vệ Dương vội vàng đi tới Không Minh Phong, nhìn thấy Kiếm Không Minh sau khi, Vệ Dương vội vã thi lễ một cái, xin lỗi nói rằng, sư tôn, ta bế quan quên thời gian, này không ta vừa xuất quan, ta lập tức tới ngay người nơi này mà lúc này đây kiếm không minh hai mắt nhìn chằm chằm vệ dương hầu nghi nói làm sao ngươi bế quan xuất hiện vấn đề gì sao ngươi trước tiên đều lên cấp trúc cơ kỳ bốn tầng viên mãn cảnh giới làm sao xuất hiện đang lùi lại một tầng tu vi đây ngươi tẩu hỏa nhập ma sư tôn ta không có ta cũng nói không rõ ràng là chuyện gì xảy ra ta bế quan không có chú ý chính hắn thời điểm cái gì cũng không biết thế nhưng có một loại cảm giác ta chân nguyên không gian trở nên lớn kết quả vừa xuất quan liền phát hiện được ta chân nguyên tu vi giảm xuống một tầng vệ dương cười khổ mặt bất đắc dĩ nói rằng cái gì chân nguyên không gian trở nên lớn kiếm không minh một mặt kinh ngạc Vệ Dương gật đầu, ngươi tu luyện là công pháp gì hả? Kiếm Không Minh không nhìn thấu Vệ Dương thân thể, tự nhiên liền không biết Vệ Dương công pháp tu luyện rồi. Hơn nữa, công pháp vực này bí ẩn, coi như là thân như thầy trò, một số thời khắc cũng không nên hỏi dò. Ai, ta cảm giác ta công pháp tu luyện không tốt lắm, cái này chân nguyên tu vi tăng lên quá chậm rãi rồi. Vệ Dương là ăn ngay nói thật, công pháp gì hả? Kiếm Không Minh hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là ngươi công pháp mặt trên xảy ra vấn đề gì hay sao? Thanh Đế Trường Sinh Quyết cùng Sích Đế Phần Thiên Quyết, Vệ Dương không chút dò dự nói ra, Kiếm Không Minh. Vệ Dương nhìn thấy Kiếm Không Minh sắc mặt có chút không tốt lắm, không xác định hỏi: "Sư tôn, ngươi làm sao vậy?" "Không có gì, ngươi công pháp tốt như vậy, cũng đừng có lãng phí." Kiếm Không Minh thể diện có hư xúc nói rằng, thế nhưng nội tâm thầm nói: "Tiểu tử này, tu luyện ngũ đế công pháp, còn không hài lòng." Thế nhưng Kiếm Không Minh nghĩ lại, khinh cười nói: "Hừ, tiểu tử ngươi là được tiện nghi ra vẻ, không biết có bao nhiêu trúc cơ kỳ tu sĩ muốn mở rộng chân nguyên không gian cũng không được, tiểu tử ngươi bế quan một lần, chân nguyên không gian liền phát triển, chuyện tốt bừng này, ngươi còn mặt mày hủ dữ. Làm sao, ngươi là đến chúng ta nơi này khoe khoang?" Kiếm Không Minh một mặt ngoạn vị nhìn Vệ Dương. Sư tôn, ta không phải ý này, ta là nói ta chân nguyên tu vi tăng lên quá chậm, hiện tại mới chút cơ kỳ ba tầng. Vệ Dương nói rằng, được rồi, chân nguyên tu vi tăng lên cái này có thể làm từng bước, cái này không cần lo lắng. Ta hôm nay gọi ngươi tới, là thông báo ngươi hạ xuống, chí tôn thiên tiêu chiến chọn lựa chiến ngày mai chính thức bắt đầu rồi. Mà ở chúng ta Thái Nguyên Tiên môn bên trong, cái này chọn lựa chiến kỳ thực chính là đem đệ tử nội môn 10 năm một lần thi đấu giao đấu nói trước mấy năm. đệ tử nội môn thi đấu giao đấu là dựa theo chân nguyên tu vi đến luận, thế nhưng người thắng trận tham gia cuối cùng Cựu Châu chọn lựa chiến không có chú ý chính hắn thời điểm cũng không phải là lấy tu vi đến phân tổ rồi. Chí tôn tiên tiêu chiến tam đại đẳng cấp chiến ngươi cũng biết. vào lúc ấy ngươi đối mặt chính là cựu châu trúc cơ kỳ bảy tầng trở xuống cường hạng nhất tu sĩ. kiếm không minh bắt đầu nói đến đề tài chính lên. chúng ta cựu đại thượng đẳng tiên cửa trúc cơ kỳ đệ tử nắm giữ đặc quyền. cái kia chính là người thắng trận trực tiếp thăng cấp cựu châu chọn lựa chung kết quyết tái. cho nên ngươi chỉ cần an tâm tham gia đệ tử nội môn thi đấu giao đấu là tốt rồi. ta đối yêu cầu của ngươi không cao. trúc cơ kỳ ba tầng đệ tử nội môn giao đấu người thứ nhất ngươi phải cho ta cầm về. kiếm không minh từ từ nói. như hắn vậy nói, nếu để cho tu sĩ khác nghe thấy được. Còn tưởng rằng cái này đệ tử nội môn giao đấu người thứ nhất là nội định đây này. Vâng, sư tôn. Vệ Dương không chút do dự nói rằng, hắn đối với cái này cái người thứ nhất là nhất định muốn lấy được. Ngươi trở về chuẩn bị chuẩn bị đi, ngày mai tự sẽ có người thông báo ngươi đi đâu vậy báo danh. Kiếm Không Minh sau khi nói xong, Vệ Dương tiểu ly khai rồi Không Minh phong. Ngày thứ 2 vừa dạng sáng, Vệ Dương thông tin trên ngọc bài liền nhận được một tin tức, là chấp pháp đường ban bố, mặt trên khai báo lần này đệ tử nội môn giao đấu báo danh địa điểm cùng giao đấu một ít quy tắc. Vệ Dương đi tới chấp pháp đường chỗ ở Tài Quyết Phong mà giờ khắc này Tài Quyết Phong ngày xưa là người ở thưa thớt, bởi vì bình thường ngoại trừ chấp pháp đường đệ tử, những khắc tiên môn đệ tử rất ít lai like Tài Quyết Phong, bởi vì lai like Tài Quyết Phong liền đại biểu ngươi phạm tội rồi. Mà lúc này đây, Nho Chính Đạo cùng Trịnh đạo đang đứng ở dưới chân núi, nhìn thấy Vệ Dương xuất hiện, hai người bọn họ cười ra đón. Nhìn thấy là hai người bọn họ, Vệ Dương cười nói, thấy vậy một lần đệ tử nội môn thi đấu, hai người các ngươi cũng chuẩn bị bộc lộ tài năng rồi hả? Trịnh Đào cùng Nho Chính Đạo hơi hơi vận dụng linh thức điều tra một phen, phát hiện Vệ Dương tu vi và bọn họ sánh vai cùng nhau rồi. Chính Đạo không nhịn được lắc đầu nói rằng người khác đều nói hai chúng ta Thiên Tư chắc tuyển, bây giờ nhìn ngươi vẫn là ngươi Vệ Dương yêu người ta, cha mẹ nó, ngươi đều trúc cơ kỳ ba tầng viên mãn cảnh giới rồi. Đúng vậy à, Vệ Dương, ngươi thầm phải nhiều sao cố gắng tu luyện mới có thể đuổi được bước chân của ta à, ngươi không cần nóng lòng như thế, cái này Thiên Tư tranh lệch là rất khó với nhau. Nho Chính Đạo vào lúc này cũng rất cùng thích hợp nho nhỏ mở ra một trò đùa. Đố kỵ, ta biết hai người các ngươi là đố kỵ, ta rất yêu mến bọn ngươi đố kỵ. Vệ Dương xác định nói rằng, mà lúc này đây, Vệ Dương đã nhìn thấy đâm đầu đi tới một phe trúc cơ kỳ đệ tử, xem thấy bọn họ. Vệ Dương không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng là bọn hắn nhìn thấy Vệ Dương đều cảm thấy rất bất ngờ. Đám này tu sĩ dẫn đầu chính là Đông Phương Minh Ngọc, Triệu Thiên, Vương Nhân Hòa, mà ở bên cạnh họ cũng tùy tùng một chút đệ tử nội môn. Vệ Dương theo sẻng đến những này đệ tử nội môn đều là nhâm thìn giới. Trước đây Vệ Dương ba người bọn hắn cùng Đông Phương Minh Ngọc ba người bọn hắn bị nhâm thìn giới đệ tử ngoại môn cùng xưng là nhâm thìn 6 kết xuất, thế nhưng cho tới hôm nay Vệ Dương cùng bọn họ trên lệch như trước rất rõ ràng. Đông Phương Minh Ngọc bọn họ nhìn thấy Vệ Dương cũng là vội vàng đi lên, dù sao cũng là một lần đệ tử ngoại môn. Đông Phương Minh Ngọc chắp tay nói rằng, Vệ Minh đã lâu không gặp đúng vậy à các ngươi cũng là đến báo danh tham gia nội môn đệ tử thi đấu à vệ dương đáp lễ sau khi khinh cười nói bọn ta đều là tới tham gia đệ tử nội môn thi đấu chính là không biết ngươi vệ huynh là tới làm gì đó à ngươi có phải hay không đến định bợ trịnh huynh cùng nho huynh đó à vào lúc này một đạo thanh âm không hỏa hài vang lên âm thanh từ sau một bên truyền đến tuy rằng vệ dương không có nhìn thấy hắn thế nhưng nghe cái này chanh chua thanh âm của cũng biết là người nào hay là tại nhâm thìn giới trong đệ tử ngoại môn xếp hạng thứ bảy trịnh bắc dương rồi năm đó trịnh bắc dương bị vệ dương một côn quật nã chuyện này vẫn luôn bị hắn dẫn làm nhân sinh đại hổ thẹn, ngày hôm nay rốt cục có cơ hội chế nhạo Vệ Dương, Trịnh Bắc Dương rất là cảm thấy hãnh diện một phen. Vệ Dương xoay người nhìn thấy Trịnh Bắc Dương đi theo ở Linh Á Sinh bên người, một bộ định nội bộ dáng, Vệ Dương nhìn thấy đều có chút cảm giác buồn nôn. Mà lúc này đây Linh Á Sinh nhìn thấy Vệ Dương, không nói một lời một lời, chỉ là cừu hận trong lòng chi hỏa cháy hương hực, hắn đối với Vệ Dương sự thù hận đó là tuyệt đối không thể tiêu trừ. Trong ánh mắt tránh qua cái kia một kia ảo động, đều bị Vệ Dương nhìn thấy. Vệ Dương lắc đầu một cái, cảm thán nói, ta còn tưởng rằng ngươi với ai đây, ngươi theo bản tọa bại tướng dưới tay, Trịnh Bắc Dương Năm đó bản tọa liền nói ngươi không tu thời, xem đến đã nhiều năm như vậy, ngươi một điểm đều không đổi, sửa, à, linh á sinh, năm đó đánh cuộc không phải ngươi nhìn thấy bản tọa một lần ngươi liền muốn quỳ một lần, tiêu một tiếng đại gia sao? Làm sao hiện tại không nhận trướng. Vệ Dương nói bậy loạn biên, kích thích một thoáng linh á sinh, linh á sinh nghĩ đến những thứ này, trong lòng sát cơ liền càng dày đặc, hắn không nói một lời đi về phía trước, mà Trịnh Bắc Dương vội vã đi theo, thấy cảnh này, Vệ Dương quyết định đánh kẻ sát cơ, linh á sinh, quản tốt chó của ngươi, quét sạch thật tiên cơ phòng, bản tọa chỉ sớm ngày sẽ quang minh tránh đại bãi phòng. Vệ Dương lạnh nói. Linh Á Sinh mỗi giờ mỗi khắc muốn muốn tiêu diệt Vệ Dương, thế nhưng làm sao Vệ Dương không phải đây? Đối phó Linh Già, Vệ Dương không có chút nào hiểu ý nhuyễn. Mà lúc này đây, Đông Phương Minh Ngọc bọn họ cùng Vệ Dương nói rồi mấy câu nói sau khi, liền xuất rời đi trước. Thấy cảnh này, chính đào nhắc nhở nói rằng, "Vệ Dương, ngươi nếu đắc tội rồi Linh Già, như vậy sau đó ra tiên môn sau khi, liền muốn cẩn trọng một chút." "Yên tâm, ta hôm nay không phải Linh Già là có thể động." Vệ Dương ăn nói ngông cuồng, sau khi nói xong, ba người bọn hắn đi tới tại quyết phong. "Chào mừng ngài đến." "Dê." Chương 233: Vẫn thần phủ tu chân giới. Tại quyết trên đỉnh, giờ khác này đó là người ta tấp nập, thế nhưng Thái Nguyên Tiên môn đệ tử đều không có cao giọng náo động, hơn nữa hôm nay tới tại quyết phòng, chủ yếu chính là báo danh tham gia lần này đệ tử nội môn tỷ thí. Trải qua hơn 3 tháng tuyên truyền, sở hữu đệ tử nội môn đều biết, lần này đệ tử nội môn thi đấu không hề tầm thường, không chỉ có là chọn trở thành Cửu Châu tổng quyết chiến tuyển thủ, hơn nữa càng then chốt chính là lần thi đấu này khen thưởng cái này thị phi thường phong dày. Vệ Dương cùng Trịnh Đào bọn họ báo danh xong sau khi, tiểu Ly khai rồi tại quyết phòng. Vừa vệ Dương bọn họ báo danh sau khi, liền tự động phân đã đến một mã số, vệ Dương là dậu chữ 3 vạn 1.986 số, mà Trịnh Đạo nhưng là dậu chữ 3 vạn 1.987 số, nho chính đạo là dậu chữ 3 vạn 1.988 số. Lần này thái nguyên tiên môn đệ tử nội môn thi đấu, hầu như tất cả trúc cơ kỳ tu sĩ đều sẽ tham gia, mà trúc cơ kỳ cảnh giới chia làm tầng 12, vì lẽ đó lần này đệ tử nội môn thi đấu bên trong, tự lấy 12 địa chi phân chia tầng 12 trúc cơ kỳ tu sĩ. Vệ Dương tu vi của bọn họ là trúc cơ kỳ 3 tầng, như vậy thì là dấu chữ. Chốc cơ kỳ 1 tầng chính là hợi chữ. Chúc cơ kỳ 2 tầng chính là tốt chữ, như vậy chúc cơ kỳ tầng 12 chính là tử chữ. Vệ Dương biết, Thái Nguyên Tiên môn bên trong chúc cơ kỳ đệ tử tại hắn nhập môn thời điểm là hơn 900 vạn, nhưng là vừa vận hắn hỏi thăm hạ xuống, hiện tại Thái Nguyên Tiên môn chúc cơ kỳ đệ tử gần như có 12 triệu. Ngắn ngủi này thời gian mấy năm bên trong, Thái Nguyên Tiên môn đệ tử số lượng tăng vọt, cái này cũng là tiên ma đại chiến muốn bạo phát khúc nhạc dạo, bởi vì cái này thời đại, tiên đạo số mệnh đều sẽ bắt đầu quan tâm mỗi người tu sĩ rồi. Nói cách khác, cái thời đại này, số mệnh tăng vọt, các loại tiên mới bắt đầu quật khởi, đây là một đại thế, như hoàng kim đại thế đến. Vệ Dương may mắn sinh hoạt ở thời đại này. Vệ Dương vào lúc này hiểu sư Tôn Kiếm Không Minh tại sao phải yêu cầu mình đạt được đệ nhất, chỉ có thời khắc đứng ở đỉnh cao, không chỉ có sẽ có số mệnh quan tâm, còn có thể có được càng nhiều nữa tôi luyện. Số mệnh chi tranh, xưa nay là phi thường máu tanh tàn khốc, mà lần này ma đạo tu sĩ chịu đến chân ma khí rót vào, ma đạo tu giới thực lực tổng hợp bắt đầu tăng vọt, như vậy ở thiên đạo pháp tắc dưới ảnh hưởng, tiên đạo số mệnh bắt đầu tăng vọt. Đây là một cân bằng đại đạo. Đương nhiên rồi, muốn cuối cùng đi tham gia Cựu Châu chọn lựa chiến, như vậy bình thường đều là do mạnh nhất đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền Đệ tử nòng cốt trước đi tham gia, vì lẽ đó lần này đệ tử nội môn giao đấu sau khi, như Vệ Dương bọn họ loại này không phải trúc cơ kỳ 6 tầng đệ tử nội môn còn có một cái khiêu chiến cơ hội, hướng về trúc cơ kỳ 6 tầng nội môn 10 người đứng đầu khiêu chiến. Mà chính thức chọn lựa ngày mai mới bắt đầu, Vệ Dương cùng Trịnh Đào hai người bọn họ rơi xuống tái quyết phong sau khi, liền từng người rời đi. Vệ Dương về tới Thần Huyên Đạo phủ, lấy ra một cái cực phẩm linh kiếm. Vệ Dương đưa hắn một lần nữa mệnh danh là Thái Huyên Vệ Dương ở thật lòng lau chùi Thái Huyên kiếm. Bởi Vệ Dương vẫn không có rèn đúc ra bản mệnh linh kiếm. Như vậy hiện nay tạm thời cũng chỉ có thể sử dụng phổ thông linh kiếm, đồng nhất đem cực phẩm linh kiếm là Vệ Dương ở Tuyên Cổ Thương Hội trong bảo khố cho lựa. Cái này cực phẩm linh kiếm phẩm chất vô hạn tiếp cận tới pháp bảo, có thể nói là cực phẩm linh kiếm ở trong cực phẩm. Mà lần này đệ tử nội môn thi đấu, không cho phép sử dụng vượt cấp sử dụng pháp bảo, như vậy cực phẩm linh kiếm chính là Vệ Dương lựa chọn tốt nhất rồi. Vệ Dương nội giáp là bản lòng vân giáp, bên ngoài bảo kê cực phẩm linh khí Chu Thiên Tinh thần bảo, trong tay cực phẩm linh kiếm Thái Nguyên kiếm, dưới chân mặc chính là cực phẩm linh khí truy phong giày, trên đầu mang mũ giáp đều vẫn là cực phẩm linh khí. Vệ Dương một đời trên dưới, sử dụng với thi đấu trang phục đều là cực phẩm linh khí phẩm chất mà bây giờ vệ dương chân nguyên cường độ cùng uy lực cùng với chất lượng toàn bộ phương vị hoàn toàn có thể so sánh với vậy trúc cơ kỳ tầng 12 tu sĩ vì lẽ đó thôi thúc cực phẩm linh khí hoàn toàn không phi sức thế nhưng vào giờ phút này vệ dương trong lòng tránh qua một đạo bóng tối từ khi lần này trở lại thái nguyên tiên môn vệ dương vẫn luôn chưa từng thấy tử bá thiên mà vệ dương hỏi thăm chấp pháp đường nhân viên bọn hắn đều nói tử bá thiên từ khi đi ra ngoài đến tử kim động thí luyện sau khi tiêu một mực cũng không có trở lại mà vệ dương phát vô số cái tin tức thế nhưng tử bá thiên vẫn là xa ngút ngàn giảm không có tung tích. Vệ Dương mạnh mẽ đem trong lòng cái kia chút bất an ấn xuống trong lòng, chuẩn bị chờ lần này đệ tử nội môn thi đấu sau khi, Vệ Dương chuẩn bị đi từ kim động nhìn một chút. Chờ hai ngày sáng sớm, Vệ Dương mới ra thần huyên động phủ, chỉ nghe thấy từng trận rỗng rạc tiếng trống, tiếng trống từng trận, rộng lớn hùng lồ, dường như từ viễn cổ truyền tới thần tiếng trống trận. Vệ Dương biết, cái này tiếng trống tên là tụ tiên cổ, tiếng trống đồng thời, toàn bộ Thái Nguyên Sơn mạch vô số ngọn núi, vô số động phủ đều có thể nghe thấy cái này tiếng trống. Mà hiện nay đệ tử nội môn thi đấu, không phải phổ thông tầm thường 10 năm một lần đệ tử nội môn thi đấu, lần này đệ tử nội môn thi đấu Thái Nguyên Tiên môn quyết định hướng về khắp thiên hạ công khai. Thái Nguyên Tiên môn trước đó ở Thần Châu địa giới tất cả đại vương triều, hoàng triều đều cài đặt từ màn hình thủy tinh màn, mặt trên có thể rõ ràng biểu hiện Thái Nguyên Tiên môn đệ tử nội môn thi đấu tình huống cụ thể. Sau đó Thái Nguyên Tiên môn vận dụng ngàn giảm chiếu giỏi phép thuật, tương tự đem thi đấu tình hình chuyển tới nhân ma chiến trường, để dùng đến khích lệ phấn khởi chiến đấu ở nhân ma chiến trường vô số tiên đạo tu sĩ. Mà không chỉ Thái Nguyên Tiên môn làm như vậy, lần này cựu đại thượng đặng Tiên môn đồng thời bắt đầu cử hành đệ tử nội môn thi đấu, mà cùng lúc đó, toàn bộ tiên đạo tu chân giới chiêm cư cựu châu địa giới, toàn bộ bắt đầu tiến hành cựu châu chọn lựa chiến sơ tuyển. Tiên đạo tu chân giới, Thái Nguyên Tiên môn chiếm cứ Thần Châu, Thiên Kiếm Tông chiếm cứ Lưu Châu, Thiên Công môn chiếm cứ Lạc Châu, mà Linh Châu lại có Linh Dương cốc trấn khống, Hàn Nguyệt thần Cung trưởng quản Việt Châu, Chu Thiên Tinh cung khống chế Tinh Châu, Thái Dương thần giáo trưởng khống Viêm Châu, Vạn Thú Tông chiếm cứ Man Châu, Nhược Thủy Tông khống chế Sông Châu. Thái Nguyên Tiên môn, Thiên Kiếm Tông, Chu Thiên Tinh cung, Thái Dương thần giáo, Vạn Thú Tông, Linh Dương cốc, Hàn Nguyệt thần cùng, Nhược Thủy Tông, Thiên Công môn. Đây chính là vẫn thần phủ tiên đạo tu chân giới cựu đại thượng đẳng tiên môn. Nay cựu đại thượng đẳng tiên môn chấp trưởng tiên đạo tu chân giới tông môn người cầm đầu đã đạt bách hơn 5 năm, bọn họ hùng bá cửu châu. Nhiều năm như vậy cùng ma đạo tu chân giới chống lại không lướt. Ở 5000 năm trước đây, ma đạo nắm giữ cựu đại thượng đẳng ma môn, huyết Ảnh môn, Độc Sát môn, Thiên Ma môn, Huyết Hải môn, Linh Quỷ môn, Tu La môn, Âm Dương môn, Cựu ưu môn, Địa Ngục môn, bọn họ chiếm cứ bảy châu nơi. Vẫn thần phủ tu chân giới tổng cộng có 18 châu nơi, ngoại trừ vẫn thần hạ cấp phát nguyên địa thương châu ở ngoài, còn có chính là cổ châu khá là đặc trụ, cổ châu từ xưa tới nay đều là tán tu cùng gia tộc tu chân thế lực chiếm cứ. Mà ở Tuyên Cổ thương hội trước khi đến, ma đạo ở nơi đó có 30 trung đẳng ma môn, thời đại kia, cổ châu cũng mơ hồ trở thành ma đạo địa bàn. Thế nhưng ở Tuyên Cổ Thương Hội tuyên bố chiếm cứ Cổ Châu sau khi Ma đạo tu sĩ si không phục, thế nhưng ở Tuyên Cổ Thương Hội sau một đêm diệt 30 trung đẳng ma môn sau khi, Ma đạo mới chính là thừa nhận Tuyên Cổ Thương Hội chiếm cứ Cổ Châu. Từ khi Tuyên Cổ Thương Hội chiếm cứ Cổ Châu sau khi, Tuyên Cổ Thương Hội chính là Cổ Châu chân chính vương giả, đương nhiên Tuyên Cổ Thương Hội cũng mơ hồ trở thành vạn thần phụ tu chân giới vua không ai. Mà 5000 năm trước, Tuyên Cổ Thương Hội sau một đêm san bằng trong ma đạo xếp hạng trước nhất huyền ảnh môn, độc sát môn, đồng thời đem ảnh châu cùng độc châu bên trong tất cả ma đạo tu sĩ si quét đi sạch sành Trận chiến này bị Tiên đạo tu chân giới xưng là trừ ma đêm, đương nhiên ma đạo tu sĩ vẫn luôn không dám quên đêm đó tuyên cổ thương hội gây ở trên người bọn hắn sỉ nhục. Chỉ là giới hạn ở tuyên cổ thương hội thực lực còn tại đó, bọn họ vẫn luôn không dám vọng động mà thôi. Sau đó, Ảnh Châu cùng Độc Châu tuy rằng bị ma đạo cái khác bảy đại thượng đẳng ma môn chia cắt, lúc này ma đạo tu chân giới mới chính thức là cùng tiên đạo tu chân giới như thế, từng cái thượng đẳng ma môn trưởng khống một châu đất. Vẫn thần phủ địa giới bên trong, chủ đề vĩnh hằng chính là tiên ma lưỡng đạo tu chân giới chiến tranh, nhiều năm như vậy ân oán tích góp lại đến Tiên ma lưỡng đạo tu sĩ không thể nào cùng bình cùng tồn tại, càng không thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Cách mỗi vạn năm một lần tiên ma đại chiến, hiện tại đến, tất cả tiên đạo tu sĩ cùng ma đạo tu sĩ đều sẽ bị kéo vào này một vòng xoay khổng lồ, cắn nuốt mỗi một tu sĩ. Ma vẫn thần phủ địa giới bị Thái cổ đại năng bố trí vĩnh hằng phong ấn, không thể vào, không thể ra. Ma muốn muốn tự do ra vào vẫn thần phủ tu chân giới, nhất định phải đột phá Thái cổ đại năng phong ấn, như vậy bọn họ trả giá cao liền có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó vẫn thần phụ trong giới tu chân, mặc kệ tiên ma lưỡng đạo tu sĩ đều đối với tuyên cổ thương hội tràn ngập tiên kỵ. Tuyên cổ thương hội tiêu tốn khí lực lớn như vậy tiến vào Vẫn Thần phụ tu chân giới, đương nhiên không thể chính là làm ăn đơn giản như vậy, mà Vẫn Thần phụ tu chân giới sở gì đặc thủ, cái kia cũng là bởi vì Vẫn Thần Hạp Cốc tồn tại. Thế nhưng Vẫn Thần Hạp Cốc mai táng đều là do năm những kia phấn khởi chiến đấu vô thượng chân ma mà rơi xuống chư thần, Vẫn Thần Hạp Cốc có thể nói là chư thần phân mộ. Từng ấy năm tới nay, tiên ma lưỡng đạo tu sĩ đều muốn tiến vào Vẫn Thần Hạp Cốc tìm kiếm cơ duyên, thế nhưng đại đa số đều là một đi không trở lại, cho dù có chút người may mắn ngẫu nhiên đi ra Vẫn Thần Hạp Cốc, trí nhớ của bọn họ đều bị một luồng đặc thù sức mạnh phong ấn. Đây chính là vệ dương hiểu được vân thần phụ tu chân giới đại thế, đại thế giới. Mỗi người tu sĩ đều có thể đón đại thế phát triển, không thể làm trái đại thế tiến trình. Vệ Dương vào lúc này đi tới chuyên môn vì là Thái Nguyên Tiên môn trúc cơ kỳ đệ tử thi đấu thiết lập võ đài. Những lôi đài này đều là thiết lập ở trong quần sơn vô tận trong hẻm núi lớn. Hẻm núi lớn dài rộng đều là ngàn dặm, là do Thái Nguyên Tiên môn tiền bối mở ra mà thành. Vệ Dương đi tới nơi này cái hẻm núi lớn sau khi nhìn hai bên quần sơn như vậy thẳng tắp đường cong, Vệ Dương biết Thái Nguyên Tiên môn đồng dạng từng gia đại năng, ngược lại theo Vệ Dương hiểu rõ muốn như thế thẳng tắp đem sơn mạch cắt ra, Nguyên anh kỳ cường giả không thể. Vệ Dương nghĩ đến đây, liền biết Thái Nguyên Tiên môn còn có rất nhiều gốc gác không có xuất thế, bởi vì theo Vệ Dương biết, bảy đại thượng đẳng ma môn bảy ở ngoài sáng đều có một vị hóa thần thượng kỳ cường giả vô địch, Vệ Dương không tin cựu đại thượng đẳng tiên môn không có hóa thần thượng kỳ lão tổ. Liền ngay cả linh thiên cơ cũng bắt đầu xung kích hóa thần kỳ, mà Thái Nguyên Tiên môn dị vạng những trưởng lão kia vung rồi. Dù sao Thái Nguyên Tiên môn thập đại đường đường chủ kế thừa không phải là cả đời chế, một khi mười trong nội đường có thái thượng trưởng thượng xung kích Nguyên Anh, kỳ cảnh giới viên mãn thành công, trở thành trưởng Lao vương sau khi, như vậy đời trước trưởng Lao vương liền tự động từ nhậm, đem đường chủ vị trí truyền xuống. Chương 234: Nho chính đạo cùng Bạch Tuyết Nhã. Không. Nhiều năm như vậy, Thái Nguyên Tiên môn khẳng định tích góp vô số Nguyên Anh kỳ cảnh giới viên mãn tu vi cường giả, hơn nữa Thái Nguyên Tiên môn chấp trưởng Thần Châu địa giới không hơn mấy năm, có thể tìm tới một ít dùng cho vượt qua Hải Thiên tai địa bảo, vì lẽ đó Vệ Dương là tuyệt đối tin tưởng. Thái Nguyên Tiên môn bên trong tồn tại Hóa Thần Kỳ cường giả vô địch. Lần này Thái Nguyên Tiên môn tổ chức đệ tử nội môn thi đấu, một mặt là vì chọn lựa tham gia cựu Châu chọn lựa chiến trúc cơ kỳ đệ tử, một mặt cũng là hướng tiên đạo tu chân giới khoe khoang thực lực. Bởi vì từ mấy năm tới nay, tiên đạo tu chân giới từ lâu là mạch nước ngầm mấy liệt, bởi vì thượng đẳng tiên môn vẫn là như vậy chín cái, nhưng là trung đẳng tiên môn trải qua nhiều năm như vậy phát triển, từ từ bắt đầu tăng lên. Hơn nữa hiện tại vẫn thần phụ trung đẳng tiên môn, từ lâu không là trước đây trung đẳng tiên môn, trước kia trung đẳng tiên môn có một đàn đạo tạm cảnh tu sĩ cấp cao, cũng rất đỉnh tiên. Thế nhưng bây giờ tiên đạo tu chân giới Vậy trung đẳng tiên môn đều có nguyên anh kỳ lão quái tọa trấn rồi. Ở trước kia vẫn thần phủ trong giới tu chân, muốn thành lập một cái hạ đẳng tiên môn, chỉ cần nắm giữ chốc cơ kỳ tu sĩ là được rồi, trung đẳng tiên môn chính là đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao, thượng đẳng tiên môn nhất định phải có nguyên anh, kỳ cường giả tọa trấn. Thế nhưng hiện tại kinh quá nhiều năm như vậy phát triển, vẫn thần phủ tu chân giới tiên môn phân chia mới cùng thời đại thượng cổ gần đủ rồi. Thời đại thượng cổ cái kia chính là nắm giữ đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao tiên môn chính là hạ đẳng tiên môn, trung đẳng tiên môn chính là có nguyên anh, kỳ lão quái, thượng đẳng tiên môn nhất định phải phải có hóa thần kỳ cường giả vô địch. Có thể nói Vẫn thần phủ tu chân giới thực lực bây giờ mới là miễn cưỡng có thể đổi kịp thời đại thượng cổ Đức Tiến. Thái Nguyên Tiên Môn lần này đệ tử nội môn thi đấu mặt hướng toàn bộ tiên đạo tu chân giới, vào giờ phút này. Thần châu địa giới bên trong, vô số vương triều, hoàng triều trong thành thị, đều chen có một đạo to lớn từ màn hình thủy tinh màn. Mặt trên có thể rõ ràng nhìn thấy Thái Nguyên Tiên Môn đệ tử nội môn thi đấu tình hình, này hoàn toàn chính là hiện trường trực tiếp. Vệ dương đi tới rổ chữ hẻm núi lớn. Lần này Thái Nguyên Tiên môn đệ tử nội môn thi đấu kỳ thực hàm cái trúc cơ kỳ 1 tầng đến trúc cơ kỳ 6 tầng đệ tử nội môn, trúc cơ kỳ 7 tầng đến trúc cơ kỳ cựu trọng đệ tử chân truyền, trúc cơ kỳ 10 tầng đến trúc cơ kỳ tầng 12 đệ tử năng cốt. Đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền, đệ tử năng cốt tam đại đăng cấp trúc cơ kỳ đệ tử toàn bộ tham gia, chỉ là tên cứ gọi là đệ tử nội môn thi đấu mà thôi. Dậu chữ trong hẻm núi lớn tổ chức dậu tên cửa hiệu trúc cơ kỳ 3 tầng đệ tử đệ tử nội môn thi đấu, lần này Thái Nguyên Tiên môn đem điểm số lớn đến 12 cái trong hẻm núi lớn, mỗi cái hẻm núi lớn đều có thể chứa đựng hơn triệu tiên môn đệ tử. Mà Thái Nguyên Tiên môn lần này cố ý mở ra, không chỉ có Thái Nguyên Tiên môn đệ tử ngoại môn có thể đi vào nội môn khu vực đến quan sát, hơn nữa còn cố ý mời thần châu địa giới cái kia chút trung đẳng tiên môn cùng hạ đẳng tiên môn, những này trung đẳng tiên môn cùng hạ đẳng tiên môn đều phái ra đại biểu, được mời đến quan sát Thái Nguyên Tiên môn đệ tử nội môn thi đấu. Vệ Dương đứng ở rậu chữ trong hẻm núi lớn, tâm tình rất bình tĩnh, bởi vì thi đấu quy tắc cùng hắn tham gia lần kia đệ tử ngoại môn thi đấu gần như, bất đồng là lần này đệ tử nội môn thi đấu chuyên môn cố ý cài đặt một cái kẻ bại tổ. Nay vì chính là những thế lực kia cường hãn tuyển thủ tao nộ thực lực cường hãn hơn tuyển thủ, vì là cố ý thiết trí Tận lực bảo đảm công bình công chính, mà lần tỉ đấu này chính tự cũng là tùy cơ chọn lựa, Thái Nguyên Tiên môn vận dụng cấm thần cầu hơn nữa toàn bộ hành trình do Thái Nguyên Tiên môn trưởng lão Vương phụ trách giám sát. Mà lúc này đây, Trình Đào cùng Nho Trình Đào hai người bọn họ dắt tay nhau đến đây, Vệ Dương tìm tới bọn họ sau khi, cười nói, hai người các ngươi cuối cùng là đến rồi. Một mình ta ở đây cũng không tìm tới người nói chuyện. Làm sao Vệ Dương, ngươi sốt sáng như vậy làm gì hả Trình Đào kỳ quái nói rằng, "Ta." "Trình Đào, ngươi nói rõ ràng cho ta, ngươi này điểm nhìn ra ta Khẩn Trương." Vệ Dương không khỏi giận dữ nói, thật là kỳ quái, ta như là một khẩn trương người sao? Húnh hổ vẫn chỉ là loại này tiểu tình cảnh. Vệ Dương, chính Minh nói đùa ngươi đây, ngươi liền đại nhân có đại lượng, không muốn cùng hắn loại lũ tiểu nhân này tính toán. Nho chính đạo khinh cười nói, tiểu nhân. Vệ Dương vừa nghe nho chính đạo lời nói, nhất thời liền đến hương thú, cảm giác trong này tất có bí mật động trời. Chính Đạo dùng sức ho khan một tiếng, chợt mặt, nho Minh, ta cũng đã cho ngươi chịu tội rồi, hơn nữa của ta bồi thường quà tặng cũng không nhẹ, làm sao ngươi còn nói ra? Chính Đạo cực lực muốn che giấu chuyện này quá khứ, vội vã đổi chủ đề, đúng, rồi. Vệ Dương, ngươi nghe nói thượng giới đệ tử nội môn thi đấu thứ tự sao? Thế nhưng Vệ Dương không chút nào vì đó lay động, nắm lấy nho chính đạo hai bay, một bộ khát cầu bắt quái biểu hiện. Nho Hinh, ngươi nói cho ta một chút, chuyện gì thế này hả? Lần trước Trịnh Đào lừa gạt ta đi cấp một cái bách hoa đường nữ đệ tử tặng đồ, ta cũng không có chú ý, kết quả túi chứa đồ cho người ta. Ở đây có rất nhiều nữ đệ tử, người ra năm đó liền mắng ta một trận, còn nói ta là biến thái cuồng lưu manh. Nếu không phải xem ở ta là chấp pháp đường đệ tử lên, phòng trường ngày đó ta cũng không biết sẽ bị cái nhóm này nữ đệ tử làm sao thu thập sau đó trở về ta hỏi hắn bên trong túi đựng đồ trang là vật gì chính đạo hắn ấp úng hơn nửa ngày cuối cùng mới nói ra đó là một vị nữ đệ tử kia thiếp thân quần áo tại chỗ ta giận trực tiếp liền đem hắn đánh thành đầu heo sau đó ta cũng không tiếp tục giúp hắn tặng đồ rồi ngươi nói hắn có phải hay không tiểu nhân nho chính đạo hiện tại nhắc tới c huyện này đều là một mặt tức giận then chốt chính là bị nhiều như vậy nữ đệ tử ngay trước mặt đục nhã một phen hiện tại cũng còn tức giận hả như vậy à vệ dương gương mặt cảm giác thỏa mãn quay về trịnh đào nói nói chính đạo đây chính là của ngươi không đúng ngươi muốn truy nàng ngươi trực tiếp đi à Ngươi để nho huynh đi cho ngươi đường, ngươi đây không phải đẩy hắn dưới hố lửa à? Ngươi làm như vậy quá làm cho ta hà tâm, ta hiện tại trong lòng đều là lạnh, vị bù đắp trong lòng ta trên thương tích, ngày hôm nay thi đấu xong sau, vạn bảo tiểu lâu ngươi tiểu tùy tiện xin mời ăn một bữa là tốt rồi. Vệ Dương một mặt ủy khuất nói, có loại này cơ hội tốt có thể dọa dẫm, lấy Vệ Dương nức hạnh, đó là tuyệt đối sẽ không buông tay. Thế nhưng Trịnh Đào sau khi nghe xong, càng thêm bao nước, cười khổ bất đắc dĩ nói, Vệ Minh à, ngươi là không biết thật tình, ta trở về không chỉ có bị nho huynh đánh một trận, còn bồi thêm không ít bảo vật. Thế nhưng tối lửa bố mậy nhất làm cho ta không nghĩ ra một vị bách hoa đường đàn trị nghe được sự kiện lần này sau khi trong lòng phẫn uất đi tới tài quyết phòng tìm tới nho chính đạo chuẩn bị kỹ càng thật dạy dỗ một trận ngươi biết kết quả thế nào sao nho chính đạo nghe đến đó trên mặt lóe lên một tia vẻ mặt ngượng ngùng kết quả gì à vệ dương càng thêm đến hứng thú không nghĩ tới như vậy sự tình còn có thể có như vậy chuyện loạn kết quả chính là cái tia đàn trị coi trọng nho chính đạo hiện tại đang theo hắn đầu mày cuối mắt thế nhưng nhất làm cho ta khổ ép là vị đại tỷ này đại chính là ta theo đuổi vị tia nữ đệ tử chị gái ta vừa nghĩ tới sau đó cuộc sống của ta ta chính là một cái chua xót nước mắt à Trịnh Đào ở nơi đó kể rõ không ngừng, xem ra bị kích thích rất lớn. Mà lúc này đây, sau lưng một đạo giọng nữ truyền đến, Trịnh Đào, ngươi nói tới ai đây? Trịnh Đào vừa nghe đến cái thanh âm này, tóc gáy lập tức đều bị dựng lên, lập tức chuẩn bị vì là vui mừng. Ninh Ngọt mà nói nói, Đại tỷ, lão nhân gia người đến, đến rồi. Vệ Dương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Đào bộ dáng này, sau đó đảo mắt vừa nhìn, đã nhìn thấy trước mắt đứng ở hai vị có thể được xưng là là Thiên Tư Quốc sắc mỹ nhân. Lớn tuổi chính là một cô gái đẹp một con như gợn sóng tóc đen như ngân hà rót xuống từ chín tầng trời giống như chút xuống, như nhà cối, thuốc lá, y hệt Nam mi một đôi mắt sáng như sao nhìn quanh rực rỡ, duyên dáng mũi ngọc tinh xảo, ngọc quai hàm hơi ngất, thổ khí như lan môi anh đào, hoàn mỹ không một tì vết gương mặt thật là xinh đẹp, như tuyết ngọc có ánh tuyết cơ như băng như tuyết, dáng người nhỏ và dài, thật là trời sinh vưu vật. Mà trẻ tuổi một vị nữ tử nhưng là một con như gợn sóng mái tóc theo gió bay lượn, như Nguyệt phượng Mi, một đôi mắt đẹp tẩn ý đưa tình, duyên dáng mũi ngọc tinh xảo, cãi má hơi ngất, thổ khí như lan môi anh đào, gò má trái xoan thật là xinh đẹp, vô cùng mịn màng da thịt như xương như tuyết, dáng người nhỏ yếu, giống nhau xuất thủy, nước chảy là thần hơn nữa mấu chốt nhất hai vị nữ tử này ngũ quan dung mạo rất tiếp cận vừa nhìn không cần hỏi cũng biết là thân sinh tỷ muội mà trẻ tuổi vị kia nhìn thấy trịnh đạo phi thường ngượng ngùng yếu ớt tham hỏi nói trịnh sư huynh người cũng tới rồi thanh em em dịu nhỏ bé nhưng là phi thường dễ nghe em hay chính đạo nhìn nàng con mắt bao hàm thâm tình thế nhưng còn chưa kịp nói chuyện một cái đã bị vừa nói chuyện vị kia lớn tuổi chính là nữ tử lấy ra mà lúc này đây nho chính đạo mới chào hỏi tiểu nhã các ngươi đã tới à mà ở chính đạo trước mặt biểu lộ ra khá là cay cú nữ tử ở nho chính đạo trước mặt hoàn toàn chính là biến thành người khác Một mặt Ôn Nhu, trên mặt mang theo thâm tình nhìn nho chính nói, "Nho ca, ta cùng Tiểu Nhu đều tới, đều đến vì ngươi cố lên." Mà lúc này đây, nho chính đạo phi thường dũng cảm kéo cái này tên là Tiểu Nhã tay của cô gái, hai người nắm tay, đi tới vệ Dương trước mặt, nho chính đạo dũng cảm nói nói, "Vệ huynh, chính thức hướng về ngươi giới thiệu một chút, đây là của ta tiên nữ, Bạch Tuyết Nhã." Nho chính đạo lấy dũng khí, ngay ở trước mặt vệ Dương cùng Trịnh đạo trước mặt, lớn tiếng nói, "Mà lúc này đây, Bạch Tuyết Nhã cũng là rất ngoan xảo theo gọi một tiếng vệ sư huynh." Vệ Dương nhìn nho chính đạo cùng Bạch Tuyết Nhã, giống như một đối với kim đồng ngọc nữ, trong lòng phi thường vị bọn họ cao hứng. Nho chính đạo có Bạch Tuyết Nhã làm bạn, Vệ Dương chân tâm chúc phúc hai người bọn họ. Vệ Dương tâm ý hơi động, từ của mình cất giữ bên trong không gian lấy ra một cái nữ thức quần dài trắng, đây là Vệ Dương ở Tuyên Cổ thương hội trong bạo khố hối đoái. Nho chính đạo đem này kiện quần dài trắng hai tay nâng lên, đưa cho Bạch Tuyết Nhã. Bạch Tuyết Nhã nhìn thấy cái này quần dài, trong lòng cũng là rất yêu thích, vào lúc này, Vệ Dương mới cười nói, "Nho huynh, hôm nay ta chúc phúc hai người các người có thể bạc đầu giai lão, đồng thời thành tiên." Cái này quần dài chỉ là tiểu lễ, không được tính ý. Nho chính đạo cũng không có để ý, mặc kệ Vệ Dương đưa món đồ gì. Đây đều là hắn tấm lòng thành, thế nhưng vào lúc này, Bạch Tuyết Nhã theo thói quen vận dụng linh thức đảo qua này kiện quần dài trắng sau khi, kinh hại đến biến sắc. Nhìn thấy tình cảnh này, Nho Chính đạo tò mò hỏi, "Tiểu Nhã, ngươi làm sao?" Bạch Tuyết Nhã có chút không xác định nói nói, "Nho ca, đây không phải một cái phổ thông quần dài, đây là một việc cực phẩm linh khí, hơn nữa ngấu chốt nhất là, ta tựa hồ cảm giác ta hiện tại cũng có thể luyện hóa nó." Chương 235: Bạch hoa đường đường chủ ngọc linh lung. Không. Nghe nói Bạch Tuyết Nhã nói như vậy, Nho Chính Đạo lúc này mới ý thức được này kiện quần dài trắng không phải bình thường đồ vật, hắn đang chuẩn bị nói cái gì không có chú ý chính hắn thời điểm, Vệ Dương cười nói, "Đệ muội, tạm thời gọi ngươi một tiếng đệ muội, này kiện quần dài trắng tên là Thiên La điều khiển Vảy, phẩm chất vị thuộc cực phẩm linh khí, mấu chốt nhất là nó đối với tế luyện người không có bao nhiêu yêu cầu, đệ muội ngươi bây giờ là trúc cơ kỳ bộ tầng, hoàn toàn có thể." "Tiên tâm tế luyện, đây là của ta một mảnh nho nhỏ tâm ý, cứ xem như là của các ngươi quả tạm đi." Nghe nói Vệ Dương nói như vậy, Nho Chính Đạo tỏ thái độ, "Tiểu nhã, ngươi cứ lấy đi, ngược lại Vệ huynh là đại phú hào, ngày hôm nay để hắn xuất huyết một lần cũng rất bình thường." Bạch tuyết Nhã vào lúc này mới đưa quần dài trắng thu cẩn thận, trong lòng hỉ tư tư, dù sao Vệ Dương đưa món lễ vật này không chỉ có đẹp đẽ, hơn nữa thực dụng công năng rất mạnh. Nhìn thấy một màn này Trịnh Đào, vội vã đi tới Vệ Dương trước mặt, hai tay qua lên. "Chính huynh, ngươi đây là muốn làm gì a? Ăn xin a?" Vệ Dương cố ý làm bộ rất bộ dáng giận mình, "Chính huynh, ngươi thật giống như không kém ăn đi. Lan của ngươi, ai ăn xin a? Ngươi hiểu, đem ta cái kia phần quà tặng cũng cho ta." Trịnh Đào hào không xấu hổ, nghĩa tránh luôn từ yêu cầu nói. "Ai, Trịnh Đào, ngươi nha, ta chỗ này không phải mở từ thiện điểm." Ngươi bây giờ đều không có tiếng lữ, ta cấp ngươi cái gì à, chờ ngươi tìm được rồi, của ta cái kia phần quà tặng, ngươi yên tâm, không phải ít." Vệ Dương ôm lấy hai tay, hờ hững nói rằng. Trịnh Đào sau khi nghe xong, đi tới Tiểu Nhu bên người, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Nhu, ngươi đồng ý kế tiếp nhân sinh theo ta đồng thời vượt qua sao?" Tiểu Nhu nghe nói như thế, mặt đỏ đều đỏ đến nhị căn tử đi tới. Nàng ngượng ngùng không ngớt, mà lúc này đây, Vệ Dương hoành thò một chân vào, vờ đoán mà nói nói, "Tiểu Nhu à, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ a, cái này Trịnh Đào kẻ này hỏi ngươi lời nói, rõ ràng chính là muốn lấy của ta lấy hỏi, ngươi phải nghĩ kỹ." ngươi có thể không nên bị hắn lừa gạt. Ta nghe đến một cái truyền âm, nói hắn khác có người trong lòng, hắn vô cùng có khả năng từ ta nơi này lừa lẫy hỏi đi, đưa cho hắn mặt khác người yêu à. Nghe nói như thế, Tiểu Nhu dường như hoảng loạn rồi, vội vã đáp ứng Trịnh Đạo. Ta đồng ý, chỉ cần quân không phụ ta. Tiểu Nhu, ngươi yên tâm, chỉ cần sau đó Trịnh Đạo dám đối với ngươi có một chút không được, ta đánh gãy hai chân của hắn. Vào lúc này, Bạch Tuyết Nhã lấy ra đàn trị khí thế của, uy phong lấm lấm nói rằng, sau đó Trịnh Đạo trịnh trọng dắt Tiểu Nhu cây cỏ mềm mại, đi tới vệ Dương trước mặt, phi thường trang trọng, thần tình nghiêm túc, vệ Minh ta cấp ngươi chính thức giới thiệu một chút, đây là của ta tiên nữ, bạch tuyết nu. trịnh đào sau khi nói xong, liền làm một bộ sự tình cứ như vậy, ngươi xem đó mà làm vẻ mặt. vệ dương nội tâm mắng to trịnh đào vô liêm sỉ, ngoài mặt vẫn là giả trang ra một bộ dáng vẻ vui mừng, tương tự lấy ra cùng vừa cái kia đưa cho bạch tuyết nhã quần dài giống nhau như lúc quần dài đi ra, đưa cho bạch tuyết nu sau khi mừng rỡ nói, tiểu nu, đây là đưa cho ngươi, ngươi yên tâm, muốn là lúc sau trịnh đào dám dám bắt nạt ngươi, ngươi trực tiếp nói cho ta biết, vào lúc ấy ta sẽ để rõ ràng, năm nay bông hoa tại sao hồng như vậy. bạch tuyết nu sau khi nhận lấy nhỏ giọng nói tiểu nũ biết cảm tạ vệ đại ca nhìn nho chính đạo cùng trịnh đào bọn họ người có tình sẽ thành thân thuộc vệ dương là thật vì bọn họ cảm thấy cao hứng ở con đường tiên đạo lên tịch mịch tu luyện nếu có một cái tiên lữ buổi tiếp thì sẽ không như vậy cô độc mà lúc này đây đứng ở rậu chữ hẻm núi lớn bầu trời chủ trì trúc cơ kỳ ba tầng đệ tử nội môn thi đấu chính là bách hoa đường đường chủ ngọc linh lung ngọc linh lung một thân áo bào trắng dường như cựu thiên tiên tử như thế trôi nổi ở trên trời mà khuôn mặt của nàng có khăn che mặt che quất khiến người ta thấy không rõ lắm dung nhan của nàng Mà vừa vệ Dương bên người phát sinh một màn kia, vẫn luôn ở Ngọc Linh Lung thần thức quản chế trong phạm vi, nhìn vệ Dương, Ngọc Linh Lung trong lòng không khỏi lóe lên một tia đặc thù tình cảm. Ở Thái Nguyên Tiên môn thập đại trưởng lão Vương bên trong, Ngọc Linh Lung là thứ cựu trưởng lão Vương. Đại trưởng lão Vương là Thiên Cơ đường đường chủ Linh thiên Cơ, nhị trưởng lão Vương là Vạn Bảo đường đường chủ Trầm Văn Ngạn, tam trưởng lão Vương là Thái Nguyên Tiên môn trưởng môn kiêm nhiệm Đan Dược đường đường chủ Thái Nguyên Tử, tứ trưởng lão Vương là Linh Kiếm đường đường chủ Lý Kiếm Sinh, ngũ trưởng lão Vương là Đạo Phù đường đường chủ Cao Nguyên Bạch, lục trưởng lão Vương là Trận Pháp đường đường chủ Pháp Chấn Thiên, thất trưởng lão Vương là Chế Tạo đường đường chủ Đoạn Hóa Thiên. Bát trưởng lão vương là Diệt Ma Đường Đường Chủ Chu Liệt, hiệu trưởng lão vương là Bách Hoa Đường Đường Chủ Ngọc Linh Lung, thập trưởng lão vương là trước chấp pháp Đường Đường Chủ Dương Vệ. Đây chính là Thái Nguyên Tiên môn bên ngoài công khai thập đại trưởng lão vương. Bọn họ danh chấn vĩnh thần phụ tu chân giới, ở ma trên đường bảng truy nã cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Ngọc Linh Lung chủ trì dội chữ hẻm núi lớn trúc cơ kỳ đệ tử giao đấu, ở trước mặt của nàng là một cấm thần cầu, mà hẻm núi lớn hai bên bình thẳng bóng loáng trên vách núi đá có hai khối to lớn từ tinh màn hình đứng sừng sững ở đó. Đương nhiên cùng lúc đó. Thái Nguyên Tiên môn phái ra các đại nguyên anh kỳ trưởng lão cùng Đan đạo Tam cảnh trưởng lão làm cho này lần đích trúc cơ kỳ đệ tử thi đấu trọng tài. Cùng đệ tử ngoại môn thi đấu quy tắc tương tự, mỗi làm một lần cấm thần cầu vận chuyển sau khi, hai khối tử tình trên màn hình tự nhiên sẽ cho thấy trên mỗi sàn đấu mặt giao đấu trúc cơ kỳ ba tầng đệ tử nội một tên. Tuy rằng lần này trúc cơ kỳ đệ tử thi đấu trang bị thêm một cái kẻ bại tổ, nhưng là muốn chân tránh giết vào thi đấu 10 người đứng đầu, nhất định phải khổ chiến từng vòng một. Nhờ vào lần này thi đấu tuyển thủ tu vi cảnh giới đều sắp xỉ, không thể xuất hiện tự động chịu thua tình huống hơn nữa uống chi thái nguyên tiên môn trúc cơ kỳ đệ tử thi đấu là mặt hướng vận thần phủ cựu châu toàn thể tu chân giới đồng đạo các tu sĩ sẽ quan tâm cựu châu đại địa bên trên phổ thông bách tính ở các đại tiên môn tuyên truyền bên dưới đều biết lần này trí tôn tiên tiêu chiến cái này cũng là mỗi lần tiên ma trước khi đại chiến cần phải bước đi tiên ma đại chiến tùy thuộc không chỉ có là tu sĩ phổ thông lê dân bách tính cũng có toàn lực biết lần này tiên ma đại chiến bởi vì mỗi lần tiên ma đại chiến đến cuối cùng liều đúng là hậu bị tu sĩ mà chút hậu bị tu sĩ đều là tới từ ở dân chúng bình thường Lần này tất cả tiên môn hướng về toàn thể môn dân công bố, không chỉ có thể thu hoạch đại công đức, hơn nữa số mệnh càng thêm tăng vọt Từ chữ hẻm núi lớn mãi cho đến hợi chữ hẻm núi lớn, 12 cái hẻm núi lớn, phấn khởi chiến đấu đúng là thái nguyên tiên môn những này trúc cơ kỳ đệ tử. Vào giờ phút này, ở thi đấu sẽ phải bắt đầu một khắc đó, toàn thể tu sĩ đều là lặng im không hề có một tiếng động. Mà lúc này đây, đột nhiên không trung truyền đến một đạo lăng liệt thanh âm của, bản tọa thái nguyên tử. Hiện tại chính thức tuyên bố Thái Nguyên Tiên môn trúc cơ kỳ đệ tử thi đấu chính thức bắt đầu. Lần này thi đấu cụ thể quy tắc nói vậy mọi người đều biết, tiêu không dùng bản tọa ở đây lập lại. Thế nhưng bản tọa vẫn cứ còn cường điệu hơn một ít quy tắc, các vị trúc cơ kỳ đệ tử đều là ta tiên đạo tu chân giới nhân tài trụ cột, cũng là chúng ta vẫn thần phụ tiên đạo tu chân giới tương. Lai hy vọng. Lần so tài này bên trong có tam đại cấm kỵ cần các vị đồng môn chú ý. Đệ nhất cấm kỵ, không cho phép ở đối thủ chịu thua sau khi công kích đối thủ, một khi phát hiện, thần hồn câu diện. Đệ nhị cấm kỵ, làm trọng tài tuyên bố ngừng tay thời. Gian, còn dám tiếp tục động thủ người, giết không tha. Đệ Tam Cấm Kỵ, các vị đạo hữu đều là thuộc về đồng đạo, có cố ý giết người hoặc là đoạn tiên đồ người, giết chết không cần luận tội. Thái Nguyên Tử nói đến Tam Đại Cấm Kỵ không có chú ý chính hắn thời điểm, âm thanh ác liệt cực kỳ, tràn ngập sát khí. Vệ Dương biết, này có thể không phải chỉ là nói xuông, mỗi lần thi đấu có chút chút cơ kỳ đệ tử đều muốn nhân cơ hội này hiểu rõ thủ riêng, thế nhưng kết quả cuối cùng đều là tránh không được đi chạm tiên đài đi một lần. Giao đấu hiện trường do Tiên môn Phái gia trưởng Lão Vương toàn trình phụ trách giám sát, đương nhiên nếu có vị đệ tử kia phát hiện trọng tài ở làm việc thiên tư, có thể tại chỗ vạch trần, một khi là thật. Tiên môn tự sẽ cho hết thẻ trúc cơ kỳ đệ tử một câu trả lời, đương nhiên như quả ngươi là ác ý hãm hại, tiên môn cũng tuyệt không dễ tha, được rồi, bắt đầu đi. Thái Nguyên tử vừa dứt lời, 12 trong hẻm núi lớn, phân biệt trưởng khống thi đấu 12 vị trưởng Lao vương trước người cấm thần cầu đồng thời bắt đầu vận chuyển lại, khích lệ khẩn chương trúc cơ kỳ thi đấu lập tức sẽ nên đón vòng thứ nhất rồi. Vì lần thi đấu này, Thái Nguyên tiên môn cố ý mời ra đã bế quan rất lâu đời trước ngũ đại trưởng Lao vương, bọn họ cùng Thái Nguyên tiên môn bây giờ thất đại trưởng lão vương tổng tổng cộng 12 đại trưởng lão vương chủ trì lần thi đấu này, vì lẽ đó 12 cái trong hẻm núi lớn đều có một vị trưởng lão vương tọa trấn giám sát mà trường môn Thái Nguyên tử nhưng là tọa trấn trung ương, phụ trách đại cục. Trúc cơ kỳ đệ tử thi đấu, thực hành một trận chiến đào thải chế, đương nhiên bị loại bỏ trúc cơ kỳ đệ tử còn có thể tham gia kẻ bại tổ thi đấu, từ kẻ bại tổ bên trong phục sinh sau đó sẽ tham gia vòng kế tiếp thi đấu. Thế nhưng Vệ Dương không chút nào quan tâm kẻ bại tổ quy tắc, ở hắn trong lòng, lần này tới tham gia trúc cơ kỳ thi đấu, muốn đoạt trúc cơ kỳ ba tầng đệ tử nội môn thi đấu người thứ nhất. Có chí vô đỉnh phong Vệ Dương, làm sao có khả năng đi quan tâm kẻ bại tổ quy tắc đây? Vệ Dương đối với mình có lòng tin tuyệt đối, bởi vì dựa theo thực lực chân chính Vệ Dương mình là có thể chống lại trúc cơ kỳ tầng 12 đệ tử nam cốt, làm sao có thể sẽ thua ở chỉ có trúc cơ kỳ 3 tầng tu vi đệ tử nội môn trong tay đây. Đương nhiên, đây cũng không phải là Vệ Dương tự cao tự đại, Vệ Dương chưa bao giờ sẽ xem thường bất luận cái nào đối thủ, thế nhưng cũng chưa bao giờ sẽ coi thường chính mình, đánh giá thấp chính mình, Vệ Dương trong lòng tràn ngập vô tận tự tin. Chiến lược trên xem thường kẻ địch, chiến thuật trên coi trọng kẻ địch. Đây là Vệ Dương kiếp trước chứ danh lời nói, Vệ Dương vẫn dùng nó đến từ nỗ lực. Căn cứ Vệ Dương lấy được tin tức, lần này Thái Nguyên Tiên môn chúc cơ kỳ đệ tử tham gia thi đấu có 12 triệu. Đương nhiên, này 12 triệu bên trong không phải là mỗi một tầng tu vi đều là một triệu, mà là trúc cơ kỳ một tầng đệ tử nội môn nhiều nhất, trúc cơ kỳ tầng 12 đệ tử nòng cốt ít nhất. cái này cũng là rất bình thường hiện tượng. dù sao bước vào trúc cơ kỳ không là một chuyện khó. khi làm nhưng cái này 12 triệu trúc cơ kỳ đệ tử số đếm là xây dựng ở thần châu địa giới vô số luyện khí kỳ tu sĩ bên trên. thế nhưng trúc cơ kỳ đệ tử muốn từ trúc cơ kỳ một tầng tăng lên tới trúc cơ kỳ tầng 12, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. dù sao trúc cơ kỳ đệ tử có tuổi tác đại nạn. Một tu sĩ đi vào trúc cơ kỳ sau khi, từ hắn tiến vào trúc cơ kỳ ngày nào đó trở đi tính lên, tổng cộng có 500 năm tuổi thọ. 500 năm là trúc cơ kỳ tu vi tu sĩ tuổi thọ đại nạ, mà trong 500 năm, không chỉ có phải đem tu vi tăng lên tới trúc cơ kỳ tầng 12, còn muốn hung hăng kích đan đạo tăng cảnh. Cho nên nói, ở dậu chữ trong đại hạp gốc, trúc cơ kỳ 3 tầng đệ tử nội môn có 200-235.000 tên. Trưng 236, thiên hạ quần quần VS tinh tinh chi hỏa. Không. Cấm thần câu ánh sáng không ngừng lấp lẻ Vào lúc này Vệ Dương chỉ nghe thấy một số đệ tử trong miệng niệm niệm căn nhắn, nếu như cẩn thận nghe sẽ nghe thấy mọi việc như thế lời nói. Năm nay tuyệt đối không nên gặp lần trước nữa thi đấu người thứ nhất. Lần thi đấu này vòng thứ nhất không muốn gặp Gỡ Linh kiếm đường đệ tử. Này vòng thứ nhất ta hy vọng đối thủ là Bách Hoa đường. Lời nói như vậy Vệ Dương nghe thấy rất nhiều, Vệ Dương hơi hơi quan tâm hạ xuống, cười nhạt một tiếng, đối với hắn Vệ Dương, gặp gỡ bất cứ đối thủ nào cũng không đáng kể, bất kể là Thái Nguyên 10 đường, cái kia đường vẫn là Chu Thiên 360 điện chính là cái kia điện đệ tử. Đối diện với mấy cái này, Tu Vi chỉ có chúc cơ kỳ ba tầng đệ tử nội môn. Vệ Dương có tuyệt đối tự tin, bằng không nếu như điểm ấy tự tin đều không có, hắn nói gì đạt được người thứ nhất, chấn chỉnh lại vệ ra là không bại vinh quang. Cấm thần câu ánh sáng rốt cục cũng ngừng lại, mà cùng lúc đó, dậu chữ hẻm núi lớn hai bên tử tình trên màn hình phân tổ cho thấy hết thẻ chúc cơ kỳ ba tầng đệ tử nội môn đối quyết tình huống. Mà cùng lúc đó, Vệ Dương trên người thông tin ngọc bài văng lên, mặt trên có nhắc nhở tin tức, Vệ Dương nam, chúc cơ kỳ ba tầng viên mãn Tu Vi, đại phụ đường đệ tử thứ năm số vạn võ đài. Lần này Thái Nguyên Tiên môn trực tiếp mở ra hơn một triệu cái võ đài ngược lại có thể chứa đựng chút cơ kỳ 3 tầng tu vi đệ tử nội môn đồng thời tiến hành thi đấu. Mà hậu vệ dương xem xong tin tức này sau khi, đem con mắt chuyển hướng từ tinh màn hình, mặt trên cũng là rõ ràng biểu hiện vệ dương chô ở võ đài số. Hai người nhất chi đối đầu số sau khi, vệ dương triển khai thân pháp, thẳng đến thứ 50 số vạn võ đài. Mà cùng lúc đó, thái nguyên tiên môn thiết lập tại nhân ma chiến tràn phía trên từ tinh màn hình giờ khắc này đem sở hữu hình ảnh đều chuyển hướng vệ dương. Nói cách khác, toàn bộ từ tinh màn hình đều chỉ trực tiếp vệ dương tham chiến nay một màn kinh người đồng thời ở nhân ma chiến tràng mặt trên xuất hiện. vào lúc này nhìn trong hình chạy trốn vệ dương đông đảo vừa mới đến nhân ma chiến tràng tu sĩ dồn dập hướng về quen biết tu sĩ hỏi dò, bọn họ cũng đều biết nhân ma chiến tràng trực tiếp do cựu đại thượng đẳng tiên môn phái chú nơi này nguyên anh kỳ lão quái trường quản. lúc sớm nhất đều là cựu đại thượng đẳng tiên cửa trúc cơ kỳ đệ tử thi đấu đều có trực tiếp. thế nhưng xuất hiện tại hình ảnh toàn bộ cho thái nguyên tiên môn, bọn hắn đều thật tò mò trong hình người này là ai? vệ dương đang không ngừng hướng về thứ năm số vạn võ đài chạy đi, mà ở nhân ma chiến tràng tuyến đầu trong một cái đại điện đang ngồi đều là các đại tiên môn thực quyền nguyên anh kỳ thái thượng trưởng thượng, bọn họ cũng là vừa vận nhận được tổng môn đưa tin, phải đem hình ảnh nhắm ngay vệ dương. tuy rằng bọn hắn đều thật tò mò cựu đại thượng đẳng tiên môn tại sao phải làm như vậy, thế nhưng hiện tại rất rõ ràng không phải hỏi dò thời cơ. mà thân ở gian phòng này trong đại điện, một cái nhược thủy cửa thái thượng trưởng lão có chút tò mò hỏi, đây là người nào à? nghe nói như thế, những nguyên anh này kỳ cường giả đều đem ánh mắt nhìn về phía thái nguyên tiên môn thái thượng trưởng thượng, mà thái nguyên tiên môn vị này thái thượng trưởng thượng trầm mặc rất lâu, hồi lâu sau mới phun ra một câu nói. Bất Diệt Viêm Hoàng Vệ Hạo tiên Chi Tăng Tôn, Ánh nắng Ban Mai Chi Chủ Vệ Thần Tiên Cháu, Diệt Ma Tử Thần Vệ Trung Thiên Con Trai, Thái Nguyên Song Tử Tinh Một Trong, Thái Nguyên Tiên môn đương nhiệm đệ Nhất Phó Trưởng môn Kiếm Không Minh Đồ, Vệ Dương. Này vừa nói, ở đây rất nhiều Nguyên Anh kỳ Tu sĩ đều là hít vào một hơi, Vệ gia có hậu rồi. Hơn nữa lần thứ hai quả khởi, mà vừa Thái Nguyên Tiên môn vị này Nguyên Anh hậu kỳ Thái thượng trưởng thượng nói ra này liên tiếp tên gọi, chính là đại biểu Vệ gia trí tôn vinh quang. Này không chỉ có là ở Thái Nguyên Tiên Muôn bên trong, Vệ gia vinh quang ở nhân ma chiến trạng thể hiện càng nhiều. Ma nhìn hình ảnh này bên trong vậy có chút bóng người quen thuộc, rất nhiều Thái Nguyên Tiên môn tu sĩ con mắt không tự chủ đều lưu lại nước mắt. Tình cảnh này để rất nhiều thân ở nhân ma chiến tràng Tiên đạo tu sĩ có chút ngạc nhiên. Rất nhanh, một cái Thái Nguyên Tiên môn Trúc Cơ kỳ đệ tử có chút không xác định nói rằng, hắn phải là vệ trung thiên đại sư huynh đời sau đi. Hắn vừa nói xong, hết thề từ tinh trên màn hình xuất hiện một hàng chữ, vệ dương, Trúc Cơ kỳ ba tầng tu vi, vệ trung thiên con trai. Hàng chữ này vừa ra, thân ở nhân ma chiến tràng rất nhiều tu sĩ trong nháy mắt liền sôi bước lên, toàn bộ nhân ma chiến tràng trong nháy mắt giống như là bị dẫn để nổ rồi như thế tình cảnh này, để đối diện ma đạo tu sĩ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bọn họ đều không rõ ràng tiên đạo tu sĩ bên này xảy ra chuyện gì. Thế nhưng từng trận kích động lòng người nói không ngừng xuất hiện, năm đó ở nhân ma chiến trường bên trong chịu đến vệ gia ân huệ tu sĩ không tự chủ giới lệ. Trong lòng bọn họ đều có một cái cộng đồng niềm tin, cái kia chính là vệ gia có hậu rồi. Đương nhiên rồi, thân ở Thái Nguyên Tiên môn bên trong vệ dương tự nhiên không biết tiên môn ở ngoài phát sinh tình cảnh này, vào lúc này, vệ dương đi tới thứ 50 số vạn võ đài. Tuy rằng Thái Nguyên Tiên môn phái ra rất nhiều đàn đạo tam cảnh tu sĩ đảm nhiệm trọng tài, nhưng là không thể nào một cái võ đại một cái trọng tài mà làm một võ đài khu một cái trọng tài. Vệ Dương vào lúc này đứng ở phía dưới lôi đài, chờ đợi trọng tài tuyên bố bắt đầu. vào lúc ấy võ đài lồng ánh sáng mới sẽ mở ra, chúc cơ kỳ đệ tử thi đấu vòng thứ nhất mới tranh thức bắt đầu. mà lúc này đây, Vệ Dương đối thủ nhìn thấy Vệ Dương, rồi trên lưng hắn cũng lấy một thanh trường kiếm, thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói, bản tọa thôi thanh hạ, linh kiếm đường đệ tử, lần trước thi đấu người thứ 9, nghỉ một lúc thi đấu bên trong đao kiếm không có mắt, kính xin đạo hiếu chính mình cẩn thận. Vệ Dương nhìn hắn nói chuyện biểu hiện, nghe hắn nói xong sau khi, Vệ Dương biết đối phương đây không phải hết sức khiêu khích, mà là tính tình của hắn cứ như vậy bản tọa vệ dương, đại phụ đường đệ tử, lần thứ nhất tham gia thi đấu, thôi sư huynh yên tâm đi, ngươi cứ việc thoải mái tay chân đi. Thôi Thanh Hà mấy lời nói hoàn toàn đồng bộ đến toàn bộ cựu châu đại địa hết thảy từ tinh trên màn hình, Thôi Thanh Hà chính mình hoàn toàn không có ý thức đến, hắn mấy lời nói này trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ vẫn thần phủ cựu châu đại địa, mà dân chúng bình thường không biết trong hình là ai, thế nhưng nhân ma chiến chàng cùng thần châu địa giới rất nhiều tu sĩ đều biết, bọn họ nhìn thấy vệ dương đúng mực tiến thối như thường, biểu lộ ra khá là một đời cường giả phong độ. Thôi Thanh Hà nói xong cái này một lời nói liền không tiếp tục nói rồi. Cho dù Vệ Dương nói xong, hắn cũng là trầm mặc không nói, đi tới thi đấu bên trong, hắn chỉ tin tưởng kiếm của hắn, thôi thanh hà là tu luyện hệ nước kiếm đạo, hắn bây giờ rất được hệ nước kiếm đạo thần vận. Trình độ lúc chính là trầm tĩnh cực kỳ, có thể bao hàm vận vận. Mà một mảnh võ đại khu, nhìn thấy tất cả trúc cơ kỳ đệ tử đều đến đủ sau khi, phụ trách cái lôi đài này khu trọng tài dồn khí đan điền, cao vừa nói nói, vừa trưởng môn nói rồi tam đại cấm kỵ, ta liền không lại tiếp tục rồi, ta tuyên bố, trúc cơ kỳ 3 tầng đệ tử nội môn thi đấu vòng tứ nhất chính thức bắt đầu. Cái này đang đạo tam cảnh trọng tài vừa dứt lời, vung tay lên trong lúc đó, Hắn phụ trách mảnh này võ đài khu sở hữu võ đài lồng ánh sáng toàn bộ đẩy lên. Võ đài lồng ánh sáng bay lên, liên đại biểu thi đấu chính thức bắt đầu. Vệ Dương vào lúc này tâm ý hơi động, từ lâu ra khỏi vỏ thái bên kiếm bị hắn nhanh nắm trong tay, một cái đạp bước trong lúc đó, Vệ Dương nhanh như tên bắn bình thường phi lên lôi đài. Cùng lúc đó, Thôi Thanh Hà ở trọng tài lúc nói chuyện, đem sau lưng kiếm chậm rãi rút ra, đem vỏ kiếm thu vào trong chữ vật đại, tay hắn nắm trường kiếm, vào lúc này trường kiếm tình cảnh lưu truyền hệ nước chân nguyên, đem vô cùng sắc bén trường kiếm dường như nhiều hơn một chút lưu tính. Thôi Thanh Hà cùng Vệ Dương hai cái đồng thời đến trên lôi đài, đối mặt Thôi Thanh Hà Vệ Dương không có cướp công, mà là bắt đầu làm một cái phòng ngự kiếm đức. Thấy cảnh này, Thôi Thanh Hà tự biết vào lúc này không phải là lễ nhượng sắp. Võ đài mặc dù có dài trăm trượng rộng, thế nhưng ở chút cơ kỳ tu sĩ toàn lực đạp bức dưới, điểm ấy khoảng cách cũng không quá mấy giây có thể lướt qua. Thôi Thanh Hà triển khai thân pháp, cao tốc về phía trước, mà lúc này đây, trong miệng hắn hét lớn một tiếng, thiên hà cuộn cuộn. Liên Vệ Dương cũng chỉ thấy Thôi Thanh Hà vận chuyển kiếm trong tay của hắn, vô cùng hệ nước chân nguyên, liên quần hấp thu thiên địa linh khí dưới, dường như hóa thành một đạo thiên hà, thiên hà chi thủy tự thiên giới lưu lạc hạ giới, vô cùng uy thế, băng bạc ý chí đòn đánh này Thiên Hà cuộn cuộn hoàn toàn đã tiêu hao hết thôi Thanh Hà tất cả chân nguyên thi đấu bên trong không phải là ngươi một chiêu kiếm ta một chiêu kiếm rất đúng công mà là vừa lên đến chính là đòn sát thủ với đòn sát thủ ở giữa quyết đấu mà theo Thôi Thanh Hà là không đoạn về phía trước Thiên Hà cuộn cuộn một chiêu này uy lực không ngừng tăng mạnh thấy cảnh này Vệ Dương vẫn không có động mà thân ở nhân ma chiến chẳng vô số tu sĩ nhưng là tâm đều sắp cần nói đến cổ họng tự lên đây bọn hắn đều ở trong lòng hò hét phản kích ta Vệ Dương ngươi phải phản kích ra. Thôi Thanh Hà tuy rằng không hiểu vệ Dương tại sao vẫn bất động, thế nhưng vào lúc này liền ngay cả đang ở ngoài sàn đấu trước mặt trọng tài đều chuẩn bị cứu viện không có chú ý chính hắn thời điểm. Thôi Thanh Hà quyết tâm, đống nhiên đem chiêu kiếm này uy lực thu liễm mấy phần, bởi vì trong lòng hắn, hắn phỏng chừng vệ Dương vẫn là lần đầu tiên đối mặt loại này thi đấu, trong lúc nhất thời đối mặt uy thế cỡ này, nhưng có thể chưa kịp phản ứng, mà vệ Dương thần thức vẫn quản chế Thôi Thanh Hà, thấy cảnh này, trong lòng hắn không khỏi đối với Thôi Thanh Hà đánh giá cao mấy phần. Mà hậu vệ Dương trong nháy mắt chuyển động, đồng nhất động trong lúc đó, vệ Dương trong tay Thái Huyên kiếm chuyển động theo, Thái Huyên kiếm như là tinh linh như thế kiếm cương ngang dọc trong lúc đó, vô số tinh tinh chi hỏa ở vệ dương bên người tụ tập lại. Đây chính là vệ dương ứng đối, hệ lửa kiếm pháp chi tinh tinh chi hỏa. Cùng lúc đó, Thôi Thanh Hà mang theo Thiên Hà tư thế đã sắp muốn tiếp cận vệ dương thân thể bà trưởng bên trong phạm y. Tuy rằng hệ nước kiếm đạo luôn luôn đã bình ổn cùng danh xưng, thế nhưng ở Thôi Thanh Hà kiếm chiêu Thôi thuộc giới, những này hệ nước kiếm cương ác liệt trình độ đồng dạng không thua gì cái khác thuộc tính kiếm cương. Vệ dương bên người tinh tinh chi hỏa càng ngày càng nhiều, nhưng nhìn những này dường như tiểu hỏa miêu vậy tinh tinh chi hỏa Chúng quan tâm nhiều hơn vệ Dương tu sĩ đều không tự chủ nhắm mắt lại, bọn họ thực sự không đành lòng tận mắt nhìn thấy vệ Dương ở vòng thứ nhất bên trong liền bị thua. Mà Thôi Thanh Hà mặc dù không có cảm ứng được đến những này tinh tinh chi hỏa lợi hại, thế nhưng xuất phát từ kiếm tu trực giác, Thôi Thanh Hà cảm thấy không thể để vệ Dương lại triển khai rồi. Thôi Thanh Hà thân hình lần thứ hai hơi động, hắn đã bước chân vào vệ Dương trước người ba trượng bên trong phạm vi. Thiên Hà quần quần VS tinh tinh chi hỏa, vệ Dương cùng Thôi Thanh Hà hai đại kiếm chiêu trong nháy mắt liền tiếp xúc đến, mà lúc này đây, ra ngoài Thôi Thanh Hà dự liệu là của hắn thiên hà kiếm cương đối diện với mấy cái này ngọn lửa vậy hỏa diễm, hoàn toàn bị thua vi rằng trong ngũ hành thủy khắc hỏa thế nhưng như kim vệ dương kiếm chiêu đánh bại cái này lẽ thường tinh tinh chi hỏa không có bị thiên hà chi thủy dội tắt trái lại tinh tinh chi hỏa càng thêm dồi dào chương 237, ung dung thủ thắng một gờ tơ nhìn thấy này một màn kinh người thôi thanh hà rốt cục cảm thấy một kia không ổn thế nhưng vào lúc này kiếm chiêu đã phát sinh đã không thể thu hồi lại rồi thôi thanh hà toàn thần chân nguyên tuy nhiên tại vừa một chiêu này thiên hà cuộn cuộn bên dưới bị đã tiêu hao hết sắp tới chín phần mười thế nhưng hắn một viên thuốc ăn vào bụng sau khi hắn chân nguyên khôi phục lại mà lúc này đây vệ dương không còn là bị động phòng ngự mà là chủ động xuất kích. Nhân ma chiến trang bên trên, vừa nhắm mắt những tu sĩ kia đều không có nghe thấy bên cạnh tiếng kêu gào, bọn họ vào lúc này mới vội vã mở mắt ra, sau đó đã nhìn thấy vệ dương phản kích một màn. Vệ dương chân thân dưới mặc chính là cực phẩm linh khí truy phong giày, vệ dương thân ảnh của ở một cái thoáng hiện trong lúc đó, thanh đế chân nguyên vận chuyển dưới chân các đại kinh mạch, vệ dương thân thể liền đứng. Đố, tại lôi đài một mặt khác, cũng chính là vừa thôi thanh hà phát động tấn công bên này. Mà lúc này đây, thôi thanh hà linh thức phát hiện vệ dương trong nháy mắt mất tích rồi, sau đó linh thức của hắn bắt được vệ dương thân ảnh của, thôi thanh hà một cái xoay người đối mặt vệ dương. Thôi Thanh Hà giờ khắc này mới biết Vệ Dương thực lực sâu không lường được, hắn dụng hết toàn lực một chiêu bị Vệ Dương nhẹ nhõm cứ như vậy phá đi. Nhìn thôi Thanh Hà, Vệ Dương trầm giọng nói, "Vì vừa của ngươi thu lực trong nháy mắt đó, ta liền cho ngươi chân chính thấy được hệ nước kiếm chiêu Thiên Hà quần quần uy lực thực sự." Vệ Dương còn ở lúc nói chuyện, Vệ Dương hai tay hơi động, liền cũng chỉ thấy trên võ đài nhàn rỗi vô tận thiên địa linh khí điên cuồng hướng về Vệ Dương tụ tới, Vệ Dương mạnh mẽ đem những thiên địa linh khí này áp thụ, biến thành hệ nước chân nguyên. Thấy cảnh này, tôi Thanh Hà trong mắt hết sạch trợn lửa lên. Có thể ở trong chiến đấu mạnh mẽ hấp thụ thiên địa linh khí, này các loại thần thông Hắn không có, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Vệ Dương Linh hồn cảnh giới tu vi xa xa cao hơn hắn chân nguyên tu vi. Cửu Châu đại địa, nghe nói Vệ Dương lời này, đông đảo tu sĩ ánh mắt của trăm chú nhìn màn hình. Bọn họ đồng dạng nhìn thấy này một màn kinh người. Wow, ta không có nhìn lầm đi, Vệ Dương lại có thể mạnh mẽ áp xúc thiên địa linh khí a? Cái này không thể nào. Đây rõ ràng là những đệ tử nòng cốt kia mới có thủ đoạn, làm sao có khả năng Vệ Dương mới là đệ tử nội môn a? Này quá yêu nghiệt rồi. Vệ gia chỉ có thể là một đời càng hơn một đời cường vào giờ phút này, cựu châu đại địa rất nhiều tu sĩ đều đang thán phục vệ dương thủ đoạn, mà tình cảnh này rơi vào một số hữu tâm nhân trong mắt, bọn họ càng trầm mặc hơn. mà lúc này đây, thôi thanh hà biết, nếu như mình còn muốn thắng được chàng tỷ đấu này thắng lợi lợi nói, như vậy thì nhất định phải có hành động, không thể lại để cho vệ dương như vậy không chút kiên kỵ áp suất thiên địa linh khí. nghĩ đến đây, thôi thanh hà đan điển trong khí hải chân nguyên điên cuồng rót vào trên kiếm của hắn, hắn vừa ăn vào đan dược đã khôi phục 2 phần mười chân nguyên rồi. vệ dương nhìn thấy tình cảnh này, khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, trong miệng hét lớn một tiếng, nhìn kỹ, đây mới thật sự là thiên hạ của quận. Cuồng phong thổi bay vệ dương tóc đen, giờ phút này vệ dương, dương như thiên thần hạ phàm như thế, trong tay Thái Huyên kiếm như là vạn thủy chi nguyên nhất dạng, vô tận hệ nước chân nguyên hóa thành thiên giới tuyên cổ thiên hạ, vô biên thiên hạ, dương như từ phía trên giới chạy xuống, mà vệ dương tựa hồ là Thái cổ thủy thần, nổi giận phải diệt thế, điều khiển tuyên cổ thiên hạ từ trên trời giáng xuống, phi lưu trực hạ tam thiên xích, hư hư thực thực ngân hà rót xuống từ chín tầng trời, cuồn cuộn đích thiên sông không ngừng lưu động, bình thường bình tĩnh vô cùng thiên hạ giờ khắc này hóa thành diện thế cự như thần, thiên hạ chi thủy có thể phá hủy thế gian vật vật, mà nhìn thấy một màn này thôi thanh hạ, thần tình kích động không ngớt hắn cả đời tinh lực đều tiêu vào lĩnh ngộ hệ nước kiếm trên đường thiên hạ quần cuộn là hắn đắc ý nhất một chiêu có thể nói vì là đòn sát thủ của hắn thế nhưng bị vệ dương liếc mắt nhìn sau khi không chỉ có thể hoàn toàn mô phỏng đi ra hơn nữa vệ dương một chiêu này thiên hạ quần cuộn so với thôi thanh hà uy lực càng lớn điều này nói rõ một vấn đề vệ dương ở hệ nước kiếm trên đường đích thiên phú có thể nói tuyệt đại vô cùng thiên hạ quần cuộn mà đến thôi thanh hà vào lúc này vội vã lấy ra một cái phòng thân bảo vật thế nhưng kết quả cuối cùng hay là hắn bị thiên hạ nhân chìm vào lúc này vệ dương vung tay lên vô biên thiên hạ trong nháy mắt liền biến mất không còn tâm tích. Mà lúc này đây Thôi Thanh Hà, trong nội tâm còn đang hồi tưởng vừa Vệ Dương triển khai Thiên Hà quần quật tình cảnh này, Thôi Thanh Hà hiện tại trong lòng có rất nhiều linh cảm, hơn nữa vừa cuối cùng một chiêu này, Vệ Dương rõ ràng lưu thủ rồi, bằng không chỉ bằng vào một chiêu này Thiên Hà quần quật giết chết hắn thừa sức. Chương 238, danh chấn cửu châu Vệ gia vinh quang. 1. Vì lẽ đó bây giờ Chu Thiên Địch, tuy rằng nhìn bề ngoài ngăn nắp, là cao quý bốn đại thái tử đứng đầu Đông Phương thái tử, thế nhưng một ngày như băng mỏng trên giấy, run như cầy sấy, trong này khổ sở tu sĩ khác ai cũng không biết. Chu Thiên Địch hiện tại có thể nói chân chính hối hận năm đó không có chân chính đứng ra trợ giúp vệ Dương, muốn là năm đó chính mình đứng ra, mặc kệ kết quả làm sao. Thế nhưng vào lúc ấy đối với vệ Dương tới nói có thể nói là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi, hắn cũng có thể tiếp tục duy trì cùng vệ gia quan hệ tốt đẹp. Thế nhưng hắn năm đó mang trong lòng may mắn, cho là hắn cùng vệ gia cắt ra khoảng cách, Linh gia sẽ coi hắn là làm người mình tới đối xử. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, ý nghĩ của hắn quá ngây thơ rồi. Linh gia là sẽ không bỏ qua hắn thái tử vị trí, hơn nữa bây giờ vệ Dương bái vào kiếm không minh muôn hạng mà hắn có trước đây vệ hạo thiên bọn họ thành lập một ít quan hệ ở thái nguyên tiên môn cao tầng vệ dương đều rất có sức ảnh hưởng khỏi cần phải nói chỉ nhìn một cách đơn thuần vệ dương giao du người đều biết giao thiệp của hắn nho chính đạo tuy rằng tu vi mới là trúc cơ kỳ ba tầng thế nhưng hắn nhưng là chấp pháp đường đại đường chủ bao trinh có duy một viên quan đệ tử nhập thất mà bạch gia hai tỷ muội ở bách hoa đường địa vị đồng dạng bất phàm vệ dương đương nhiên không biết phía sau hắn chu thiên địch trong đầu trong khoảng thời gian ngắn chuyển qua nhiều như vậy ý nghĩ thế nhưng vệ dương biết chu thiên địch có thể có ngày hôm nay dựa cả vào vệ gia hỗ trợ nhưng khi năm hắn tiến vào tiên môn thời gian Chu Thiên Địch loại thái độ đó cùng cách làm, để Vệ Dương rất không vui mừng. Vệ Dương cũng không trách người ta cái gì, chỉ là hắn xem thấu Chu Thiên Địch bản tính mà thôi. Ở Vạn Bảo Tự Lâu, Vệ Dương bọn họ năm cái tìm một cái gian phòng sau khi ngồi xuống, Vạn Bảo đường một vị tu vi chỉ có chút cơ kỳ một tầng đệ tử nội môn vội vã đi vào. Vẻ mặt tươi cười, thái độ rất tốt, chắp tay cười đối với Vệ Dương nói nói, Tiểu đệ bạch kính, bái kiến Vệ Dương sư minh, chào mừng ngài ngày hôm nay đại giá quang lâm ta Vạn Bảo Tự Lâu, khiến cho ta Vạn Bảo Tự Lâu đều cảm thấy rồng đến nhà tôn a. Bạch sư đệ, quá khiêm nhường, con người của ta đi, luôn luôn làm người đều rất biết điều cho nên khi không nổi sư đệ của ngươi tán dương a, vệ dương khoát tay háo một cái, Khiêm tốn nói rằng, ha ha, vệ dương sư minh, hoa cũng không thể nói như vậy a, từ hôm nay trở đi, phòng trưng vệ dương sư minh ngươi sau đó liền biết điều không, kim thiên vệ dương sư minh của ngươi vô thượng phong thái, phong độ tuyệt thế, nhưng gọi là chuyển khắp vẫn thần phủ tiên đạo tu chân giới cửu châu đại địa a, hiện tại vệ dương sư minh đại danh của ngươi, có thể nói là danh chấn tu chân giới a, bạch kính mang theo sùng bái tâm tình, khẽ cười nói, vô thượng phong thái, phong độ tuyệt thế, chuyển khắp cửu châu đại địa, danh chấn tu chân giới làm sao bạch sư đệ ngươi nói chuyện ta một câu đều nghe không hiểu à? Lời này của ngươi là có ý gì à? Vệ Dương nghi hoặc hỏi. vào lúc này liền giờ đến phiên bạch kính kinh ngạc. Vệ Dương sư huynh, ngươi thật không biết, ngươi đây không phải phí lời sao? Ta mới vừa tham gia xong đệ nhất so với. Ta biết cái gì à? Vệ Dương kinh ngạc. hả? cũng vậy à? Bạch kính gật đầu nói, không có chuyện gì, phỏng chừng rất nhanh Vệ Dương sư huynh ngươi sẽ nhận được tin tức. thu được tin tức gì à? Bạch sư đệ, ngươi nói chuyện có thể hay không không muốn như thế ấp át đúng. có lời gì ngươi nói rõ ràng. Vệ Dương vào lúc này cảm giác được có một tia không hay rồi, liền đội vàng hỏi. Mà lúc này đây, chính đạo cùng nho chính đạo cùng với Bạch gia tỷ muội đều thật tò mò, Bạch Kính trong giọng nói đến cùng có bí mật gì, bọn hắn đều một chút nhìn Bạch Kính. Bạch Kính vào lúc này mới rốt cục vạch chân đáp án, cười nói: "Vệ Dương sư minh, ngươi không biết à, ngày hôm nay ngươi tham gia thi đấu, toàn bộ Cửu Châu đại địa từ tình trên màn hình, toàn bộ đều là hiện trường trực tiếp bóng người của ngươi, vì lẽ đó hiện tại phòng trường vẫn thuần phủ Cửu Châu đại địa rất nhiều người đều biết ngươi rồi." "Hả? Má ơi, này là ý kiến của ai a, ta bốn?" Vệ Dương vào lúc này vỗ một cái đầu của chính mình, im lặng cười khổ, đây không phải đem hắn Vệ Dương đặt ở nơi đầu sóng ngọn gió sao, phóng trưng bắt đầu từ bây giờ, hắn Vệ Dương liền trở thành ma đạo tu sĩ trong mắt bia ngắm rồi. Mà tin tức này, đối với một lòng muốn giả heo ăn hổ Vệ Dương, thật không phải một tin tức tốt ta. Thế nhưng Vệ Dương nghĩ lại, chuyện lớn như vậy, sư tôn của hắn kiếm không minh khẳng định biết, mà lại nói bất định còn có thể là rũi tay một trong, hiện tại Vệ Dương biết rồi, chuyện này cũng chỉ có thể như vậy, lẽ nào hắn còn thời gian có thể chạy ngược không được. Ai, chuyện đến nước này cũng chỉ đủ như vậy, Bạch sư đệ, nơi nơi này có món gì ăn ngon, uống ngon? Cứ việc lên, ngày hôm nay ta muốn nhất túy giải thiên sầu. Vệ Dương cười khổ nói, "Được rồi, Vệ Dương sư huynh, ngươi chờ a, ta đây xuống sắp xếp." Bạch Kính sau khi rời đi, chính Đào không làm nữa, "Ai, Vệ Dương, đây là chuyện của ta, ngày hôm nay ngươi nổi danh như vậy một lần, dựa theo đạo lýến lên ngươi xin mời mới đúng vậy." "Đúng vậy, Vệ huynh, ngày hôm nay bữa này ta cũng cảm thấy nên ngươi xin mời." Nho Chính Đạo ở bên cạnh phụ hòa nói. Nhìn thấy cảnh tượng này, Vệ Dương híp mắt, nhìn Trịnh Đào cùng Nho Chính Đạo sau đó, hai một cái ánh mắt nhìn Trịnh Đào cùng Nho Chính Đạo đều hơi tê tê lập tức vệ dương quay về bạch ra tỷ mọi nợ nụ cười, nói ai hai vị đệ muội a ca khuyên các ngươi một câu a hay là thôi đi không muốn đi theo trịnh đảo cùng nho chính đạo hai người này vô căn cứ tiểu tử hôm nay là các ngươi cùng nhau chúc mừng ngày vui nhưng là hai người bọn họ dĩ nhiên vì một tí tẹo như thế tiên môn điểm cống hiến mà chần chờ còn muốn ta mời ta nói vệ dương vẫn chưa nói hết sắp trịnh đảo cùng nho chính đạo mỗi người duỗi ra một cái tay che vệ dương miệng trong miệng một lời nói vệ sư huynh vệ đại ca ta cầu không muốn nói nữa chúng ta xin mời có thể sao vệ dương điểm điểm đầu hai người bọn họ mới đưa tay lấy ra Hừ, tiểu tử, chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn đấu thắng ta?" Vệ Dương cao hứng đắc ý nói. Nhìn thấy Vệ Dương ba người bọn hắn vai hề bộ dáng, Bạch Tuyết Nhã cùng Bạch Tuyết Nhu đều nở nụ cười, không khí của hiện trường là một mảnh ngăn lành. Sau đó Vệ Dương là Phạm Ăn, ăn như gió cuốn, ở Trịnh Đào cùng Nho chính đạo cái kia ánh mắt muốn giết người bên trong, mới chậm rãi đã xong hôm nay dùng cơm. Tại sao nói là ánh mắt giết người đây? Bởi vì cái này, ván, cũng vẫn chưa hết không có chú ý chính hắn thời điểm, Trịnh Đào cùng Nho chính đạo hai cái đi tính tiền, trà hóa đơn xong sau khi trở về, chính là sắc mặt không đúng. Đương nhiên rồi, bọn họ làm như thế Cũng là vì tăng cường bọn họ đối với Vệ Dương căm hận cùng phẫn nộ làm tốt lần sau dọa giẫm Vệ Dương đặt vững một cái tốt cơ sở. Ăn uống no đủ sau khi, Vệ Dương bọn họ nằm cái rời đi vạn bảo tiểu lâu không có chú ý chính hắn thời điểm. Vệ Dương cười nói, "Ai, ta nói hai người các ngươi có thể hay không không muốn nghiêm mà ta, bất quá mới 3 triệu tiên môn điểm cống hiến mà thôi, lẽ nào là có thể đem hai người các ngươi ăn chết không thể." Thái Nguyên tiên môn bên trong, một cái tiên môn điểm cống hiến mới giá trị 10 khối linh thạch hạ phẩm, 3 triệu tiên môn điểm cống hiến cũng không quá 30 triệu linh thạch hạ phẩm mà thôi. 30 triệu linh thạch hạ phẩm nhìn rất nhiều, thế nhưng cũng không quá mới là 30 khối linh thạch thượng phẩm thôi. Mà lúc này đây Trịnh Đào cùng nho chính đạo liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ nở nụ cười, lập tức Trịnh Đào hung tỵ nói nói, ngươi không nên đắc ý, chờ chúng ta tìm tới cơ hội sau khi, tất cả những thứ này đều phải trả trở về. Kỳ thực Trịnh Đào cùng nho chính đạo không phải nói mời không nổi, mà là bọn hắn bị thay bay vạ gió, Kim Thiên vệ Dương bị kích thích, đưa đến kết quả vệ Dương ngày hôm nay không điểm đốt, tốt nhất chuyên điểm đốt, quý nhất chớp mắt ngày ăn uống tiêu mất ba triệu tiên môn điểm công hiến, thực tại để Trịnh Đào cùng nho chính đạo đau lòng một phen. đương nhiên rồi. Tất cả những thứ này bọn họ đều là hai cái làm cho Vệ Dương nhìn. Nho Chính đạo bái ở bao cửa chính xuống, linh thạch có rất nhiều. Mà lúc này đây, Vệ Dương nhận được hắn sư Tôn Kiếm Không Minh đưa tin, đi tới Không Minh phòng một chuyến. Bọn họ năm cái cáo biệt sau khi, Vệ Dương đi tới Không Minh phòng. Nhìn Vệ Dương đi xa, Chính đạo không khỏi sầu lo nói nói, ai, cũng không biết lần này tiên môn chủ động lộ ra ánh sáng Vệ Dương, đối với sau đó Vệ Dương trưởng thành đến cùng là tốt hay xấu à. Chính huynh, ta cảm thấy điểm ấy hai chúng ta có chút kỷ nhân ưu thiên, ngươi xem Vệ Dương cũng không lo lắng. Hơn nữa Ta cảm thấy vệ dương có đại khí vận tại người, mệnh cứng, rắn, nạnh, cực kỳ. Chúng ta bây giờ vẫn là cân nhắc như thế nào nhanh chóng tăng cao tu vi đi, bằng không tiên ma đại chiến bạo phát. Chúng ta vốn là một con pháo thí mà thôi. Nho chính đạo đúng là nhìn ra rất tấu triệt, trí tuệ vững vàng nói. Không minh trên đỉnh, kiếm không minh để vệ dương sau khi ngồi xuống, nhìn không nói một lời vệ dương, cười nói, ngươi có phải hay không đang suy đoán ta hôm nay gọi mục đích của ngươi tới a? Hơn nữa ta biết, ngươi đã đoán xảy ra sự thực, chỉ là rất nghi hoặc, đúng không? Ai, sư tôn minh dám? Vệ Dương cười khổ nói, hư, ta liền biết tiểu tử ngươi nghĩ một đằng nói một nẻo xác thực ngày hôm nay chuyện này là sư tổ ngươi nhất thời nảy lòng tham hắn hỏi qua ý kiến của ta ta không có phản đối cuối cùng mới đưa ngươi truyền tin đẩy tới đầu gió đỉnh sóng kiếm không minh nguyện luyện nói tới vậy không biết đạo sư tổ cùng sư tôn ý của các ngươi là vệ dương tuy rằng đoán ra kiếm không minh gọi hắn đến đây mục đích nhưng là vẫn đối với cái này lộ ra ánh sáng hắn có nghi ngờ trong lòng hắn không hiểu sư tôn cùng sư tổ tại sao phải như vậy làm mà lúc này đây nghe nói vệ dương vấn đề kiếm không minh đột nhiên trở nên rất nghiêm túc nhìn vệ dương nghiêm vừa nói nói vệ dương ta hỏi ngươi ngươi biết ngươi ông cố ra ra ngươi phụ thân ngươi tại tu chân giới tên gọi sao? nói tới chỗ này, vệ dương cao vừa nói nói, ta biết, đây là chúng ta vệ gia trí tôn vinh quang, này ta đương nhiên biết. được, vậy ngươi lớn tiếng niệm đi ra. kiếm không minh trầm giọng nói, bất diệt viêm hoàng, ánh nắng ban mai chi chủ, diệt ma tử thần. vệ dương cất cao giọng nói, đúng vậy, ngươi biết là tốt rồi. kiếm không minh lạnh nhạt nói, thế nhưng đột nhiên rút cao hơn một cấp âm thanh độ, nghiêm âm thanh nói, bất diệt viêm hoàng vệ hạ tiên, ánh nắng ban mai chi chủ vệ thần tiên, diệt ma tử thần vệ trung tiên. vệ dương, ta muốn ngươi nhớ kỹ, những này tên gọi không phải chúng ta thái nguyên tiên môn cho. Không phải chúng ta tiên đạo tu chân giới cho, này là ma đạo tu sĩ cho, đây là ngươi vệ gia tổ tiên ở nhân ma chiến trường bên trên, giết ma đạo tu sĩ sợ hãi, đây là bọn hắn cho. Vệ dương, ta muốn ngươi nhớ kỹ, ngươi sau đó muốn đối mặt không phải một ít kẻ địch, mà là một đám kẻ địch, vệ gia vinh quang, là thể hiện ở nhân ma chiến trường bên trên. Điểm này chờ ngươi sau đó đi tới nhân ma chiến trường liền biết rồi, ngày hôm nay ngươi danh chấn tiên đạo tu chân giới cửu châu đại địa, đây là chúng ta thái nguyên tiên môn đưa cho ngươi thế nhưng ta hy vọng ngày mai ngươi danh trận vận thần phủ tu chân giới không có chú ý chính hắn thời điểm vào lúc ấy là xây dựng ở ma đạo cường giả run như tẩy sấy mới đưa cho ngươi ngươi không biết ngươi vệ gia ở thái nguyên Tiên môn ở tiên đạo tu chân giới có địa vị như vậy đây là dựa vào tổ tiên của ngươi nhóm đâm máu chém giết có được ngày hôm nay ngươi có thể danh trận cựu châu có thể nói cũng là dựa vào ngươi trước đối vinh quang nhưng là chúng ta đối với ngươi trở mong không thể chỉ điểm ấy ngươi muốn chấn chỉnh lại vệ gia vinh quang ngươi muốn chân chánh trở thành tuyệt đại cao thủ những thứ này là ngươi tất nhiên đi con đường sau đó đem ngươi đối mặt càng khảo nghiệm nghiêm trọng đương nhiên cái này cũng là chúng ta đối với ngươi nho nhỏ thử thách nhưng là lúc sau ma đạo đối với thử thách vậy thì không giống chúng ta như vậy dùng ma đạo cường giả máu tươi đến lúc ra ngươi vệ dương vinh quang đi kiếm không minh nói một hơi nhiều như vậy nói xong lời cuối cùng kiếm không minh cũng rất kích động phản phất chính hắn về tới năm đó cái kia ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn niên đại về tới cùng vệ hạo thiên tranh hùng thời đại về tới ở nhân ma chiến tràng bên trên phấn khởi chiến đấu chém giết tình cảnh vệ dương vào lúc này mới biết tất cả những thứ này tất cả cũng không phải đến không vệ dương ở đấy lòng yên lặng xin thể vệ gia trí tôn vinh quang vệ gia huy danh ta nhất định sẽ chấn chỉnh lại mà bắt đầu không chỉ có muốn nặng trấn cờ trống, hơn nữa còn muốn phát dương quang đại, ta muốn sau đó ma đạo nghe thấy tên của ta, đều ngủ không yên, nửa đêm đều sẽ bị ác mộng thức tỉnh. Ta hiểu được, Sư Tôn." Vệ Dương vào lúc này cung kính nói rằng, "Ngươi rõ ràng là tốt rồi, kết quả của trận chiến này, không chỉ có tiên đạo tu chân giới biết sự tồn tại của ngươi, hơn nữa ma đạo tu chân giới cũng biết ngươi, sau đó ngươi muốn càng thêm tiểu tâm, ma đạo là tuyệt đối sẽ không cho phép vệ người nhà lần thứ hai trưởng thành, bởi vì bọn họ đã bỏ ra đầy đủ lãnh đổi, cho nên ngươi mới chịu vạn sự cẩn thận." Kiếm Không Minh An ủi nói nói, "Đương nhiên này nói đi nói lại, điều này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. tối thiểu ngươi bây giờ để vẫn thần phủ tiên đạo tu chân giới cựu châu đại địa đều biết rồi. nếu như vậy, càng thêm vào hơn lợi cho ngươi tụ tập số mệnh, thu thập công đức, tăng cường nguyện lực. số mệnh công đức nguyện lực không chỉ có thể che chở ngươi, vẫn có thể tu luyện n nhanh hơn. chờ sau này ngươi tu luyện đến nhất định cấp độ liền biết số mệnh chỗ to rồi. ngươi muốn đi tới đại đạo đỉnh cao, nhất định phải trải qua một loạt tôi luyện mới được. vệ dương gật đầu, hắn biết kiếm không minh nếu là sư tôn của hắn, nói vậy làm việc thì sẽ không hại hắn. hơn nữa vệ dương chính hắn biết rõ số mệnh trọng yếu, hắn bây giờ là vị diện thu nhân vị diện thương nhân đều là thiên đạo con cưng, có đại khí vận tại người, hơn nữa số mệnh hơn nhiều, không chỉ có thể đạt đến vạn ta bất xâm, hơn nữa đã đến độ cao cao nhất độ, vào lúc ấy chỉ bằng vào mượn số mệnh lực lượng, đều có thể cải thiên hoán địa, không gì không làm được. Nhìn thấy Vệ Dương thật sự hiểu rồi, Kiếm Không Minh thật cao hứng, trong lòng hắn đối với Vệ Dương báo di hy vọng rất lớn, Vệ Dương hắn không chỉ có là trong lòng hắn đối với một cái đối thủ ký thắc cũng là một năm đó chưa hoàn thành hứa hẹn. Mà bây giờ, Kiếm Không Minh là thật tâm yêu thích Vệ Dương, Vệ Dương đối nhân xử thế hữu lễ có lễ, tôn sư trọng đạo, là một tuyệt hảo đồ đệ tốt ứng tử viên. Sẽ thấy ngày mai Vệ Dương còn muốn tham gia thi đấu, Kiếm Không Minh liền để hắn trở lại nghỉ sớm một chút, lấy trạng thái tốt nhất nên tiếp ngày mai thi đấu. Vệ Dương từ Không Minh Phong đi xuống, về tới Thần Huyền Động phủ bên trong, liền bồi quan. Chương 239: Bạch Hoa Trừng Kinh. 1. Ngày thứ 2, ánh bình minh vừa ló dạng, thế nhưng ở Thái Nguyên Tiên môn bên trong, bầu không khí từ lâu sinh động lên, dù sao các tu sĩ không là phàm nhân, bọn họ có thể mấy ngày mấy đêm không ngủ, hơn nữa còn tinh thần sung tốt. Mọi người đều biết, hôm nay là trúc cơ kỳ đệ tử thi đấu ngày thứ 2, tương tự cũng là thứ hai luân, phiền Vệ Dương vào lúc này không cần đi quan tâm những khác tiểu tổ, hắn chỉ quan tâm dậu chữ trong đại hạp cốc tình hình. Vệ Dương mới vừa tới đến dậu chữ hẻm núi lớn, chính đào cùng Nho Chính đạo hai người bọn họ phân biệt mang theo bạch tuyết nhu cùng bạch tuyết nhã lại tới, chạm mặt một trận hàn huyên sau khi, Vệ Dương cười nói, Chính Minh, Nho Minh, hôm nay là vòng thứ hai rồi, đã đào thải rơi mất hơn 100 vạn chút cơ kỳ ba tầng đệ tử nội môn có thể lưu lại, đều là tinh anh, hai người các ngươi có lòng tin đi. Ai, Vệ Minh, ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi biết, ngươi đây lo xa rồi, ta bây giờ vẫn chờ có một ngày ngươi đến cho ta thêm hàng hải đây. Chính Dao hào tình vạn chữ nói. Ý tứ chính là hắn muốn so với Vệ Dương chống đỡ thời gian dài một điểm. "Chính huynh, cái này vĩ đại giấc mơ ngươi liền tạm thời không cần suy nghĩ." Vệ Dương một ngụm từ chối, hắn biết Trịnh Đào ý tứ. Ai, hai người các ngươi, gặp mặt không nhao nhao hạ xuống, trong lòng đều không thoải mái a." Nho Chính Đạo ở bên cạnh cảm thán nói rằng. "Mà lúc này đây, thân ở đám mây bách hoa đường đường chủ Ngọc Linh lung khẽ mở ngọc khẩu, mở miệng nói nói, "Các vị đồng môn, trải qua cả ngày hôm qua thi đấu, tổng hợp người thắng tổ cùng kẻ bại tổ, tiến vào chúc cơ kỳ 3 tầng đệ tử nội môn thi đấu còn có 120 vạn đệ tử, ngày hôm nay đệ nhị so với quyết ra người thắng tổ 600.000" Kẻ bại tổ 20 vạn, tổng cộng sẽ có 800.000 đệ tử nội môn tiến vào ngày mai đệ tam so với, hiện tại bắt đầu tiến hành đệ nhị so với rút thăm. Ngọc Linh Lung thanh âm của dễ nghe em tai, giống như là núi nước suối thanh âm đinh đông, khiến người ta nghe được tâm thần sảng khoái. Ngọc Linh Lung vừa dứt lời, cấm thần cầu ánh sáng liền bắt đầu lóe lên. Kim Thiên Vệ Dương mới vừa tới đến dấu tên cửa hiệu hẻm núi lớn không có chú ý chính hắn thời điểm, đã nhìn thấy võ đài số lượng cũng chỉ có 600.000 tòa rồi. Hiện tại vòng thứ 2 thi đấu sắp bắt đầu, mà lúc này đây, vệ Dương bọn họ đều là biểu hiện nghiêm túc. Một chút không nháy mắt nhìn cấm thần cầu. Cùng lúc đó Cái khác trong hẻm núi lớn, Thái Nguyên Tiên môn trúc cơ kỳ đệ tử thi đấu đồng bộ đồng thời bắt đầu. Rất nhanh, Cấm thần cầu bên trong liền phân bố được rồi các đại trúc cơ kỳ 3 tầng đệ tử nội môn đối chiến trình tự rồi. Vệ Dương thông tin ngọc bài vang, Vệ Dương cầm lấy vừa nhìn, Vệ Dương, Nam, trúc cơ kỳ 3 tầng viên mãn tu vi, đạ phu đường đệ tử, đệ 907,859 số võ đài. Cùng lúc đó, Vệ Dương ngẩng đầu nhìn lên, tự tinh trên màn hình đồng dạng cho thấy Vệ Dương cho ở võ đài. Mà lúc này đây, Thần Châu đại địa tử tinh trên màn hình đồng dạng cho thấy tất cả trong hẻm núi lớn rút tham đối chiến chính tự, hôm nay hiện trường trực tiếp, liền không còn là cường điệu nhằm vào một tu sĩ rồi. Vệ Dương đứng ở 907,859 số võ đài một bên, chính nhắm mắt dưỡng thần thời khắc. Ngày hôm nay vòng thứ hai đối thủ của hắn đã đến. Vệ Dương vừa mở mắt nhìn, đối thủ của hắn rõ ràng là một tên nữ đệ tử. Một sợi tịnh lệ mái tóc nhẹ nhàng bay lượn, dài nhỏ mày liễu, một đôi mắt đảo mắt quyến rũ, tú lĩnh ngối ngọc. Ngọc quay hàm hơi hưởng hồng, tích thủy như anh đào môi, trắng nõn như tuyết lún đồng tiền đẹp trong suốt như ngọc, như ngọc loại tuyết cơ màu da kỳ đẹp vóc người tiểu tiểu linh khí bức người một thân bách hoa đường đệ tử nội môn tiêu chuẩn trang phục càng lộ vẻ khí khái anh hùng hưng thực xinh đẹp tuyệt luân mà tên nữ đệ tử này cũng tương tự nhìn thấy vệ dương chỉ là nhìn hắn thấy vệ dương trong nháy mắt đó trong lòng tràn ngập cay đắng vệ dương thực lực tự nhiên không cần nói cũng biết ở ngày hôm qua một trận chiến qua đi thái nguyên tiên môn rất nhiều trúc cơ kỳ ba tầng tu vi đệ tử nội môn đều trọng mới tìm người mua ảnh lưu niệm thạch ngày hôm qua cùng vệ dương đối chiến đây chính là lần trước đệ tử nội môn thi đấu bên trong trúc cơ kỳ ba tầng trong đệ tử nội môn xếp hạng thứ chín tôi thanh hạ Tuy rằng thôi Thanh Hà đang cùng Vệ Dương trong tỉ thí xem ra không đỡ nổi một đòn, nhưng là chân chính tham gia lần trước thi đấu trúc cơ kỳ ba tầng đệ tử nội môn đều biết thôi Thanh Hà thực lực. Chính vì bọn họ đều rõ ràng thôi Thanh Hà thực lực, cho nên mới đối với Vệ Dương như vậy kiên kỵ. Thôi Thanh Hà thực lực mạnh như vậy, sử dụng tuyệt chiêu bị Vệ Dương dễ dàng phá giải. Hơn nữa Vệ Dương lập tức liền là dùng chiêu thức giống nhau, một chiêu bại địch. Bực này trách lệ, là sống sờ sờ Dương xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Nhưng là bất kể như thế nào, hiện tại cũng đi đến nơi này, tên nữ đệ tử này cũng không khả năng còn chưa mở đánh, liền sớm chịu thua, coi như cuối cùng thua. Mà muốn thua có giá trị. Làm trọng tài tuyên bố bắt đầu thời gian, vệ dương mới từ từ đi lên lôi đài, đối mặt nữ đệ tử, hắn đương nhiên không thể hướng về đối phó thôi thanh hà như vậy, một chiêu bại địch, bằng không này chuyển đi, phỏng chừng sẽ có người nói hắn vệ dương bạc tình bạc nghĩa a. hai người dừng lại sau khi, tên nữ đệ tử này dẫn đầu nói, vệ sư đệ, ta tạm thời gọi ngươi vệ sư đệ, bởi vì người ta tuổi lớn hơn ngươi, ta tên trần thanh thanh, ngươi gọi ta là sư tỷ là tốt rồi, ta là bách hoa đường, ngươi xem a, chúng ta đường chủ ở phía trên nhìn, nghỉ một lúc ngươi cần phải hạ thủ lưu tình a, không muốn một chiêu liền để người ta cho đánh xuống đài, vệ dương nhìn thấy vệ dương im lặng dáng vẻ trần thanh thanh cười a a lên cười nói vệ sư đệ ta đây là nói đùa ngươi đây đây là thi đấu vệ sư đệ ngươi làm hết sức là tốt rồi thái nguyên tiên môn bên trong trong các đệ tử sương hô không giống nhau nếu như luận bối phận vệ dương bái vào kiếm không minh môn hạ, muốn so với trần thanh thanh cao một bối thế nhưng trần thanh thanh cùng vệ dương cùng là đệ tử nội môn theo lý thuyết là cùng đồng lứa người ai sư tỷ nói đùa không nói ta không có năng lực một chiêu bại địch nếu như ta thật sự một chiêu liền đem ngươi đặt xuống đây đi phỏng chừng ngày mai theo đuổi của ngươi người sẽ tổ đội đến đây hướng về ta khiêu chiến đến rồi đương nhiên Hôm nay là chúc cơ kỳ đệ tử thi đấu, nếu như vậy, ta liền để sư tỷ ba chiêu, ba chiêu sau khi ta công kích nữa, nếu như vậy, sư tỷ ngươi xem coi thế nào." Vệ Dương vào lúc này biểu hiện rất có phong độ, rất hào phóng. Vệ Dương làm người hai đời, biết một cái đối với người đàn ông mà nói, phi thường khắc sâu đạo lý, duy nữ tử cùng tiểu nhân có nuôi. Dưới bình thường tình huống, Vệ Dương cũng sẽ không trêu chọc nữ nhân, hơn nữa nhìn Trần Thanh Thanh xinh đẹp như vậy, nói vậy ở trong đệ tử nội môn rất có nhân duyên. Càng không cần phải nói Trần Thanh Thanh là Bạch Hoa Đường đệ tử, phải biết Thái Nguyên Tiên môn 10 trong nội đường, Bạch Hoa Đường là phi thường đặc thù một cái đường cậu. Bách Hoa Đường hầu như đều chiều thu chính là nữ đệ tử, cả cái đường khẩu từ trưởng lão vương đến đệ tử ngoại môn, thuần một sắc nữ đệ tử. Hơn nữa Bách Hoa Đường nữ đệ tử đều tu luyện Bách Hoa Đường chấn đường cấp tâm pháp, Bách Hoa chân kinh. Bách Hoa chân kinh nếu được xưng chân kinh, chính là một bộ có thể thẳng tới chân tiên vô thượng công pháp, là cửu phẩm công pháp. Bộ này Bách Hoa chân kinh coi trọng là hấp thu Bách Hoa tinh hoa thành cửu Bách Hoa chân thân. Bộ công pháp kia cấp đoạt sự thần kỳ của đất trời, tập hợp sự thanh tú của đất trời, là nữ tính tu sĩ tu luyện vô thượng pháp điển. Trần Thanh Thanh nghe được Vệ Dương nói như vậy, nhất thời chính là mở cở trong bụng một cái nĩu mày một nụ cười trong lúc đó đều trên có mị hoặc nhân tâm vô thượng mị lực nàng như thế hết sức thấy sang bắt quẳng làm họ đơn giản liền là muốn lấy được một ít chẳng trên mặt ưu thế hiện tại mục đích của nàng là đến nếu vệ dương lời vừa ra khỏi miệng trần thanh thanh liền không khách khí trần thanh thanh biết đối mặt vệ dương tuy nói vệ dương là làm cho nàng bà chiêu nhưng là trong cao thủ quyết đấu sẽ ở đó từng chiêu từng thức trong lúc đó vì lẽ đó trần thanh thanh ngưng tụ toàn thân bách hoa chân nguyên chuẩn bị một đòn toàn lực trần thanh thanh linh căn trị số bên trong hệ gỗ linh căn trị số rất cao hơn nữa trần thanh thanh ở hệ gỗ đại đạo bên trong lĩnh ngộ thâm hậu kết hợp với bách hoa chân kinh Trần Thanh Thanh tự chế một thức địa chiêu. Đối mặt Trần Thanh Thanh toàn lực ứng phó, Vệ Dương xem ra liền phi thường ung dung, Vệ Dương ôm kiếm, chính dù bận vận ung dung đứng ở nơi đó, Vệ Dương thái độ này, để Tu sĩ khác cảm giác hắn ôm một loại không có việc gì thái độ. Đương nhiên rồi, Vệ Dương nhẹ nhõm thái độ không thể là giả đi ra ngoài, thân thức của hắn đã bén nhạy cảm ứng được Trần Thanh Thanh đại chiêu, đại khái đánh giá một lần, Trần Thanh Thanh chiêu này lực công kích không sẽ vượt qua trúc cơ kỳ 4 tầng viên mãn tu sĩ một đòn toàn lực. Cho nên nói, Vệ Dương đương nhiên cảm giác rất dễ dàng rồi, coi như Vệ Dương đứng ở nơi đó, không núc núc, Trần Thanh Thanh một chiêu này đồng dạng không công phá được phòng ngự của hắn. Trần Thanh Thanh vào lúc này khẩn cấp điều động chân nguyên toàn thân, trong tay một cái bảy màu roi không ngừng trên dưới bay lượn. Mà lúc này Trần Thanh Thanh trong miệng nói nói, thanh nữ tán hoa. Trần Thanh Thanh mượn cái kia bảy màu roi, bách hoa chân nguyên rót vào trong đó, roi không ngừng trên không trung múa, giống như là bách hoa tung bay trên không trung. Bách hoa chân nguyên vừa ra, nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí, mà thời khắc này, Vệ Dương chỗ ở trong võ đài liền phảng phất biến thành một mảnh biển hoa. Nhìn này duy mỹ một màn, Vệ Dương trong lòng có rất nhiều cảm thán. Tiết trước hắn người yêu liền phi thường yêu thích hoa, Vệ Dương thường thường mua rất dùng nhiều, sau đó tạo thành hoa sơn hoa hải, lấy chính mình người yêu niềm vui một chiêu này vệ dương chăm thử chuẩn xác mặc dù coi như rất dễ nhìn thế nhưng trần thanh thanh một chiêu này vẫn là không thể khinh thường chỉ là đáng tiếc nàng ngày hôm nay đối mặt đối thủ là vệ dương là ngự trị ở bình thường trúc cơ kỳ đệ tử bên trên vệ dương vệ dương nhìn thấy nàng một chiêu này chân chính thành hình sau khi lắc người một cái vệ dương trái tay cầm kiếm nhanh tay phải nhanh chóng nắm tay ầm một tiếng bá đạo vô cùng quyền cường trong nháy mắt liền đánh tan vô số quân hoa một quyền vệ dương vẹn vẹn chỉ điểm một quyền trần thanh thanh tiêu hao vô số tâm lực một chiêu này đã bị đánh tan đi vào lúc này Tuy rằng Trần Thanh Thanh nàng biết mình có thể phải bại, thế nhưng Vệ Dương vẹn vẹn một quyền, liền đánh bại nàng, nàng trong lòng vẫn là có chút bi thương. Trong lúc vô tình, nước mắt của nàng liền rơi xuống. Thấy cảnh này Vệ Dương cười khổ nói: Sư tỷ, ngươi không cần thương tâm, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi chính là đi xuống đi. Trần Thanh Thanh nghe vậy càng thương tâm hơn rồi, thế nhưng nàng cũng biết, Vệ Dương thực sự nói thật, một cái xoay người, chỉ có thể bất đắc dĩ đại rồi. Vệ Dương lắc lắc đầu, sau đó dù là đi xuống lôi đài, vào lúc này trọng tài tự nhiên tuyên bố Vệ Dương thăng cấp vòng thứ ba. Vệ Dương lần thứ hai cường thế thăng cấp, có thể nói, hôm nay Vệ Dương không cần nói vậy chút cơ kỳ 3 tầng đệ tử nội môn, coi như là đối mặt thái nguyên tiên môn bên trong cái kia chút chút cơ kỳ 10 tầng đệ tử năm cốt, Vệ Dương đều có thể đạt được thắng lợi. Chương 240, trận tu thái thuốc thế gia. 1. Thần Nguyên Độc phụ, Vệ Dương xếp bằng ở bạch ngọc ôn trên giường, trong óc, Thanh Đế trường Sinh quyết cùng Xích Đế phần thiên quyết, địa tinh nghĩa huyền ảo không khô chảy ở Vệ Dương biển ý thức. Đối mặt lần này tiên môn thi đấu, Vệ Dương không phải rất để tâm, dù sao thực lực của hắn vẫn quá phổ thông chút cơ kỳ 3 tầng đệ tử nội môn nhiều lắm. Vệ Dương vào lúc này lấy ra lần trước ở đại điện bái sư bên trên, Thái Nguyên Tử đưa cho hắn một bộ thuộc tính nước chủ tu công pháp, Hắc Đế Huyền Thiên Quyết. Hắc Đế Huyền Thiên Quyết, cùng Thanh Đế Trường Sinh Quyết, cùng với Xích Đế Phần Thiên Quyết, như thế, đều thuộc về Ngũ Đế công pháp một trong, Ngũ Đế công pháp bên trong, còn dư lại còn chỉ còn dư lại, Bạch Đế Liệt Thiên Quyết, cùng Hoàng Đế Trấn Thiên Quyết, Vệ Dương không có tới tay. Đương nhiên rồi, Vệ Dương trong tay Ngũ Đế công pháp cũng chỉ có Thanh Đế Trường Sinh Quyết, đầy đủ hết, có hoàn chỉnh 108 nặng tu luyện hộ quyết, mà Sinh đế phần tiên quyết cũng chỉ có tiền lục thập trùng nói cách khác nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới hóa thần cảnh giới viên mãn, mà Thái Nguyên Tử đưa bản công pháp này càng là không cho vẹn, cũng chỉ có trước tầng 24 tu luyện khẩu quyết, Vệ Dương vay buộc Hắc Đế Huyền Thiên quyết, chỉ có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ tầng 12 viên mãn cảnh giới. Vệ Dương giấu tay quyền này thác bản công pháp mở ra sau khi Hắc Đế Huyền Thiên quyết, tâm pháp nội dung đã bị Vệ Dương ký ức ở sâu trong ý thức. Hắc Đế Huyền Thiên Tuế tâm pháp tham nghĩa không ngừng ở Vệ Dương biến ý thức bầu trời hiển hiện, mà lúc này đây Vệ Dương thông qua mặt khác hai bộ ngũ đế công pháp đã có thể cảm ứng được bộ công pháp chuyên là thật sự ngũ đế công pháp một trong bởi vì ở trong giới tu chân cổ lao tương truyền một bí mật cái kia chính là ngũ đế công pháp trong lúc đó có một loại người thường khó có thể lý giải được phương thức liên lạc mà vệ dương cũng là tay cầm tam đại ngũ đế công pháp không có chú ý chính hắn thời điểm mới phát hiện bí mật này hắc đế huyền thiên quyết là chính phẩm ngũ đế công pháp vệ dương đối với cái này điểm đốt đã xác nhận không thể nghi ngờ vệ dương ra tay tự mình xác định hắc đế huyền thiên quyết là thật hay giả đây không phải nói vệ dương không tin thái nguyên tử mà là chủ tu công pháp quan hệ trọng đại không cho phép vệ dương không thể không cẩn thận cẩn thận Bởi vì ở trong giới tu chân, bởi vì vì là chủ tu công pháp sai lầm hoặc là trên tu hành đi rồi dị đường, dẫn đến với tu sĩ bị vây chết ở một cảnh giới bên trong ví dụ chỗ nào cũng có. Vệ Dương bây giờ còn không thể tu luyện Hắc Đế Huyền Thiên Quyết, đó là bởi vì không chắc chắn có thể trong một đêm đem bộ này thuộc tính nước chủ tu công pháp tu luyện hoàn thành, mà trúc cơ kỳ đệ tử thi đấu lại là mỗi ngày cử hành một vòng. Đây là tiên môn đại sự, hắn cũng sẽ không vì chuyên môn người kia mà có thể lùi lại hoặc là đẩy trễ một ngày tỷ thí. Thế nhưng mặc dù không có chính thức bắt đầu tu luyện, này không trở ngại Vệ Dương sớm tìm hiểu Hắc Đế Huyền Thiên Quyết, địa tình nghĩa huyền nào? hơn nữa sớm tìm hiểu đối với về sau chính thức tu luyện cũng mới có lợi thời gian cứ như vậy chậm rãi quá chớp mắt một cái trong lúc đó thi đấu ngày thứ ba đi tới từng vòng một thi đấu quy tắc đều giống nhau vệ dương đối thủ lần này là một tên là thái thúc an lợi đệ tử nội môn đứng ở võ đài một bên nhìn đối thủ thái thúc an lợi trang phục vệ dương biết đối thủ của hắn là trận pháp đường đệ tử mà lúc này đây thái thúc an lợi cũng nhìn thấy vệ dương nhưng là phản ứng của hắn có chút kỳ quái đối với vệ dương nở nụ cười này trong nụ cười tiết lộ một loại hòa thiện ý vị vệ dương bắt đầu đều không nghĩ ra đối thủ của mình thế nào lại là nụ cười như thế thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình đã từng làm được đạo pháp hợp nhất sau khi vệ dương liền không có chút nào ngoài ý muốn rồi xác thực thái thúc an lợi là trận pháp đường đệ tử hẳn là nghe qua mình đạo pháp hợp nhất sự tình nếu đối phương phát sinh thiện ý vệ dương cũng không phải loại kia tay miệng người tương tự mỉm cười đáp lại mặt ngoài tâm ý của chính mình chờ đến chính thức lên lôi đài không có chú ý chính hắn thời điểm thái thúc an lợi tự giới thiệu mình nói vệ sư minh tiểu đệ thái thúc an lợi có lễ ta biết vệ sư minh bái vào kiếm không minh thái thượng trưởng lão môn hạ thân là kiếp tu ta cũng biết thực lực mình thấp kém Tiểu đệ có một cái đề nghị, ta bố một cái trận pháp, nếu như vệ sư huynh có thể phá tan, tự nhiên toán tiểu đệ thua. Nếu như vệ sư huynh không phá ra được, vậy dĩ nhiên toán tiểu đệ thắng. Không biết vệ sư huynh có hay không can đảm cùng tiểu đệ như vậy tỷ thí đây. Thái Thúc An Lợi tuy rằng trong miệng mỉm cười nói, thế nhưng cuối cùng không lớn không nhỏ tướng vệ Dương một quân. Hắn sau khi nói xong, một mặt khẩn trương nhìn vệ Dương, hắn tự nhiên muốn biết vệ Dương lựa chọn. Mà vệ Dương đây, đối với thực lực của chính mình có lòng tin tuyệt đối. Hơn nữa Thái Thúc An Lợi cái này đệ tử nội môn tuy rằng tu vi không cao, thế nhưng Thái Thúc gia tộc ở Thái Nguyên Tiên môn rất nổi danh. Tiên nhậm trận pháp đường đường chủ chính là Thái Thúc gia tộc. Nếu như là Cao Nguyên Bách là Thái Nguyên Tiên môn phù đạo người số 1, như vậy đã thoái ẩn nhiều năm trước trận pháp đường đường chủ Thái Thúc vững chắc vách tường chính là Thái Nguyên Tiên môn trận đạo thứ nhất người. Hơn nữa không gần như chỉ ở Thái Nguyên Tiên môn bên trong, ở nhân ma chiến tràng bên trên, Thái Thúc gia tộc bố trí trận pháp đồng dạng uy lực rất lớn, có thể nói Thái Thúc gia tộc vì là tiên đạo tu chân giới làm công hiến, hoàn toàn không thua gì vậy ra. Vệ Dương vào lúc này khinh cười nói nói, "Được rồi, xem ở Thái Thúc thế diện gia tộc tự lên, hơn nữa nếu Thái Thúc sư đệ ngươi tự tin như thế, như vậy ta liền tiếp tới cùng, ta chỉ dùng một chiêu kiếm" Ngươi liền an tâm bảy trận đi. Vệ Dương trong lòng dù sao vẫn là đối với Thái Thúc gia tộc mang trong lòng tính ý. Đây là một tìm hiểu trận pháp gia tộc, bọn họ không giống Linh gia như vậy, khắp nơi tranh quyền đoạt lợi. Thái Thúc gia tộc đệ tử, suốt đời đều sẽ tâm lực đặt ở trận trên đường. Mà tình cảnh này, tương tự truyền đến trận pháp đường một cái mật thất bên trong, nhìn thấy Vệ Dương trả lời, ngồi ở chủ vị vị lão giả kia cũng là rất hài lòng. Vị lão giả này liền là Đường Kim Thái Thúc gia tộc người nắm quyền, nắm giữ Nguyên Anh Trung kỳ ngạo thế tu vi, Thái Nguyên Thiên môn Thái thượng nguyên lão một trong, Thái Thúc vững chắc vách tường tôn tử Thái Thúc Nguyên An. Thái Thúc Nguyên An vào lúc này cười đối với cái này trong mật thất cái khác Thái Thúc gia tộc trưởng lao nói nói, ai, các loại, chờ, lần thi đấu này sau khi, chúng ta Thái Thúc gia tộc xin mời Vệ Dương lại đây làm khách hạ xuống. Năm đó ở Nhân Ma chiến trường bên trên, ta cũng không biết bị Vệ Hạo Thiên cứu bao nhiêu lần. Người xem Vệ Dương đưa bé này, ta là thiệt tình đứa thích, hy vọng lần này thất bại, không muốn cho An lợi trọng đại đả kích. Hắn cũng không nghĩ một chút, Vệ Dương sư tôn là ai, hắn cho rằng hắn này điểm một chút thủ đoạn đều có thể ngăn cản Vệ Dương. Còn bên cạnh một vị Thái Thúc gia tộc trưởng lão đồng dạng cười đáp lời, gia chủ, trước đây chúng ta cũng không biết Vệ Dương bái vào Thiên Muôn. Xem ra đây là chúng ta sai lầm, linh gia hành động hơi quá đáng. Hừ, nếu như lão phu sớm một chút xuất quan, tuyệt đối không cho phép Vệ Dương chịu đến một chút bất nạn, các ngươi cũng thế, coi như lại không quan tâm tiên môn sự tình, cũng phải quan tâm một thoáng Vệ Dương, chính các ngươi suy nghĩ một chút, ở nhân ma chiến tràng bên trên, nếu không phải Vệ Thần Tiên, các ngươi còn có bao nhiêu có thể sống sót. Thái Thúc Nguyên An mới xuất quan chưa được mấy ngày, mà hắn này vừa nói, rất nhiều Thái Thúc gia tộc trưởng lão đều là mặt lộ vẻ vẻ số hổ. Thái Thúc An lợi đương nhiên không biết, chính mình đã sớm bị Thái Thúc gia tộc gia chủ phán định vì là thất bại rồi, hắn bây giờ hoàn toàn tự tin. Đối với Vệ Dương biểu lộ thiện ý là một mặt, nhưng là muốn để tâm đánh bại Vệ Dương đây cũng là ở một phương diện khác. Đối với đối thủ tôn trọng, cái kia chính là tận sức mạnh lớn nhất của mình đánh bại đối thủ. Thái Thúc an Lợi nhìn thấy Vệ Dương cuồng ngạo như vậy, Vệ Dương muốn chỉ dùng một chiêu kiếm liền phá tan hắn trận pháp, tuy rằng trong lòng có chút không thích, thế nhưng ở một phương diện khác hắn cũng thật cao hứng, bởi vì Vệ Dương mắc câu rồi. Lập tức hắn biểu hiện hứng phấn, hai tay không ngừng múa, không ngừng kết tấn, mà ở trung quanh hắn, từng đợt tiên địa linh khí bị tụ tập lại. Mà thấy cảnh này Vệ Dương, Vệ Dương mặt không hề cảm xúc, không có một chút nào cảm thấy kinh ngạc bởi vì hắn biết Thái Thúc An Lợi nếu dám nhắc tới ra như thế thì thí nói vậy trong tay hắn vẫn có có chút tài năng chỉ là Vệ Dương chỉ mong trong tay hắn bàng trải có thể ngăn trở của mình một chiêu kiếm Vệ Dương không ngừng nhìn Thái Thúc An Lợi tại chỗ bày trận mà lúc này đây Thần Châu Đại Địa rất nhiều từ tình trên màn hình biểu hiện chính là Vệ Dương cái lôi đài này tỷ thí tình huống Thần Châu trong giới tu chân rất nhiều trận tu nhìn thấy Thái Thúc An Lợi bỗng dưng bố trí trận pháp cái kia lưu loát thủ pháp hắn nhanh chóng kết tấu tốc độ rất nhiều trận tu đều không tự chủ lưu lại nước mắt đây mới thật sự là trận tu a Thái Thúc An Lợi khốn trận bố trí Nhanh đã tới rồi thời kỳ cuối, mà hắn lúc này, nghiêm túc cực kỳ, tinh lực của hắn đã toàn bộ thả ở trận pháp này mặt trên, trong lòng lại lấy không có ngoại vật. Thái Thúc an lợi giờ phút này trong lòng, đã siêu thoát rồi tỉ thí, toàn tâm toàn ý nghĩ tới chính là trận pháp thành hình, Thấy cảnh này, vệ dương mới toát ra một điểm vẻ mặt. Mà thần châu đại địa những kia giã lộ tử trợ tu, nhìn thấy thái Thúc an lợi này một loạt bảy trận thủ pháp, đối với bọn hắn ở trận trên đường lĩnh nộ tu luyện đều tăng cao không ít. Cái này cũng là tại sao mỗi lần thi đấu không có chú ý chính hắn thời điểm Thái Nguyên Tiên Môn đều sẽ thông qua thiết lập tại Thần Châu các nơi từ tinh màn hình có ý thức thả ra thi đấu video này không chỉ có thể biểu lộ ra vũ lực mà gián tiếp cũng tăng lên Thần Châu địa giới tu sĩ thực lực mà không chỉ tăng lên Thần Châu địa giới tán tu thực lực cũng ở trong lòng bọn họ trôn một hận giống vì lẽ đó Thái Nguyên Tiên Môn từng ấy năm tới nay rất nhiều tu tiên thiên tài trèo non lội suối cũng phải bái vào Thái Nguyên Tiên Môn, hơn nữa rất nhiều thiên tài mầm từ bỏ những kia hạ đẳng tiên quân trung đẳng tiên quân mở ra hậu đãi điều kiện cũng muốn đi vào Thái Nguyên Tiên Quân bên trong tu luyện Thái Nguyên Tiên Quân hành động này có thể nói là một lần đạt được nhiều, mà lúc này đây, trên lôi đài thái thúc căn lợi kết liễu cái cuối cùng thủ lấn sau khi hắn trận pháp chân chính thi triển ra, mà lúc này đây cách xa ở trận pháp đường phía trên mật thất kia bên trong nhìn thấy một màn này thái thúc nguyên an cười nói, tuy rằng an lợi tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, thế nhưng lần này bảy trận thủ pháp tinh chuẩn trình độ tăng lên không ít, ta xem trận pháp này có thể nhốt lại bình thường chút cơ kỳ 6 tầng tu sĩ, nhưng là muốn nhốt lại vệ dương này có chút vọng tưởng rồi, gia chủ này có thể không nhất định vệ dương coi như tái biến thái, hắn chân nguyên tu vi vẫn cùng an lợi như thế đều là trúc cơ kỳ ba tầng viên mãn cảnh giới, hơn nữa hắn mới bái vào kiếm không minh thái thượng trưởng lão môn hạ chưa được mấy ngày, nói không chắc kiếm không minh thái thượng trưởng lão còn chưa kịp truyền thụ kiếm đạo của hắn tuyệt chiêu đây, ta xem lần này a, dễ dàng kết quả bất ngờ. Vào lúc này, một cái thái thúc gia tộc trưởng lão có chút không tán thành thái thúc Nguyên An lời nói, phản bác nói rằng: Chương 241, một kiếm phá không trận. Không. Nghe nói lời này, thái thúc Nguyên An không hề tức giận, mà là chỉ một chút cái này nói chuyện trưởng lão, cười nói: "Thế bằng a, ta biết An Lợi là con trai của ngươi." thế nhưng ngươi không cần bị tỉnh thân che đậy hai mắt, bởi vì cái này ảnh hưởng phán đoán của ngươi. Hơn nữa ngươi tuyệt đối không nên coi thường vệ gia nhân, ma đạo đã từng coi thường quá vệ người nhà. Kết quả đây, ngươi cũng biết, hơn nữa hiện tại càng không cần phải nói vệ dương bái vào liêu không minh muôn hạ. Coi như không minh còn chưa kịp truyền thụ tuyệt kỹ của hắn, thế nhưng vệ dương đã có tự tin để an lợi bảy trận. Với bản thân liền nói rõ một vấn đề, cái kia chính là vệ dương đối với giống như mình có lòng tin tuyệt đối, ngươi không nên không phục khí. Ngươi xem một chút đi, kỳ hệ, em mở tu được sưng một kiếm phá văn pháp, đây không phải khoác lác. Thái thúc nguyên an luyện luyện nói tới cảnh tượng như vậy, nếu để cho gia tộc khác tu sĩ nhìn thấy, cần phải đem cẩm đều kinh ngạc rớt xuống. người thái thúc thế bang một cái nho nhỏ đàn đạo tam cảnh chưởng lao, cũng dám năm đó phản bác gia chủ nói. thế nhưng thái thúc thế bang liền làm như vậy, hơn nữa cái khác thái thúc gia tộc thành viên cũng không thể không biết có gì thường gì. điều này nói rõ thái thúc thế gia nội bộ đoàn kết trình độ là vượt quá gia tộc bình thường tu sĩ tưởng tượng. thái thúc an lợi trận pháp sau khi bố trí xong, một đạo tiếng rồng ngâm bỗng nhiên nhô tới. hơn nữa vào lúc này vệ dương cũng chỉ thấy ở lôi đài bầu trời thái thúc an lợi khốn trận đã bố trí xong. Trận pháp này nhìn bề ngoài chính là sáu cái tinh điểm khóa lại một con rồng lớn, nay sáu cái tinh điểm phương vị không phải bình thường phương vị, mà là đều đều chiếm cứ sáu cái địa phương, bọn họ cùng trận pháp trung ương nhất tạo thành một vòng tròn. Hơn nữa nếu như đem sáu cái tinh điểm cùng trung tâm của trận pháp liên tuyến lên lời nói, như vậy này sáu cái tinh điểm trong lúc đó có 60 góc nội tiếp trên lệnh. Vệ Dương nhìn thấy đạo này không trận. Nay cùng kiếp trước bên trong chính hình sáu cạnh không kém bao nhiêu. Đây chính là thái thúc an lợi không trận, lục mang tổ long trận. Thái thúc can lợi vào lúc này hắn chắp tay nói nói, "Vệ sư huynh, hôm nay không bất kể chúng ta ai thắng ai thua." cũng không muốn đem này thắng bại để vào trong lòng. Ta biết vệ gia cùng chúng ta thái thúc gia tộc giao tình không phải bình thường giao tình. đến đây là hết lời, kính xin vệ sư minh ngươi phá trận đi. được, ngươi có thể nghĩ như vậy là được rồi. đây chỉ là một lần thi đấu, thắng bại thắng thua không trọng yếu. vệ dương hờ hững nói rằng, ý tứ chính là để cho ngươi thái thúc an lợi không muốn đem một tuần này thất bại để ở trong lòng. lúc này thái thúc an lợi không có tính toán vệ dương lời nói, niềm tin của hắn tràn đầy, hắn tựu xem như đây là vệ dương dưới trướng thản ngon thoại. thái thúc an lợi không ngừng lui về phía sau, một mực tối lui đã đến lôi đài biên giới. Hắn vào lúc này mới dù bận vận đung dung nhìn xem vệ dương làm sao phá trận. Vệ dương động dùng thần thức đại khái phán đoán một phen, trận pháp này tuy rằng có thể nhốt lại vậy chút cơ kỳ 6 tầng tu sĩ, nhưng là muốn nhốt lại vệ dương bước chân của, đây căn bản không đủ nhịn. Mà vào giờ phút này thái thuốc can lợi, làm ác mộng hắn đều sẽ không nghĩ tới. Bây giờ vệ dương nếu bản về đối với trận pháp này quen thuộc trình độ, so với hắn cũng còn muốn tinh thông. Bởi vì vừa thái thuốc can lợi ở bảy trận thời điểm, vệ dương là toàn trình nhìn, mà thái thuốc can lợi biết vệ dương đối với trận đạo một chữ cũng không biết, vì lẽ đó một ít bí ẩn thủ ấn cũng không có ẩn giấu đi. Vì lẽ đó cái này khốn trận vô số trận pháp tiết điểm, Vệ Dương biết tất cả rõ rõ ràng ràng. Xác thực, Vệ Dương là không tinh thông trận đạo, thế nhưng Vệ Dương có thần thức phụ trợ, vì lẽ đó vào giờ phút này, Vệ Dương trong óc đều đang không ngừng mô phỏng vừa thái thuốc án lợi bảy trận cảnh tượng. Hơn nữa Vệ Dương lực lượng thần thức đã gần như ở trong óc có thể hư nghĩ bảy ra trận pháp này. Mặc dù chỉ là mô phỏng trận pháp này, thế nhưng Vệ Dương xác thực đối với cái này khốn trong trận cái kia chút trận pháp tiết điểm rõ rõ ràng ràng. Vệ Dương mặc dù không có tìm hiểu tới trận pháp, thế nhưng trơn nếm qua thịt heo, còn chưa từng thấy heo chạy à, Vệ Dương động dụng thần thức rối trá đem trận pháp tiết điểm nhớ kỹ sau khi muốn muốn pha trận cái kia hoàn toàn là dễ như ăn cháo hơn nữa vệ dương cũng biết trận pháp chính là do trận pháp tiết điểm cùng trận pháp hoa văn tạo thành đương nhiên đây là chỉ mặt bằng trận pháp mà lập thể trận pháp vẫn là cơ cấu phức tạp một điểm thế nhưng ở quy tắc bản nguyên mặt trên lập thể trận pháp và mặt bằng trận pháp như thế mà thái thúc an lợi cái này không trận vệ dương tuy rằng không biết tên tên gì thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại vệ dương phá trận vào lúc này đứng ở đằng xa thái thúc an lợi đắc ý nói vệ sư huynh ngươi muốn một kiếm phá ta trận pháp này còn là có chút khó khăn đương nhiên ta xem ở vệ gia trên mặt mũi vẫn là cho phép ngươi triển khai kiếm pháp phá của ta lục mang tủ long trận thái thúc can lợi còn đối với vừa vệ dương một câu kia xem ở thái thúc thế gia mặt mũi canh cánh trong lòng hiện tại hắn nói ra một mặt là vì phản kích ở một phương diện khác là hắn đối với hắn lục mang tủ long trận có tuyệt đối tự tin vệ dương lắc lắc đầu hắn biết tuy rằng luận tuổi thái thúc can lợi so với hắn lớn thế nhưng ở sự sự làm người phương diện thái thúc thế gia đệ tử đều là một tây ngân liền như loại này thái thúc can lợi tính cách hoàn toàn chính là phản ứng ra thái thúc thế nhà tính cách của người là thủ vệ dương vào lúc này không ở khiêu khích thái thúc can lợi rồi hắn muốn sớm một chút kết thúc cuộc tỷ thí này. Vù một tiếng, cực phẩm linh kiếm Hoàng Thiên kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, Vệ Dương không có sử dụng chân nguyên, chính là lấy Hoàng Thiên kiếm sắc bén, trong nháy mắt liền đâm xuyên qua Lục Mang Tù Long trận một cái mấu chốt nhất trận pháp tiết điểm. Cái này mấu chốt nhất trận pháp tiết điểm không là nằm ở Lục Mang Tù Long trận trung ương nhất, cũng không phải ở sau cái tinh điểm bên trên, chỗ hắn vị trí là một cái bình thường vô thường vị trí, nói riêng về ở cái này Lục Mang Tù Long trận trận pháp bên trên, loại vị trí này nhiều lắm. Mà cái này Lục Mang Tù Long trận chỉ là thái thúc gán lợi triệu tập thiên địa linh khí sau đó sẽ kết hợp của mình chân nguyên bố trí, sao có thể đủ chống lại Hoàng Thiên kiếm sắc bén, trận pháp tiết điểm trong nháy mắt đã bị đâm phá. Cái này mấu chốt nhất trận pháp tiết điểm nổ tung, mà cùng nó có liên quan liên rất nhiều trận pháp hoa văn liền mất hiệu lực, mà lúc này đây, cái này Lục Mang Tù Long trận liền tự nhiên bất công mà phá. Mà trận pháp này tiết điểm bị bạo, Lục Mang Tù Long trận chính mình lâm vào cảnh khốn khó, sau đó đạo trận pháp này đột nhiên mất khống chế, ầm một tiếng, bỗng nhiên tự bạo rồi. Mà thấy cảnh này, Thái thuốc an Lợi khẽ miệng lóe lên một tia cười gằn, đây mới là hắn khốn trận Lục Mang Tù Long trận chân chính đòn sát thủ. Thế nhưng tự bạo thiên địa linh khí tiêu tan qua đi, Thái Thúc Can Lợi ánh mắt của trong nháy mắt giống như là bị triển khai thuật định thân như thế, đứng im bất động. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái làm hắn cả đời đều khó mà quên được hình ảnh. Cái kia chính là vệ dương em đẹp đứng ở phía dưới, gió thổi lên và áo của hắn, nhưng là vừa vặn linh khí nổ tung đều không có nổ loạn y phục của hắn, gió đều có thể thổi bay, mà lớn như vậy nổ tung đều không có để vệ dương quần áo có bất kỳ tổn thương. Mà nhìn thấy một màn này thái thuốc gan lợi trong lòng có chút mất thăng bằng rồi, chỗ của hắn sẽ nghĩ tới chính mình tỉ mỉ chuẩn bị một đòn, kết quả cuối cùng sẽ là loại này. Vệ dương lắc lắc đầu tựa hồ đối với thái thuốc an lợi thủ đoạn nhỏ xem thường, vệ dương ở trong ngóc đều thôi diễn mua phòng ra cái này lục mang tù long trận, như vậy cũng là tiện đường thôi diễn ra phá trận sau cảnh tượng. Vệ dương ở phá trận không có chú ý chính hắn thời điểm, đã sớm chuẩn bị, ở hoàng thiên kiếm xuất khiếu trong nháy mắt đó, vệ dương chân nguyên vòng bảo vệ đã bao trùm toàn thân hắn, không có để lại một tia cái hở. Mà cái này lục mang tù long trận chỉ là một cái không trận, coi như là cuối cùng tự bảo, uy lực của hắn còn không bằng hắn làm mệt mọi thời điểm uy lực lớn đây. Hơn nữa vệ dương chân nguyên lại là cường hãn đến mức nào? Như vậy hình thành chân nguyên vòng bảo vệ năng lực phòng ngự liền tự nhiên không phải bình thường nội tung có thể xông phá đâu. Thái Thúc An Lợi giờ khắc này có chút hồn bay phế lạc, Vệ Dương cũng có thể lý giải cảm thụ của hắn, chuyện như vậy, đặt ở ai trên người, ai cũng không tốt được. Dù là ai thiết kế tỉ mỉ tuyệt chiêu đang phát động sau khi, mới phát giác tuyệt chiêu của chính mình căn bản không có tác dụng thương cảm như vậy, như thế bị đả kích nặng nề rồi, hơn nữa mấu chốt nhất là Vệ Dương đối với hắn đả kích là ở hắn cao nhất, cao hứng nhất một khắc đó. Cái này đau đớn thê thảm dão hắn, trực tiếp liền để Thái Thúc An Lợi suýt chút nữa hầm mất. Mà tận đến giờ phút này, Thái Thúc An Lợi mới phục hồi tinh thần lại, khí phách tiêu điều, lười nhác nói nói vệ huynh ca minh tiểu đệ bái phục chịu thua hắn sau khi nói xong một cái xoay người lập tức liền nhảy xuống lôi đài lắc mình trong lúc đó tiểu ly khai rồi vỗ đại khu rời đi cái này thương tâm nơi cách xa ở trong mật thất thấy cảnh này thái thúc thế bang hắn kinh ngạc miệng hà lớn giờ khắc này tựa hồ cũng có thể điền dưới một cái trứng gà rồi sau đó hắn mới ngượng ngùng hỏi nói lao tổ làm sao ngươi biết vệ dương lần này nhất định thắng lợi a thái thúc nguyên an chỉ một thoáng đầu của chính mình trực giác nhiều lần ở thời khắc sống còn hình thành trực giác dị vang ở nhân ma chiến chẳng sáp nếu như ta có một loại trực giác lần này ta sẽ không chết thẳng định có vệ hạo thiên tới cứu không có chú ý chính hắn thời điểm quả nhiên vệ hạo thiên đã tới rồi nghe được thái thúc nguyên an như thế mơ hồ giải thích thái thúc thế bang càng thêm không hiểu rồi nhưng nhìn thái thúc nguyên an không có tiến một bước giải thích xu hướng sau khi hắn cũng lời hỏi ngược lại hỏi lão tổ cũng sẽ không nói thế nhưng thái thúc thế bang làm sao biết thái thúc nguyên an nói được là lời nói thật đây vệ dương lần thứ hai gọn gàng nhanh chóng thắng được vòng thứ ba mà vòng thứ ba tổng cộng tham gia có tám trăm cơ kỳ ba tầng đệ tử như vậy có thể tham gia vòng thứ tư đúng là vòng thứ ba người thắng tội 40 vạn đệ tử nội môn hơn nữa vòng thứ ba kẻ bại tổ quyết thắng đi ra ngoài 10 vạn đệ tử nội môn, tổng cộng 50 vạn trúc cơ kỳ 3 tầng đệ tử nội môn tham gia ngày mai cử hành đệ tứ dựng lên. Lần này tiên môn đệ tử thi đấu, muốn cử hành mấy tháng lâu dài. Vệ Dương vào lúc này, đồng dạng lắc người một cái biến mất ở võ đài, về tới đệ tử tụ hợp địa điểm, mà lúc này đây, chính đạo cùng nho chính đạo đều là phân biệt chiến thắng đối thủ của mình, xông vào vòng thứ tư. Nhìn nhìn giới cái đám kia trong đệ tử ngoại môn, cũng chỉ có Vệ Dương, chính đạo, nho chính đạo ba người bọn hắn là chúc cơ kỳ 3 tầng đệ tử mà linh á sinh kỳ thực không tính nhâm thìn giới đệ tử mà như là đồng phương minh ngọc bọn họ tuy rằng lên cấp trúc cơ kỳ thế nhưng đều không có thăng cấp trúc cơ kỳ ba tầng có thể nói hiện tại vệ dương ba người bọn hắn có thể nói là độc lĩnh quân hùng rất xa đem nhâm thìn giới những kia đệ tử bình thường bỏ qua rồi trong này cảm thụ sâu nhất không gì bằng trước đây vệ dương cho ở nhâm chữ một tốt hiện tại rất nhiều nhâm chữ nhất ban đệ tử ngoại môn đều hối hận năm đó hành động cùng lúc đó vệ dương thành tựu càng thiển nhãn hắn chúng ta đối với linh gia sự thù hận lại càng sâu chương hai bá đạo vô song vệ dương tất cả những thứ này đều là chết tiệt linh gia tạo thành nếu không phải năm đó bức tại linh gia dưới áp lực bọn họ mới cùng vệ dương không lui tới mà bây giờ vệ dương giống như là trùng thiên đại bằng như thế bước thẳng lên chín vạn giảm vệ dương cùng bọn họ tranh lệch sẽ theo thời gian cho đi càng lúc càng lớn mà không phải càng già càng nhỏ nhìn thấy trịnh đào cùng nho chính đạo đều xông vào vòng thứ tư vệ dương cũng thả xuống một trái tim mà trong đó tôi khiến vệ dương lo lắng chính là trịnh đào rồi Luân thiên tư không gần như chỉ ở nhâm thìn giới bên trong coi như phóng tầm mắt gần sáu giới trong đệ tử ngoại môn chính đào đích thiên tư cũng là số một số hai Dù sao Trịnh Đào đều là thiếu một chút liền là tiên tiên mãn linh căn trị số tồn tại. 99 điểm, đốt thiên linh căn, bực này yêu nghiệt thiên tư, nếu như đổi lại di Vãng, khẳng định không chỉ thực lực bây giờ. Thế nhưng Vệ Dương nhìn Trịnh Đào này mấy cuộc tỷ thí, tuy rằng Trịnh Đào đều thắng rồi, thế nhưng thắng đều có chút miễn cưỡng, mà không phải loại kia thực lực tuyệt đối ở giữa nguyên ép. Tạo thành tất cả những thứ này, kỳ thực rất đơn giản, cùng Trịnh Đào tâm pháp tu luyện, kiếm pháp cùng linh khí có quan hệ. Vệ Dương quan sát Trịnh Đào tâm pháp chỉ là bình thường hàng lượm, không thể nói là tinh phẩm, mà kiếm pháp thô ráp Linh khí cũng không tốt, kỳ thực tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân đều là bởi vì hắn sư phụ tịch trôi tiên, tịch trôi tiên tuy rằng là cao quý thái nguyên tiên môn trưởng lão, thế nhưng hắn thực lực của tự thân cũng là mới đi vào đan đạo tam cảnh cảnh giới thứ nhất, ngưng đan kỳ. Hơn nữa quan trọng nhất là tịch trôi tiên mặc dù là trịnh đạo sư phụ, thế nhưng hắn căn bản cũng không có để tâm giáo dục, hơn nữa tinh lực của hắn đều tiêu tốn tại hắn tịch ra trên thân người. Trong đó chủ yếu nhất tinh lực chính là bồi dưỡng hắn dòng chính đời sau tịch tuyệt kiệt, tất cả bảo vật, yêu tiên cung cấp tịch tuyệt kiệt, cái này cũng là tại sao tịch tuyệt kiệt kém như vậy tư chất, đã sớm là chút cơ kỳ bá thần nguyên nhân. Thế nhưng chính là bởi vì tịch trôi tiên là Trịnh đạo sư phụ, một số thời khắc vệ dương đều không tiện nói gì, hơn nữa tất cả những thứ này đều chỉ có thể dựa vào Trịnh đạo chính hắn để giải quyết cái chuyện này, bằng không cứ thế mãi, không cần nói đuổi theo vệ dương bước chân của. Trịnh đạo sau đó không nhất định có thể đuổi theo nho chính đạo bước chân của. Thu tiên bốn muốn trong đó, tài lực pháp điện. Trịnh đạo như thế cũng không chiếm ưu thế, hơn nữa cái thời đại này, không có tài nguyên tu luyện, tự coi như ngươi có lại cao hơn đích tiên tư đều không hữu dụng. Tu tiên tu tiên, không có tương nguyên trọng chất, tu nhiều hơn nữa tiên đồ là tổn công. Sau đó Vệ Dương cùng Trịnh Đào đã nho chính đạo bọn họ nói rồi vài câu sau khi liền từng người phân đừng rời bỏ rồi. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, trời vừa mới sáng không có chú ý chính hắn thời điểm. Vệ Dương rất sớm liền đi tới cái này hẻm núi lớn, rộn chữ trong hẻm núi lớn đều có rất nhiều tu sĩ đang chờ đợi. Bọn họ rất nhiều đều là từ lâu chiến bại trúc cơ kỳ ba tầng đệ tử nội môn, bọn họ cũng không có trở lại đi mà là vẫn ngồi ở chỗ này. Dù sao đối với với trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, vậy khí trời hoàn cảnh đối với bọn hắn đã vô hiệu rồi. Vệ Dương đi tới sau khi liền có rất nhiều trúc cơ kỳ ba tầng đệ tử nội môn đứng dậy rồn rập chào hỏi mà lúc này đây vệ dương không có bất kỳ cái giá, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, mà rất nhanh, chung quanh hắn liền tụ tập được rất nhiều đệ tử nội môn. vệ dương ngồi ở đám người trung ương, bị chúng đệ tử một vòng một vòng vây quanh, mà lúc này đây một người mặc áo lam đệ tử nội môn cao vừa nói nói, ngày hôm nay hiếm thấy vệ sư minh sớm một chút, chúng ta thừa dịp này thời cơ, vệ sư minh ngươi liền nói cho ta nói, mà cái này đệ tử nội môn đề nghị đạt được sở hữu đệ tử nội môn đồng ý, bọn hắn đều dồn dập nói phụ hòa đồng ý. nhìn thấy những này nhiệt tình tăng cao đệ tử nội môn, vệ dương cũng rất được cảm động, hắn cười nói, ta bây giờ tu vi không cao giảng đạo, quá sơ lược, cái kia cũng không bằng như vậy, chính các ngươi tuyển mấy cái có đại biểu tính vấn đề, ta nếu như có thể trả lời lời nói, ta tận lực trả lời, như vậy có thể chứ? Vệ Dương đề nghị này vừa ra, rất nhiều đệ tử nội môn đều gật đầu tán thưởng. Sau đó bọn họ khẩn cấp thương lượng năm cái vấn đề, chính là liên quan với ngũ hành. Mà lúc này đây, vừa đề nghị Vệ Dương giảng đạo chính là cái kia áo lam đệ tử nội môn chắp tay nói nói, Vệ sư huynh, chúng ta muốn ngươi giải đáp vấn đề thứ nhất là liên quan với hệ nước đại đạo vấn đề. lập tức cái này áo lam đệ tử nội môn đem vấn đề nói ra, Vệ Dương làm bộ trầm ngâm. Mà lúc này đây, thần thức của hắn khẩn cấp đem Vệ Thương tỉnh lại, để Vệ Thương xuất lực hỗ trợ giải đáp. Vệ Thương quả nhiên không hổ là vị diện thương phô chỉ dẫn tinh linh, Vệ Dương vừa đem vấn đề nói xong, Vệ Thương thì có đáp án. Vệ Dương đem đáp án giảng cho Vệ Dương sau khi nghe, liền xoay người về tế đàn nơi đó đi ngủ đây. Mà lúc này đây, Vệ Dương từng chút từng chút đem vừa Vệ Thương giảng đồ vật toàn bộ đều nói ra, mà Vệ Dương muốn nói một câu không có chú ý chính hắn thời điểm, ở đây cái kia chút chủ tu hệ nước tu sĩ đều có chỗ linh ngộ. Mà đợi được Vệ Dương nói cho tới khi nào xong, rất nhiều đệ tử nội môn linh hồn cảnh giới tại chỗ liền liên cấp. Thấy cảnh này, Còn suất lại đệ tử liền càng hưng phấn hơn rồi. Những kia có lĩnh ngộ đệ tử nội môn vào lúc này đều đối với Vệ Dương làm một đại lễ, Vệ Dương hôm nay mấy câu nói, không chỉ có giải thích trong lòng bọn họ đối với đại đạo mê hoặc, hơn nữa còn vạch ra tương lai bọn họ tu đạo phương hướng, cỡ này đại ân đại đức, cũng không thi lễ, không đủ để vì là báo. Vệ Dương bình yên tụ chi, dù sao này là đối với đại đạo tôn trọng, nếu như Vệ Dương thật sự làm bộ khiêm tốn, này mới là thật thương tổn những này chân tâm cảm tạ hắn tu sĩ. Mà lúc này đây, lại có một đệ tử vấn đề rồi, lần này là liên quan với hệ lựa đại đạo phương diện vấn đề. Không có cách nào Vệ Dương bây giờ linh hồn cảnh giới mặc dù là ngưng đan viên mãn, nhưng là đối với đại đạo lĩnh ngộ thật không phải là rất sâu, tuy rằng cũng có thể dạng giải đi ra, thế nhưng vệ dương nếu như bằng tài nghệ thật sự của hắn nói ra đồ vật, khẳng định rất dễ hiểu. Có dám ở đây, vệ dương chỉ có thể lần thứ hai mời ra vệ thương tôn đại thần này để vệ thương hỗ trợ an gian. Rất nhanh, ở vệ thương trợ rút xuống, đối với cái này cái hệ lửa đại đạo phương diện vẫn đề vệ dương trong lòng đã có đến. Sau đó vệ dương cùng vừa giống nhau như lúc, chỉ là thuật lại vệ thương lời nói, chỉ là tăng thêm ngự khí của chính mình mà thôi, tương tự như vậy, ở vệ dương nói chuyện trong quá trình Rất nhiều chủ tu hệ Lửa công pháp trúc cơ kỳ 3 tầng đệ tử nội môn đều có chốc nộ. Chờ đến Vệ Dương nói xong sắp, rất nhiều hệ Lửa tu sĩ đồng dạng toát ra kích động nước mắt, Kim Thiên Vệ Dương lời nói này, không thua gì bọn họ khổ tu 10 năm, mấu chốt nhất là bọn hắn khổ tu 10 năm cũng không nhất định có thể tìm được chính mình tương lai muốn đi tới phương hướng a. Sau đó Vệ Dương còn giải đáp mấy cái hệ Kim đại đạo, hệ Gỗ đại đạo, hệ Đất đại đạo vấn đề. Một phen giảng đạo hạ xuống, ở đây sở hữu đệ tử nội môn đều đối với Vệ Dương bội phục là phục sắt đất. Mà kỳ thực thi đấu dựa theo dĩ vãng sớm lại bắt đầu, thế nhưng Thái Nguyên tử thần chí của bọn hắn trước sau quan tâm Vệ Dương. Khi thấy Vệ Dương tình cảnh này, giảng đạo không có chú ý chính hắn thời điểm, liền tự động tạm thời không để ý đến thi đấu. Chờ đến Vệ Dương giảng đạo xong sắp, Ngọc Linh Lung các nàng mới là khoan thai đến muộn. Vòng thứ tư bắt đầu rút thăm rồi, cấm thần cầu ánh sáng không ngừng xoay tròn. Tham gia thi đấu vòng thứ tư tổng cộng có 50 vạn trúc cơ kỳ 3 tầng đệ tử nội môn. Đệ tử so với trong, yếu quyết ra người thắng tổ 25 vạn đệ tử nội môn, kẻ bại tổ 50 ngàn đệ tử nội môn. Tổng cộng 30 vạn đệ tử nội môn tham gia vòng thứ 5. Rất nhanh, đối chiến trình tự đi ra. Vệ Dương đến hắn muốn chiến đấu vào đại một bên, lặng lặng chờ đợi thi đấu bắt đầu. Lần này Vệ Dương đối thủ rất nhanh cũng xuất hiện. Hắn đã sớm biết đối thủ của mình là cái kia Vệ Dương trong truyền thuyết vệ người nhà. Vệ Dương tham gia lần thi đấu này, không có mặc đạo phù đường tiêu chuẩn trang phục, thế nhưng cái khác đệ tử nội môn hầu như đều là trên người mặc cho ở mình đường khẩu hoặc là điện tiêu chuẩn trang phục. Vị này đệ tử nội môn một thân tiêu chuẩn chế tạo đường trang phục, trong tay mang theo một cái búa lớn, thân thể rất võ mạnh mẽ, trong lúc phất tay, hiện lộ hết sức mạnh lớn như thế. Nhìn trong tay hắn búa lớn, Vệ Dương không khỏi nghĩ từ bản thân kiếp trước một cái chuyện, Đường Gia đại diễn 36 truy. Tuy rằng vệ dương không có tác dụng nó đến núi địch, thế nhưng loại này truy pháp là đã sâu sắc ở vệ dương não hải, vĩnh viễn không thể quên. Bởi vì đường môn ám khí tinh túy ở này đại diện 36 truy bên trong, đây là đường môn uy chấn hoàn vũ lập thân cấp dễ. Võ đài lồng ánh sáng mở ra, vệ dương cùng vị này chế tạo đường đệ tử đồng thời đạp lên lôi đài. Mà vị chế tạo đường đệ tử một bước trong lúc đó đạp ở trên sàn đấu không có chú ý chính hắn thời điểm. Bình một tiếng, vệ dương đều cảm giác võ đài đều không chịu đựng nổi áp lực của hắn như thế. Nhìn thấy vệ dương, cái này tráng hán dọa ôm ôm nói nói, ta gọi đoạn lưỡi bình, vệ dương. Ta biết thực lực của ngươi, nhưng là hôm nay chúng ta nếu gặp vỡ, vậy thì mời ngươi không cần lưu thủ, bởi vì ta cũng sẽ không lưu thủ." Đoạn Luyện Binh, ta xem toàn thân ngươi hồn nguyên không lọt, chân nguyên thu lại, trong tay vừa lớn càng không phải là pháp phẩm, phẩm, nói vậy ngươi nên là chế tạo đường đoạn người nhà đi." Vệ Dương rất chắc chắn nói. Đoạn Luyện Binh hơi nghi hoặc một chút, ngươi nói ngươi Vệ Dương so với liền so với, ngươi nói ra thế làm gì?" Đoạn Luyện Binh cũng không nhận ra chính mình Đoạn gia tên tuổi có thể hù đến Vệ Dương. Đoạn Luyện Binh cao giọng nói, "Ta là Đoạn người nhà, này cùng chúng ta ngày hôm nay thi đấu có quan hệ sao?" Mà lúc này đây, Hắn vừa nói xong sắp, đã nhìn thấy Vệ Dương kiếm trong tay biến mất rồi, mà là đổi thành một cái bùa lớn hơn rồi. Cái này bùa lớn là Vệ Dương ở Tuyên Cổ Thương hội trong bảo khố hối đoán, năm đó hắn vừa nhìn thấy liền quyết định hối đoán đi ra, tuy rằng cái này bùa lớn mới là cực phẩm linh khí cấp, thế nhưng truy trùng 2000 cân, Vệ Dương nhìn thấy cái này trọng lượng, trong lòng phi thường vui mừng. Hiện tại Vệ Dương thân thể từ lâu không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh, hắn bản thân liền là huyết mạch chân linh, mà sau khi được quá chí tôn thần huyết cùng chín sắc quang mang cải tạo, có thể nói, bây giờ Vệ Dương tương tự thị thần lực tại người. Cùng những này trời sinh thần lực đại lực sĩ bất đồng là vệ dương thần lực là ngày kia bồi dưỡng, vệ dương cầm lấy cái này bờ lớn, ngươi đã là chế tạo đường, cái kia ta hôm nay rồi cùng ngươi luận bản một chút truy pháp đi. Mà lúc này đây, đoạn luyện binh nhìn thấy vệ dương trong tay bờ lớn, hương phấn trong lòng không lớt, hắn rốt cuộc tìm được một cái cùng cấp người nguyện ý cùng hắn luận bản truy pháp rồi, hắn hương phấn nói, vệ dương, hôm nay là chính ngươi tìm thay vạn, nghỉ một lúc chớ có trách ta ra tay tàn nhận à. Mà lúc này đây Vệ Dương cùng đoạn luyện binh đều là đống nhiên về phía trước vọt một cái, đoạn luyện binh nhìn thấy Vệ Dương thân ảnh của rồi, đống nhiên vung lên trong tay bờ lớn, hướng về Vệ Dương phương hướng liền hung hăng đập xuống. Thấy cảnh này Vệ Dương không lùi mà thì tới, tương tự vung lên trong tay bờ lớn, hai truy tấn công, ầm một tiếng, giống như là thiên lôi chạm địa hỏa sau khi gọi ra kịch liệt tiếng nổ vang. Mà đoạn luyện binh chịu đến này cô va chạm cự lực xung kích dưới, liền lui lại mười trượng mới đứng vững thân hình, mà tối làm hắn không thể tin được chính là Vệ Dương một bước đều không có lùi, mà là đứng tại chỗ, vương như bản thạch. Bị kích thích đoạn luyện binh nội yên lên, trong miệng hét lớn một tiếng. Giống như là lôi thần nổi giận như thế, thiên lôi truy pháp thức thứ nhất cựu Thiên cuồng lôi phong vân thay đổi. Đoạn luyện binh vừa dứt lời, tại hắn cường hãn hệ xét chân nguyên dưới sự thao túng, ở trên võ đài nhàn rỗi bỗng nhiên xuất hiện từng đạo từng đạo thiên lôi, đương nhiên những thiên lôi này cũng không phải trên thực tế đích thiên lôi, mà là của hắn hệ xét chân nguyên kết hợp thiên địa linh khí biến thành. Thế nhưng này một màn kinh người đồng dạng đưa tới ở đây quan sát đệ tử nội môn kinh ngạc, mà đối mặt tất cả những thứ này vậy dương, sắc mặt không chút nào thay đổi đoạn luyện binh giờ khắc này giống như là thái cổ lôi công như thế chấp trưởng thiên lôi trong tay hắn búa lớn liền như là búa của thần sấm như thế thẩm phán bên trong đất trời vạn vật tội nghiệt đoạn luyện binh đòn đánh này ở vệ dương hữu ý vô ý rung tùng dưới nương tụ thành hình sau đó đoạn luyện binh hướng vệ dương đống nhiên chỉ tay bá đạo vô cùng thiên lôi kính đạo hướng về vệ dương chạy như bay đến mà lúc này đây vệ dương hai tay vung lên búa lớn thân hình hơi động trong lúc đó vệ dương búa lớn thật là đúng dịp một cái liền nện ở này đạo thiên lôi sức lực mặt trên một trận đốn lửa thoát hiện. Mà lúc này đây, Vệ Dương trong tay búa lớn chu vi bỗng nhiên xuất hiện một đạo cuồng phong, đây chính là Vệ Dương kiếp trước nhìn thấy tinh diệu truy pháp. Cuồng phong truy pháp, lấy tự cuồng phong chi ý, truy ra thời gian, cuồng phong tứ lược, tựa hồ có thể phá hủy thiên địa vạn vật sinh linh như thế. Ngoại hành thanh âm của vang lên, phong lôi tấn công. Nhìn thấy tuyệt chiêu của chính mình dễ dàng đã bị Vệ Dương phá vỡ, Đoạn Luyện binh không coi hữu dữ, hắn biết, muốn chiến thắng Vệ Dương, không phải là một cái chuyện dễ, càng không cần phải nói Vệ Dương vẫn không có xuất kiếm. Bởi vì Đoạn Luyện binh tuyệt đại tâm thần đều tại phòng bị bất cứ lúc nào xuất kiếm, cho nên hắn không thể toàn lực ứng phó, bằng không đến thời điểm bại lộ cái hở. Vệ Dương kiếm tùy tiện đâm một cái, hắn liền phải thua. Thế nhưng thấy cảnh này Đoạn Luyện Binh, cái gì đều mặc kệ, còn nó cái gì kẽ hở không kẽ hở, vung lên trong tay búa lớn dõng nhiên đập một cái, thanh thế đúng là kinh thiên động địa, thế nhưng Vệ Dương thân hình lóe lên, hắn truy đệm vào Vệ Dương thân thể di động trong lúc đó hình thành hướng ảnh bên trên rồi. Đoạn Luyện Binh bỗng nhiên bắt đầu cơ công, mỗi một truy đều là thanh thế hùng vĩ, mỗi một truy đều kinh thiên động địa, thế nhưng rất đáng tiếc chính là mỗi một truy cũng chỉ làn đệm vào Vệ Dương hướng ảnh bên trên. Nói riêng về thân pháp, hắn căn bản cũng không như Vệ Dương, huống hồ Vệ Dương còn lủng có thần thức, mà đến toán đối với truy pháp phía trên trình độ Vệ Dương cũng phải so với hắn Sâu. Đoạn luyện binh một hơi công liên tiếp 30 truy, vào lúc này cho dù lấy sức mạnh của hắn cùng thể lực đều cảm thấy có chút không chịu nổi, phải biết này 30 truy mỗi một truy hắn đều là sự toàn lực. Mà lúc này đây Vệ Dương thân hình đống nhiên ngưng tụ, trong tay vừa lớn vòng quanh về phía trước đống nhiên vung mạnh, "Bình" một tiếng, song truy tấn công, mà một bữa này Vệ Dương vận dụng toàn bộ lực lượng. Như vậy kết quả chính là đoạn luyện binh căn bản không có bất kỳ lực lượng phản kháng, đòn đánh này trực tiếp liền để hắn bay ra vó đài. Vệ Dương một đũa liền đem đoạn luyện binh đánh xuống lối đài. Vệ Dương giờ khắc này trong lúc vô tình nhiều hơn một chút thổ bạo, thổ bạo tung bay Vệ Dương ôm theo đứa lớn, đứng ở trên sàn đấu, cuồng phong thổi bay hắn tóc đen, đột nhiên trong lúc đó, một luồng khí thế cường hãn bỗng nhiên xuất kích. Thế nhưng rất nhanh Vệ Dương thu lại khí thế, đem đứa lớn thu cẩn thận, mà sau đó đến võ đài một mặt khác, nhìn Đoạn Luyện Binh. Chương 243: Quyết chiến trăm cường đế. Không. Đoạn Luyện Binh vừa bị Vệ Dương một đũa liền đánh ra võ đài, vào giờ phút này, đối mặt Vệ Dương, cho dù lấy Đoạn Luyện Binh thẳng thắn tính cách, cũng có một chút thật không tiện. Vệ Dương đi tới, vỗ một cái bờ vai của hắn, cũng không nói gì, "Daddy." Vào lúc này, Vệ Dương nói cái gì lời an ủi đều rất trắng bệch. Thế nhưng chính là như vậy một cái nho nhỏ cử động là có thể biểu đạt tâm ý của chính mình rồi. Bốn bánh chứ thôi, Vệ Dương không có đi quan tâm kẻ bại tổ thi đấu, mà là trực tiếp về tới Thần Huyên động phủ bên trong. Thần Huyên động phủ trong tu luyện mà thất, Vệ Dương Chu Vi đều che kín chân nguyên đan, Vệ Dương đang bắt nhanh cơ sẽ cố gắng tu luyện, tuy rằng hắn chân nguyên tu vi là trúc cơ kỳ 3 tầng viên mãn cảnh giới, thế nhưng còn không phải trúc cơ kỳ 3 tầng chân chính cực hạn, Vệ Dương muốn phải cố gắng tăng lên chân nguyên tu vi, đến thời điểm đột phá đến trúc cơ kỳ 4 tầng là có thể dễ như ăn cháo rồi. Từng luân từng luân chân nguyên đan không ngừng bị Vệ Dương hút vào đan điền trong khí hải, chân nguyên không gian bên trong Sinh đế chân nguyên cùng thanh đế chân nguyên hai đại thuộc tính chân nguyên đang chậm rãi tăng trưởng, mà cùng lúc đó, phượng hoàng chân hỏa cùng thông thiên kiến mục cũng đang không ngừng rèn luyện chân nguyên, nỗ lực tăng lên chân nguyên phẩm chất cùng ý lực. Ngày thứ hai mặt trời mọc, vệ dương rời đi độc phủ, đi tới dậu chữ trong hẻm núi lớn. Hôm nay là trúc cơ kỳ đệ tử thi đấu vòng thứ năm, ở trúc cơ kỳ ba tầng trong đệ tử nội môn, tổng cộng có 30 vạn đệ tử nội môn tham gia. Mà lần này, vệ dương gặp gỡ đối thủ không giống bình thường. Đứng ở bên lôi đài, nhìn đối diện cái kia một thân hồng y thanh niên, như thế rõ ràng tiêu chí trong nháy mắt liền để vệ dương nhớ tới lần trước trúc cơ kỳ ba tầng đệ tử nội môn thi đấu người thứ nhất huyết sát tiên quân triệu thiên sát triệu thiên sát tại lần trước đệ tử nội môn thi đấu bên trong lấy mới vào trúc cơ kỳ ba tầng tu vi chiến thắng vô số trúc cơ kỳ ba tầng viên mãn tu vi đệ tử nội môn ở lúc đó triệu thiên sát cũng là một đời nhân vật nổi tiếng mà bây giờ đã qua vài năm triệu thiên sát tu vi đi vào trúc cơ kỳ ba tầng cảnh giới viên mãn nếu như vậy sức chiến đấu của hắn tăng lên liền không chỉ một điểm rồi triệu thiên sát là diệt ma đường đệ tử vệ dương nhìn thấy triệu thiên sát này tấm lạnh lùng không có tình người biểu hiện trong lòng cũng là khe khẽ thở dài Triệu Thiên sát chỗ ở Triệu gia không phải tiên đạo tu sĩ gia tộc, mà là thế tục trong hoàng triều phổ thông thương nhân nhà. Triệu Thiên sát khi còn bé nắm giữ một cái mỹ mãn gia đình, có thương yêu cha mẹ hắn, còn có đệ đệ muội muội, người một nhà hạnh phúc sinh hoạt. Thế nhưng mãi đến tận có một ngày một vị ma đạo cường giả ở truyền thống thời điểm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bị truyền đưa đến Triệu gia trang phụ cận. Liên một hồi nhân gian thảm kịch phát sinh, Triệu thị gia tộc bị diệt sạch. Năm đó Triệu Thiên sát nếu không phải thân ở bên ngoài, tránh thoát một kiếp, phỏng chừng cũng khó trốn diện tai họa. Mà sau đó hắn khi về nhà, bị một vị Thái nguyên tiên môn trưởng lão coi trọng, tự mình thu làm đệ tử từ đây bái vào Thái Nguyên Tiên môn Muôn Hạ, mà Triệu Thiên Sát bái vào Tiên môn nhiều năm như vậy, ở Nhân Ma Chiến Tràng dạo chơi một thời gian chiêm cứ hắn một nửa còn nhiều hơn, chờ đến võ đài lồng ánh sáng bay lên thời gian, vệ dương tay cầm Hoàng Thiên Kiếm lắc người một cái, liền đứng ở trên võ đài, mà lúc này đây Triệu Thiên Sát đồng dạng ôm hắn sát Thiên Kiếm không núp ních, mà là lặng lặng nhìn vệ dương, nhìn vệ dương không có chú ý chính hắn thời điểm, Triệu Thiên Sát cái kia thanh ý trong lúc biểu lộ cũng không khỏi lóe lên một tia nhu tình, năm đó vệ trung thiên ở Nhân Ma Chiến Tràng trên tự mình đã cứu hắn, đối mặt bên trong Thiên Đại Ca đời sau, Triệu Thiên Sát trong lòng có một quyết định. Mà lúc này đây, Triệu Thiên Sắt thanh âm khàn khàn vang lên, "Vệ Dương, ngươi là khả lắm. Trọng tài, ngày hôm nay trận chiến này ta cam nguyện chịu thua." Sau khi nói xong, Triệu Thiên Sắt liền đi xuống lôi đài, trận chiến này hắn không muốn cùng Vệ Dương đánh. Không phải hắn không thua nổi còn là nguyên nhân gì thuần túy là không muốn cùng Vệ Dương so kiếm, ở Triệu Thiên Sắt trong mắt, thắng thua không đáng kể, hơn nữa càng khen chốt đúng là hắn từ nguyện chịu thua, cũng có thể tiến vào kẻ bại tổ. Mà lúc này đây, đến phiên Vệ Dương cười khổ, hắn cũng không biết Triệu Thiên Sắt tại sao phải cam nguyện chịu thua, Vệ Dương còn không cho là mình bá vương, khí một phát, vạn linh thần phục, thế nhưng hắn biết trong này có nguyên nhân sau đó trọng tài tuyên bố vệ dương thăng cấp vòng kế tiếp không có chú ý chính hắn thời điểm vệ dương nhảy xuống lôi đài đi tới triệu thiên sát bên người trầm giọng hỏi nói tại sao ngươi muốn chịu thua cho ta một cái lý do nếu như đổi lại những người khác đối với triệu thiên sát nói chuyện như vậy hắn sớm đã nổi giận rồi thế nhưng là mình ân công con trai triệu thiên sát dấu hiệu kia tính thanh âm khàn khàn lại vang lên không có vì cái gì ta không thể đối với ân công con trai rút kiếm đối mặt ân công con trai vệ dương nghi hoặc hỏi ân năm đó lệnh tôn vệ trung thiên đại ca ở nhân ma chiến tràng bên trên đã cứu ta một mạng hơn nữa còn nhiều lần chỉ điểm đốt tu vi của ta khoản này ân tình ta vẫn nhớ kỹ trong lòng triệu thiên sát nghiêm nói được rồi ta biết thực lực của ngươi nếu như có cơ hội hy vọng ở trận chung kết gặp ngươi cho đến lúc đó hy vọng kiếm đạo của ngươi không để cho ta thất vọng vệ dương chiến ý thiếu đốt phát sinh khiêu chiến ta nhất định sẽ tiến vào trận chung kết triệu thiên sát sau khi nói xong xoay người rời đi vệ dương có thể thấy triệu thiên sát hẳn là tu luyện là sát lục kiếm nói sát lục kiếm nói coi trọng là lấy sát chứng đạo đối với bọn hắn mà nói bên trong đất trời cái khác vạn vật đều không trọng yếu trọng yếu chính là trong tay một thanh kiếm Mà Vệ Dương nhìn thấy Triệu Thiên Sắt chấp nghiệm tâm hậu, mà nếu như hắn có thể đủ loại bỏ cái này chấp nghiệm, nói vậy đến thời điểm thăng cấp trúc cơ kỳ bảy tầng không có chuyện khó khăn gì. Vệ Dương cứ như vậy thăng cấp vòng thứ 6, vô cùng dễ dàng. Năm luân chuyến thôi, còn có 20 vạn đệ tử có thể tiếp tục tham gia vòng thứ 6. Mà lúc này đây, Vệ Dương nhận được Triệu Tướng Điền đưa tin. Triệu Tướng Điền tu vi vẫn chỉ là trúc cơ kỳ một tầng, lần này tham gia thi đấu, Triệu Tướng Điền chỉ xông đã qua 4 bánh, ở vòng thứ 5 cũng có chú ý chính hắn thời điểm bị loại bỏ. Triệu Tướng Điền ở vòng thứ 5 đối thủ là lần trước thi đấu người thứ 3. Tuy rằng Triệu Tướng Điền ở Vệ Dương dưới sự giúp đỡ thăng cấp trúc cơ kỳ, hơn nữa trên người trang bị đều vượt quá vậy trúc cơ kỳ một tầng tu sĩ. Thế nhưng thi đấu bên trong thật không phải là nhìn cái trang bị thật là có thể tuyệt đối đạt được thắng lợi, trang bị thật chỉ là một cái ưu thế, cũng không phải người đạt được thắng lợi tuyệt đối thẻ đánh bạc. Đương nhiên Triệu Tướng Điền cũng rất hài lòng cái kết quả này, trước đây hắn nhưng là đang luyện khí kỳ 12 tầng viên mãn cảnh giới mặt trên ngốc vô số năm, hiện tại hắn có thể trúc cơ, một lần nữa lại có 350 năm tuổi thọ có thể sống. Triệu Tướng Điền là sớm cho Vệ Dương phát cái tin tức, Vệ Dương đợi không bao lâu, đã nhìn thấy Triệu Tướng Điền tiểu chạy tới. Đi tới vệ dương trước mặt, Triệu Tướng Điền có vẻ rất cung kính, "Thiếu chủ, xin lỗi, ta bị loại bỏ rồi." Triệu Tướng Điền cúi đầu nói rằng, hắn cảm thấy có chút thẹn với vệ dương ngồi dưỡng. Vệ dương vỗ một cái Triệu Tướng Điền bay, an ủi nói nói, "Không có chuyện gì, đây là ngươi lần thứ nhất tham gia đệ tử nội môn thi đấu, không có bao nhiêu kinh nghiệm, cái này có thể tha thứ." Nghe được vệ dương nói như vậy, Triệu Tướng Điền mới ngẩng đầu lên, cười nói, "Thiếu chủ, ngươi nên là lên cấp đi." "Ừm, đây là tất yếu." Vệ dương hờ hững nói rằng. Sau đó Triệu Tướng Điền cùng vệ dương nói rồi vài câu, liền trở về rồi, về tới Hoàn Vũ cửa hàng bên trong đi tới. Nhìn Triệu Tướng Điền đi xa bóng lưng, Vệ Dương đồng dạng xoay người rời đi. Sau đó kế tiếp mấy so với, Vệ Dương đều không có gặp phải một ít đặc biệt lợi hại tuyển thủ, Vệ Dương vào lúc này cường thế bạo phát, rất nhiều tuyển thủ đều là bị một chiêu bại địch. Vòng thứ 6 chiến thôi, quyết ra 12 vạn trúc cơ kỳ 3 tầng tu vi đệ tử nội môn tham gia vòng thứ 7. Vòng thứ 7 chiến thôi, quyết ra 80 ngàn chúc cơ kỳ 3 tầng tu vi đệ tử nội môn tham gia thứ 8 luân phiên. Thứ 8 luân chiến thôi, quyết ra 60 ngàn chúc cơ kỳ 3 tầng tu vi đệ tử nội môn tham gia thứ 9 luân phiên. Thứ 9 luân chiến thôi, Quyết ra 40.000 trúc cơ kỳ 3 tầng tu vi đệ tử nội môn tham gia vầng thứ 10. Vầng thứ 10 chiến thôi, quyết ra 30.000 trúc cơ kỳ 3 tầng tu vi đệ tử nội môn tham gia thứ 11 luân, phiên. Thứ 25 luân chiến thôi, quyết ra 120 mạnh, tham gia thứ 26 tour trăm cường tranh 3 chiến. Đệ tử nội môn thi đấu đã qua 25 ngày rồi, mà bây giờ đã đến trăm cường tranh 3 chiến không có chú ý chính hắn thời điểm, cả người trúc cơ kỳ đệ tử thi đấu tiến vào trạng thái đỉnh cao rồi. Mỗi lần thi đấu bên trong trăm cường tranh bá chiến đều là đặc sắc nhất, 120 tên trúc cơ kỳ ba tầng tu vi đệ tử nội môn tranh cấp cuối cùng trăm cường ghế, đến tụt cùng ai có thể đứng ở đỉnh cao ngạo thế quân hùng, đến tụt cùng là ai có thể rớt vào mười vị trí đầu, tất cả những thứ này đều tràn đầy hồi hộp. Mà hôm nay, nhưng là đệ tử nội môn thi đấu ngày thứ 26, mà lúc này đây, trịnh đào cùng nho chính đạo đều xông vào trước 120 tên, mà Trịnh đào cùng nho chính đạo bọn họ tại nhiều như vậy tua thi đấu bên trong, đều trải qua mấy vòng kẻ bại tổ. Vệ Dương vào lúc này cùng Trịnh đạo đã nho chính đạo đứng chung một chỗ. Vệ Dương vào lúc này phát hiện, trải qua nhiều ngày như vậy cường độ cao thi đấu, chính đạo cùng nho chính đạo khí chất trên người đều trong lúc vô tình thay đổi rất nhiều. Nói một cách đơn giản, chính là từ trước kia non nớt tuổi trẻ trở nên thành thục lão luyện, chính đạo cùng nho chính đạo vào lúc này đều không nói gì, bọn hắn đều đang cố gắng điều chỉnh trạng thái. Mà ở đây 120 cường tuyển thủ bên trong, phòng Trừng tiểu lấy Vệ Dương trạng thái thoải mái nhất, Vệ Dương trải qua nhiều như vậy tua tỷ thí, hầu như đều là một chiêu bại địch, vì lẽ đó hiện tại Vệ Dương có một cái biệt hiệu, một chiêu kiếm vô địch Vệ Dương. Vệ Dương vào giờ phút này độ hấp rất cao. Mỗi ngày ở đại so với trước kia, Vệ Dương đều rất sớm đi tới dãy tên cửa hiệu hẻm núi lớn, cùng Thái Nguyên Tiên môn các vị đệ tử nội môn luận đạo thị thí, nhiều ngày như vậy tới nay, tuy rằng Vệ Dương khí thế của không có thay đổi, thế nhưng Vệ Dương biết, tâm cảnh tu vi của hắn hoàn toàn củng cố ở ngưng đan đại viên mãn, khoảng cách nguyên đan sơ kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Bởi vì luận đạo bên trong, có thu hoạch không chỉ có là đệ tử bình thường, liền ngay cả Vệ Dương cũng nhận được rất nhiều, đây là một hai bên cùng có lợi quá trình. Tài lư pháp địa, trong đó lư nói đúng là đồng đạo, tu đạo, tu tiên. Không thể một tu sĩ nhắm mắt làm liệu, mà làm mớ, tụ tập chúng ra sở trường, nếu như vậy mới có thể không đi lên con đường sai trái. Chương 244, nửa pháp bảo cấp thánh hiển chính thư. Không. Thái Nguyên Tiên môn trúc cơ kỳ đệ tử thi đấu ngày thứ 26, hôm nay là 120 tên trúc cơ kỳ ba tầng tu vi đệ tử nội môn quyết ra trăm cường ghế thắng ngày. Mà lúc này đây, chúng đệ tử nội môn đều là tâm tình kích động không thôi, bọn họ hiện tại cũng tới mức độ này, cùng nhau đi tới, trải qua gian khổ, các loại gian nan khốn khổ đều đối mặt quá, nói cái gì cũng không biết từ bỏ trăm cường ghế. Bởi vì thi đấu bên trong, một khi tiến vào trăm cường ghế sau khi chính là tiểu tổ thi đấu vòng tròn, trăm cường tuyển thủ chia làm 10 tiểu tổ, mỗi tiểu tổ 10 tên đệ tử nội môn, sau đó một giao thủ một cái, sau đó dựa theo chiến tích phân chia. 120 tên đệ tử chân truyền, thứ 26 lần, phiên, lần thứ nhất chiến đấu sẽ quyết ra người thắng tổ 60 người tiến vào trăm cường, sau đó sáu mặt khác 10 tên đệ tử nội môn tiến vào kẻ bại tổ. Kẻ bại tổ 60 tên đệ tử lại trải qua một lần chiến đấu, quyết ra 30 tên đệ tử chân truyền tiến vào trăm cường, sau đó còn dư lại 30 tên lại trải qua thi đấu, quyết ra 10 tên đệ tử tiến vào trăm cường. Nếu như vậy, trăm cường ghế liền đã xác định. Vào lúc này Vệ Dương đối với Trịnh Đạo cùng nho Chính Đạo trầm giọng nói: Chính Minh, Nho Minh, hiện tại cũng tới mức độ này, cũng không dễ dàng. Ta trước tiên ở đây cầu chúc các ngươi tiến vào trăm cường. Vệ Dương, ngươi là cố ý thành tâm tức giận hai chúng ta đúng không? Chúng ta là không dễ dàng. Thế nhưng ngươi nhỉ, một chiêu kiếm vô địch Vệ Dương, ngươi xem ra rất dễ dàng à? Trịnh Đạo một mặt ngoạn vị nhìn Vệ Dương. Đúng vậy à, Vệ Minh, lời này của ngươi cũng rất bất địa đạo. Nho Chính Đạo ở bên cạnh phụ hòa nói: Ta xem ngươi mới không phải thật tâm mong ước hai chúng ta tiến vào trăm tường, nội tâm ngươi còn đang chờ mong hai chúng ta bị loại bỏ sau đó ở phía dưới vì ngươi phất cờ họ reo vì ngươi cố lên a trịnh đào mỉm cười nói đúng vậy nhưng là hai chúng ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi ngươi giấc mơ này trên căn bản sẽ không thực hiện nho chính đạo có một loại ngữ khí rất chắc chắn nói rằng lần này liền giờ đến phiên vệ dương bó tay rồi hắn dùng tay chỉ vào trịnh đào hai người bọn họ rất lâu sau đó mới nhẹn ra lời nói đến ai thực sự là không nhìn được lòng tốt hai người các ngươi tâm thái âm vũ a ca khuyên các ngươi một câu đối mặt ca cái thế thành kiểu muốn gắng giữ lòng bình thường a lan trịnh đào cùng nho chính đạo miệng đồng thanh nói rằng sau khi nói xong hai người bọn họ nợ nụ cười, mà lúc này đây trong bọn họ cửa căng thẳng ở vừa mấy lời nói này qua đi, thần kỳ đã không có, bởi vì đối với Trịnh đạo cùng nho chính đạo tới nói, bọn họ tiến vào Thái Nguyên Tiên môn thời gian không lâu, mà là Thái Nguyên Tiên môn đệ tử nội môn đều không phải người bình thường, bọn họ có thể lần thứ nhất tham gia thi đấu đi tới đây, đã rất không dễ dàng. Bọn họ coi như cuối cùng không thể đại biểu Tiên đạo tu chân giới đi nhân ma chiến tràng tham gia trí tôn tiên kiêu chiến, nhưng là bọn hắn muốn ở thi đấu bên trong tiến vào một trăm vị trí đầu mạnh, bởi vì lần sau đại so với bọn họ tiểu khả năng lên cấp trúc cơ kỳ bốn tầng rồi. Vào lúc ấy bọn họ tham gia là trúc cơ kỳ 4 tầng đệ tử nội môn thi đấu. Mà lúc trước đây, liền không nhất định có số may như vậy tiến vào trước 120 tên. Rất nhanh, bắt đầu rút thăm rồi, mà lúc này đây, đứng ở hẻm núi lớn phía dưới xem cuộc chiến đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn càng ngày càng nhiều. Mà lúc này đây, không chỉ có là có trúc cơ kỳ 3 tầng tu vi đệ tử nội môn, hơn nữa còn có những kia trúc cơ kỳ 1 tầng tu vi đệ tử nội môn, trúc cơ kỳ 2 tầng tu vi đệ tử nội môn, thậm chí còn có đệ tử chân truyền qua lại. Mà chút đi tới dấu chữ hẻm núi lớn, đại đa số đều là hướng về phía vệ dương tới. Vệ Dương là hiện nay trúc cơ kỳ đệ tử thi đấu bên trong còn duy nhất duy trì một chiêu bại địch đệ tử nội môn. Mà đến coi như bọn họ đệ tử chân truyền hoặc là đệ tử năng cốt đều không có người làm được. Vệ Dương danh tiếng tại nhiều như vậy ngày thi đấu bên trong, chẹt để truyền khắp toàn bộ Thái Nguyên Tiên môn. Hiện tại không chỉ có Thái Nguyên Tiên môn đệ tử nội môn biết Vệ Dương, rất nhiều đệ tử ngoại môn đồng dạng biết, mà thần châu địa giới, vẫn thần phủ tiên đạo tu chân giới trưởng không cựu châu đại địa, rất nhiều đều biết Vệ Dương, cũng biết về ra. Có thể nói, Thái Nguyên tử cùng kiếm không minh mục đích bước đầu đã đến, thế nhưng vạn sự vạn vật đều là có lợi thì có hại. Vệ Dương ở tiên đạo tu chân giới tên thân càng lớn, ở ma đạo tu sĩ bên trong tiếng kỵ lại càng sâu. Ma đạo tu sĩ đã tuyệt đối không cho phép Vệ Dương lần thứ hai quật khởi, bằng không vào lúc ấy, gặp phải thiên hạ chế nhạo đúng là ma đạo tu sĩ. Trước đây Vệ gia một môn tam kiệt đã đủ để Vệ Dương đau đầu, nếu không phải Vệ Hạo Thiên bọn họ đột nhiên biến mất, ma đạo nhằm vào Vệ gia âm ưu sớm lại bắt đầu. Thế nhưng lấy tình huống bây giờ đến xem, Vệ Dương so với Vệ gia tam kiệt càng khó đối phó hơn, nếu là không nhanh chóng ngăn chặn Vệ Dương trưởng thành, bằng không đến thời điểm ma đạo không biết lại muốn tổn thất bao nhiêu tu sĩ. Vào lúc này, ở dậu tiên cửa hiệu trong hẻm núi lớn, Tiến vào trước 120 tên trúc cơ kỳ 3 tầng tu vi trong đệ tử nội môn môn đều đang không ngừng cầu khẩn, hơn nữa bọn họ cầu khẩn nội dung đều là đại khái giống nhau. Bọn hắn đều cầu khẩn không muốn đánh vào vệ dương, dù sao vệ dương hắn trải qua nhiều như vậy thua chiến đấu, đã sớm khiến những này trúc cơ kỳ 3 tầng tu vi đệ tử nội môn biết rồi vệ dương biến thái, bọn họ cũng không muốn đánh vào vệ dương, tiến vào kẻ bại tổ. Có thể nói, bây giờ vệ dương đã trải qua sơ bộ đạt đến không đánh mà thắng chi binh mức độ. Rất nhanh, rút thăm đã xong, vệ dương nhìn khối này to lớn từ trên màn hình, nội môn cay đắng, hắn không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả xuất hiện. Từ tinh trên màn hình rõ ràng biểu hiện, một tòa này vệ dương đối thủ rõ ràng là Nho Chính Đạo. Mà lúc này đây, Nho Chính Đạo đồng dạng xem thấy cái này kết quả, hắn vào lúc này tâm tình so với vệ dương càng không tốt hơn, hắn và vệ dương tự nhập môn thời gian liền kết giao cùng nhau, hắn có thể đủ cảm nhận được vệ dương sâu không lường được. Thế nhưng hết cách rồi, nếu rút thăm đã đến, không thể thay đổi. Mà lúc này đây, hiện trường chỉ còn lại có 60 tòa võ đài, vệ dương bọn họ đi tới số thứ 32 võ đài sau khi, vệ dương cùng Nho Chính Đạo đều lẫn nhau nhìn lối phương, mà đang ở vệ dương có dị động không, có chú ý chính hắn thời điểm, Nho Chính Đạo đột nhiên lên tiếng, vệ dương không cần như vậy, có thể đánh với ngươi một trận, cho tới nay đều là của ta tâm nguyện, ta chính là muốn nhìn một chút, ta và ngươi đến tột cùng hơn kém nhau bao nhiêu, ngươi cũng không nên chịu thua. cái kia nếu như vậy, ngươi làm như vậy, thuần túy hay là tại sỉ nhục ta. nho chính đạo biểu hiện kiên quyết, bởi vì hắn biết nếu như mình lại không lên tiếng, vệ dương nhất định sẽ nói mình chịu thua. vệ dương cử động bị nho chính đạo nhìn thấu, hắn cười khổ nói, ta còn là nhận thua đi, ngươi muốn cùng ta đối chiến, tùy thời đều có cơ hội, không kém cơ hội này, hơn nữa ta có niềm tin tuyệt đối tiến vào một vị trí đầu mạnh, ngươi không thể được. không, vệ dương. Nói thật ta đi đến một bước này, có vào hay không vào một trăm vị trí đầu cường đối với ta mà nói, đã không trọng yếu. Ta nghĩ chính là, nếu như trận chiến này đổi lại là trịnh Đạo, hắn cũng sẽ nhất định sẽ lựa chọn đánh với ngươi một trận, mà sẽ không cho phép ngươi chịu thua, đến đây đi." Nho Chính Đạo trầm giọng nói. Mà lúc này đây, Nho Chính Đạo cũng cảm giác mình toàn thân đều là nhiệt huyết sôi trào, chiến ý bay lên, hắn và trịnh Đạo tâm nguyện đều là muốn cùng Vệ Dương Đỏ sức một trận. Nếu như là ở lén lút địa phương, Nho Chính Đạo cùng trịnh Đạo đều cảm thấy không phát huy được chính mình 100% thực lực, nhưng là chỉ có ở trường hợp này dưới, Nho Chính Đạo quyết định tình trạng của chính mình là tốt nhất được rồi, ngươi đã tìm thay vạn. ta sẽ tắt thành ngươi." Vệ Dương trầm giọng nói. Mã Nho Chính Đạo vào lúc này lấy ra một quyển sách, mà hành động này, Vệ Dương không có cảm giác cái gì, thế nhưng ở vẫn xem cuộc chiến chấp pháp đường phó đường chủ bao chính sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm lại. Thế nhưng hắn biết, này là mình đổ nhi lựa chọn. Hắn không thể ngăn cản, cũng không cách nào ngăn cản. Mã Nho Chính Đạo giờ khắc này, nhìn quyển sách này phi thường thành kính, phảng phất quyển sách này liền là một kiện tuyệt thế chân bảo như thế. Mà lúc này đây, xem cuộc chiến một ít mắt sắc đệ tử nội môn đều nhìn ra quyển sách này rồi, nhưng bọn họ không biết quyển sách này đến tột cùng có cái gì huyền nào mà lúc này đây, một chân truyền đệ tử mới bỗng nhiên nói nói, thánh hiền chính thư, thánh hiền chính thư, đó là nho đạo thánh hiền vận dụng bản thân mình vô thượng tu vi, gắn kết trong cơ thể hạo nhiên chính khí hình thành một quyển thần sách, quyển sách này là chấn áp ma khí chính là vô thượng lợi khí, cũng là nho đạo tu sĩ bản mệnh chí bảo. Vệ Dương đương nhiên nghe nói qua thánh hiền chính thư, mà lúc này đây, Vệ Dương trầm giọng nói, nho huynh, lấy thực lực của ngươi căn bản thúc không động này bản lựa pháp bảo cấp bậc thánh hiền chính thư, ngươi không cần vì một cuộc tỷ thí, liền làm cho nguyên khí tổn thương nặng nề. mà lúc này đây, nho chính đạo đã đem hắn hạo nhiên chính khí toàn bộ truyền vào thánh hiền chính thư bên trong. Quần này Bạch Sắt Thánh Hiển Chính Thư chậm rãi đang phát sinh một ít không biết tên biến hóa, Hạo Nhiên chính khí điên cuồng dốc vào, tùy theo mang tới chính là một cổ khí thế cường đại từ nho chính đạo thân thể phát sinh. "Ngươi không hiểu, Vệ huynh, ta biết thực lực của ngươi vừa xa cùng cấp người, nếu như ta không dùng tới Thánh Hiển Chính Thư, căn bản cũng không có chiến thắng cơ hội của ngươi. Tuy rằng ta cũng biết, coi như ta vận dụng Thánh Hiển Chính Thư, chỉ có thể đạt được một tia thắng lợi ánh dạng đồng, nhưng chính là như vậy, ta cũng muốn làm. Đây là ta cho tới nay tâm nguyện, chúng ta nếu là huynh đệ, ngươi liền thỏa mãn của ta điều tâm nguyện này, ta cùng Trịnh đạo đều luôn luôn ham." muốn biết ngươi cùng chúng ta trong lúc đó đến cùng có bao nhiêu chỉ lệnh chỉ có như vậy chúng ta tài năng biết rõ thực lực của ngươi chúng ta mới sẽ cố gắng đuổi theo ngươi bước chân tiến tới hai chúng ta không muốn ngươi đem ta nhóm bỏ rơi rất xa vung ra khoảng cách sẽ làm chúng ta tưới hệ tê vọng nho chính đạo vào lúc này nói ra nội tâm lời nói hắn biểu hiện vô cùng kiên định mà nho chính đạo lời nói đều làm ở đây người xem cuộc chiến quần đều chấn động theo bất kể là đệ tử ngoại môn vẫn là đệ tử nội môn vẫn là những cái kia trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão mà lúc này đây xa cuối chân trời bao chính hung hăng nói vệ dương ngươi tên tiểu tử này Nếu như lần này chính đạo thật sự nguyên khí tổn thương nặng nề, ngươi xem lão tử nếu như không cố gắng giáo huấn ngươi một trận, lão tử liền theo họ ngươi. Bao Chính là sát thực đau lòng hắn đệ tử cuối cùng như vậy phân đấu, thế nhưng hắn không cách nào đi ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ai, lão Bao, đây là giữa những người tuổi trẻ chuyện, một mình ngươi chờ ngồi, ngươi sen tay vào a. Thái Nguyên tử thần thức truyền âm đến rồi. Trường môn, làm sao đến thời điểm ngươi muốn đích thân lên sân khấu? Bao tránh tránh ở nỗi nóng, nơi nào còn có thể nhịn Thái Nguyên tử lại nói, lập tức liền phản kích nói. Thái Nguyên tử nghe được sau khi, liền mỉm cười lắc đầu rồi. Vệ Dương vào lúc này mới biết tại sao Nho Chính Đạo nhất định phải cùng mình một trận chiến nguyên nhân, thế nhưng chính là bởi vì như vậy, Vệ Dương trong lòng mới càng thêm không dễ chịu. Mà lúc này đây, Thánh hiển Chính Thư cũng đang chậm chậm phát sinh bạch quang, thế nhưng cách chân chính kích hoạt còn cách một đoạn. Nhìn thấy tình cảnh này, Nho Chính Đạo đống nhiên quyết tâm, một ngụm tinh huyết liền nổ vào bên trong. Mà Vệ Dương vào lúc này cười khổ sau nói nói, Nho Minh, ngươi hà tất như vậy chứ? Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, cho dù ngươi hoàn toàn kích hoạt cái này nửa pháp bảo Thánh Hiền Chính Thư toàn bộ ý lực, cũng không có thể đối với ta tạo thành một tia uy hiếp. Ngươi chính là buông tay đi. Chuyện đến nước này, ta tuyệt đối không thể. Nho chính đạo không là vệ Dương lời nói lay động, mà vệ Dương lời nói giống như là một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, để phía dưới quan chiến chúng đệ tử gợi ra bắt đầu nghị luận. "Vệ sư Minh lời này là có ý gì hả? Cái gì gọi là nửa pháp bảo cấp bậc một đòn toàn lực, còn chưa thể đối với hắn tạo thành một tia uy hiếp." "Vệ Dương sư Minh lời này có thật không vậy? Nếu như là thật sự, không liền nói Vệ sư Minh thực lực đã có thể so sánh chúc cơ kỳ tầng 12 đệ tử nòng có sao? Sao có thể có chuyện đó? Vệ sư Minh tu vi bây giờ mới là chúc cơ kỳ 3 tầng viên mãn cảnh giới, coi như là có thể vượt cấp đối chiến." Nhưng là làm sao có khả năng sánh ngang chúc cơ kỳ tầng 12 tu sĩ? Mà lúc này đây, không chỉ có phía dưới đệ tử đang bàn luận, liền ngay cả chúng Thái thượng nguyên lão cùng Thái thượng trưởng thượng cùng với tất cả trưởng lão vương đô biểu hiện không bình tĩnh rồi. Vào lúc này, cùng kiếm không minh quen biết rất nhiều nguyên anh kỳ cường giả đều dồn dập thần thức truyền âm cho kiếm không minh, đều tại hỏi ý kiến hỏi chuyện này, mà việc này kiếm không minh là thật sự không biết, hắn cũng không biết Vệ Dương làm sao sẽ như vậy biến thái. Thế nhưng kiếm không minh có một loại trực giác, Vệ Dương nói có thể là thật sự, bởi vì kiếm không minh biết Vệ Dương chủ tu công pháp, Vũ Đế công pháp kỳ diệu tự nhiên không phải bình thường chủ tu công pháp có thể so sánh thơn nữa kiếm không minh cũng biết vệ dương linh hồn cảnh giới tu vi phi thường cao hay là linh hồn của hắn tu vi cảnh giới đạt đến trúc cơ kỳ tầng 12, mà hắn chân nguyên là sích đế chân nguyên cùng thanh đế chân nguyên hay là cái này chân nguyên cũng có thể so sánh vậy trúc cơ kỳ tầng 12 tu vi tu sĩ kiếm không minh vào lúc này đều là lập lờ nước đôi trả lời ngược lại không nói rõ liền cho chúng nguyên anh kỳ lao quái cũng tưởng tượng không gian thánh hiển chính thư ở nho chính đạo máu huyết cùng hạo nhiên chính khí bao quát nước của hắn hệ chân nguyên truyền vào dưới rốt cục đã dẫn phát một tia kỳ diệu phản ứng thánh hiển chính thư vào lúc này bị hoàn toàn kích hoạt như vậy thì có thể phát huy thánh hiển chính thư một đòn toàn lực rồi mà lúc này đây, đứng ở bên ngoài một vị Kim đan Kỳ chấp sự trưởng lao cũng là chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị cứu người. Nho Chính Đạo vào lúc này sắc mặt trắng bệnh, thế nhưng hắn rốt cục kích hoạt rồi Thánh Hiền Chính Thư, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, hạo nhiên chính khí, Thánh Hiền Chính Thư, chấn áp và ma, quét ngang trừ tà. Nho Chính Đạo sau khi nói xong, Thánh Hiền Chính Thư liền ở trên đỉnh đầu hắn linh lợi là không đoạn chuyển động. Cùng lúc đó, tại toàn bộ trong võ đài, một luồng cường hãn khí thế trong nháy mắt liền đã tập trung vào Vệ Dương. mà lúc này đây, Vệ Dương vẫn là hai tay ôm kiếm, không có làm phản ứng chút nào. Nho Chính Đạo vào lúc này hướng về Vệ Dương chỉ tay, Thánh Hiển Chính Thư như là vượt qua không gian như thế, trong nháy mắt đi tới Vệ Dương đỉnh đầu, thế nhưng một màn kế tiếp khiến cho mọi người đều là chấn động không nớt. Quyền này phẩm chất đạt đến nửa pháp bảo cấp bậc linh khí thánh hiển chính thư, hắn đi tới Vệ Dương đỉnh đầu sau khi, lại đột nhiên đứng im bất động rồi. Vệ Dương trong nháy mắt giơ tay một cái, liền lấy xuống Thánh Hiển Chính Thư. Chương 245, chấn động Hoàn Vũ Hạo nhiên chính khí. Không. Nay dung động một màn, sợ ngây người xem cuộc chiến mọi người, ngay khi vừa Nho Chính Đạo phát sinh một kích này thời điểm, trong lòng bọn họ tránh qua vô số ý nghĩ. Bọn hắn đều cho rằng Vệ Dương sẽ ỷ vào cường Hãn thân pháp tách ra, hoặc là lấy công đối công, hoặc là vận dụng phòng ngự linh khí. Bọn hắn đều đang suy nghĩ Vệ Dương hay là tránh né mũi nhọn, ngược lại chỉ cần tránh thoát đòn đánh này là tốt rồi, bởi vì nho chính đạo không phát ra được thánh Hiển chính thư đòn thứ hai. Thế nhưng Vệ Dương cử động để cho bọn họ giật mình, Vệ Dương dĩ nhiên lựa chọn gắng đó đỡ, hơn nữa mấu chốt nhất là Vệ Dương lông tóc không tổn hại, mà bây giờ thánh Hiển chính thư chính an tĩnh nằm ở Vệ Dương trong tay. Mà lúc này đây, tất cả mọi người đang đợi, chờ đợi Vệ Dương cử động. Mà lúc này đây, Vệ Dương nhẹ nhàng vuốt nhẹ quyển này thánh hiền chính thư. Hờ hững nói nói, quyển này Thánh Hiền Chính Thư mặc dù chỉ là cực phẩm linh khí, thế nhưng nó chịu đến hạo nhiên trinh khí rèn luyện, hắn phẩm chất đã đã vượt qua cực phẩm linh khí, nhưng vừa không có hình thành hoàn chỉnh khí linh, cũng không phải pháp bảo, nằm ở pháp bảo đến cực phẩm linh khí trong lúc đó, là nửa pháp bảo cấp bảo vận. Thánh Hiền Chính Thư khí linh có một chút yếu ớt ý thức, hắn có thể đủ tự mình phán đoán, vì lẽ đó cái này cũng là hắn không công kích ta nguyên nhân. Lời giải thích này vừa ra, hiện trường đệ tử mới là bỗng nhiên tỉnh ngộ, thế nhưng lập tức lại có một nghi vấn thăng lên tâm thái, tại sao nửa pháp bảo cấp Thánh Hiền Chính Thư tại sao không hội công kích Vệ Dương, mà một nghi vấn. Nho Chính Đạo đồng dạng hiếu kỳ, vào lúc này Nho Chính Đạo đã ăn mấy viên bổ khí hồi nguyên hiệu rõ đang đang dược, sắc mặt không giống trước kia như vậy tái nhợt, hắn nghi ngờ hỏi: "Vệ huynh, tại sao ngươi nói Thánh Hiển chính thư không hội công kích ngươi?" Nho Chính Đạo hỏi ra ở đây tu sĩ si muốn hỏi nhất vấn đề, mà lúc này đây, Thái Nguyên tử từ lúc trận chiến này trước đó, liền mệnh lệnh Cửu Châu đại địa sở hữu từ tinh màn hình đều biểu hiện Vệ Dương cái lôi đại này. Mà dưới trần tục những kia phổ thông nho tu đều thật tò mò, mà trong đó ở vào Thần Châu Tây Nam địa giới đại chính hoàng triều hoàng cung bên trong cung điện, Nho Chính Đạo phụ thân Nho hộ sinh nhìn thấy tình cảnh này, cười không nói. Mà nhìn thấy một màn này, đại chính hoàng triều chúng đại thần đều nhìn nho hộ sinh, mà bây giờ đại chính hoàng triều hoàng triều chi chủ mỉm cười nói, nho khanh gia, ngươi có phải hay không biết nguyên nhân? Mà trước kia đại chính hoàng triều hoàng triều chi chủ bị Thái Nguyên Tiên môn mất trước sau khi, đợi mới vị này hoàng triều chi chủ là chấp pháp đường một vị đệ tử, đây là bao cửa chính dưới một tên đệ tử ký danh. Tu vi đạt đến trúc cơ kỳ tầng 11, là Thái Nguyên Tiên môn đệ tử năm cốt. Hắn có thể được phái tới đảm nhiệm đại chính hoàng triều hoàng triều chi chủ, hắn tự nhiên biết tại sao hoàng triều chi chủ có thể rơi xuống trên đầu chính mình. Hắn tới nơi này là tới bảo vệ nho hộ sinh. Hắn tự nhiên đối với Nho hộ sinh sự khách quan khí, hơn nữa cốt sự mặt trên, đối với rất coi trọng Nho hộ sinh, hơn nữa mặc kệ ở bất kỳ trường hợp nào, đều đối với Nho hộ sinh vị này Tam triều thể tướng, cung kính rất nhiều. Hồi bẩm hoàng chủ, vi thần chỉ là có suy đoán, không thể coi là thật. Nho hộ sinh trịnh trọng ngồi đáp. Tuy rằng hiện nay hoàng chủ thái độ đối với chính mình rất tốt, thế nhưng Nho hộ sinh làm quan nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ không chủi trên lỗ mũi mặt, hắn tự nhiên hiểu quy củ quan trường. Không có chuyện gì, ngươi nói ngay ba, ta nghĩ các vị khanh gia nhóm đều thật tò mò về Dương sư đệ vì là cái gì có thể lông tóc không hao tổn tiếp nhận thánh hiền chính thư. Đại chính hoàng chủ cười nói, đối với nho hộ sinh, không chút nào hoàng triều chi chủ tư thế. Vi thần tuân mệnh, vi thần suy đoán, cái kia chính là vệ dương hiển chất trên người có hạo nhiên chính khí. Hơn nữa hắn hạo nhiên chính khí sẽ vượt xa thánh hiển chính thư bên trong ẩn chứa hạo nhiên chính khí. Hoàng chủ mời xem, ngươi xem thánh hiển chính thư hiện tại phi thường thượng tụ. Đây là vệ dương lại dùng hắn hạo nhiên chính khí không ngừng rèn luyện thánh hiển chính thư. Nho hộ sinh tuy rằng ngoài miệng nói là suy đoán, thế nhưng khẩu khí rất khẳng định. Mà lúc này đây, vệ dương thanh âm của truyền đến, đó là bởi vì ta cùng thánh hiển chính thư đồng nguyên quan hệ. Đồng nguyên, nho chính đạo trong khoảng thời gian ngắn không có quay lại nhìn thấy tình cảnh này, nho hộ sinh thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đứa ngốc ra. thế nhưng vệ dương lời nói để nhiều thái thượng trưởng lão kịp phản ứng, nhưng là trong lòng bọn họ đều tránh qua một ý nghĩ, không có nhìn thấy vệ dương tu luyện quá hạo nhiên chính khí. mà lúc này đây, ở nho chính đạo trong mắt, vệ dương khí thế của thay đổi, trở nên lấm liệt chính trực, mà vệ dương giơ lên trong tay thánh hiển chính thư, một luồng khí thế phô thiên cái điệu bay lên, mà cùng lúc đó, thái nguyên tử nhanh chóng phản ứng lại, muốn chuẩn bị vệ dương bọn họ cái lôi đài này võ đài lồng ánh sáng mở ra. thế nhưng vào lúc này, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Thái Nguyên Tử còn chưa hề mở ra võ đài lồng ánh sáng, không có chú ý chính hắn thời điểm. Vệ Dương khí thế của nổ lớn xuất kích, trong nháy mắt liền xanh bạo võ đài lồng ánh sáng. Vệ Dương cơn khí thế này xông thẳng lên trời. Mà lúc này đây, Vệ Dương cao vừa nói nói, ta giỏi về bồi dưỡng của ta hạo nhiên chính khí, hạo nhiên chính khí là tràn ngập ở bên trong trời đất, một loại vô cùng hùng vĩ, vô cùng kiên cường khí. Loại này khí là dùng chính nghĩa cùng đạo đức tháng ngày tích lũy hình thành, phản chi nếu như không có chính nghĩa cùng đạo đức tồn trữ trong đó, nó cũng là biến mất vô lực rồi. Loại này khí. Là Ngưng Tụ Chính nghĩa cùng đạo đức từ người tự thân bên trong sinh ra, là không thể dựa vào giả nhân giả nghĩa hoặc là treo lên chính nghĩa cùng đạo đức bảng hiệu mà thu được. Hạo Nhiên Chi khí chính là chính trực khí, liền là nhân gian chính khí, là đại nghĩa đại đức tạo nên một thân chính khí. Thánh Hiền đã từng nói, một người có chính khí trưởng tồn lực lượng tinh thần, mặt đối với ngoại giới tất cả hấp dẫn cực lớn cũng tốt, uy hiếp cũng tốt, đều có thể gặp không sợ hãi, chân định tự nhiên, đặt đến không động tâm cảnh giới. Cũng chính là đã từng tượng cổ Thánh Hiền nói qua phú quý không thể yêu nở, nghèo hèn không thể rời, uy vũ không khuất phục cao thượng tình cảm. Vệ Dương mấy lời nói có thể dung khắp thiên địa, mà cùng lúc đó, Vệ Dương hạo nhiên chính khí hình thành một đạo khí thế của sáng sông thẳng lên trời, hạo nhiên chính khí trong nháy mắt liền đầy tràn Thái Nguyên tiên môn. Nay cố cường lồ hạo nhiên chính khí trí đại trí cường, nhét với bên trong đất trời. Bên trong đất trời, vào giờ phút này đều là Vệ Dương hạo nhiên chính khí, uy lăng thiên hạ, khí thế vô song. Mà vào giờ phút này vẫn thần phụ cựu châu đại địa, đông đảo nho tu nhìn thấy này cố cường hãn hạo nhiên chính khí, trong mắt đều là hô to thánh hiển dáng lông, thánh nhân xuất thế mà sau đó vệ dương cao giọng đọc diễn cảm một bài thơ chính là kiếp trước bên trong tiếng tâm lừng lây thi nhân văn thiên tưởng thế nhưng ở thời đại này liền đã biến thành vệ dương nguyên bản rồi thiên địa có chính khí tập nhưng phú lưu hình dưới là non sông trên tức là nhật tinh với người viết hạo nhiên bái tử nhét thương minh hoang đương khi làm thanh di hàm cùng nhà triều đình nhà minh lúc nghèo lễ chính là cách nhịn, từng cái rủ xuống đan thanh ở đủ thái sử giản ở tấn đồng hổ bút. ở tần trương lương truy ở hán tô võ lễ vì là nghiêm tướng quân đầu vì là kê tùy tùng bên trong huyết vì là trương tuy dương rằng vì là nhan thường sân lưới hoặc là liêu đông mũ thanh thao lệ băng tuyết hoặc là xuất sư bề ngoài quỷ thần khóc lừng lẫy, hoặc là vượt sung tiếp hùng hồn nuốt hổ hồ yết hoặc là kích tạc hốt, nghịch dựng thẳng đầu vỡ tan la khí bằng bạc run sợ liệt vạn cổ tồn trong khi quán nhật nguyện sinh tử an đủ luận duy dựa vào lập trụ trời dựa vào tôn tam cương thực hệ mệnh đạo nghĩa vì đó dễ cái ta dư cấu dương chín lệ cũng thực bất lực người bị giam cầm anh quan chuyển xe đường ngã bắc đỉnh hoạch cam như di cầu chi không thể được âm phòng điện quỷ hỏa xuân viện bí trời tối lưu ký đồng nhất tạo Gà tê phượng hoàn thực. Một khi mông xương ngủ lộ, phân trong khe tích. Như vậy lại nóng lạnh, bách lệ tự ích dễ dàng. Ta quá thay bùn mùn lá chẳng, vì ta ăn nhặt nước. Há có hắn mâu xảo, âm dương không thể tận. Chú ý này sáng ở, ngưỡng mộ phù vân bạch. Sa suôi lòng ta bi, trời xanh hạt có cực. Thiết nhân ngày đã xa, hình phạt bình thường ở túc xưa kia. Gió mái hiên nhà dương đọc sách, cổ đạo chiếu màu sắc. Bài thơ này vừa ra, rất nhiều nho tu lại bái vệ dương, bọn họ vào giờ phút này đều sẽ vệ dương tôn sùng là thánh nhân, mà tình cảnh này để vô số tu sĩ chấn động không nứt. Hạo Nhiên Chính khí à, này có thể không làm được giả, đây là bắt nguồn từ tu sĩ nội tâm niềm tin, bắt nguồn từ với tu sĩ tự thân, cái khác có thể làm bộ. Thế nhưng Hạo Nhiên Chính khí không thể. Mà lúc này đây, Vệ Dương Hạo Nhiên Chính khí khí thế của Cổ Sáng xông thẳng đến trong trời cao, thẳng tắp đứng ở dưới bầu trời. Mà lúc này đây, khí thế của Sáng cùng Thái Nguyên Tiên môn Tiên môn Đại thế bỗng nhiên tiếp xúc. Tiên môn Đại thế chính là một cái Tiên môn số mệnh, công đức, âm đức, phong thủy chờ tập hợp. Mà bình thường Tiên môn Đại thế đều sẽ hình thành Cự Long hình dạng. Mà vào giờ phút này, Thái Nguyên Tiên môn Đại thế Cự Long bị Vệ Dương trên người tán phát Hạo Nhiên Chính khí thất tình sau đó đại thế cự long một tiếng rông gầm, rung khắp thần châu đại địa chấn động vẫn thần phụ cửu châu đại địa vào giờ phút này vẫn thần phụ tiên đạo tu chân giới trưởng khống cửu châu nơi trong lòng của tất cả mọi người cũng nghe được này một tiếng rông gầm, mà nghe thấy một tiếng rông gầm, cảm thụ sâu nhất đúng là thái nguyên tử mà cùng lúc đó này do thái nguyên tiên môn đại thế hình thành cự long bên trong long miệng hơi mở một cái màu trắng long châu đống nhiên thành hình sau đó hắn thuận khí thế của sáng trong nháy mắt tiểu tiến vào vệ dương trong cơ thể mà tình cảnh này chỉ có nguyên anh kỳ cường giả mới có thể thấy được bọn họ cũng đều biết vệ dương đã nhận được đại thế cự long tán thành. Đây là hiện tại Thái Nguyên Tiên môn các cường giả bên trong vừa vệ Hạo Thiên cùng kiếm không minh sau khi, vệ Dương thu được người thứ 3 tán thành, chỉ có chiếm được đại thế cự long tán thành, vệ Dương sau đó mới có thể điều khiển đại thế cự long, nói cách khác, vệ chuẩn bị cạnh tranh Thái Nguyên Tiên môn tương lai chức trưởng môn rồi. Nhìn thấy này Cố Kinh Thiên động địa, chấn động bát hoang hạo nhiên chính khí, nho chính đạo trong lòng tránh qua vô số ý nghĩ, vào lúc này hắn rốt cuộc biết Thánh Hiển Chính thư tại sao không đúng vệ Dương tiến hành công kích. Mà lúc này đây, cao hứng nhất chính là Thánh Hiển Chính thư Vào lúc này hắn có thể không chút kiên kỵ hấp thu Hạo Nhiên Chính khí, mà Hạo Nhiên Chính khí chính là bên trong đất trời một loại thần kỳ sức mạnh. Thánh Hiền Chính Thư không ngừng hấp thu Vệ Dương Hạo Nhiên Chính khí, thế nhưng Vệ Dương Hạo Nhiên Chính khí không thấy chút nào ít, bởi vì Hạo Nhiên Chính khí đến từ chính nho tu nội tâm, chỉ có trong lòng niềm tin không ngừng, Hạo Nhiên Chính khí liền vĩnh hằng tồn tại. Sau đó Vệ Dương đem Hạo Nhiên Chính khí thu liễm, một lần nữa trở nên giản dị tự nhiên. Thế nhưng vào lúc này ai cũng sẽ không coi thường Vệ Dương rồi, chỉ bằng vừa chiêu thức ấy, Vệ Dương Hạo Nhiên Chính khí đã hoàn toàn có thể chấn áp Đan Đạo Tam Cảnh Ma Đạo Tu Sĩ. Nghĩ đến đây một màn. Rất nhiều tiên đạo tu sĩ liền rất kích động, bọn hắn đều đang suy nghĩ vệ Dương đi tới nhân ma chiến tràng sau khi ma đạo tu sĩ bi kịch. Chương 246, nhất tâm nhị dụng. Vệ Dương vào lúc này đem thánh hiển chính thư trả lại Nho Chính Đạo, sau đó một cái đột nhiên ra tay, sau đó hạn chế Nho Chính Đạo, một viên màu xanh lá đan dược liền mạnh mẽ nhét vào Nho Chính Đạo miệng bên trong. Mà hậu Vệ Dương mới thả mở đối với Nho Chính Đạo cầm cố, Nho Chính Đạo vào lúc này phi thường tức giận nói, "Vệ huynh, ngươi đây là khổ như thế chứ, ngươi coi như không tiến ta khôi phục bản nguyên chân nguyên đang lượng, ta đều sẽ hướng về ngươi muốn, ngươi hà tất làm điều thừa đây?" Nho chính đạo lúc nói lời này phi thường nghĩa chính ngô tử kia không đỏ mặt chút nào. Vệ Dương bốn vào lúc này may là Thái nguyên tử cựu Châu đại địa tử tinh màn hình không là đối với Vệ Dương bọn họ cái lôi đài này rồi, bằng không Nho chính đạo chỉ bằng vào những câu nói này sẽ cùng Vệ Dương như thế danh chấn cựu Châu. Mà vào giờ phút này Nho chính đạo ăn vào viên kia màu xanh lục đan dược sau khi toàn thân khí tức không ngừng khôi phục, rất nhanh sẽ đạt đến di vãng trạng thái đỉnh cao, mà vừa Nho chính đạo tổn thất những tinh huyết kia khí huyết chân nguyên toàn bộ đều trở về. Vệ Dương vào lúc này trước tiên thăng cấp trăm cường ghế, trăm cường bên trong. Vệ Dương đã chiếm cứ một cái ghế rồi, mà Nho Chính Đạo nhưng là tiến vào kẻ bại tổ. Nho Chính Đạo tuy rằng đã thất bại, thế nhưng giờ khắc này tình trạng của hắn là đời này bên trong cao nhất, hơn nữa vừa Vệ Dương phóng thích hạo nhiên chính khí còn có Vệ Dương những lời nói kia, có thể nói là tuyên truyền rất ngộ, thể hồ quán đỉnh, khiến cho Nho Chính Đạo đều cảm nhận được một ít cảnh giới kỳ diệu. Vì lẽ đó Nho Chính Đạo biết mình, coi như tiến vào kẻ bại tổ thì lại làm sao, mình tuyệt đối là có thể rớt vào đến 100 vị trí đầu cường. Mà xuống lôi đài sau khi, Vệ Dương cùng Nho Chính Đạo liền đem ánh mắt nhìn về phía Trịnh Đạo Trô ở cái lôi đài kia rồi. Mà vừa nhìn bên dưới, Vệ Dương cùng Nho Chính Đạo cũng cảm giác cũng có chút không ổn. Người tinh tường đều có thể nhìn cách nhìn, Chính Đạo hiện tại ở hạ phòng, hắn chỉ là đang khổ cực chống đỡ, kỳ thực Trịnh Đạo bây giờ chân nguyên tu vi không thua gì đối thủ, thế nhưng ở kiếm pháp, phép thuật hai đại thủ đoạn công kích mặt trên, cho hắn vơi yếu thế. Mà Nho Chính Đạo vào lúc này như mày, nhỏ giọng đối với Vệ Dương nói rằng: "Vệ huynh, hiện tại Trịnh huynh tình thế rất không lạc quan a." Không phải là không lạc quan, nếu như Trịnh Đạo cũng không làm thay đổi lời nói. Mười chiêu dưới, hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vệ Dương nhãn lực đương nhiên sẽ không Nho Chính Đạo có thể so sánh, hắn chuẩn bị nói ra thật tình. 10 chiêu, 10 chiêu thời gian ngắn như vậy, chính hình nó có thể thay đổi cái gì hả? Nho Chính Đạo nghe nói lời này càng thêm lo lắng, trong cao thủ quyết đấu, từng chiêu từng thức đều là nhanh như chớp giật, mà đến là Nho Chính Đạo nói chuyện công phu này, trịnh đạo đã liên tiếp đối phương 9 chiêu, lui 9 bước, mà lúc này đây trịnh Đạo đã lùi tới lôi đài biên giới, nếu như lại nói lùi, trịnh Đạo sẽ bị đánh xuống lôi đài rồi. Trịnh Đạo cũng tương tự nhìn thấy tình cảnh này, nhìn đối phương từng bước ép sát. Chính Đạo trong lòng tràn ngập phẫn uất, tràn ngập bất khuất, nếu như là chính mình tài nghệ không bằng người cũng tốt, nhưng là đối phương rõ ràng chính là như khỉ làm siếp như thế, múa may kiếm pháp của chính mình Vào giờ phút này, Trịnh đào tình huống đã nguy cấp đã đến vô cùng, nếu như mình lại nói lui, như vậy thì phải thua, Trịnh đào không cam lòng, chính mình cũng tới mức độ này, tuy nói chúc cơ kỳ đệ tử thi đấu là có kẻ bại tổ. Thế nhưng thiên biết mình kẻ bại tổ đối thủ là ai? Mà lúc này đây Trịnh Đào quyết tâm, ở cao cường như vậy độ dưới áp lực, trong nháy mắt này liền muốn quyết định thắng bại không có chú ý chính hắn thời điểm, Trịnh đào tâm thần đột nhiên tiến vào một cái cảnh giới thần bí. Thế nhưng Trịnh Đào còn chưa kịp phản ứng sắp, tâm thần của hắn lại từ nơi này thần bí cảnh giới bên trong lui đi ra mà tâm thần của hắn mặc dù chỉ là ngắn như vậy ngắn trong nháy mắt tiến vào cái này thần bí cảnh giới bên trong xem ra không có bao nhiêu thu hoạch thế nhưng vào lúc này Trịnh Đào nở nụ cười cười đến mức vô cùng xa lạ cười rất thiên chân vô tả trong nháy mắt Trịnh Đào kiếm pháp đống nhiên thay đổi mà lúc này đây Trịnh Đào cầm trong tay phải kiếm mà trái trên tay một đạo cấp hai quang hệ phép thuật cường quang thuật đống nhiên xuất kích đối mặt trong trước mắt xuất hiện cường quang Trịnh Đào đối thủ tại chỗ liền con mắt ngủ, khí thế bị đánh loạn công kích nhị địa bị cắt đứt mà lúc này đây Trịnh Đào kiếm thừa cơ vừa vào mũi kiếm của hắn kề sát ở hắn cổ của đối thủ bên trên. Vệ Dương cùng Nho Chính Đạo đều tận mắt nhìn một màn thần kỳ này, bọn họ đều không rõ ràng Trịnh Đạo ở như thế độ cao tập trung tinh lực dưới triển khai kiếm pháp bên trong, làm sao có khả năng còn có tinh lực đi triển khai phép thuật, hơn nữa phép thuật này vẫn là thuần pháp. Vệ Dương bọn họ không biết, thế nhưng quan tâm trận chiến này, một ít Thái Nguyên Tiên môn Thái thượng trưởng lão biết, chính đạo trên người loại kỳ quái này hành vi, đây là tu chân giới một loại thể chất đặc thù, loại này thể chất đặc thù có thể đồng thời tu luyện phép thuật đại đạo cùng kiếm đại đạo, mà đến cuối cùng, là có thể kết hợp kiếm đại đạo cùng phép thuật đại đạo, bước này cái thế kỳ tại bọn họ không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại Thái Nguyên Tiên môn. Kiếm Không Minh cũng quan tâm đến nơi này một màn, lập tức hắn thần thức truyền âm cho Thái Nguyên Tử, nói rồi Trịnh Đào tình huống. Nhìn thấy Trịnh Đào kiếm đều ở trên cổ của mình, Trịnh Đào đối thủ chỉ có thể bất đắc dĩ chịu thua. Dù sao nếu như nếu như ở trên chiến trường gặp vỡ, hắn sớm đã bị Trịnh Đào cho phân thây. Trịnh Đào cuối cùng tuyệt địa trợ mình, tương tự lên cấp trúc cơ kỳ 3 tầng đệ tử nội môn thi đấu trăm cường. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương cùng Nho Trịnh Đào liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn đều rất vui mừng, bọn hắn đều vì là Trịnh Đào tiến vào một vị trí đầu cường mà cảm thấy cao hứng. Tận đến giờ phút này, Trịnh Đào mới hiểu được trên người mình xảy ra chuyện gì, vừa trong nháy mắt đó. Chính Đào hắn hoàn toàn là nghĩ nếu như có thể phát một cái cường quang phép thuật quấy giày lời của đối phương, vậy dạng này là tốt rồi. Nhưng là không nghĩ tới, tay trái của hắn dĩ nhiên thật sự phát sinh như thế một cái quan hệ phép thuật. Chính Đào giờ khắc này cũng cảm giác mình ở đám mây, thật giống ở trong mơ. Thế nhưng vào lúc này, bên tai của hắn vang lên Vệ Dương lời nói, Chính Minh, đừng ở phía trên sử sở, không phải là tiến vào một trăm vị trí đầu mạnh, đáng giá ngươi cao hứng như thế hơn nửa ngày sau, nhanh lên một chút xuống đây đi, đừng ở chỗ kia mất mặt xấu hổ. Vệ Dương lời nói liền Chính Đào từ bên trong rất ngọng kéo về hiện thực, lập tức Chính Đào đi xuống ngôi đài. Chính Đào đi tới vệ dương bên cạnh bọn họ, nhìn vệ dương cùng nho chính đạo cười nói, các ngươi sớm như vậy liền đã xong chiến đấu, lẽ nào các ngươi tiến vào kẻ bại tổ? Ai, Trình Minh, người sang có tự mình biết mình a? Nho chính đạo loạn vị cười nói, đúng vậy, người chính là bởi vì là người, cũng là bởi vì người hiểu lý lẽ, hiểu thiên cơ, có thể thấy rõ sự thực a. Vệ Dương đồng dạng ra nói, Chính Đào bị vệ dương bọn họ cái kia xỉ nhục, hai người các ngươi, vòng vèo mắng ta không phải là người, đúng không? Ha ha, đây không phải ta nói, là chính ngươi nói, xem ra ngươi chính là có tự mình biết mình a. Vệ Dương cười nói. Vệ Dương vừa nói xong sắp, bên hai của hắn liền vang lên kiếm không minh thanh ngân của. Vệ Dương, ngươi cùng Trịnh Đào nói một tiếng, để hắn bây giờ lập tức đi Thái Nguyên phòng, sư tổ ngươi tìm hắn. Hai người các ngươi là đấu kỵ ta cuối cùng trong nháy mắt đó phong thái, ta có thể hiểu. Trịnh Đào vào lúc này chiến thắng tương địch, ở Vệ Dương trước mặt bọn họ, đương nhiên duy trì bản tính, có chút tự kiêu nói. Được rồi, coi như ngươi lợi hại, hai chúng ta chỉ nhìn thấy trước mặt ngươi chợt vật hình ảnh, cuối cùng trong nháy mắt đó ta theo nho huynh nói chuyện không có nhìn thấy. Vệ Dương quẹt miệng nói rằng, nói như vậy là tốt rồi, ta có thể lý giải tâm tình của các ngươi. Trịnh Đào tiếp tục đâm kích Vệ Dương cùng nho Trịnh Đạo. Được rồi, ngươi nói xong cũng có thể lăn, nhanh lên một chút lăn đi Thái Nguyên Phong đi. Vệ Dương hờ hững nói rằng, ngươi dám gọi ta lăn? Trịnh Đào lập tức liền nộ rồi, thế nhưng sau đó hắn nghi hoặc nói, ngươi kêu ta đi Thái Nguyên Phong? Mà lúc này đây Vệ Dương nhưng là quay đầu nhìn xa xa, hoàn toàn không để ý tới nóng ruột Trịnh Đào. Mà lúc này đây Trịnh Đào đi tới Vệ Dương trước mặt, định đoạt mà nói nói, vệ ca. Vệ Dương lần thứ hai quay đầu. Sau đó Trịnh Đào tiếp tục đi tới Vệ Dương trước mặt, ngươi theo ta nói một chút, ai gọi ta đi Thái Nguyên Phong à? Ai? Nhìn ngươi bộ dáng này sau đó nói ra không cần nói là theo ta lăn lộn tu chân linh giới, trưởng môn bảo ngươi đi thái nguyên phòng, nhanh lên một chút đi thôi, ta đoán chừng là cùng ngươi hôm nay thi triển loại này năng lực đặc thù có quan hệ. vệ dương trầm giọng nói. trịnh đào vào lúc này chuẩn bị tâm lý rồi, liền vội vã rời đi dậu chữ hẻm núi lớn, chạy tới thái nguyên phòng. chờ trịnh đào đi xa, nho chính đạo cười nói, vệ huynh, chính huynh như thế hứng thú bừng bừng đi thái nguyên phòng, nguyên lai hắn dễ lừa gạt như vậy a, ngươi cảm thấy ta đây là đang gạt hắn? vệ dương hỏi ngược lại, ngươi không phải là đang gạt hắn? nho chính đạo kinh ngạc nói, sau đó lập tức hắn kịp phản ứng xem ra đúng như lời ngươi nói, Trịnh Minh vừa triển hiện cái năng lực này gây nên Tiên môn cao tầng chú ý, như vậy cũng tốt, nói vậy Tiên môn nên dốc hết sức lực bồi dưỡng Trịnh Minh rồi. Được rồi, ngươi không cần thay hắn lo âu buồn phiền rồi, vẫn là trở lại cố gắng tu luyện đi. Nhớ kỹ một câu nói, hạo nhiên chính khí mạnh mẽ đến từ bên trong tâm, nội tâm niềm tin càng cường đại, hạo nhiên chính khí lại càng mạnh, căn loại, chờ, tâm cường đại đến lớn nhất trình độ, phóng tầm mắt toàn bộ hoàn vũ, liền không có đồ vật gì đó có thể làm cho người khuất phục. Vệ Dương trầm giọng nói, điểm ấy ta rõ ràng, đúng là ngươi thật sự để cho ta không nghĩ tới của ngươi hạo nhiên chính khí thật không ngờ mạnh, xem ra vệ huynh ngươi thật sự rất mạnh à? Sẽ có một ngày ta sẽ đuổi theo bước chân của ngươi. Nho chính đạo cho mình tiếp sức cố lên. Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ, ta liền không chờ các ngươi hai cái rồi. Mỗi người đều tất cả có cơ duyên, chúng ta cần phải làm là nỗ lực tu luyện, nắm chắc cơ duyên. Ngươi cũng biết tiên ma đại chiến bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát. Cuối cùng ta đưa ngươi sáu câu nói, là trời lập bản tâm, vì là hoàn vũ dương chính khí, vì là chúng sinh phân thiện ác, vì là hướng về thánh kế tuyệt học, vì là vạn dân chấn tama, vì là vạn thế khai thái bình. Vệ Dương mấy lời nói này nghe vào nho chính đạo trong thay. Không khỏi bay lên vô tận tâm tư, mà Vệ Dương cũng không biết, Nho Chính Đạo về sau nhân sinh, cũng bởi vì nấy 6 câu nói mà thay đổi. Sau đó Vệ Dương rời khỏi, mà Nho Chính Đạo còn có lưu lại, tham gia cải bại tổ đối quyết. Vệ Dương rời đi là bởi vì hắn đối với Nho Chính Đạo có tuyệt đối tự tin, hắn biết Nho Chính Đạo trải qua ngày hôm nay cùng mình đánh một trận xong, cũng lại không sợ bất cứ đối thủ nào, trong lòng hắn, liền Vệ Dương cũng dám một trận chiến, cái khác trúc cơ kỳ 3 tầng tu vi đệ tử nội môn còn sợ ai đây. Hôm nay là một vòng cuối cùng thi đấu, ngày mai trăm cường phân 10 tiểu tổ, bắt đầu tiểu tổ thi đấu vòng tròn rồi. Chương 247 gậy ông đập lưng ông. 1. Chương 247, gậy ông đập lưng ông. Vệ Dương vừa về tới Thần huyên động phủ sau khi, liền lập tức bế quan tu luyện. Mà vừa tu luyện liền đến buổi tối, vào lúc này, hắn đột nhiên nhận được một tin tức, Trúc Cơ Kỳ ba tầng tu vi đệ tử nội môn thi đấu lùi lại 3 ngày, sau 3 ngày lại cử hành. Đây là Thái Nguyên Tiên môn vừa phân phát tiến vào trăm cường đệ tử nội môn, Vệ Dương nhìn thấy tin tức này cũng không có để ý, đối với hắn mà nói, đem mục tiêu định ở người đứng đầu người, quản hắn chừng nào thì cử hành đây. Vệ Dương hiện tại chính là nỗ lực đem tu vi tăng lên tới Trúc Cơ Kỳ 3 tầng chân chính cực hạn, nếu như vậy Trở qua trúc cơ kỳ 3 tầng đệ tử nội môn thi đấu sau khi, Vệ Dương là có thể không kiêng dè chút nào tăng cao tu vi rồi. Bởi vì dù sao Tiên Ma lưỡng đạo chí tôn thiên kiêu chiến yêu cầu là đệ tử nội môn, ngược lại trúc cơ kỳ 6 tầng tu vi tu sĩ cũng là đệ tử nội môn, hơn nữa Vệ Dương tu vi tăng lên, hắn chân nguyên uy lực cùng chất lượng sẽ mức độ lớn tăng lên trên, Vệ Dương suy đoán các loại, chờ tu vi của hắn đã đến trúc cơ kỳ 6 tầng, chân nguyên tuyệt đối có thể nghiền ép đan đạo tam cảnh trở xuống bất kỳ chúc cơ kỳ tu sĩ. Mà một mặt khác, Thái Nguyên Phong Thái Nguyên Điện bên trong, chính đạo đang tiếp thụ Thái Nguyên tử cầm đầu trưởng lão Vương hỏi dò. Chính đạo ở vừa thi đấu chi bên trong biểu hiện ra loại này nghịch thiên năng lực, để Thái Nguyên tử bọn họ chấn động theo. "Chính đạo, ngươi nói một chút ngươi lúc đó là thế nào ở tập trung toàn lực tinh lực triển khai kiếm pháp đồng thời, tại sao lại có thể thuần phát phép thuật đây?" Thái Nguyên tử cười hỏi. Hồi bẩm trưởng môn cùng với các vị trưởng lão vương, lúc đó trong lòng ta trống rỗng, vào lúc ấy tình thế của ta đã nguy cấp vạn phần, thế nhưng vừa lúc đó, tâm thần của ta tựa hồ tiến vào một cái cảnh giới kỳ diệu, thế nhưng lập tức lại từ nơi kia cảnh giới kỳ diệu bên trong lui đi ra. Sau đó tâm ý của ta hơi động, muốn là mình có thể triển khai quan hệ phép thuật cường quang thuật quấy rầy lời của đối phương, vậy cũng tốt, thế nhưng ngay khi của ta cái ý niệm này mới vừa mới mọc, nên không có chú ý chính hắn thời điểm, tay trái của ta liền phát ra phép thuật, sau đó ta liền chiến thắng đối thủ. Trình Đào rõ ràng mười mười đem chính mình lúc đó tình huống đó hoàn hoàn trình trình nói ra. "Ngươi nói là ý nghĩ của ngươi đồng thời, sau đó ngươi là có thể thuấn phát pháp thuật." Pháp Chấn Tiên vào lúc này có chút nghi ngờ hỏi. "Hồi bẩm trưởng lão Vương, ta tình huống lúc đó đúng là như vậy." Trình Đào cung kính trả lời nói rằng. "Được rồi, Trình Đào, ta hỏi ngươi một câu." Ngươi có nguyện ý hay không một lần nữa bái vào ta Linh Kiếm đường à? Vào lúc này Lý Kiếm Sinh đột nhiên đề nghị nói rằng, này, ta nói Lao Lý, ngươi còn biết xấu hổ hay không ra à? Trịnh đạo, nhưng là ta trận pháp đường người, ngươi ở ngay trước mặt ta đủ khuyết nền tảng, ngươi này là hoàn toàn không có để ta vào mắt à? Pháp chấn Thiên tại chỗ liền không làm nữa, Lý Kiếm Sinh loại hành vi này hoàn toàn là đem hắn là người tàng hình, đem hắn là không khí, căn bản cũng không có để hắn vào trong mắt ta. Cái này Trịnh đạo, ngươi không cần lo lắng nhiều, chỉ cần ngươi đồng ý, những chuyện khác ta đều giúp ngươi làm. Nhìn thấy Trịnh Đào có chút do dự, Lý Kiếm Sinh biết có hí, vội vã hứa hẹn nói rằng. Trịnh Đào, ngươi không cần để ý tới lao thất phu này, ngươi liền an tâm ở tại ta trận pháp đường, sau đó ta trận pháp đường chắc chắn sẽ không bạc lãi ngươi. Pháp chấn tiên vào lúc này cũng là vội vàng ưng thuận lời hứa. Mà thấy cảnh này, các trưởng lao khách vương liền không nói, ngược lại Trịnh Đào có thể đồng thời triển khai kiếm pháp cùng phép thuật, nếu như vậy, bái vào linh kiếm đường cũng được. Trịnh Đào vào lúc này đúng là có chút do dự, hắn mới bắt đầu là tu luyện phép thuật, thế nhưng tiến vào Thái Nguyên Tiên môn sau khi, hắn lại thích kiếm thuật, hiện tại trong lòng hắn, kiếm thuật cùng phép thuật như thế trọng yếu. Ngươi để hắn trong trước mắt rút bỏ đi một cái, cái kia cái đều không nỡ lòng bỏ thế nhưng bái vào linh kiếm đường trịnh đào cũng được. vào lúc này, trịnh đào đột nhiên nhớ tới vệ dương, sau đó hắn cười khẽ nói, hai vị trưởng lao vương đại nhân, các ngươi không cần phải gấp gáp, ta hỏi một người a. lý kiếm sinh cùng pháp chấn thiên vào lúc này đều biểu hiện rất có phong độ, mở ra tay, để trịnh đào hỏi trước. vào lúc này trịnh đào mở ra cùng vệ dương thân ảnh của trò chuyện, mà hậu vệ dương giả lập bóng người đột nhiên xuất hiện tại thái nguyên điện bên trong. nhìn thấy trịnh đào, vệ dương cười hỏi nói, chính minh, ngươi tìm ta có chuyện gì à? sau đó trịnh đào đưa hắn phải đối mặt lựa chọn nói ra, để vệ dương giúp hắn xem một chút, rốt cuộc muốn lựa chọn cái kia đường. Linh kiếm đường là hiện tại Trịnh Đào muốn đi vào, mà trận pháp đường lại là trước kia Trịnh Đào ngốc, Mà nếu như tiến vào linh kiếm đường, chỉ cần Trịnh Đào bề ngoài một thái độ là được rồi. Mà Vệ Dương sau khi nghe xong lời nói sau khi, biểu hiện rất kích động. Cha mẹ nó, đây là bánh từ trên trời rất số ah. Chuyện tốt bực này ngươi còn có cái gì đáng giá do dự à? Nghe một câu nói của ta, hai người đường đều tiến vào, ngươi liền nói là ta nói, nếu như công đường chủ Hòa Lý đường chủ không đồng ý, hôm nào ta tự mình trên hai cái ngọn núi khỏe mạnh cùng bọn họ luận bàn một chút. Vệ Dương thả xuống mạnh miệng, sau đó hắn đóng cửa trò chuyện. Mà vệ dương lời nói giống như là thuật định thân như thế, hắn lời nói vừa xong, lý kiếm sinh cùng pháp chấn thiên đều không nói, phải biết ở thái nguyên tiên môn bên trong có thể là chưa từng có đệ tử đồng thời bái vào hai cái đường khẩu tiền lệ. Sau đó tất cả mọi người con mắt đều nhìn về trưởng môn thái nguyên tử, vào lúc này thái nguyên tử mới từ từ nói, chính đạo ngươi trước tiên là trận pháp đường người, hiện tại ngươi muốn bái vào linh kiếm đường, vừa vệ dương cũng nói, muốn ngươi bái hai cái đường, bây giờ vấn đề chính là ngươi linh kiếm đường có nguyện ý hay không chiêu thu chỉnh đạo vấn đề. Đồng ý, chính đạo, ta thay về ngoài linh kiếm đường đồng ý ngươi gia nhập. Lý kiếm sinh lập tức liền tỏ rõ thái độ rồi ta không đồng ý, ngươi lựa chọn linh kiếm đường sau khi ngươi liền muốn từ chúng ta trận pháp đường lui ra. vào lúc này pháp chấn thiên đột nhiên rất nghiêm túc nói, mà nghe nói như thế, trịnh đào nhất thời liền từ cao hứng bị đánh rơi xuống đến. vào lúc này hắn lại đối mặt lựa chọn lưỡng nan rồi. mà lúc này đây, lý kiếm sinh đang chuẩn bị muốn nói điều gì không có chú ý chính hắn thời điểm, thái nguyên tử thanh âm sâu kín vang lên, được rồi, lão pháp, ngươi đã không đồng ý coi như xong, cái kia trịnh đào ngươi liền bái vào linh kiếm đường, thế nhưng ta làm trưởng môn ta bề ngoài một thoáng thái a, ta chống đỡ trong tiên môn đệ tử ưu tú bái vào hai cái đường khẩu thậm chí nhiều cái đường khẩu. Cái này cũng tỉ như nói Vệ Dương là đạo phù đường người, hắn kiếm đạo tu vi rất chăm. chỉ hoàn toàn là có thể bái vào linh kiếm đường mà, ta bắt đầu còn chuẩn bị đề cử hắn tiến vào trận pháp đường đây, xem đến tôi được rồi, ngươi trận pháp đường tòa miếu lớn này không tha cho người a. Trường môn, ta cảm thấy đây là ngươi cả đời này làm tối anh minh một cái đáp án rồi, đúng rồi, rất cao, liên quan với Vệ Dương mặt khắc còn bái vào ta linh kiếm đường sự tình, ngươi nên không sẽ có ý kiến gì đi. Lý kiếm sinh vào lúc này quay về cao nguyên bách đe dọa nói, nếu như ngươi có ý kiến, ta phòng trừng cả đời này ta đều cùng ngươi có ý kiến mãi đến tận ngươi không có ý kiến mới thôi, cho đến lúc đó ta liền cho ngươi biết năm đó ta cái nào đó biệt hiệu là làm thế nào đạt được hay sao? Lý Kiếm Sinh rất sợ trên một câu đe dọa uy lực không đủ, vội vã nói lần nữa. Thế nhưng Cao Nguyên Bách không núc ních chút nào, chỉ cần vệ Dương chính hắn đồng ý, ta là không có ý kiến. Ngược lại đến thời điểm mặc kệ ngươi linh kiếm đường, vẫn là chế tạo đường, đan dược đường, diệt ma đường đều phải từ trong tay của ta các người. Cao Nguyên Bách rất lạnh nhạt nói, đương nhiên, trận pháp đường chúng ta là không với cao nổi. Đến cuối cùng, Cao Nguyên Bách nói một câu kích thích pháp trận thiên. Mà lúc này đây, diệt ma đường đường chủ Chu Liệt tại chỗ tỏ thái độ. Tốt, ta thay bề ngoài diệt ma đường hoan nên vệ dương đến. Mà lúc này đây, pháp chấn trời mới biết chính mình trong nháy mắt đã bị thái nguyên tử bắn đi. Thế nhưng hắn là nhân vật bậc nào, cầm được thì cũng buông được. Trường môn a, vừa ta nói là lời vô ích đa, chúng ta trận pháp đường đệ tử có thể đồng thời bái vào cái khác đường khẩu, là chúng ta trận pháp đường đệ tử vinh hạnh, ta làm đường chủ, làm sao có thể phản đối đây? Đương nhiên chúng ta trận pháp đường cũng hoan nên bất luận cái nào cái khác đường khẩu đệ tử bái vào chúng ta trận pháp đường. Rất cao a, ta ở nơi này trịnh trọng tỏ thái độ, ta thay bề ngoài trận pháp đường phi thường nhiệt liệt hoan nên vệ dương đến chúng ta trận pháp đường a. Pháp Trấn Thiên vào lúc này nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, không cốt khí đồ vật, đây là lý Kiếm Sinh lời nói, Linh Nhọt Gia hỏa. Cao Nguyên Bách Tử tổ nói, được rồi, không nên ồn ào, chính đạo ngươi bỏ qua cho, Lão Pháp tại đây cái nát tinh khí, chờ ngươi sau đó tu luyện đến Nguyên Anh kỳ cảnh giới viên mãn, vào lúc ấy ngươi là có thể lấy luận bàn tên, cố gắng giao hân hắn một trận, ngươi đi về chút đi, đợi ngày mai ngươi đi Linh Kiếm Đường đưa tin hạ xuống, để Linh Kiếm Đường bên kia cho ngươi ra một ngón tay đạo sư phụ. Thái Nguyên Tử cuối cùng giải quyết dứt khoát nói. Trịnh Đào vào lúc này biết mình không có tư cách chú ý những chuyện này, hơn nữa cuối cùng đều là tất cả đều vui vẻ cùng diện, hắn còn có cái gì không vừa lòng. Chỉ là hôm nay hắn rốt cục đã được kiến thức vệ dương ở cao tầng giao thiệp, hắn cũng biết, đây là vệ gia lịch kinh, trải qua nhiều năm như vậy phấn đấu phấn đấu tới, hơn nữa vệ dương chính mình cũng rất không chịu thua kém. Những thứ này là chính mình ước ao không đến, nhưng là mình đã có cơ hội này, vậy thì muốn hảo hảo nỗ lực, mà vừa Thái Nguyên tử cuối cùng cái này một lời nói nói, ẩn tại ý tứ Trịnh Đào cũng rõ ràng. Thái Nguyên tử là muốn chính mình bái vào linh kiếm đường sau khi vào lúc ấy là có thể quang minh chính đại bái hai cái sư phụ vào lúc này tịch trôi tiên cũng không có thể nói cái gì còn tịch trôi tiên ân tình các loại chờ sau này mình tu luyện có thành lại báo đi nếu như tịch trôi tiên biết chuyện ngày hôm nay hắn còn không hối hận từ a mà lúc này đây vệ dương nhận được cao nguyên bách thần thức truyền âm cao nguyên bách đại khái giản lược nói một lần ngày hôm nay ở thái nguyên điện quyết định sau đó để vệ dương cố gắng tu luyện phù đạo là tốt rồi mà lúc này đây vệ dương mới ngạc nhiên làm sao trong nấy mắt chính mình lại đã trở thành trận pháp đường diệt ma đường linh kiếm đường người đâu làm sao mình không phải là kiến nghị trịnh đào sao làm sao như thế một chút thời gian, chính mình đã bị rất cao bản à. Vệ Dương không nghĩ ra, vì lẽ đó liền không nghĩ tới rồi, hơn nữa mấu chốt nhất chuyện này có vẻ như đối với mình không có chỗ xấu, cái kia là được rồi. Vệ Dương tiếp tục vắng lặng ở trong tu luyện, mặc kệ chuyện bên ngoài. Ba ngày thời gian, một cái đảo mắt liền tới, hôm nay là Thái Nguyên Tiên môn các đại trúc cơ kỳ tu làm đệ tử trong cường quyết chiến, kỳ thực Thái Nguyên Tiên môn đem trúc cơ kỳ 3 tầng tu vi đệ tử nội môn thi đấu chậm lại 3 ngày, chính là chờ đợi trúc cơ kỳ 1 tầng tu vi đệ tử nội môn thi đấu. Chương 248, không đánh mà thắng chi binh. Không Trương 248, không đánh mà thắng chi binh. Vạn chúng trúc mục Thái nguyên tiên môn trúc cơ kỳ đệ tử thi đấu trăm cường chiến rốt cục bắt đầu rồi. Vào lúc này, trúc cơ kỳ đệ tử thi đấu tình cảnh càng thêm nóng nảy. Vệ Dương đi tới dậu chữ hẻm núi lớn sau khi phát hiện là người ta tập hợp đông đảo đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền, đệ tử nòng cốt cùng với bước vào đan đạo tam cảnh các vị trưởng lão, nguyên anh kỳ tu vi các thái thượng trưởng lão đều tới. Mà Vệ Dương bọn họ tiến vào trăm cường đệ tử nội môn vào lúc này tập thể đứng ở trên một đài cao sau đó Thái nguyên tiên môn cường giả vận dụng ngàn dặm chiếu giỏi phép thuật đem các loại hình ảnh phóng tới thu xếp ở thần châu đại địa từ tinh trên màn hình vệ dương bọn họ đứng ở cao nhất vị trí đón lấy nên tiến hành trăm cường đệ tử tiểu tổ rút thăm mà lúc này đây chủ trì trúc cơ kỳ ba tầng tu vi đệ tử nội môn thi đấu bách hoa đường đường chủ ngọc linh lung vung tay lên hiện trường toàn bộ đường lên tiếng mà lúc này đây không chung chỉ là vang lên nàng tao nhã em thai thanh âm của phía dưới ta tuyên bố trúc cơ kỳ ba tầng tu vi đệ tử nội môn thi đấu tiến vào một vị trí đầu mạnh trong các đệ tử thập đại hạt giống tuyển thủ là đạo phụ đường vệ dương diệt ma đường triệu thiên sát linh kiếm đường ba gen Thiên cơ đường đỉnh cao, chế tạo đường đoạn luyện binh, bách Hoa đường Trần Thanh Thanh, Trận Pháp đường Thái Thúc cát lợi, Đan dược đường lưu Đơn, Chấp Pháp đường Dương Lâm Vân, Vạn Bảo đường Cao Vật Vi. Thập đại hạt giống tuyển thủ phân biệt tiến vào thập đại tiểu tổ bên trong, mà cái khác 90 tên đệ tử nội môn mặt khác rút thăm. Vệ Dương nghe được Ngọc Linh lung đọc những tên này, đều cảm giác rất quen thuộc, bởi vì Vệ Dương lại trải qua nhiều như vậy tua thi đấu bên trong, hắn đều gặp, chỉ có cùng Triệu Thiên sát đối chiến không có chú ý chính hắn thời điểm, bọn họ chưa hề giao thủ, các đệ tử khác đều từng giao thủ. Tấn đến giờ phút này, Vệ Dương mới chính thức bắt đầu hoài nghi cái này cấm thần cầu rút tham tuyệt đối có vấn đề. Bằng không làm sao chính mình từng vòng một tình cờ gặp đối thủ đều rất mạnh đây, mà lúc này đây, Vệ Dương bọn họ 10 cái đồng loạt nhận được Ngọc Linh Lung truyền âm, sau đó bọn họ hướng về tiền trạm một bước. Vào lúc này, ở đây tất cả tu sĩ đều đem ánh mắt nhìn về phía Vệ Dương bọn họ 10 cái hạt giống tuyển thủ. Mỗi lần trong đệ tử nội môn, tuy rằng Thái Nguyên Tiên môn cao tầng nhận định thập đại hạt giống tuyển thủ cuối cùng đều không nhất định hoàn toàn ôm đồn 10 người đứng đầu, nhưng là nói như vậy, đều sẽ bảy tám cái ôm đồn 10 người đứng đầu, cũng là nói, Thái Nguyên Tiên môn cao tầng bình thường cũng sẽ không bị hoa mắt. Mà lần này đầu tiên muốn do bọn họ 10 cái rút thăm, quyết định chính mình tiến vào cái kia tiểu tổ, sau đó mới là cấm thần cầu rút thăm, quyết định mặt khác 90 tên đệ tử tiến vào cái nào tổ. Trong cường đại chiến quy cũ chính là đem 100 cường đệ tử nội môn phân 10 tiểu tổ, mỗi tiểu tổ 10 tên đệ tử nội môn, sau đó mỗi tiểu tổ này 10 tên đệ tử nội môn bắt đầu tiểu tổ thi đấu vòng tròn, sau đó dựa theo chiến tích phân chia thứ tự. Mỗi tiểu tổ người thứ nhất thăng cấp cuối cùng thập cường tranh bá chiến, mà mỗi tiểu tổ người thứ 1, 2 tranh cấp 11 đến 20 tên ở giữa bài vị, nếu như vậy có thể làm được hạn độ làm được công bình công chính. Mà lúc này đây Thập đại hạt giống tuyển thủ cái khác chín cái đều là dồn dập lui một bước, ý của bọn họ rất rõ ràng, để vệ Dương trước tiên đánh, ngược lại bọn họ biết, bất kể thế nào đánh, mình ở tiểu tổ thi đấu không có chú ý chính hắn thời điểm cũng sẽ không tao ngộ vệ Dương. Vệ Dương cũng không có chậm lại, tay vươn vào trước mặt mình cái này ngăn cách thần thức cái dương, sau đó lấy ra một cái banh vải nhiều màu. Banh vải nhiều màu mặt trên rất rõ ràng viết năm, vậy thì đại biểu vệ Dương thuộc về năm tổ. Mà thấy cảnh này cái khác 90 tên đệ tử đều ở trong lòng bắt đầu cầu nguyện, nó sẽ tự mình có thể tuyệt đối không nên tiến vào tổ 5, bởi vì tiến vào tổ 5 bọn họ cũng chỉ có thể đủ tranh cướp tiểu tổ người thứ hai, mà tại cái khác tiểu tổ, hay là vẫn có thể tranh cướp tiểu tổ người thứ nhất, sau đó tham gia cuối cùng thập cường tranh bá chiến. Vệ Dương sau khi chính là Triệu Thiên Sắt tới rút thăm, hắn rút chúng mã số là 4, Triệu Thiên Sắt là bốn tổ. Cuối cùng thập đại hạt giống tuyển thủ đều đánh xong xong, liền giờ đến phiên cấm thần cầu phát động rồi. Cấm thần cầu bắt đầu chuyển động, quang mang chớp nháy, sau đó cấm thần cầu cấp ra tất cả tiểu tổ danh sách. Linh kiếm đường đệ tử ba tiên toạ chấn một tổ, chế tạo đường đệ tử đoạn luyện binh toạ chấn hai tổ, thiên cơ đường đệ tử đỉnh cao phân tiến vào ba tổ. Diệt Ma đường đệ tử Triệu Thiên Sắt tiến vào bố tổ, Đạo Phu đường đệ tử Vệ Dương tọa chấn năm tổ, Bạch Hoa đường đệ tử Trần Thanh Thanh phân đến 6 tổ, Chấp Pháp đường đệ tử Dương Lâm Vân tiến vào 7 nhóm, Vạn Bảo đường đệ tử Cao Vân Phi tọa chấn 8 tổ, Đan Dược đường Lưu Đơn tiến vào 9 tổ, Trận Pháp đường đệ tử Thái Thúc Cán lợi tiến vào 10 tổ. Mà Vệ Dương hai cái huynh đệ tốt, nho chính Đạo bị rút được một tổ bên trong, chính đạo bị đánh vào 6 tổ bên trong. Đây chính là thập đại hạt giống tuyển thủ phân tổ tình huống, tiểu tổ rút thăm xong xuôi sau khi, Vệ Dương bọn hắn cho ở đài cao tự động chia làm 10 cái loại cỡ lớn võ đài. Vệ Dương Châu ở năm tổ 10 tên đệ tử nội môn đều là đứng ở số 5 trên lôi đài. Mà lúc này đây, năm tổ cái khác 9 tên đệ tử nhìn Vệ Dương, biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ, này cùng nhau đi tới, Vệ Dương thực lực tự nhiên không cần phải nói, không cần nói là bọn hắn, liền ngay cả cái khác bát đại hạt giống tuyển thủ đều đã từng thua ở Vệ Dương trong tay, mà Triệu Thiên sát đối chiến Vệ Dương, nhưng là cam nguyện chịu thua. Vệ Dương loại này biến thái cấp yêu nghiệt, ngươi khiến những này đệ tử nội môn làm sao đánh với hắn, liền nho chính đạo loại cường thế kia nhân vật đem hết toàn lực thôi thúc nửa pháp bảo cấp thánh hiền chính thư, đều bị Vệ Dương dễ như ăn bánh liền tiếp nhận. Tuy rằng trong này có nguyên nhân khác, thế nhưng đây càng nói rõ vệ dương cường hãn. Liên này chín tên đệ tử thương nghị một chút sau khi, bọn họ cam nguyện từ bỏ cùng vệ dương chiến đấu. Sau đó bọn họ cùng trọng tài thương nghị một chút, vệ dương tựu không dùng đánh. Nếu như vậy, nói cách khác vệ dương còn chưa mở đánh, cũng đã là chín trận chiến toàn thắng, trực tiếp thăng cấp tiểu tổ người thứ nhất, tham gia cuối cùng thập cường tranh ba chiến. Mà đồng dạng hưởng thụ được đại nộ này chính là diệt ma đường đệ tử nội môn triệu thiên sát, trăm cường đại chiến vẫn không có chân chính bắt đầu, vệ dương rồi cùng triệu thiên sát bộc lộ tài năng, tiến vào cuối cùng thập cường tranh ba chiến. Vào lúc này. Dưới trận đệ tử cũng đều đối với năm tổ cùng bốn tổ này, 18 tên đệ tử nội môn quyết định không cảm thấy yếu kỳ đây là cuối cùng trăm cường tranh đoạt chiến, mà muốn cùng Vệ Dương bọn họ luật bàn, tùy thời cũng có thể, bọn họ mới không muốn đem tinh lực lãng phí đến một hồi nhất định đánh không thắng đối chiến bên trong. Liền những khác đệ tử nội môn bắt đầu đánh chính là khí thế ngất trời, mà lúc này đây Vệ Dương cùng Triệu Thiên sát hai cái cùng nhau giống như là bị cô lập một dạng. Mà lúc này đây, Vệ Dương mở miệng nói nói, "Triệu sư huynh, làm sao ngươi cũng bị đuổi xuống lôi đài rồi? Ai, nhân sinh thực sự là cô quạnh như Tuyết ta." Triệu Thiên Sắt vào lúc này lạnh lùng trả lời nói nói, "Vệ sư đệ, Cái này ngươi không cần lo lắng, các loại chờ, cuối cùng thập cường tranh bá chiến không có chú ý chính hắn thời điểm ngươi liền không cô quạnh rồi. Ha ha, có đúng không, ta rất chờ mong a." Vệ Dương cười nói. "Không có chuyện gì đâu, Vệ sư đệ, năm đó lệnh tôn làm sao giáo huấn ta đấy, ta sẽ ở trên thân thể ngươi đổi lại." Vào lúc này, Triệu Thiên Sắt cũng sẽ Vệ Dương nho nhỏ mở ra một trò đùa. Vệ Dương đương nhiên biết Triệu Thiên Sắt đang nói đùa, hắn cũng là không nghĩ tới Triệu Thiên Sắt lãnh đạm như vậy, người sẽ có một ngày cũng sẽ cùng hắn đùa giỡn, hắn cũng cười nói, "Triệu sư huynh, cái này ngậm ngươi liền tạm thời không cần làm." Thập cường tranh ba chiến không có chú ý chính hắn thời điểm ta sẽ lần thứ hai cho ngươi dư vị năm đó loại kia nước sôi lửa bỏng cảm giác điểm ấy là không thể nghi ngờ. Ha ha, có đúng không? Ta rất chờ mong a. Triệu Thiên Sát lặp lại vừa vệ Dương lời nói. Sau khi nói xong, hai người đều nở nụ cười. Bọn họ đều là loại kia đối với mình có tuyệt đối tự tin người, đương nhiên sẽ không bởi vì người khác dăm ba câu mà thay đổi. Mặt trên đánh chính là hấp tấp, mà vệ Dương lấy ra hai cái ghế, cùng Triệu Thiên Sát ngồi ở chỗ đó, hai chân chéo ngay, trong miệng dập đầu hằn dưa, uống linh kiều, hai người ở nơi đó nỗ lực nhàn rỗi. Mà hậu vệ dương hòa triệu thiên sát thỉnh thoảng nói chỉ điểm một chút những người này giao đấu, nhưng là bọn hắn đều rất nhỏ giọng không nên để cho trên lôi đài tuyển thủ nghe thấy, nếu không thì, vệ dương bọn họ như vậy chính là ăn gian. Vệ dương bọn họ như thế nhàn nhã thành thơi, nhìn người khác luy tử luy hoạt tranh đấu, cái này mang tới trùng kích cảm giác đối với hiện trường cái kia chút đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn tới nói, không phải bình thường mánh người ta. Vào lúc này, bọn hắn đều nghĩ ở trong lòng, chính mình có ngày đó mới có thể muốn vệ dương cùng triệu thiên sát châu bò nhìn vệ dương cùng triệu thiên sát bọn họ không có chuyện gì đâu dáng vẻ nhân cơ hội này rất nhiều trúc cơ kỳ ba tầng tu vi đệ tử nội môn xông tới mỗi một người đều dồn dập tỉnh giáo vấn đề mà bọn họ chủ yếu mục tiêu đều là vệ dương bởi vì vì là bọn họ cũng đều biết triệu thiên sát người như thế không quen ngôn tử một số thời khắc coi như hắn lĩnh ngộ được một cảnh giới nào đó cũng không cách nào dùng cụ thể ngôn ngữ bắt hắn cho biểu đạt ra vào lúc này vệ dương cũng thật là thích lên mặt dạy lợi ngược lại nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi nói đến chỗ động tình nhìn thấy triệu thiên sát rất kẻ nhảm vệ dương liền lôi kéo triệu thiên sát một trận qua tay ngược lại sẽ không để triệu thiên sát nhàn dỗi. Vào lúc này là Triệu Thiên Sắt bất đắc dĩ nhất không có chú ý chính hắn thời điểm, ngươi nói ngươi Vệ Dương phải giống như cái giống như con khỉ tại chỗ biểu hiện, hắn không phản đối, tại sao ngươi muốn lôi kéo ta đồng thời? Triệu Thiên Sắt không phải là không có nghĩ tới phản đối, chỉ là của hắn phản đối đều bị Vệ Dương vô tình đã trấn áp, trấn áp phương thức rất đơn giản, vợ tay, kết quả Triệu Thiên Sắt dụng hết toàn lực, mà Vệ Dương cổ tay vẫn không nhúc nhích. Mà Vệ Dương cổ tay hơi hơi một nghiêng, Triệu Thiên Sắt liền thua. Thế nhưng trong lúc vô tình, Triệu Thiên Sắt trong lòng cái này trùng ma tính độ ở giảm tiểu, bị Vệ Dương dùng phương pháp này, để Triệu Thiên Sắt từ từ xu hướng với người bình thường bởi vì triệu thiên sát trong lòng tràn ngập vô tận cừ hận, mà qua nhiều năm như vậy, hắn đánh vác huyết hải thâm cửu, trên người đều có một loại ma tính, Nếu như vệ dương không nữa ngăn lại này cô ma tính, sớm muộn có một ngày, triệu thiên sát sẽ tẩu hỏa nhập ma. vào lúc ấy, chính đạo tổn thất một người trúc cơ kỳ đệ tử, nhưng là ma đạo vô cùng có khả năng đạt được một vị sát thần cấp tồn tại. ma tinh cảnh này bị một vị diệt ma đường thái thượng trưởng lão nhìn thấy, hắn rất vui mừng, hắn chính là triệu thiên sát sư tôn, mà triệu thiên sát trên người ma tinh hắn sớm liền muốn loại trừ rồi, chỉ là khổ nội không có cơ hội thích hợp. ma tiểu tổ thi đấu vòng tròn không phải một ngày có thể đánh xong phân ba ngày, mỗi ngày ba tràng, nếu như chiến tích tương đồng người, lấy hai người bọn họ giao chiến thắng bại định danh lần. Nói cách khác, có hai cái đệ tử nội môn chiến tích cùng là năm tháng ba phụ, như vậy phán định thứ tự thời gian, hai người bọn họ trong khi giao chiến, ai thắng lợi lời nói, ai liền sắp xếp ở mặt trước. Chương 249, sắt lục kiếm nói lộ hết ra sự sắc bén. Không. Chương 249, sắt lục kiếm nói, lộ hết ra sự sắc bén. Thái Nguyên Tiên môn Trúc cơ kỳ đệ tử đệ tử nội môn thi đấu trăm cường cuộc chiến đánh cho khí thế ngất trời, mà ở thần huyền động phủ bên trong, Vệ Dương vào lúc này không tiếp tục tiếp tục tăng cường chân nguyên tu vi, bởi vì cái này thời điểm hắn đã cảm thấy thời cơ đột phá, nếu như hắn tiếp tục tu luyện, rất có thể liền ở trong lúc vô tình thăng cấp chúc cơ kỳ 4 tầng tu vi. Vì lẽ đó Vệ Dương không thể tiếp tục tu luyện, mà là ngược lại lựa chọn tu luyện, Thôn Thiên Hóa Nguyên chân thân quyết phần đầu tiên lột ra quyển sách, bộ này thần kỳ công pháp luyện thể Vệ Dương đã tu luyện đến lần thứ 5 lột ra giai đoạn, cách cuối cùng 9 lần lột ra không xa. Mà một khi đạt đến cuối cùng 9 lần lột da không thượng cảnh giới sau khi, vào lúc ấy Vệ Dương ra sức phòng ngự vô đối tiên hạ, vũ nội vô song, vào lúc ấy tu sĩ bình thường lực công kích đều không thể đánh vỡ Vệ Dương ra. Mà lúc này đây Vệ Dương thần thức chìm vào đến trên dưới quanh người 12 vạn 9600 cái khiếu huyệt bên trong, khiếu huyệt bên trong, tinh phôi đang không ngừng tiến hành hơi phồng lên xẹp xuống quá trình, mà trong này quá trình tiêu hao chính là Vệ Dương chân nguyên rồi. Vì lẽ đó Vệ Dương trong đan điển chân nguyên bất cứ lúc nào cũng không thể đợi tràn, hắn chân nguyên không chỉ có muốn thỏa mãn, thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết phần đầu tiên lột ra quyển sách, tu luyện, còn có thỏa mãn, cực đạo bất diệt thể, tầng thứ nhất tinh diệu bất diệt thể tu luyện. Vệ Dương chính là bởi vì trong cơ thể hai người này ăn chân nguyên nhà giàu Vì lẽ đó việc tu luyện của hắn mới sẽ có vẻ như thế không thể chờ đợi được nữa, thế nhưng may là Vệ Dương chủ tu công pháp là Ngũ Đế công pháp, Ngũ Đế công pháp làm cự phẩm đỉnh cấp công pháp, tự nhiên ở bổ sung chân nguyên, hồi phục chân nguyên phương diện tốc độ có thể nói là ngạo thế thiên hạ, bằng không Vệ Dương không cần tranh đấu rồi, hắn chân nguyên cũng sẽ bị tiêu hao mà nhàng rồi. Thời gian 3 ngày cứ như vậy lặng yên không tiếng động đi qua, trong 3 ngày này, Vệ Dương có ý thức khống chế chân nguyên hướng về quanh thân 840 triệu cái trong Lỗ Chân lông Ngũ Hành Linh cấm tu tới, thế nhưng Vệ Dương vẫn không có lập kiến Ngũ Hành Linh cấm một phần vạn. Mà lúc này đây, trong cường tiểu tổ thi đấu đã xong rồi, Phía dưới còn dư lại chính là thập cường tranh bá chiến. Mà thập cường tranh bá chiến không phải là chỉ 10 vị trí đầu mạnh tranh bá chiến, còn có 20 vị trí đầu mạnh, 30 vị trí đầu cường vân vân, từ mạnh nhất đến đệ trăm cường ở giữa thứ tự. Mà lúc này đây, thập cường tranh bá chiến trong đó đặc sắc nhất đúng là 10 vị trí đầu mạnh tranh bá chiến, nhưng là năm nay trúc cơ kỳ 3 tầng tu vi đệ tử nội môn thi đấu thì lại không giống nhau. Vệ Dương cùng Triệu Thiên Sát hai người bọn họ là tập đoàn thứ nhất, ở trúc cơ kỳ 3 tầng tu vi trong đệ tử nội môn có thể nói là vô địch không đối thủ, lãnh tụ quân hùng. Mà cái khác còn dư lại liền là đệ nhị tập đoàn rồi đệ nhị tập đoàn tám tiểu tổ thi đấu người thứ nhất đều có tranh giành đầu, mục tiêu của bọn họ chính là chăm chú vào người thứ ba bên trên rồi. Mà lúc này đây, đầu trước tiến hành đúng là 10 vị trí đầu mạnh tranh ba chiến. Lần này là Vệ Dương bọn họ thập đại tiểu tổ thi đấu người thứ nhất đứng ở trên này, vào lúc này Vệ Dương đảo mắt vừa nhìn, 10 vị trí đầu cường vẫn là lần trước thập đại hạt giống tuyển thủ, cũng tức là nói các lớn nhỏ tổ bên trong đều không có bạo lệnh tồn tại. Thấy cảnh này, Vệ Dương trong lòng tránh qua rất nhiều cảm khái, thế nhưng hắn biết, chính mình hôm nay là chút cơ kỳ ba tầng, ngày mai sẽ không phải. Mà lần thứ 2 cùng Vệ Dương cùng Triệu Thiên Sát hai người bọn họ đứng ở trên này, Cái khác Bát Đại Hạt giống tuyển thủ nội tâm phức tạp hơn, bọn họ cũng đều biết, bọn họ là vệ dương, bọn họ không là một cảnh giới tồn tại. Mà lúc này đây, đến từ Thiên Cơ Đường đỉnh cao trầm giọng nói, các vị sư huynh sư đệ, chúng ta làm chúc cơ kỳ thi đấu 10 vị trí đầu cường, theo lý thuyết không tồn tại bất chiến mà bại, nhưng là các ngươi cũng biết, vệ sư huynh cùng triệu sư huynh thực lực và chúng ta sẽ không là cùng một đẳng cấp, cùng với như vậy, chúng ta còn không bằng luyện tranh cấp người thứ ba, ngay cả người đứng đầu cùng người thứ hai, chúng ta trước hết để vệ sư huynh cùng triệu sư huynh chính bọn hắn quyết định, các ngươi cảm thấy thế nào? Đỉnh cao đến từ Thiên Cơ Đường, Thiên Cơ Đường đệ tử đều thông hiểu Thiên Cơ kỳ thực trong bóng tối đỉnh cao cho mình đo lường tính toán một quẻ rồi lần này hắn là không thể nào chiến thắng vệ dương cùng triệu thiên sát nếu chính mình cũng thắng bất quá vệ dương cùng triệu thiên sát cao như vậy phong có lòng tin tuyệt đối cái khác bảy đại hạt giống tuyển thủ đồng dạng đánh không lại vệ dương cùng triệu thiên sát như vậy nếu như vậy liền còn không bằng làm cái đưa nước cân tình ngược lại bây giờ sự thực cứ như vậy coi như trong lòng dù không cam lòng đến đâu thì lại làm sao nghe được đỉnh cao lời nói này cái khác bảy cái hạt giống tuyển thủ trong lòng tay đắng thế nhưng ai đều không có đồng ý mà sau đó tự trận pháp đường thái thuốc an lợi đầu tiên đồng ý chính ta tại cuộc thi dự tuyển cùng vệ dương từng giao thủ. Ta tự cho là mình không phải vệ sư huynh đối thủ. Ta cũng vậy, ta cũng không phải vệ sư huynh đối thủ." Bạch Hoa Đường Trần Thanh Thanh nói tiếp. Sau đó mấy vị khách hạt giống tuyển thủ đều tỏ rõ thái độ rồi, bọn họ trong lời nói đều không nhắc tới cùng Triệu Thiên Sát, cái kia là bởi vì bọn hắn đối với Triệu Thiên Sát kiên kỵ cũng rất sâu sắc. Triệu Thiên Sát tu luyện sát lục kiếm nói, coi như ở giao trong tay, cũng dễ dàng tạo thành đối thủ bị thương nặng, đây không phải hắn cố ý tạo thành đối phương bị thương, nhưng là một số thời khắc hắn đánh tới hưng phấn nơi, hắn không khống chế được sát ý trong lòng. Được rồi, nhận được các vị sư đệ nâng đỡ, Như vậy thì cùng ta trước cùng triệu sư huynh quyết đấu, trước tiên thả con kép, bắt con tôm đi. Vệ Dương trầm giọng nói. Triệu Thiên Sát chỉ là nhàn nhạt gật đầu đồng ý. Hắn cũng biết trận này đệ nhất và đệ nhị ở giữa tranh cướp cuối cùng vẫn là phải rơi vào hắn và Vệ Dương thân mình. Nếu nói như vậy, Triệu Thiên Sát đồng dạng không khách khí. Mà ở phía trên chủ trì thi đấu bách hoa đường đường chủ Ngọc Linh Lung nhưng là trầm giọng hỏi nói, các ngươi tám cái nhất định phải cam nguyện chịu thua sao? Ngọc Linh Lung thân là bách hoa đường đường chủ, Thái Nguyên Tiên môn trưởng lão vương, tự nhiên có thể một chút thấy rõ vị đệ tử kia thực lực cao, thực lực thấp, thế nhưng xuất phát từ chức trách có hạn, nàng hay là muốn hỏi một câu mà cái kia tám vị hạt giống tuyển thủ đều là đồng loạt trả lời hồi bẩm trưởng lão vương chúng ta là ca nguyện trị vua không có ai buộc chúng ta được cái kia nếu như vậy lần này trúc cơ kỳ ba tầng tu vi đệ tử nội môn thi đấu người thứ nhất cùng người thứ hai liền đã xác định chính là vệ dương cùng triệu thiên sát thế nhưng ai là số một ai là thứ hai đón lấy liền từ đám bọn ngươi đến nói cho tiên môn đệ tử đi ngoại trừ vệ dương cùng triệu thiên sát các ngươi cũng có thể đi xuống ngọc linh lung nhàn nhạt dặn dò nói rằng vì lẽ đó cái khác tám vị hạt giống tuyển dưới tay đại cao mặt trên chỉ để lại vệ dương cùng triệu thiên sát rồi mà lúc này đây, ngọc linh lung vung tay lên, đài cao rơi xuống thấp nhất, sau đó một đạo có thể chống đỡ đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao một đòn toàn lực võ đài lồng ánh sáng bay lên, mà cùng lúc đó, thần châu địa giới hết thề từ tinh trên màn hình cho thấy vệ dương trô ở cái lôi đài này đối chiến cảnh tượng rồi, mà lúc này đây, ở đây xem cuộc chiến những kiếm tu kia hưng phấn nhất, vệ dương bái vào kiếm không minh môn hạ, mà triệu thiên sắt nhưng là thành danh đã lâu, cái này hai đại đỉnh cao kiếm khách tuyệt thế quyết đấu, lập tức liền muốn kéo dài duy mạc, bọn hắn đều thật cao hứng, bọn họ sinh thời đều có thể nhìn thấy cao như vậy trình độ đối quyết, bọn họ tin tưởng. Vệ Dương cùng Triệu Thiên Sắt trận chiến này sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Mà lúc này đây, Vệ Dương cùng Triệu Thiên Sắt trong tay đồng thời xuất hiện kiếm của mình. Bọn họ vào lúc này đều là thâm tình nhìn xem chính mình kiếm, coi đối thủ của mình vì là không có gì. Mà hậu Vệ Dương hòa Triệu Thiên Sắt đồng thời rút ra kiếm của mình, Trường Kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, một luồng lăng liệt khí thế không ngừng từ hai người trên người tỏa ra. Trường Kiếm giữ thăng bằng, vào lúc này Triệu Thiên Sắt trầm giọng nói, Kiếm này tên là Sắt Thiên Kiếm, kiếm dài bốn thước hai phần, cái tên là lệnh tôn vệ trung thiên đại sư huynh tự mình làm ta được, nhiều năm như vậy ở nhân ma chiến tràng chém giết ma đạo trúc cơ kỳ ma tu vô số. Sát thiên giết địch, giết ma giết tà, này dưới thân kiếm, không, có không thể giết chết vượn. Mà nghe Triệu Thiên Sát lời nói, Vệ Dương Đồng Dạng hờ hững nói nói, kiếm này tên là Thái Huyên, kiếm dài 4 thước 4 tấc, rộng 3 tấc, này kiếm vô danh, nhưng là sau ngày hôm nay, sẽ tùy tùng ta chinh chiến chư thiên vạn giới, lấy chứng nhận kiếm đạo. Đây là Vệ Dương ở Triển Miên cổ thương nghiệp hiệp hội trong bảo khố hối bái đi ra ngoài một cái cực phẩm linh kiếm, mà trước đây Vệ Dương chính mình tự mình rèn đúc cái kia đem Thái Huyên kiếm chỉ là kiếm dài 3 thước 8 tấc, rộng 2 tấc. Đây là tuyệt thế kiếm khách trong lúc đó quyết đấu, tuy rằng lời nói bình thản, nhưng là bất kể là Vệ Dương vẫn là Triệu Thiên Sát bọn họ đều là loại kia chỉ có trong tay có kiếm, là có thể long trời lỡ đất tồn tại. Mà lúc này đây, Triệu Thiên sắt trong tay sắt Thiên kiếm phun ra một đạo huyết sắc kiếm cương, này đạo huyết sắc kiếm cương đem kiếm của hắn đều giống như nhuộm thành màu máu như thế, tràn ngập sắc bén vô cùng sắc cơ. Mà Vệ Dương Thái Huyên kiếm đồng dạng phun ra một đạo kiếm cương, chỉ là đạo này kiếm cương là Vệ Dương vận dụng thanh đế chân nguyên biến thành, màu xanh là kiếm cương, tràn ngập sinh cơ. Mà lúc này đây, Triệu Thiên sắt quẹt miệng nổi lên một đạo cười gằn, cho tới giờ khắc này, hắn chân chính đối mặt Vệ Dương mới biết Vệ Dương mạnh mẽ, hắn khí thế muốn khóa chặt Vệ Dương thân thể. Thế nhưng vệ dương ngoài thân khí thế của thật giống như trên trời Bạch Vân như thế, thay đổi thất thường mà khí thế của hắn thì lại là hoàn toàn đối với vệ dương không có bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ bằng vào làm được chiêu thức ấy, triệu thiên sát liền biết vệ dương không thể khinh thường. Mà triệu thiên sát trước đây lại chưa từng thấy vệ dương kiếm đạo tu vi, như vậy mình muốn đạt được thắng lợi, chính là cấp công kích trước, lấy được thời cơ, lời nói như vậy cũng có thể thăm dò vệ dương. Triệu thiên sát vào lúc này kiếm trong tay xoay ngang một đạo âm nhu vô cùng màu máu kiếm cương đống nhiên mà ra này đạo huyết sắc kiếm cương tốc độ nhanh vô cùng nhưng là đối với sớm đã đem thần thức khóa chặt triệu thiên sát vệ dương tới nói đỡ lấy kiếm này dễ cái bản không có bất cứ vấn đề gì vệ dương thân ảnh của bước lên trước một đạo lục sắc kiếm cương phá thể mà ra vang thanh âm của hai đạo kiếm cương tấn công triệu thiên sát màu máu kiếm cương trực tiếp đã bị vệ dương màu xanh lục kiếm cương đánh tan mà hậu vệ dương kiếm cương tiếp tục hướng phía trước thấy cảnh này triệu thiên sát con mắt đống nhiên hí lại Tuy rằng đây chỉ là một ngắn ngủn tiếp xúc, thế nhưng điều này làm cho Triệu Thiên Sắt biết một cái hiện thực, cái kia chính là Vệ Dương Kiếm Cương không chỉ có không kém hơn so với mình, còn mạnh hơn với mình. Nhìn thấy Triệu Thiên Sắt tính cách nhưng là càng mạnh thì lại mạnh, nhìn thấy Vệ Dương cao tốc về phía trước, Triệu Thiên Sắt đồng dạng tiến lên nên tiếp. Đang đang thanh âm của không ngừng vang lên, Vệ Dương Kiếm cùng Triệu Thiên Sắt kiếm trong nháy mắt này tấn công vô số lần, thế nhưng ai đều không có chiếm được chút nào tiện nghi. Thế nhưng nếu bàn về khí lực cùng kéo dài độ, Triệu Thiên Sắt hiển nhiên không phải Vệ Dương đối thủ. Như vậy vào lúc này, đánh chỉ cựu chiến hán không thể chiến thắng vệ dương, muốn chiến thắng vệ dương, nhất định phải ra tuyệt chiêu mới có thể. Nghĩ đến chỗ này, triệu thiên sát muốn lui lại. Vào lúc này, vệ dương từ lâu xuyên thủng triệu thiên sát ý nghĩ, vệ dương chăm chú bước bách kiếm cương của hắn trong nháy mắt biến hóa thành thành đế kiếm cương, trong nháy mắt trở thành xích đế kiếm cương. Hai đại kiếm cương đặc tính đều không giống nhau, để triệu thiên sát đều cảm giác thấy hơi khổ không thể tả. Thế nhưng triệu thiên sát cũng là lâu dài trong lúc đó cất bước ở đường sinh tử bên trên, hắn đối mặt tình huống như thế đã có vô số lần. Triệu thiên sát vào lúc này đột nhiên nổi lên, cường nhất lên chân nguyên màu đỏ ngỏm. Sát Thiên Kiếm Pháp thức thứ nhất vạn vật có thể dứt đống nhiên xuất kích, vạn vật có thể dứt vừa ra, vệ dương cũng chỉ thấy bên trong đất trời tràn ngập vô số tà ma ngoại đạo, không có bất kỳ chính khí tồn tại. Mà lúc này đây, một đạo kiếm cương từ trên trời giáng xuống, đem chọn cái thiên địa đều nát tan. Đây chính là vạn vật có thể dứt tinh túy, này không chỉ có là là kiếm cương thực thể công kích, còn mang theo linh hồn phương diện tấn công bằng tinh thần. Thế nhưng vệ dương đối mặt triệu thiên sát, toàn bộ phương vị chiếm cứ ưu thế, hắn lực lượng tinh thần trong nháy mắt sẽ đem đạo công kích nát tan, mà hậu vệ dương một đạo vạn hoa khai thả truy kích mà đi. Vệ Dương thanh đế kiếm cương ở vệ dương thái nguyên kiếm cao tốc chấn động dưới hóa thành đầy trời đóa hoa những đóa hoa này xem ra rất đẹp thế nhưng phi hành thuật tự có một cái dấu diếm sát cơ hẩn chứa ở trong đó thế nhưng triệu thiên sát ngay khi vừa vệ dương nát tan hắn tấn công bằng tinh thần trong nháy mắt đó lùi thân mà ra nàng còn chưa kịp cao hứng thời điểm vệ dương công kích lại đến đối mặt tình cảnh này triệu thiên sát biểu hiện âm lãnh nếu như mình cũng không làm ra cường lực phản kích như vậy của mình thế cuộc chính mình liền muốn rơi vào bị động rồi nghĩ tới đây triệu thiên sát mạnh mẽ để cho mình quên mất vệ dương thân vận vào lúc này triệu thiên sát rơi vào không linh cảnh dưới vào lúc này linh thức của hắn toàn diện tỏa ra mà vệ dương một chiêu này vạn hoa khai thả kiếm đạo quý tích hoàn mỹ trọng hiện tại triệu thiên sắt trong ngóc nếu nhìn thấy vệ dương một chiêu này quý tích triệu thiên sắt kiếm xảo diệu đâm vào quý tích bên trên triệu thiên sắt phá hư hết vệ dương một chiêu này mà sau khi triệu thiên sắt trong mắt sắt ý ngăng dọc, vào lúc này hắn đã quên đi rồi vệ dương là mình nhân nhân đời sau sự thực hắn chỉ biết vệ dương là mình trận chiến này đối thủ như vậy nếu là đối thủ chính mình liền muốn chiến thắng hắn cuối cùng giết chết hắn triệu thiên sắt rốt cục tiến vào sát lục kiếm đạo sát lục kiếm trong lòng lúc này triệu thiên sát không có bất luận cảm tình gì gợn sóng, giống như là một cái nắm giữ cường hãn kiếm đạo tu vi quái vật, chỉ có tuyệt đối lý trí. mà thấy cảnh này, ở đây rất nhiều đệ tử tâm đều nhắc tới, nhắc lên rồi, bọn hắn đều nhìn thấy triệu thiên sát trong mắt một màn kia màu máu, bọn họ cũng đều biết, triệu thiên sát vào lúc này đã hoàn toàn không quen biết người nào, trong lòng hắn chỉ có giết chóc, chỉ có vô tận giết chóc mới có thể phóng thích sát ý của hắn. nhưng là đối thủ của hắn nhưng là vệ dương à, nếu như vệ dương có tổn thất gì, như vậy thái nguyên tiên môn đều không chịu được nổi. vệ dương cũng không phải người, tuy rằng kiếp này bên trong vệ dương không thể hoàn toàn phát huy kiếp trước kiếm đạo tu vi. Thế nhưng trải qua nhiều ngày như vậy cùng kiếm không minh ở chung với nhau hôm lúc, hắn đã trải qua sơ bộ lĩnh ngộ được kiếm tu tinh túy. Lộ hết ra sự sắc bén, Vệ Dương vào lúc này rốt cục cho thấy phong mang của hắn, phong mang khí vừa ra, Vệ Dương khí thế của thay đổi, từ trước kia người hiền lành đã biến thành tuyệt thế kiếm thần, trong tay một cái thái nguyên kiếm, tựa hồ có thể thí thần diệt tiên. Vệ Dương vào lúc này khẽ miệng đồng dạng lóe lên một tia cờ gằn, trước kia thi đấu hắn đều không thoải mái chấn tay được, ngày hôm nay đối mặt Triệu Thiên sát, Vệ Dương toàn diện bạo phát. Chương 250, đặc sắc quyết đấu. 1. Một... Chương 250, đặc sắc quyết đấu. Từ tuyên cổ tới nay Vô tận hoàn vũ tất cả thiên địa truyền lưu một câu nói kiếm giả phong mang vậy kiếm tu tại sao ở đương đại có thể độc bộ hoàn vũ sức chiến đấu vô song cái kia chính là bởi vì có phong mang khí rót vào kiếm đạo bên trong phong mang khí có thể tăng cường kiếm giả lực công kích vệ dương giờ khắc này lộ hết ra sự sắc bén chân chính bày ra hắn một đời kiếm hoàng trí tôn phong độ mà vệ dương lúc này tâm tư không khỏi tránh qua ở kiếp trước bên trong bầu trời sao vũ đấu lưới nẹt bên trên cái kia đỉnh phong một trận chiến phong hoàng cuộc chiến vào lúc ấy đường sơn đối mặt bầu trời sao vũ đấu trong lưới thập đại đỉnh cao vương giả vây công chính là cái này một trận chiến. Đường Sơn nấm máu chém giết, thành tựu cuối cùng một đời chí tôn kiếm hoàng vị trí. Mà bây giờ Vệ Dương trên người phong mang khí rót vào kiếm cương của hắn bên trong, làm cho kiếm cương càng thêm nội liễm. Thế nhưng người tinh tường đều biết, Vệ Dương kiếm cương uy lực trở nên mạnh hơn. Mà tình cảnh này, Bị Thái Nguyên Tiên môn rất nhiều đã đi vào đan đạo tam cảnh kiếm tu nhìn thấy, trong lòng bọn họ đều chấn động không nứt. Có thể đem phong mang khí rót vào kiếm cương bên trong, đây đối với Chu Cơ kỳ kiếm tu tới nói, căn bản không khả năng, bởi vì có thể phong mang khí, nhất định phải đợi được kiếm tu bước vào đan đạo tam cảnh, đem linh thức hóa thành thần thức, cũng mà còn có hiểu ra kiếm đạo bản tâm mới có thể kích phát phong mang khí mà vệ dương mới là trúc cơ kỳ ba tầng là có thể kích phát phong mang khí, điều này nói rõ vệ dương kiếm đạo thiên phú là bậc nào yêu nghiệt. mà một mặt khác, nhưng là lý kiếm sinh hối hận không thôi, nếu như hắn sớm biết vệ dương ở kiếm trên đường đích thiên phú như vậy biến thái, năm đó nói cái gì cũng sẽ không buông tay. triệu thiên sát vào lúc này là thần sắc nghiêm túc, hắn giờ khắc này chân chính ý thức được đối mặt mình đối thủ thật không phải bình thường kiếm tu. triệu thiên sát ở trong lòng cân nhắc hạ xuống, rất nhanh sẽ cho ra một cái kết luận, cái kia chính là vệ dương tu vi mặc dù không có vệ trung thiên cao, thế nhưng tại đồng bậc bên trong, vệ dương tuyệt đối muốn so với vệ trung thiên cường hãn thế nhưng chính vì như thế, triệu thiên sát có vẻ càng hưng phấn hơn. giờ khắc này triệu thiên sát nhanh chóng thôi thúc của mình chủ tu cấm pháp, từng luồng từng luồng cường đại chân nguyên màu đỏ ngổm từ đan điền trong khí hải không ngừng vươn ra, rót vào sát thiên kiếm bên trong. cùng lúc đó, triệu thiên sát khí thế của đàng điền cuồng tăng lên, sát ý của hắn càng ngày càng mạnh. đối với tu luyện sát lục kiếm đạo triệu thiên sát tới nói, trong lòng sát ý càng mạnh, nó có thể phát huy sát lục kiếm đạo lại càng cường. mà vệ dương vẫn không có quyết định hắn chủ tu kiếm đạo, mà vệ dương nắm giữ hai đời ký ức, cho tới giờ khắc này, hắn hai đời trong ký ức các loại kiếm pháp đều là từng người tồn tại, không có hòa làm một thể mà hôm nay vệ dương quyết định mượn triệu thiên sát tay đem hai đời trong ký ức ghi lại kiếm pháp hỏa làm một thể nghĩ đến đây vệ dương trước tiên tiến công thiên tử kiếm pháp thức thứ nhất hỏa long cựu tiêu gió bắt đầu thổi vân đống nhiên mà ra vệ dương thôi thúc sích đế chân nguyên thái uyên kiếm ở trong tay hắn không ngừng biến hóa kiếm cương ngăng, dọc, vô số phong mang khí sông thẳng lên trời mà lúc này đây vệ dương sích đế chân nguyên cũng đang cố gắng hấp thu thiên địa linh khí một cái to lớn hỏa long từ từ thành hình mà lúc này đây một đạo có thể trời dung đất chuyển tiếng rồng ngầm ngầm vang lên hỏa long buốt thẳng lên cựu tiêu tận trời phong vân làm bạn hỏa long bàn hoành phía chân trời mà vừa một ít đạo tiếng rồng âm trực tiếp liền đánh vào Triệu Thiên Sắt linh hồn thức hải. Thế nhưng may là Triệu Thiên Sắt giờ khắc này đã đi vào đã đến trong truyền thuyết vô đạo vương ngã, tuyệt đối lý trí cảnh giới, Triệu Thiên Sắt trong góc, hàn âm lẫm kia lực lượng linh hồn trong nháy mắt liền tạo thành tinh thần kiếm, trong nháy mắt liền đánh tan đạo này tiếng rồng âm. Thế nhưng Triệu Thiên Sắt biển ý thức vẫn là chấn động động một cái, biển ý thức chấn động, trực tiếp liền dẫn đến Triệu Thiên Sắt đầu đau như búa bổ, mà lúc này đây, manh liệt sát ý thôi thúc dưới, Triệu Thiên Sắt bắt đầu phản kích. Hắn xem không chung này con rồng lửa đang từ từ lớn mạnh, hắn biết không có thể nhưng do hỏa long lớn mạnh, bằng không đến thời điểm hắn liền thật sự không đón được vệ dương một chiêu này rồi. Triệu Thiên sát quyết tâm sát thần tam tuyệt kiếm chi nhất tướng công thành vạn cốt khô đống nhiên xuất kích, Liên chỉ thấy trên lôi đài đầy trời bạch cốt bên trong chiến trường đột nhiên hình thành, mà trong đó một đạo chiến tướng bóng mờ ngưng tụ mà thành, chiến tướng uy phong lăng lăng đứng tại vô tận bạch cốt bên trong chiến trường, tựa hồ đang chịu đựng chúng sinh đoán lực. Băng biển giang sơn vào chiến đổ, sinh dân kế gì vui cười tiểu tô, băng quân mạc thoại phong hầu sự nhất tướng công thành vạn cốt khô, nghe đồn một trận chiến bách thần buồn hai bờ sông cường bình quá chưa hưu, ai nói thương giang tổng bố sự, gần đây trưởng tổng cộng huyết tranh lưu. vào lúc này chiến tướng bên trong tiết lộ cái kia kinh thiên động địa sát cơ, trong nháy mắt liền đã tập trung vào vệ dương, mà vệ dương trong óc tránh qua đồng nhất bài thơ. vệ dương tâm ý hơi động, vào lúc này trên bầu trời hỏa long hướng phía dưới sung kích, như là từ cựu tiêu thiên ngoại giáng lâm trong chân thế, thiên ngoại cử long uy nghiêm, trong nháy mắt rồi cùng bạch cốt chiến tướng sát cơ quân quít cùng nhau. mà thấy cảnh này triệu thiên sát, trong lòng hơi động, bạch cốt chiến tướng mang theo vô tận bạch cốt chiến trường phóng lên trời, ầm một tiếng bạch cốt chiến trường hủy diệt, bạch cốt chiến tướng tiêu tan thế nhưng vệ dương một ít đạo hỏa long mặc dù không có trực tiếp tiêu tan, thế nhưng vào lúc này gắng đón đỡ bạch cốt chiến tướng một đòn cũng không có bao nhiêu sức mạnh. vệ dương vung tay lên, hỏa long nhập vào cơ thể, trong nháy mắt liền biến thành xích đế chân nguyên, rót vào thái huyền kiếm bên trong. vệ dương cũng không có muốn một đòn đánh bại triệu thiên sát, tuy rằng hắn có thể, thế nhưng hắn không cần như thế. vệ dương chính là muốn thông qua cùng triệu thiên sát đối chiến, đến tôi luyện bản thân. đến mà không trả lễ thì không hay, triệu thiên sát ở vừa nãy thôi thúc một chiêu kia không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn mới kiếm chiêu đã xuất kích. Sát thần tam tuyệt kiếm chi sát tâm sự thù hận độc ta đi, kiếm này chỉ do là công kích linh hồn linh hồn chi kiếm, Triệu Thiên Sắt cường hãn lực lượng linh hồn mang theo vậy cũng lấy chém thiên địa, liệt thương khung sát y đã đi tới vệ dương trong góc. Mà đối mặt đồng nhất linh hồn chi kiếm, vệ dương quản cũng không quản, bởi vì cái này linh hồn chi kiếm căn bản không đối với vệ dương sản sinh bất kỳ lực sát thương nào. Quả nhiên, linh hồn chi kiếm ầm ầm liền đánh tới Liêu Nguyên Thần Không Gian hàng rào bên trên, thế nhưng giống như là đá chìm đáy biển như thế, linh hồn chi kiếm tinh thần lực trong nháy mắt đã bị vệ dương Nguyên Thần Không Gian cắt đứt mà ở trong ngóc rèn luyện vệ dương lực lượng linh hồn vượng hoàng linh hỏa trong nháy mắt liền đem triệu thiên sắt tiềm phục tại trong đó một đạo linh hồn ấn ký trực tiếp tiêu hủy mà linh hồn ấn ký bị vệ dương hủy diệt triệu thiên sắt biển ý thức lần thứ hai chấn động lên đau đầu của hắn lần thứ hai tăng cường mà trong giây lát này cho dù lấy triệu thiên sắt xa vào đến tuyệt đối lý trí cảnh giới bên trong đều suýt chút nữa bị bức ép ra cảnh giới này bên trong thế nhưng vào lúc này triệu thiên sắt sắt ý trong lòng ở thống khổ vô cùng bên dưới thôi thúc dưới càng càng cứng hãn sát thần tam tuyệt kiếm chi lôi đỉnh chí khí diệt ma tâm đột nhiên xuất hiện triệu thiên sắt mặc dù là chân nguyên màu đỏ ngỏng nhưng là đối với kiếm tu mà nói trọng yếu nhất chính là kiếm đạo chân ý vì lẽ đó triệu thiên sát này một kiếm lôi đình trí khí diệt ma tâm sau khi triệu thiên sát tựa hồ hóa thành cửu thiên lôi như thần cầm trong tay lôi thần chi kiếm từ thân ở địa ngục thân ở ma đạo tiến hành thẩm phán thế nhưng rất đáng tiếc vệ dương không là ma đạo một chiêu này mặc dù đối với chân chính ma đạo tu sĩ có tuyệt đối áp chế tác dụng thế nhưng đối mặt vệ dương vệ dương vào lúc này hét dài một tiếng một chiêu kiếm hồng trần kinh dồn dập hỗn loạn thế gian hồng trần đạo này hồng trần lực lượng trong nháy mắt liền cuốn quanh đã đến triệu thiên sát trong lòng Triệu Thiên Sát ngự sử cưỡng hãn sát ý, một cái chớp mắt, sẽ đem cô có thể làm cho người trầm luân hồng trần lực lượng trong nháy mắt chặt đứt. Vệ Dương thấy cảnh này, không có kinh ngạc, bởi vì Triệu Thiên Sát giờ khắc này là loại kia tuyệt đối lý trí cảnh giới, không có bất luận cảm tình gì gợn sóng, vì lẽ đó này cô hồng trần lực lượng hắn có thể đủ dễ dàng chống đỡ. Nhưng đây chỉ là Vệ Dương đệ nhất kiếm, cùng lúc đó, Vệ Dương lần thứ hai hét lớn một tiếng, một chiêu kiếm đoạn Càn Khôn. Vô tận Càn Khôn đều ở một chiêu kiếm trong lúc đó, Vệ Dương chiêu kiếm này đoạn Càn Khôn, đã có kiếm ý mô hình rồi. Triệu Thiên Sát giờ khắc này biết mình không nữa có thể bị động chống lại. Hắn muốn chủ động xuất kích, đối mặt này cường thế một chiêu kiếm, Triệu Thiên Sát quyết định lấy cường thế đối với cường thế. Triệu Thiên Sát trong miệng hét lớn một tiếng, Đoạt mệnh thất sát kiếm, chiêu hồn sát, tuyệt đại sát, phân thây sát, truy hồn sát, kinh thiên sát, động địa sát, Đoạt mệnh sát, diêm la sát. Trời sinh vạn vật lấy nuôi người, thế nhân còn đoán trời bất nhân. Bất chung người viết có thể giết, bất hiếu người viết có thể giết, bất nhân người viết có thể giết, người bất nghĩa viết có thể giết, bất lễ người viết có thể giết, không khôn ngoan người viết có thể giết, không tin người viết có thể giết giết giết giết giết giết giết giết thất sát kiếm hợp nhất triệu thiên sát giờ khắc này toàn diện điên cuồng vô cùng sát ý, nương tụ thành khả năng giết hết trừ thiên vạn giới trí cường sát khí trong nháy mắt đoạt mệnh thất sát kiếm đột nhiên xuất hiện mà cỗ sát khí này trong nháy mắt dựa vào tản đi vệ dương một kiếm kia một chiêu kiếm đoạn cán côn tiếp thu cỗ sát khí này sung kích vệ dương thần không biến sắc mà vệ dương vẫn lạnh nhạt như cũ phản phất tự cấp sừng sững ở tuyên cổ bên trong thông thiên thần sơn như thế vẫn không nút đít đến hay lắm bảy sát chi kiếm giết hết thiên hạ không tệ vậy thì tiếp bản tọa cựu dương thần kiếm đi thiếu dương kiếm thiếu thương kiếm thiếu trung kiếm thiếu trách kiếm Đại Dương Kiếm, Đại Thương Kiếm, Đại Xuân Kiếm, Đầm Lửa Kiếm, Song Dương Kiếm, Cựu Kiếm cùng xuất hiện. Vệ Dương vừa dứt lời, Vệ Dương Chu Vi bỗng nhiên xuất hiện liền Thanh Thần Kiếm, Huy Hoàng Thiên Uy Cựu Dương Thần Kiếm, Chín Thanh Trường Kiếm ngưng tụ thành hình. Sau đó này Cựu Dương Thần Kiếm phóng lên trời, trực tiếp cứng rắn chống đỡ Triệu Thiên Sắt Đoạt Mệnh Thất Sắt Kiếm. Tuy rằng Triệu Thiên Sắt trong lòng sát ý vô địch, sát khí ngang dọc phía chân trời trong lúc đó, thế nhưng đối mặt Vệ Dương Cựu Dương Thần Kiếm, hắn vẫn như cũ không thể coi thường. Vệ Dương, Cựu Dương Thần Kiếm trực tiếp hấp thu đến tự thiên không bên trên Thái Dương Tinh vô tận Thái Dương Chi khí, hóa thành đầy trời ánh mặt trời, chiếu rọi bóng đêm vô tận đại địa. Sát khí cùng dương khí quyết đấu, trên không trung từng trận tiếng nổ mạnh truyền đến, cuối cùng Triệu Thiên sát sát khí chống lại một đoạn sau khi bắt đầu rút lui. Bởi vì Triệu Thiên sát sát khí đến từ chính nội tâm của hắn sát ý, mà vệ dương cựu dương thần kiếm mượn trong thái không thái dương tinh sức mạnh, nếu như vậy, ai cao ai thấp liếc mắt liền thấy tinh tường. Thế nhưng Triệu Thiên sát sát khí lùi bước, thế nhưng ở rơi vào ở sát lục kiếm đạo chi bên trong Triệu Thiên sát, trong lòng sát ý lần thứ hai đột phá một cấp độ, đây chính là bắt nguồn từ tu sĩ nội tâm sức mạnh. Mà sát ý tăng cường, Triệu Thiên sát đoạt mệnh thất sát kiếm sát khí không lại lùi bước, mà là tích cực công kích. Đây chính là tâm sức mạnh, nhân định thắng thiên, bắt nguồn từ sâu trong nội tâm vô địch niềm tin. Chương 251, thi đấu người thứ nhất. Không. Chương 251, thi đấu người thứ nhất. Bây giờ trên lôi đài, sát khí lang liệt, dương khí chính đại cực kỳ, cái này cũng là âm dương ở giữa cường cường quyết đấu. Rất nhanh, hai cố khí thế đều bị tiêu tan từ trong vô hình, mà lúc này đây, đứng ở trên đài vệ Dương cùng Triệu Thiên sát đều là phòng hộ hòm mắt lạnh nhìn đối phương. Thế nhưng rõ ràng nhưng, vệ Dương càng lộ vẻ thành thạo điêu luyện, mà Triệu Thiên Sắt giờ khắc này trong ánh mắt hoàn toàn hiện ra vì là đỏ như màu máu mà trong biển ý thức của hắn hoàn toàn là bị sát ý che đậy. Nếu như vậy, có lợi có hại, chỗ tốt chính là Triệu Thiên Sắt có thể hoàn mỹ thực lực của hắn, chỗ hỏng chính là của hắn biển ý thức che đậy, bình thường còn không nhìn ra xấu đến, mà một khi ở thời khắc mấu chốt, sát ý che đậy biển ý thức, rất dễ dàng tạo thành hắn tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng đánh gãy tất cả những thứ này rất bình thường, cái kia chính là cường thế đánh bại, đem sát ý của hắn mạnh mẽ đánh lui ra ngoài. Sau đó Vệ Dương cùng Triệu Thiên Sắt lần thứ hai chém giết cùng nhau, lần này bọn hắn đều không tiếp tục ra đại chiêu, Triệu Thiên Sắt là tự thân chân nguyên không đủ, mà Vệ Dương nhưng là không muốn mau sớm đánh bại Triệu Thiên Sắt kiếm cương nam dọc, song kiếm long lánh toàn bộ võ đài, Vệ Dương cùng Triệu Thiên sát gần người chém giết cùng nhau, không ngừng sử dụng các loại kiếm pháp, mà Triệu Thiên sát giờ khắc này đi vào đến loại này vô đạo vô ngã, tuyệt đối lý trí cảnh giới, chính là Vệ Dương mài luyện kiếm pháp tốt nhất đối thủ. Từng bộ từng bộ kiếm pháp triển khai ra, Vệ Dương đổi rất nhiều loại kiếm pháp, mà lúc này đây, đến từ chính kiếp trước kiếm pháp cùng kiếp này kiếm đạo tu luyện chậm rãi hòa làm một thể. Mà cùng lúc đó, Vệ Dương thân mình uy thế càng ngày càng mạnh, thực lực của hắn đang nhanh chóng tăng cao bên trong, mà lúc này đây, Vệ Dương nội tâm đồng dạng là kỳ ảo cực kỳ, trong lòng chỉ có kiếm, trong lòng chỉ duy kiếm. Kiếm chính là ta sinh mệnh không có kiếm ta tựu không thể sống. Vệ Dương muốn từ bản thân ở kiếp trước vì sinh tồn khổ luyện kiếm pháp. vào lúc ấy, không có kiếm trong tay, hắn tựu chết rồi vô số lần. lấy kiếm chính đạo, lấy kiếm cầu thân mình trường sinh, lấy kiếm giết ra một mảnh đường bằng thẳng. mà một mặt khác, Triệu Thiên Sát kiếm pháp cũng không phải loại kia lang liệt cực kỳ, mà là tại đầy trời sát ý trong lúc đó, nhiều hơn một phần thông doanh cùng hờ hững. Vệ Dương cũng biết mình tiến bộ, thế nhưng Triệu Thiên Sát đồng dạng ở tiến bộ. mà lúc này đây, Vệ Dương hai cùng không muốn dễ dàng kết thúc chiến đấu, mà chiến đấu giữa đường. nhìn thấy Triệu Thiên Sát chân nguyên không đủ, Vệ Dương làm bộ trúng rồi Triệu Thiên Sát một chiêu kiếm. Sau đó lui về phía sau bên lôi đài chữa thương, cố ý cho Triệu Thiên Sắt lấy hồi phục chân nguyên thời gian. Sau đó các loại, chờ Triệu Thiên Sắt chân nguyên khôi phục được trạng thái đỉnh cao sau khi vệ dương tổn thương thần kỳ vừa tốt rồi, nếu như đổi lại một người bình thường, hắn tự nhiên có thể nhìn thấy vệ dương là đang cố ý cho Triệu Thiên Sắt thời gian. Thế nhưng vào giờ phút này, do tuyệt đối lý trí trưởng khống Triệu Thiên Sắt mới là không quản, hắn chỉ biết chính mình ngày hôm nay nhất định phải thắng, nhất định phải giết đối thủ. Sau đó bọn họ lần thứ hai chém giết cùng nhau, mà lúc này đây, vệ dương trong lòng chợt hiện một cái linh cơ, tiến vận tam cảnh, biến nặng thành nhẹ nhàng. Cử khinh ngược trọng, vệ dương cũng đã linh ngộ, mà đạo linh cơ chính là liên quan với kiếm vận cảnh giới thứ 3 tự hóa nặng nhẹ. Kiếm vận là liên quan với chấn động có quan hệ, nói như vậy, tự hóa nặng nhẹ trong lúc đó cũng là cùng chấn động có quan hệ, vào lúc này, vệ dương kiếm trong tay không tự giác ở giữa tự mình cao tốc chấn động, chính là cái này chấn động uy tích, vệ dương bắt được nảy tia linh cơ. Vệ dương vào lúc này hưng phấn không thôi, hắn rốt cục linh ngộ được kiếm vận cảnh giới thứ 3, tự hóa nặng nhẹ mà nhìn thấy vệ dương này vừa sừng sốt trong nấy mắt triệu thiên sát bông nhiên dắt lên đây nhìn thấy triệu thiên sát vệ dương trong miệng một đạo sư giống bông nhiên xuất kích tiếp trước nguyên tinh tuyệt thế tuyệt học, sư tử hống đột nhiên xuất hiện một tiếng này sư giống triệt để rung động triệu thiên sát sát ý trong lòng mà lúc này đây triệu thiên sát phục hồi tinh thần lại sau đó trong biển ý thức của hắn hồi tưởng lại lúc trước một màn kia trong lòng hắn rất cảm kích thế nhưng hắn không phải loại kia đem cảm kích nói ở ngoài miệng người hắn chỉ là sâu đậm nhớ ở đáy lòng mà triệu thiên sát khôi phục thần trí sau khi vào lúc này hắn nở đủ cười Vệ Dương cũng có thể biết Triệu Thiên Sát vì sao lại cười. Đó là bởi vì Triệu Thiên Sát rốt cục tiến vào sát lục kiếm đạo cấp độ thứ 2, bất động sát tâm. Trước đây Triệu Thiên Sát chỉ là xuất phát từ cấp độ thứ nhất, vạn vật sát tâm, mà bây giờ tiến vào bất động sát tâm sau khi hắn mới rốt cuộc biết tại sao phải nhưng do hắn bị sát ý che đậy thần trí, bởi vì không trải qua quá trình này, hắn không thể lĩnh ngộ bất động sát tâm. Thế nhưng vào lúc này Triệu Thiên Sát không có lựa chọn buông tay, mà là kiếm trong tay xoay ngang, trong miệng hét lớn một tiếng, âm thế ngũ tuyệt kiếm, không nói gì hỏi trời xanh. Hồi hy vọng Dương gian đường, nước mắt rơi ra hoàn tuyển. Hôn này nơi nào đi? Vạn hồn loạn âm thi. Ngũ kiếm cùng phát, Triệu Thiên Sát giờ phút này sát kiếm đã có thể làm được nội liễm sát khí, xem ra có chút thanh thế không hề ra, nhưng là lại... uy lực thật sự tuyệt đối không thể khinh thường. Đến hay lắm, Triệu Sư Minh, tiếp ta một kiếm mặt trời đỏ giữa trời. Vệ Dương hét lớn một tiếng, sau đó thái huyên kiếm hóa thành vạn hỏa chi nguyên, vô cùng vô tận xích đế chân nguyên phá thể mà ra, đầy trời kiếm cương bay lượn, sau đó hóa thành một luân, phiên mặt trời đỏ. Mặt trời đỏ lên không, vô cùng sức mạnh to lớn soi sáng đại thiên thế giới, mặt trời đỏ ánh sáng trực tiếp liền chiếu rọi đã đến Triệu Thiên Sát kiếm cương bên trên. Sau đó giống như là bạch tuyết gặp liệt nhật như thế, Triệu Thiên Sắt kiếm cương nói riêng về phẩm chất là không sánh được Vệ Dương Sích Đế chân nguyên, đồng nhất tao ngộ, kiếm cương của hắn toàn diện tăng tác. Mặt trời đỏ giữa trời, thăng tới phía chân trời, mà lúc này lại Vệ Dương tâm ý hơi động, mặt trời đỏ rơi xuống phía dưới, thẳng đến Triệu Thiên Sắt đỉnh đầu. Nay cỗ to lớn lực đạo trong nháy mắt liền để Triệu Thiên Sắt cảm thấy nguy hiểm giáng lâm, hắn không chút suy nghĩ, bởi vì không tìm nghĩ, kiếm của hắn dựa theo bản năng trong nháy mắt liền đâm vào đỏ trong ngai. Nổ đi. Vệ Dương thanh âm của truyền đến, mà Triệu Thiên Sắt vào lúc này bỗng nhiên tuyệt có đúng hay không sức lực, mồ hôi lạnh chảy ròng sau đó triệu thiên sắt quyết tâm tiếp tục đón đầu thẳng tới thế nhưng này luân phiên mặt trời đỏ đống nhiên kịch liệt nổ tung triệu thiên sắt vào lúc này đúng là đã tránh được nổ tung trung tâm mà nổ tung lực đạo trong nháy mắt lại như triệu thiên sắt nhấc lên sau đó bịch một tiếng triệu thiên sắt nặng nghề rơi rụng ở trên sàn đấu mà lúc này đây thân thể của hắn bên ngoài mới có một đạo huyết sắt chiến giáp tái hiện ra nhìn thấy này huyết sắt chiến giáp vệ dương biết cái này chiến giáp phẩm chất không thấp băng không cũng không có thể mạnh mẽ chống đỡ của mình đòn đánh này mà vệ dương không có thừa lúc vắng mà vào bởi vì không cần như thế vệ dương thân là kiếm giả lòng tin này hắn tuyệt đối có. Mà Triệu Thiên Sắt rất nhanh bỏ lên, vào lúc này, cho dù hắn lạnh lùng đến đâu khuôn mặt cũng không khỏi tránh qua một vệ sầu khổ, đối mặt Vệ Dương, hắn một ít chân chính cấm kỵ sát chiêu khẳng định không thể dùng, hơn nữa coi như dùng cũng không nhất định có thể đánh thắng được Vệ Dương. Cùng Vệ Dương giao đấu thời gian dài như vậy, hắn là càng ngày càng thấy không rõ lắm Vệ Dương thực lực mức cực hạn, hắn luôn cảm giác Vệ Dương giống như là một vùng thanh tuyển, xem ra rất cạn, nhưng là chân chính ngươi muốn đưa tay dưới đi dò xét, sẽ bi kịch phát hiện này vùng thanh tuyền sâu không lường được, quả thực cùng cực kỳ biện, cả nhất dạng. Hiện tại cũng nếu đến thời khắc này, Triệu Thiên Sắt cũng không phải một cái xem thường buông tha tồn tại, vào lúc này hắn lệnh vừa nói nói, vệ sư đệ, ta không phải không thừa nhận tại đồng bậc bên trong sức chiến đấu của ngươi sát thực vô song, độc bộ hoàn vũ, vậy ngươi liền tiếp ta một chiêu cuối cùng đi. nếu như chiêu này ngươi tiếp nhận, ta ca nguyện chịu thua. tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút của ngươi một chiêu cuối cùng này. vệ dương ung dung nói rằng, triệu thiên sát nói xong sắp, mạnh mẽ để tụ trong cơ thể mình cuối cùng chân nguyên, trong nháy mắt chân nguyên liền tràn ngập hắn trong phạm vi xung quanh ba trượng, sau đó hắn sát thiên kiếm không ngừng xoay tròn, từng đạo từng đạo lăng liệt vô cùng kiếm cương hình thành, kiếm khí ngang dọc ở giữa, mà lúc này đây, những nẻo kiếm cương cùng kiếm khí đều đang không ngừng bắt đầu dung hợp rất nhanh dung hợp dù là đã xong, liền ở triệu thiên sát chu vi liền xuất hiện mặt khắc liền đem trường kiếm màu đỏ ngòm. thế nhưng những này trường kiếm màu đỏ ngòm không phải thực thể, mà là bóng mờ. nhưng chính là bóng mờ, một luồng cột khí thế cường đại bỗng nhiên mà ra, mà triệu thiên sát sát tiên kiếm tọa chân chín thanh trường kiếm màu đỏ ngòm bên trong. thấy cảnh này, thái nguyên tiên môn rất nhiều đã đi vào đàn đạo tam cảnh kiếm tu đều hiểu, trong lòng bọn họ đều ở cảm thán không thôi. không phải triệu thiên sát không mạnh, mà là hắn gặp càng mạnh về dương. triệu thiên sát một chiêu này bọn họ sớm liền nhìn ra, mô phỏng kiếm trận. Kiếm trận chính là kiếm tu ở đi vào đàn đạo tam cảnh sau khi linh thức hóa thành thần thức là có thể điều khiển nhiều thanh phi kiếm. Vào lúc ấy liền ngự sử vũ tâm, thu phát vũ tâm, hoàn toàn là có thể tạo thành kiếm trận rồi. Thế nhưng triệu thiên sát mới là trúc cơ kỳ tu vi, hắn vào lúc này chỉ là hắn cường hắn lực lượng linh hồn tập hợp tự thân chân nguyên mạnh mẽ hình thành mấy cái bóng mờ trường kiếm, muốn mô phỏng ra một tia kiếm trận uy lực. Một chiêu này bình thường triệu thiên sát đều chưa thành công quá, thế nhưng vào hôm nay triệu thiên sát đi vào đã đến bất động sát tâm cấp độ, rốt cục lĩnh ngộ được này tình tuy trong đó, mà vệ dương thì lại là người thứ nhất thí nghiệm người. Vệ Dương nhìn thấy đồng nhất cái kỳ quái chân thế, lấy kiến thức của hắn, tự nhiên có thể phán đoán ra Triệu Thiên Sắt một chiêu cuối cùng này đã có một kia kiếm trận mô hình. Thế nhưng Triệu Thiên Sắt muốn dựa vào cái này đánh bại ta, hắn chỉ là vọng tưởng, trừ phi là gặp phải chân chính kiếm trận, bằng không chỉ bằng vào cái này yếu bất bản không hoàn toàn bản kiếm trận, làm sao có khả năng công phá Vệ Dương phòng ngự đây? Vệ Dương trong lòng hắn lóe lên một kia ý nghĩ, Triệu Thiên Sắt chiêu này tuy rằng không có thể đối phó hắn, thế nhưng nếu như đổi lại Vệ Dương chính mình bố trí đây, nghĩ đến đây, Vệ Dương liền đem thần thức khóa chặt, chăm chú quan sát. Mà lúc này đây Triệu Thiên Sắt rốt cục hoàn thành hắn một chiêu cuối cùng rồi. Tay của hắn vung lên, sát thiên kiếm mang theo 9 thanh trường kiếm màu đỏ ngòm đâm thủng trời cao, thẳng đến vệ Dương thân thể mà tới. Mà mười thanh kiếm trên không trung bỗng nhiên tạo thành nhất đạo kỳ dị trận thế, đây chính là Triệu Thiên Sắt chính mình lĩnh ngộ thập phương tuyệt diệt kiếm trận, thập phương bên trong, tuyệt diệt thiên hạ. Thế nhưng vệ Dương thấy cảnh này, không nhúc nhích chút nào, hắn chân nguyên cái lồng khí bỗng nhiên mà ra, mà lúc này đây, thập phương tuyệt diệt kiếm trận trong nháy mắt liền đập lấy vệ Dương chân nguyên cái lổng khí mà trên. Thập phương tuyệt diệt kiếm trận VS chân nguyên cái lổng khí, ai thắng ai thua, trong nháy mắt định thắng thua. Vệ Dương chân nguyên cái lồng khí giống như là không cách nào công phá hộp sắt như thế, Triệu Thiên Sát thập phương tuyệt diệt kiếm trận tại hắn chân nguyên cái lồng khí trước mặt, hoàn toàn thất bại không thể nghi ngờ. Nhìn thấy một màn này, Triệu Thiên Sát có chút buồn bã trực tiếp nhảy xuống lôi đài, hắn dùng hành động cho thấy, Vệ Dương thắng. Chương 252, chúc cơ kỳ bốn tầng. Không. Chương 252, chúc cơ kỳ bốn tầng. Triệu Thiên Sát âm u rời đi, chính là đại biểu Vệ Dương đã đứng ở lần thi đấu này đỉnh cao, trở thành thi đấu người thứ nhất, Vệ Dương lặng lặng đứng ở trên sàn đấu, tay phải nghiêng nhấc theo kiếm trong lòng không khỏi vô số tâm tư, thời khắc này Vệ Dương trong lòng không có kích động, chỉ có hờ hững. Sau đó Ngọc Linh Lung bắt đầu tuyên bố lần này thi đấu hai người đứng đầu, Thái Nguyên Tiên môn Trúc cơ kỳ 3 tầng tu vi đệ tử nội môn thi đấu người thứ nhất là Đạo phù đường đệ tử Vệ Dương, khen thưởng 1 triệu tiên môn điểm cống hiến, người thứ hai diệt ma đường đệ tử Triệu Thiên Sát, khen thưởng tiên môn điểm cống hiến 800 ngàn. Phía dưới tiếp theo bắt đầu thập cường tranh ba chiến. Ma Hậu Vệ Dương rời đi võ đài, lập tức liền trở về thần huyên động phủ bên trong. Tuy rằng Vệ Dương rời khỏi Thế nhưng hắn làm cho ở đây xem cuộc chiến chúng đệ tử chấn động xa xa dư vị ở trong lòng bọn hắn, bọn họ giờ khắc này trong lòng đều là tồn ở một nghi vấn, cái kia chính là vệ dương thực lực chân chính mạnh như thế nào. Nay một nghi vấn, tràn ngập vô số người náo hải, mà lúc này đây bọn họ bỗng nhiên nhớ tới vệ dương cùng nho chính đạo đối chiến lúc trước những lời kia, cho dù ngươi hoàn toàn kích hoạt cái này nửa pháp bảo thánh hiển chính thư toàn bộ uy lực, cũng không có thể đối với ta tạo thành một kia uy hiếp. Có thể hoàn toàn không thấy nửa pháp bảo cấp thánh hiển chính thư một đòn toàn lực, tối thiểu nhất là trúc cơ kỳ tầng 12 tu sĩ mới có thể chống đối, mà nghĩ đến đây, Bọn hắn đều cảm thấy có chút điên cuồng, Vệ Dương mới là trúc cơ kỳ ba tầng a, coi như là nó có thể vượt cấp đối chiến cũng là tốt rồi, ngươi nói ngươi càng một hai cấp bậc là tốt rồi, chẳng lẽ còn có thể vượt qua chín cấp bậc hay sao? Thế nhưng cái nghi vấn này không ai có thể giải thích cho bọn hắn, thần huyên động phủ trong tu luyện mà thất, Vệ Dương lấy ngũ tâm hướng tiên tư thế xếp bằng ở Bạch Ngọc Ôn trên giường. Ngay khi vừa Vệ Dương cùng Triệu thiên Sát này trong trận chiến ấy, Vệ Dương không chỉ có lĩnh ngộ được kiếm vận cảnh giới thứ 3 tự hóa nặng nhẹ, hơn nữa còn đem hai đời trong ký ức kiếm pháp cùng kiếm đạo lĩnh ngộ đều bắt đầu hòa làm một thể rồi mà mấu chốt nhất là vệ dương đã ở vừa cảm thấy chính mình đột phá một tia thời cơ, cái này cũng là tại sao vệ dương muốn đuổi bận điệu rời đi lôi đài nguyên nhân. hiện tại vệ dương quan sát bên trong thân thể toàn thân, sức mạnh thần thức toàn bộ tỏa ra, mà lúc này đây, vệ dương bắt đầu tăng nhanh vận chuyển thanh đế trường sinh quyết, cùng xích đế phần thiên quyết, cái này hai đại ngũ đế công pháp, thân huyên động phủ địa chỉ là nằm ở ngửa mặt lên trời trên đỉnh một cái linh mạch loại nhỏ bên trên, là ngửa mặt lên trời trên đỉnh ngoại trừ phong chủ chỗ ở mất thất tu luyện bên trong tốt nhất địa điểm. dù sao tại cái khác ngọn núi, cũng chỉ có một cái linh mạch loại nhỏ, thế nhưng đang ngửa mặt lên trời phòng, trước kia chỉ có một đầu linh mạch. Vệ Dương biết, là mình ông Cố Vệ Hạo Thiên từ nơi khác rời đi đến rồi một cái linh mạch loại nhỏ. Mà lúc này đây, Vệ Dương chủ động ngự sử hai đại ngũ đế công pháp, liền vô tận thiên địa linh khí không ngừng tu vào, mà cùng lúc đó, ở trong tu luyện mật thất những chân nguyên kia đan đều là dồn dập nổ tung, chân nguyên vô tận hỗn hợp thiên địa linh khí đều là dồn dập bị Vệ Dương hấp thu. Mà Vệ Dương đang điền khí hải, liền làm một cái động không đáy như thế, thiên địa linh khí sau khi tiến vào, Vệ Dương khí tức không ngừng tăng vọt. Vệ Dương đã có đột phá đến một lần chúc cơ kỳ 4 tầng kinh nghiệm, hiện tại Vệ Dương đột phá mà bắt đầu, không có một chút nào độ khó. Căn điều khiển của mình Sích Đế Chân Nguyên cùng Thanh Đế Chân Nguyên dựa theo lần trước đột phá con đường chậm rãi cất bước. Mỗi bộ chủ tu công pháp hành công con đường không giống nhau, như vậy nó ghi lại đột phá khi đến một tầng hành công con đường càng không giống nhau hơn, thế nhưng Vệ Dương có phía trước kinh nghiệm có thể lấy làm gương, vì lẽ đó lần này không phải người sạch sỏi, mà là lao mã một lần nữa đi một lần. Hai đại ngũ đế chân nguyên không ngừng xuyên phá từng cái từng cái bé nhỏ kinh lạc cùng bí ẩn phiêu huyết, một canh giờ cứ như vậy chậm rãi quá, Vệ Dương khí tức đã đã tăng tới mức cực hạn. Mà đúng lúc này, Vệ Dương trong cơ thể truyền đến rầm rầm thanh âm của, tựa hồ là có một loại nào đó cầm cố bị đánh phá như thế. Vệ Dương rốt cục lần thứ 2 đột phá chốc cơ tiền kỳ đến chốc cơ trung kỳ cảnh giới hàng rào, lần thứ 2 thăng cấp chốc cơ kỳ tầng thứ 4 tu vi. Cùng lúc đó, chân nguyên không gian bên trong, Vệ Dương chân nguyên dấu ấn bắt đầu một lần nữa xuất kích, nhắm lửa thuộc về chốc cơ kỳ 4 tầng phạm vi chân nguyên không gian. Hiện tại Vệ Dương chân nguyên không gian có cách tròn 80 ngàn trượng, điểm bình quân thành cấp 12 phần, đây chính là đối ứng chốc cơ kỳ tầng 12, mà trước đây Vệ Dương tu vi là chốc cơ kỳ 3 tầng viên mãn, như vậy hắn chân nguyên dấu ấn đã chiếm cứ trong đó 1 phần tư mà bây giờ từ 1 phần tư từ từ hướng về 1 phần ba đi tới. Vệ Dương vào giờ phút này, hắn chân nguyên dấu ấn đang từ từ chiếm cứ chân nguyên không gian bên trong những kia chống không khu vực. Vệ Dương thăng cấp trúc cơ kỳ 4 tầng sau khi, hắn vào lúc này nỗ lực hấp thu chân nguyên đan bên trong những kia thuần túy không thuộc tính chân nguyên, muốn phải nhanh một chút đem chân nguyên tu vi tăng lên. dù sao hắn bây giờ còn là vừa đột phá đến trúc cơ kỳ 4 tầng, vẫn không có xa xa đạt đến mới vào cảnh giới, càng không cần phải nói tiểu thành, đại thành, viên mãn. sau đó, thời gian ngay khi Vệ Dương an tĩnh trong tu luyện không khô trôi qua, mà lúc này đây, Vệ Dương nhận được kiếm không minh tin tức. Mặt trên cứ gọi Vệ Dương mau chóng vội vàng không minh phong. Không minh trên đỉnh, Kiếm Không Minh ngồi ở chủ vị, để Vệ Dương sau khi ngồi xuống, hắn xem Vệ Dương, rất hài lòng, khinh cười nói nói, lần này sư phụ gọi ngươi tới, là tới nói cho ngươi biết, xuất hiện khi các ngươi trúc cơ kỳ đệ tử đệ tử nội môn thi đấu đã tỉ thí xong trở thành, thế nhưng ngươi làm trúc cơ kỳ 3 tầng tu vi đệ tử nội môn thi đấu người thứ nhất, ngươi nắm giữ khiêu chiến một lần trúc cơ kỳ 6 tầng tu vi đệ tử nội môn 10 vị trí đầu cường cơ hội, một khi ngươi khiêu chiến thành công, vậy ngươi sẽ thay thế cái này bị người khiêu chiến đại biểu chúng ta Thái Nguyên Tiên môn đi nhân ma chiến chẳng nơi đó tham gia cuối cùng Cựu Châu Thiên Tài chọn lựa chiến cái này Cựu Châu Thiên Tài chọn lựa chiến chính là vì tuyển gia tham gia Tiên Em ở a lưỡng đạo chí tôn thiên khiêu chiến tiên đạo tu sĩ kiếm không minh tử tôn nói thế nhưng trong lời nói cũng không biết cảm thấy tiết lộ rất thêm già kiêu ngạo tâm ý kiếm không minh nói ý tứ vệ Dương hắn hiểu được đây là kiếm không minh đang cổ vũ chính mình đi vào khiêu chiến trúc cơ kỳ 6 tầng đệ tử cuối cùng tham gia tiên đạo tu chân giới tổ chức Cựu Châu Thiên Tài chọn lựa chiến nghĩ tới đây vệ Dương cung kính xin chỉ thị nói nói hồi bẩm sư tôn đệ tử đồng ý báo danh tham gia tiên môn cái này chọn lựa chiến, sau đó ta sẽ đại biểu thái nguyên tiên môn tham gia tiên đạo tu chân giới cựu châu thiên tài chiến, sau đó ta sẽ đại biểu tiên đạo tu chân giới tham chiến trí tôn tiên kiêu chiến. tuy rằng vệ dương ngữ khí bình thản, thế nhưng trong lời nói để lộ ra loại kia ngoài ta còn ai tự tin còn có loại này dũng cảm đảm đương tinh thần, cũng làm cho kiếm không minh cảm giác phi thường hài lòng. đây mới là hắn kiếm không minh đệ tử, có đệ tử như vậy, kiếm không minh còn có cái gì không hài lòng đây? được, ngươi có lòng tin này là tốt rồi, ngươi bây giờ là ta không minh phong môn hạ đệ tử, ngươi cũng là ta thái nguyên tiên môn đệ tử nội môn, cái kia nếu như vậy. Ngày mai tự sẽ có người thông báo ngươi tham gia Tiên môn chọn lựa chiến, ngươi trở lại chuẩn bị cẩn thận hạ xuống. Còn có chính là ngươi hiện tại có thể nhiều làm quen một chút kiếm vận tam cảnh, cái này kiếm vận tam cảnh xem ra không nội bật, thật giống đối với kiếm đạo của ngươi thực lực không có bao nhiêu tăng lên. Thế, nhưng ta cho ngươi biết, ngươi tuyệt đối không nên coi thường hắn, kiếm vận là kiếm tu cơ sở, chờ ngươi đã đến ta cảnh giới này ngươi sẽ hiểu. Kiếm Không Minh vào lúc này ân cần hướng dẫn, ân cần dạy bảo. Vệ Dương nghe nói lời nói này, mới biết khả năng trước đây nghĩ tới quá ít. Sát thực, kiếm vận làm kiếm đạo tu luyện bước thứ nhất, nghĩ đến không nên đơn giản như vậy mới đúng sau đó vệ dương lần thứ hai hỏi ý kiến hỏi một chút kiếm không minh đây là liên quan với hắn tu luyện kiếm trên đường một ít nghi vấn mà mỗi cái vấn đề kiếm không minh đều có thể học một biết mười có thể thẳng tới kiếm đạo bản chất một phen giải đáp hạ xuống vệ dương cũng cảm giác mình kiếm đạo tu vi tăng lên không ít nghe quân nói một buổi thắng tu 10 năm kiếm vệ dương vào lúc này đối với ý nghĩ này là phi thường tán thành dù sao kiếm đạo vô cùng minh ông nếu như kiếm tu chỉ là nhắm mắt làm liều như vậy tu vi của hắn tốc độ tăng lên sẽ rất chậm hơn nữa còn dễ dàng đi lên con đường sai trái đương nhiên bị vậy ở một cảnh giới nào đó vậy thì càng bình thường Vào lúc này chính là cần danh sư chỉ điểm, một số thời khắc, lão sư trong lúc vô tình mấy câu nói, đều có thể đối với đệ tử sản sinh rất nhiều tác dụng. Trở lại Thần Huyền Động phủ sau khi, Vệ Dương lần thứ hai bắt đầu khổ tu, mà cùng lúc đó, thân phận của hắn trên ngọc bài biểu hiện một tin tức, đó chính là hắn tiên môn điểm cống hiến tăng thêm 100 vạn. Vào lúc này Vệ Dương mới nhớ tới lần thi đấu này còn có một bách vạn tiên môn điểm cống hiến cái thưởng, mà hậu Vệ Dương liền không có chú ý cái vấn đề này, 1 triệu tiên môn điểm cống hiến, đối với bây giờ Vệ Dương tới nói, chỉ là một con số nhỏ. Quân không nhìn tới lần ở Vạn Bảo tiểu lâu, Vệ Dương bọn họ ăn một bữa uống đều bỏ ra 3 triệu tiên môn điểm cống hiến. Đương nhiên rồi, này tiên môn điểm cống hiến không phải vệ Dương ra, vì lẽ đó vệ Dương mới như vậy không có áp lực chút nào. Ngày thứ 2, ở Thái Nguyên trên đỉnh, vệ Dương bọn họ muốn khiêu chiến trúc cơ kỳ 6 tầng đệ tử nội môn người khiêu chiến đều đi tới. Mà lần này khiêu chiến không là công khai cử hành, mà là bí mật cử hành, vì chính là không muốn để cho ma đạo tu sĩ tìm được cơ mật. Đương nhiên rồi, vệ Dương đối với chuyện này là xem thường, ma vực cũng đã thẩm thấu đã đến Lưu Dương bực này tu vi nguyên anh hậu kỳ thái thượng trưởng thượng, như vậy có thể tưởng tượng, bọn họ bực này khiêu chiến, hoàn toàn chính là bại lộ ở ma vực trước mặt. Thế nhưng Vệ Dương nghĩ lại, này đoán chừng là trưởng môn Thái Nguyên Tử chú ý của, vì chính là dẫn ra người của ma vực cũng không nhất định. Ngược lại Vệ Dương xuất hiện đang không có quyền quyết định, tiên môn cao tầng nói làm sao bây giờ, hắn liền làm sao bây giờ. Đi tới Thái Nguyên điện, vào lúc này, trúc cơ kỳ 6 tầng tu vi đệ tử nội môn thi đấu 10 vị trí đầu cường đều đã đến. Bọn họ hôm nay là bị người khiêu chiến, nếu như bọn họ khiêu chiến bị thua, bọn họ liền làm mất đi đại biểu Thái Nguyên tiên môn đi tham gia Cựu Châu thiên tài chọn lựa chiến tứ cách. Vì lẽ đó vào lúc này, bọn họ đều là biểu hiện nghiêm túc, đương nhiên cũng có một ít đệ tử không cần thiết chút nào, bọn hắn đều không phải người hiền lành. Bọn họ cũng là thông qua vô số lần trong tranh đấu thắng được. Hơn nữa mấu chốt nhất là loại này khiêu chiến thi đấu không cần phong ấn thực lực, toàn bằng khiêu chiến song phương thực lực chân thật, nói cách khác tại tiên tiến lên, bọn họ chiếm cứ ưu thế địa vị. Mà như là vệ dương bọn họ loại này, người khiêu chiến nắm giữ 3 lần khiêu chiến cơ hội, mà bị người khiêu chiến cũng chính là trúc cơ kỳ 6 tầng tu vi đệ tử nội môn, nếu như bọn họ bị thua sau khi, bọn họ đồng dạng có một trận phục sinh cơ hội khiêu chiến, bọn họ có thể lựa chọn tương đối kém đệ tử nội môn khiêu chiến, một lần nữa thu được chức đi tham gia Cửu Châu tiên tài chọn lựa chiến tư cách. Mà lần này, tới chỗ này người khiêu chiến đều là đối chính mình có tuyệt đối tự tin tu sĩ. Mà trong đó trúc cơ kỳ năm tầng tu vi đệ tử nội môn thi đấu 10 vị trí đầu cường đều tới, mà trúc cơ kỳ bốn tầng tu vi đệ tử nội môn thi đấu 10 vị trí đầu cường đến rồi năm vị trí đầu cường. Mà trúc cơ kỳ ba tầng tu vi đệ tử nội môn thi đấu 10 vị trí đầu cường đã tới rồi vệ dương một người. Đương nhiên, vệ dương hiện tại cũng không phải là trúc cơ kỳ ba tầng viên mãn tu vi, mà là thật đà thật trúc cơ kỳ bốn tầng. Thế nhưng ở ngoài ánh sáng đến xem, Vệ dương vẫn là tu vi thấp nhất đệ tử nội môn, thế nhưng rất nhiều trúc cơ kỳ 6 tầng tu vi đệ tử nội môn nhìn vệ dương, trong mắt đều là không tự chủ lóe lên một tia vẻ kiêng rẻ. Cho dù mấy vị kia không cần thiết chút nào tu sĩ, bọn họ cũng đều biết lần tỷ đấu này bên trong vệ dương yêu nghiệt trình độ, nếu như sự thực đúng như bọn họ suy đoán như vậy, nếu như vệ dương thật sự có cùng trúc cơ kỳ tầng 12 tu sĩ chống lại thực lực lời nói, như vậy bọn họ liền bị kịch bởi vì vậy thì đại biểu bọn họ một khi bị vệ dương lựa chọn làm khiêu chiến đối tượng, bọn họ liền tất nhiên sẽ bại. tuy rằng thất bại là có một lần phục sinh cơ hội, thế nhưng ai biết lần này phục sinh cơ hội có thể hay không trợ giúp bọn họ phục sinh à? bởi vì phải các loại, chờ, những này bị người khiêu chiến quyết ra mới mười vị trí đầu cường sau khi, bọn họ mới có thể tiến hành phục sinh khiêu chiến. mà lúc kia đây trải qua nhiều lần khiêu chiến quyết ra mới thập cường, ai cũng không phải kẻ tầm thường. những đệ tử này niềm tin chuyển động rất nhanh, sau đó thái nguyên tử giắt tay nhau cùng đi đúng là cái khác thất đại trưởng lão vương. thái nguyên tử đi tới thái nguyên điện sau khi bắt chuyện các trưởng lão khác vương sau khi ngồi xuống, mỉm cười nói, các vị đồng môn đều là chúng ta Thái Nguyên Tiên môn mạnh nhất đệ tử nội môn, mà lần này cựu Châu Thiên Tài chọn lựa trong chiến đấu, Thái Nguyên Tiên môn ra 10 vị mạnh nhất đệ tử nội môn đi vào tham chiến, sau đó quyết chiến tham gia cuối cùng Tiên Ma lưỡng đạo cộng đồng cử hành trẻ tuổi một đời tu sĩ chí tôn tiên tiêu chiến, các ngươi đều là chúng ta Thái Nguyên. Tiên môn nhân tài trụ cột cũng là của chúng ta hy vọng, lần này liền do chúng ta mấy lão già làm trọng tài, nói vậy khiêu chiến quy tắc các ngươi cũng đều biết rồi, ta tiểu không dùng nhiều rông dài lập lại, như vậy hiện tại ta mang bọn ngươi đi khiêu chiến mật thất đi. Sau đó Thái Nguyên Tử mang theo các vị đệ tử nội môn đi tới Thái Nguyên Phong lòng đất một cái mật thất bên trong. Cái này mật thất là nằm ở Thái Nguyên Phong sâu trong lòng đất, Vệ Dương đi tới nơi này cái mật thất sau khi liếc mắt nhìn, phát hiện cái này mật thất rất trống trải. Hơn nữa cái này mật thất chu vi bảy những kia phong ấn trận pháp đều không phải bình thường phong ấn trận pháp, Vệ Dương ở trong lòng hỏi dò Vệ Thương, Vệ Thương cho một cái chuẩn xác đáp án, những này khiêu chiến mật thất hẳn là cho Thái Nguyên Tiên môn cái kia chút đi vào đang đạo tam cảnh trưởng lão sử dụng. Nhưng là hôm nay, Vệ Dương bọn họ may mắn tiến vào cái này trong mật thất. Lần này Thái Nguyên Tiên môn chọn lựa tham gia Tiên đạo tu chân giới cựu Châu Thiên Tài chọn lựa chiến đệ tử, đệ tử nội môn chọn lựa ra 10 vị, đệ tử chân truyền đồng dạng là 10 vị, đệ tử nòng cốt đều là 10 vị. Vệ Dương bọn họ đệ tử nội môn cái này khiêu chiến thi đấu là trước hết cử hành, sau đó mới là đệ tử chân truyền khiêu chiến thi đấu, cuối cùng mới là đệ tử nòng cốt khiêu chiến thi đấu. Mà Thái Nguyên tử vào lúc này vung tay lên, bên trong mật thất, 10 tòa lôi đài liền chậm rãi bay lên. Sau đó những kia chúc cơ kỳ 6 tầng tu vi đệ tử nội môn thi đấu 10 vị trí đầu cường phân biệt chiếm cứ một tòa lôi đài, bọn họ liền lặng lặng chờ đợi khiêu chiến. Bọn họ giờ khắc này đều là thần sắc nghiêm túc, mà phía dưới Vệ Dương bọn họ những này bị người khiêu chiến, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có ai động, hiện trường tạm thời liền xa vào đến một mảnh vắng lặng. Chương 253, Đao Tu Dương bá thiên. Không. Chương 253, Đao Tu Dương bá thiên. Trúc cơ 6 tầng tu vi thập đại đệ tử nội môn phân biệt chiếm cứ 10 cái võ đài, bọn họ ở mới bắt đầu chính là làm bị người khiêu chiến, mà Vệ Dương bọn họ làm người khiêu chiến, mà lúc này đây, bao quát Vệ Dương ở bên trong, ai cũng không có nhúc nhích, hiện tại hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì cái này thời điểm những người khiêu chiến này tâm thái rất bình thường. Bọn hắn đều không muốn làm vì là người chọn đầu tiên chiến rỡ giả, bọn hắn đều muốn quan khán hạ xuống, vị kia trúc cơ kỳ 6 tầng tu vi đệ tử nội môn tương đối kém. Tuy rằng dựa theo đạo lý nói thập cường bên trong, cuối cùng vài tên thực lực hẳn là khá là nhỏ yếu, nhưng là tên của bọn hắn lần thấp là bởi vì bọn hắn đối mặt cùng đẳng cấp, cùng tầng thứ đối thủ, mà nếu như đối mặt cấp bậc thấp đệ tử nội môn, vào lúc ấy liền không nói được rồi. Thấy cảnh này, Vệ Dương trước tiên đi ra, mà hắn động tác này, trong nháy mắt liền hấp dẫn toàn trường tu sĩ ánh mắt. Những tu sĩ này đều tại hiếu kỳ Vệ Dương sẽ khiêu chiến cái kia đệ tử nội môn làm khiêu chiến đối tượng. Vệ Dương vào lúc này cũng lớn khái nhìn một chút, trúc cơ kỳ 6 tầng tu vi đệ tử nội môn thập cường chiếm cứ võ đài từ số 1 đến số 10, bọn họ võ đài dãy số chính là mình ở lần thi đấu này bên trong thứ tự. Nói cách khác chiếm cứ lôi đài số 1 đúng là trúc cơ kỳ 6 tầng tu vi đệ tử nội môn thi đấu người thứ nhất, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chính là thái nguyên tiên môn mạnh nhất đệ tử nội môn. Vị tu sĩ này xem ra biểu hiện có chút chất phác, thế nhưng căn cứ vệ Dương lấy được tư liệu, hắn thật không đơn giản, tên của hắn cứ gọi Dương Bá Tiên, là một gã hiếm thấy đạo tu. Đao tu ở bây giờ trong giới tu chân phi thường hiếm thấy, dù sao ở khí tu một mạch bên trong, vẫn là lấy kiếm tu nhiều nhất hơn nữa lấy kiếm tu vi tôn. Dương Bá Thiên nhìn mặt ngoài phi thường không nổi bật, hắn dung mạo rất phổ thông, rất bình thường, nhưng là khuôn mặt của hắn đặc biệt có đặc điểm, hắn ngũ quan giống như là đao khắc như thế, góc cạnh rõ ràng. Ma Hậu vệ Dương nhấc lên một cái chân nguyên, vù một tiếng, vệ Dương là đến lôi đài số một mặt trên. Vào lúc này, Dương Bá Thiên mới cảm giác thấy hơi kinh ngạc, hắn xem vệ Dương, con mắt rất sắc sẽ, thế nhưng ở con người nơi sâu xa, một cỗ cường đại chiến ý bắt đầu bốc cháy lên. Chính như Vệ Dương quét ngang trúc cơ kỳ 3 tầng tu vi đệ tử nội môn thi đấu như thế, Dương Bá Thiên đồng dạng là ở trúc cơ kỳ 6 tầng tu vi trong đệ tử nội môn được xưng vô địch, này cùng nhau đi tới, so với hắn Vệ Dương đều phải đi ung dung. Mà vào giờ phút này, lưỡng cường tương nộ, trận chiến này động một cái liền bùng nổ. Dương Bá Thiên linh thức thoáng một cảm ứng, Vệ Dương chân nguyên tu vi dù là nhìn một cái không sót gì, trúc cơ kỳ 4 tầng tu vi, hơn nữa còn giống như là vừa vận thăng cấp, tuy rằng cảnh giới vững chắc cực kỳ, thế nhưng dù sao cùng hắn chúc cơ kỳ 6 tầng viên mãn tu vi gần như cách biệt hai cấp bậc trên lệch. Vi rằng không biết vệ dương đến cùng vì sao tới khiêu chiến chính mình. Thế nhưng nếu vệ dương lựa chọn dương bá thiên, dương bá thiên thì sẽ không coi khinh vệ dương, không nói vệ dương là được sương thần thoại gia tộc vệ gia dòng chính đệ tử, liền chỉ nói riêng lần này vệ dương biểu hiện cũng rất kinh diễm. Đối mặt vệ dương, dương bá thiên cảm giác rất hứng phấn. Vệ dương là kiếm tu, còn hắn thì một tên đao tu, đao kiếm gặp bỡ, hắn muốn dùng sự thực chứng minh, đao tu tuyệt đối không so kiếm tu yếu. Dương bá thiên có thể từ vệ dương cái kia xem ra có chút yếu trên thân thể cảm giác được một kia vi hiếp, mà chính là bởi vì này kia vi hiếp, dương bá thiên biểu hiện rất cẩn thận động tác rất thận trọng, Vệ Dương tuyệt đối không phải loại kia hắn một chiêu là có thể xếp đặt đến mức bình tu sĩ. Vào lúc này, nhìn Vệ Dương cùng Dương Bá Thiên đều chuẩn bị sẵn sàng sau khi, Thái Nguyên tử trầm giọng nói, khiêu chiến thi đấu trận đầu Vệ Dương đối chiến Dương Bá Thiên, hiện tại chính thức bắt đầu. Tuy rằng Thái Nguyên tử tuyên bố khiêu chiến bắt đầu, thế nhưng Vệ Dương cùng Dương Bá Thiên cũng không có nhúc nhích, mà lúc này đây từ thân thể bọn họ bên trong tán phát loại kia vô hình khí thế đều đang không ngừng giao phong. Bọn họ mặc dù không có đối thủ, thế nhưng bắt nguồn từ tinh thần cấp độ trên giao phong từ khi Vệ Dương vừa bước lên lôi đại thời điểm, bọn họ lại bắt đầu Vệ Dương vào giờ phút này, lực lượng tinh thần đều mang có một tia phong mang khí, mà Dương Bá Thiên cũng không nên xem nhẹ, hắn từ nhỏ lập xuống đại trí hướng, một đời nên vì đạo sửa quật khởi mà phân đấu cả đời, bực này tồn tại, hắn lực lượng tinh thần tự nhiên không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Vệ Dương cũng cảm giác Dương Bá Thiên lực lượng tinh thần chính như tên của hắn như thế, tràn ngập thô bạo, thô bạo vô song. Mà Vệ Dương đây, nhìn Dương Bá Thiên, khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, Dương sư huynh, trận chiến ngày hôm nay, thắng thua vô hồi, tiểu đệ ta hướng về ngươi thỉnh giảng, kính xin Dương sư huynh vui lòng chỉ giáo. Mà lúc này đây, Dương Bá Thiên thay đổi thường ngày chất phát hình tượng, thô bạo trùng thiên, âm thanh dũng cảm, lãng vừa nói nói, cá nhân ta rất kính nể thần thoại gia tộc vệ gia anh hùng hào hán, trận chiến ngày hôm nay là Đao Tu cùng Kiếm Tu quyết đấu, Đao Kiếm không có mắt, tính xin vệ sư đệ cẩn thận rồi. Ha ha, đúng vậy à, Đao Kiếm không có mắt, Đao Kiếm vô tình, điểm ấy ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vệ Dương lớn tiếng nói, từ cá nhân cảm giác lên giảng, hắn là rất thưởng thức Dương Bá Thiên bực này tính cách, Bá giả là rất dễ dàng khiến người ta kính trọng. Sau đó Vệ Dương lấy ra Thái Huyên Kiếm, chậm rãi rút ra, Ngân Bạch Sắt Thân Kiếm, mang có một chút hàn mang mũi kiếm. Bạch Quang tránh qua Thái Liên kiếm, Vệ Dương trầm giọng nói, "Kiếm danh Thái Uyên, kiếm dài 4 thước 4 tấc, rộng 3 tấc." Sau đó Dương ba Thiên nhìn thấy Vệ Dương cử động sau khi, tương tự từ chiếc nhẫn chứa vật của mình bên trong lấy ra một cây đại đao, trên đại đao trước mặt hoa văn rất tinh diệu, đem đại đao rút đao ra khỏi vỏ sau khi, tay cầm đại đao, Dương ba Thiên thô bạo mười phần, nói, "Đao này tên là Lôi đao, chính là ta Dương gia gia truyền bảo đao, đao dài 3 thước 8 tấc, đao rộng 3 tấc 2 phần, đao trùng 1000 cân." Nghe nói Dương Bá Thiên câu cuối cùng Vệ Dương ánh mắt của không tự chủ lấp lóe hạ xuống, đao trùng một nắn cân. Này không chỉ có nói rõ cây đao này phẩm chất chưa tốt, còn nói rõ Dương Bá Thiên chính là thuộc về trời sinh thần lực. Bởi vì dù sao tu sĩ tuy rằng vượt qua phàm nhân, thế nhưng ở khí lực bên trên, bọn họ có thể lực kháng cử đỉnh, nhưng này là thông qua chân nguyên hoặc là pháp lực, chỉ bằng vào sức mạnh của bản thân, bọn họ cùng phàm nhân gần như. Giới thiệu xong binh khí của chính mình sau khi, Vệ Dương cùng Dương Bá Thiên ánh mắt của hai người đều là lẫn nhau nhìn chăm chú một chút, sau đó bọn họ đồng thời bắt đầu phát động tấn công rồi. Liên chỉ thấy trên lôi đài, Vệ Dương trong tay Thái Huyên kiếm khoanh một vòng tròn. Phạm vi trong lúc đó hiển lộ hết kiếm sư phong độ, Vệ Dương một thức phòng ngự kiếm chiêu thái cực định cản không đống nhiên mà ra. Sau đó Dương Bá Thiên mới không có quản Vệ Dương trước người đạo này vòng tròn hàm nghĩa, chỉ thấy Dương Bá Thiên chân tầng tầng đặt xuống, thân thể hắn bỗng nhiên lên không, sau đó hai tay hắn giơ lên lôi đao, sau đó nặng nghề bổ về đằng trước. Một đạo phách khí tuyệt luân lôi đao đao cương giống như là lóng lánh ở chân trời chớp giật như thế, mang theo vô tận phẫn nộ tâm ý, thẳng đến Vệ Dương mà đến, giờ khắc này Dương Bá Thiên đạo này lôi đao đao cương như là có thể khai thiên tích địa như thế, bên trong đất trời vạn vật sinh linh tại đây đạo đao cương bên dưới đều là ảm đạm phai mờ mà vệ dương nhìn thấy tình cảnh này không nuốt ních chút nào trong tay hắn thái huyên tiêu kiếm hảo chậm lại xuất kiếm tốc độ từng đạo từng đạo vòng tròn không ngừng thoát hiện lấy nu thắng cương mà lúc này đây nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh đạo này lôi đao đao cương vù một tiếng liền chặt đến nơi này chút tròn trong vòng sau đó xem ra khí thế trùng thiên uy khiến thiên hạ lôi đao đao cương đối mặt vòng tròn thời gian không hề có tác dụng sau đó lôi đao đao cương hắn sức mạnh cường hãn hoàn toàn đã bị những này vòng tròn trung hoa đi mà lúc này đây đao cương đều vẫn không có xuyên phá vòng tròn đi tới vệ dương trước người mà dương ba thiên thấy cảnh này. Sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm lại, hắn sớm biết Vệ Dương không phải đơn giản đối thủ, nhưng là đao cương của chính mình hoàn toàn không công phá được đối phương, cái này xem ra không đỡ nổi một đòn vòng tròn thời gian, nội tâm của hắn nhiều hơn một tơ thật trọng. Mà lúc này đây, những tu sĩ khác đều không có bắt đầu khiêu chiến, đối với những thứ này đệ tử nội môn mà nói, Vệ Dương cùng Dương Bá Thiên đặc sắc như vậy đối quyết nhưng là khó gặp một lần, hơn nữa bọn họ cùng Vệ Dương hai cái cảnh giới tiếp cận, là rất dễ dàng từ bọn hắn trong quyết đấu đạt được một ít đạo linh ngộ. Mà ngoài sân xem cuộc chiến lý kiếm sinh nhìn thấy Vệ Dương loại kia rối danh thích trí phòng ngự kiếm chiêu thời gian, không khỏi cảm thán nói nói. Vệ Dương chiêu thức ấy phòng ngự, nhưng cứ gọi là ngồi chính là kín như áo trời. Tiểu Dương muốn đánh bại Vệ Dương, nhất định phải trước tiên nghĩ biện pháp công phá những này phòng ngự vòng tròn, bằng không đến thời điểm rơi vào hạ phong chính là hắn. Dương Bá Thiên giờ khắc này cũng biết lấy nu thắng cương từ trên lý thuyết giảng là có thể, thế nhưng dĩ vãng đối thủ của hắn nu là khắc hắn không được cường. Hiện nay gặp gỡ Vệ Dương, hắn mới biết trên đời chúng quy có đệ tử nội môn có thể khắc chế hắn cương. Thế nhưng chính vì như thế, Dương Bá Thiên chiến ý sôi trào lên, dòng máu của hắn đều cảm giác bắt đầu bốc cháy lên. Người sống một đời, có thể gặp phải như thế một cái đối thủ, cũng là một kiện đáng giá thật đáng mừng đối thủ. Dương Ba Thiên vào lúc này đã đáp xuống đất, hắn biết chính mình vậy đao cương hoàn toàn không có thể làm gì vệ Dương chút nào, muốn chiến thắng vệ Dương nhất định phải lấy sức mạnh tuyệt đối phá tan vệ Dương phòng ngự. Vừa nghĩ tới như vậy, Dương Ba Thiên thần tình nghiêm túc mà bắt đầu trong tay lôi đao không khỏi lóe lên một tia lôi điện, đây là hắn hệ xét chân nguyên rót vào lôi trong đao phản ứng tự nhiên. Dương Ba Thiên là hệ xét thiên linh căn tư chất, hắn vốn là giới trần tục một cái rèn đúc thế gia xuất thần, sau đó hắn xảo ngộ Thái Nguyên Tiên môn một vị đệ tử ngoại môn sau khi bị vị này đệ tử ngoại môn đưa vào Thái Nguyên Tiên môn sau khi bái vào tiên môn, cuối cùng tiến vào Diệt Ma đường trong tay hắn lôi đao là phi thường phù hợp thể chất của hắn. hơn nữa từ ấy năm tới nay, hắn tu luyện hệ xét chủ tu công pháp cũng đạt đến tiểu thành cảnh giới, hắn có thể đủ bước đầu đem thiên địa linh khí chuyển hóa thành vì là hệ xét linh khí. mà lúc này đây, đối mặt dương bá thiên tụ lực, vệ dương bắt đầu chủ động xuất kích. dù sao bị động phòng ngự không phải là vệ dương phong cách, vừa vệ dương chỉ là vì đại khái tham dò một thoáng dương bá thiên lực công kích, nhìn lực công kích của hắn mạnh như thế nào hung hãn. hiện tại vệ dương nắm chắc trong lòng rồi, trong tay thái nguyên kiếm giờ khắc này trở nên lửa đỏ như máu, vệ dương tâm ý hơi động, thái nguyên kiếm sử dụng như tay mình, kiếm ảnh bay tán loạn, ánh kiếm năng dọc. Một thức hệ Lửa Kiếm Pháp chi Phần Thiên Kiếm bỗng nhiên xuất kích. Phần Thiên Kiếm, hận đợi vô đối xích đế chân nguyên rót vào Thái Nguyên Kiếm sau khi, uy lực trở nên càng cường hắn hơn, mà chiêu thức này kiếm chiêu, Vệ Dương đã sớm ở trong góc mô phòng vô số lần. Giờ khắc này trong hiện thật thi triển ra, uy lực càng mạnh mẽ hơn. Liên chỉ thấy trên võ đài, lôi điện lấp loé, ánh lửa ngút trời, trùng thiên sóng khí thẳng đến Dương Bá Thiên mà đi. Chương 254, lấy mạnh nhất danh nghĩa quyết chiến. Không. Chương 254, lấy mạnh nhất danh nghĩa quyết chiến mà vệ dương xích đế kiếm cương theo chiêu thức này phần thiên kiếm đâm thẳng dương bá thiên, dương bá thiên vào lúc này linh thức của hắn cảm ứng được vệ dương chiêu kiếm này chiêu kéo tới, mà lúc này đây hắn thoáng cảm ứng hạ xuống, vệ dương kiếm cương uy lực cực lớn, còn càng không cần phải nói phần thiên kiếm lực công kích, hắn không có thể bị động phòng ngự. muốn chống lại vệ dương chiêu kiếm này nhất định phải chủ động xuất kích. tâm niệm như vậy, dương bá thiên hét lớn một tiếng, vệ sư đệ, ngươi tiếp bản tọa một đòn đi, tử lôi chín đòn chi đòn thứ nhất xuân lôi bạo cước. Xuân Lôi chính là bên trong đất trời vạn vật hóa sinh ở giữa đạo thứ nhất Lôi. Xuân Lôi đến cùng sinh mạng Tân Sinh, nó đại biểu sinh cơ. Dương Bá Thiên một đao kia Xuân Lôi bạo cướp, hai tay hắn dùng sức lôi đao theo thân thể xoay một cái, trực tiếp thanh thoát một đao, như là bộ ra hắc ám, nên tiếp Tân Sinh mệnh thời đại đến. Một đao này ý cảnh hoàng nhưng như thiên uy, mà Dương Bá Thiên lúc này mang theo một đao kia có siêu cường lực bộc phát, siêu cường lực công kích tuyệt kỹ, đao khí ngang rộng, đao cương trong nháy mắt rồi cùng vệ Dương Sĩ Đế kiếm cương ầm ầm mà kích, lưỡng cường va chạm, Xuân Lôi bạo cướp VS phần thiên kiếm, đao cương cùng kiếm cương ầm ầm va vào nhau. Một cổ cường đại sóng khí phóng lên trời, mà lúc này đây trên võ đài, Vệ Dương cùng Dương Bá Thiên đều là thân pháp vận chuyển, thân hình mau lui lại, đều tránh được đồng nhất cỗ sóng khí. Mà sau đó này cỗ sóng khí trong nháy mắt liền đánh vào võ đài trên màn hào quang, mà cái lôi đài này lồng ánh sáng đều có chút dao động, thế nhưng cuối cùng vẫn có thể có thể gánh vác đòn đánh này. Sau đó tản mạn sức lực đạo còn trên không trung giao kích, thế nhưng vào lúc này đối với Vệ Dương cùng Dương Bá Thiên tới nói, đều không đáng nhắc tới, hai người bọn họ giờ khắc này đều là chiến ý sôi trào, chiến khí trùng thiên. Sau đó hai người thân hình lần thứ hai hướng về đối phương áp sát. Vệ Dương vào lúc này trong miệng lớn tiếng nói: "Được, sảng khoái, Dương sư huynh ngươi lại tiếp ta một chiều, lưu tinh hỏa vũ." Vệ Dương vừa dứt lời, đang điển trong khí hải xích đế chân nguyên điên cuồng cất bước ở các đại trong kinh mạch, mà lúc này đây, Vệ Dương lấy kiếm ngự thiên, vô tận thiên địa linh khí không ngừng hướng về hắn chen chúc mà tới. Mà lúc này đây, xích đế chân nguyên tập hợp Vệ Dương trong cơ thể chu thiên tinh lực, hóa thành ám hắc trong vũ trụ sao trời vô số lưu tinh. Vệ Dương tâm ý hơi động, những này lưu tinh không ngừng từ phía chân trời mà đến, mà lúc này đây lưu tinh va chạm nhau, không ngừng dấy lên, từng luồng từng luồng hỏa vũ hạ xuống. Những này phạm vi lớn công kích chiêu thức để Dương Bá Thiên cũng không có thể cách ra, bởi vì dù sao võ đài chỉ có lớn như vậy, mà Vệ Dương chiêu kiếm này chiêu lưu tinh hỏa vũ đủ để bao trùm toàn bộ võ đài. Nếu không thể tránh né, vậy thì gắng đón đỡ, làm một đại đao tù, tránh lui không phải là Dương Bá Thiên phong cách, vào lúc này hắn có thể đủ để lại chính là trong tay hắn lôi đao, mà không phải hắn tránh xê dịch rời thân pháp. Mà từ trong lòng trên giảng, Dương Bá Thiên là rất chờ mong mạnh như vậy cường va chạm, dị vạng hắn và hắn đối địch kiếm tu đều là ỷ vào thân pháp cao siêu, cùng hắn đánh chiến thuật du kích, nơi nào như Vệ Dương loại này lấy lực phá lực. Ha ha, đến đúng lúc Đến mà không trả lễ thì không hay, vệ sư đệ, ngươi cũng tiếp sư huynh tử lôi chín đòn đòn thứ hai thiên toàn lôi chuyển đi. Dương Bá Thiên cũng là vừa dứt lời, thân thể của hắn trong nháy mắt bắt đầu cao tốc bắt đầu chuyển động, mà cái tốc độ này mang theo vô cùng đạo phong, lưỡi đao lượn lượe, đao khí năng dọc, ánh đao loáng thoáng như là có thể cắt đứt bên trong đất trời tất cả. Giờ khắc này, trên lôi đài Dương Bá Thiên một chiêu này thiên toàn lôi chuyển mang theo cơ lốc, hơn nữa lôi điện chi lực vô song công kích, để vệ Dương đều cảm giác mình nằm ở tận thế hủy diệt tiến trình bên trong. Mà lúc này đây, từng đạo từng đạo lưu tinh hỏa vũ không ngừng đánh vào Dương Bá Thiên chân nguyên cái lồng khí mà trên thế nhưng uy lực cường hãn một ít lưu tinh hỏa vũ đã bị dương bá thiên đào cương chặt đứt, mà còn dư lại những này lưu tinh hỏa vũ đối với hắn mà nói giống như là tiểu hỏa miêu, không đáng nhắc tới. trên bầu trời thiên lôi thiểm nhấp nháy, mà những thiên lôi này đều không ngừng xoay tròn, mượn lôi đao dẫn dắt lực lượng, dương bá thiên một chiêu này tiền toàn lôi chuyển không chỉ có là phòng ngự tá lực vô thượng cho chiêu, tương tự cũng có thể dùng cho công kích. bá đạo thiên lôi không ngừng hướng về vệ dương nơi nào chạy trốn mà đi, thế nhưng vệ dương không chút nào để ý tới, chính như hắn lưu tinh hỏa vũ không thể đối với dương bá thiên tạo thành uy hiếp chí mạng, mà dương bá thiên những này lôi điện xem ra thanh thế thình lình thế nhưng thực tế vi lực không đủ, bởi vì cái này chút lôi điện chỉ là dương bá thiên tự thân hệ sét chân nguyên tập hợp ngoại giới thiên địa linh khí biến thành, mà không phải chân chính trong giới tự nhiên lôi điện. Bằng không chân chính loại kia lôi điện chi lực, đây chính là thiên uy, cái kia lực công kích mới thật sự là bá tuyệt thiên hạ, độc bộ vũ nội. Quả nhiên chính như Vệ Dương suy đoán như thế, những này lôi điện cũng chỉ là để Vệ Dương chân nguyên cái lồng khí nổi lên một tia gợn sóng, căn bản không có thể đối với Vệ Dương tạo thành một tia uy hiếp. Vệ Dương lưu tinh hỏa vũ bị Dương Bá Thiên phá vỡ, Vệ Dương không có một chút nào lo lắng tâm ý, ngược lại nếu như luận chân nguyên bao nhiêu cùng hồi phục tốc độ Dương Bá Thiên là thúc ngựa cũng đuổi không được Vệ Dương. Vì lẽ đó Vệ Dương có thể không chút kiên kỵ thả ra đại chiêu, thế nhưng Dương Bá Thiên không dám. Mà chính là bởi vì như vậy, ở vừa một chiêu kia Thiên toàn sét đánh bên trong, Dương Bá Thiên không chỉ có phòng ngự hơn nữa tiện thể điều khiển lôi điện chi lực công kích Vệ Dương, mà mấu chốt nhất một mặt hắn cũng đang không ngừng tụ lực. Đối mặt Vệ Dương, không phải là mặt đối với những tu sĩ khác, những tu sĩ khác Dương Bá Thiên căn bản không dùng tụ lực, trực tiếp một đao bộ tới, đao cương của hắn là có thể lay động đối thủ chân nguyên cái lòng khí, trực tiếp là có thể đạt đến một chiêu bại địch. Thế nhưng Vệ Dương không như bình thường đối thủ, Dương Bá Thiên tuy rằng không biết Vệ Dương tu luyện loại kia chủ tu công pháp, thế nhưng khiến Dương Bá Thiên cảm thấy có chút tan vỡ cùng không nghĩ ra là Vệ Dương một người trúc cơ kỳ bốn tầng tu sĩ chân nguyên, ở mọi phương diện đều vượt xa của mình lôi điện chân nguyên. Điểm ấy mới có hơi khiến Dương Bá Thiên đủ rũ, dị vang của mình lôi điện chân nguyên là mạnh nhất yếu thế, thế nhưng đối mặt Vệ Dương, trái lại nằm ở yếu thế địa vị, điều này làm cho trước đây Dương Bá Thiên quen mượn chính mình chân nguyên bắt nạt đối thủ hắn làm sao chịu nổi. Nhưng lạ bất kể thế nào, Dương Bá Thiên cũng không phải một cái xem thường buông tha người. Phách dạ vô song, khí phách của hắn khởi nguồn thực lực của tự thân. Sau đó Dương Bá Thiên bắt đầu phát sinh Tử Lôi chín đòn đòn đánh thứ ba, chỉ thấy vào lúc này Dương Bá Thiên cao vừa nói nói, "Vệ sư đệ, Di Vãng đều là ngươi chủ công, đón lấy ngươi chú ý đi, Tử Lôi chín đòn đòn đánh thứ ba Sấm Rền Địa Ngục." Dương Bá Thiên vào lúc này tụ lực đã hoàn thành, Sấm Rền Địa Ngục, Địa Ngục chính là bên trong đất trời tà ma ngoại đạo đại bản doanh, mà Thiên Lôi làm là thiên đạo thẩm phán chúng sinh sức mạnh bản nguyên một trong, tự nhiên đúng ngục sinh vật có rất lớn kinh sợ tác dụng. Dương Bá Thiên một chiêu này Sấm Rền Địa Ngục, chính là đem vô thượng thiên lôi vành vào trong địa ngục, duy trì thiên địa chính nghĩa, bảo vệ thiên địa thương sinh. Mà lúc này đây Dương Bá Thiên mượn phi hành linh khí lăng không hư độ, đứng ở trên hư không, thiên lôi vần quanh, thô bạo vô song ngoại hình khiến người ta không thể không hoài nghi có phải là lôi thần hẳn thế. Mà trong tay hắn lôi đao giờ khắc này tựa hồ biến thành thiên lôi chi nguyên, vô tận thiên lôi hướng về vệ dương oanh kích mà xuống, phản phất nhận định vệ dương liền là địa ngục tà ma, muốn thẩm phán tà ma như thế. Thiên lôi tốc độ nhanh vô cùng, mà vệ dương tự nhiên không phải kẻ tầm thường, đối mặt thiên lôi oanh kích, hắn như trước vẻ mặt bình tĩnh, xích đế chân nguyên trở về chân nguyên trong không gian, thanh đế chân nguyên trong nháy mắt rót vào thái liên kiếm. Ha ha, trên trời lôi thần thẩm phán địa ngục tà ma. Dương sư minh một chiêu này ý cảnh rất tốt, thế nhưng rất đáng tiếc, ngươi không phải là lôi thần, ta cũng không phải địa ngục tam a, thiên lôi thuộc tính là có thể khắc chế thiên địa rất nhiều thuộc tính sức mạnh, nhưng là muốn thẩm phán bản tọa, ngươi còn thiếu chút nữa hòa hậu. Vệ dương lời nói hạ xuống, trong tay hắn thái huyên kiếm tự màu đỏ rực biến thành màu xanh đậm, thanh đế chân nguyên nổ lớn mà ra, hóa thành một đạo đạo vạn mục tri tiến, thiên lôi tuy rằng không ở trong ngũ hành, thế nhưng còn chân chính thuộc tính là thuộc tính mục. Vì lẽ đó Vệ Dương Thanh Đế chân nguyên trời sinh mặt trên liền khắc chế Dương Bá Thiên lôi điện chân nguyên, mà Vệ Dương Vạn Mục chi tiến cùng thiên lôi không ngừng tấn công, những lực công kích kia vô song đích thiên lôi đối mặt Vệ Dương Vạn Mục chi tiến, hoàn toàn bị khắc chế, uy lực của hắn hoàn toàn bị suy yếu 9 phần 10. Thế nhưng Dương Bá Thiên vào lúc này tựa hồ sớm biết rõ kết quả này, không có một chút nào hữu rũ, mà lúc này đây, thân ở không trung chính hắn, lôi đao hướng thiên chỉ tay, trên bầu trời những thiên địa này linh khí đều điên cuồng tràn vào lôi trong đao. Mà giờ khắc này Dương Bá Thiên khí thế của bỗng nhiên mà thay đổi, từ vừa công chính chấp pháp lôi thần biến thành muốn hủy diệt thế giới thiên thần, thiên thần này hủy diệt thế giới sau khi, muốn lại chế một cái tân thế giới. Được, vệ sư đệ quả nhiên thực lực cao cường, vừa của ta đòn thứ nhất Xuân Lôi bạo cực bên trong Xuân Lôi chính là Tân Sinh chi Lôi, đại biểu thai nén vạn vật bắt đầu, cái kia vệ sư đệ ngươi sẽ thấy tiếp bản tọa tử lôi chín đòn đệ tứ kích Đông Lôi phích lực đi. Dương Bá Thiên lời nói hạ xuống, Đông Lôi tiếng vang chấn động toàn bộ bầu trời, Xuân Lôi đại biểu tân sinh, như vậy Đông Lôi chính là đại biểu hủy diệt, bởi vì Đông Lôi quá sau mới là vạn vật hóa sinh mùa xuân có thể hủy diệt đất trời giữa vạn vật đông lôi, phụ thuộc tính chất giảng, đối mặt vệ dương thanh đế chân nguyên khắc chế, hắn hầu như hoàn toàn không gặp thuộc tính khắc chế. Bởi vì đông lôi đại biểu là hủy diệt, hủy diệt đại đạo hoàn toàn vượt qua lôi đại đạo, vì lẽ đó Dương Bá Thiên một chiêu này, đông lôi phích lịch ẩn chứa 3000 đại đạo hai đại đại đạo. Phích lịch đông lôi, bầu trời âm trầm, giống như là tận thế đến trước cảnh tượng, tất cả những thứ này, Dương Bá Thiên đều hoàn toàn mô phỏng ra một chút đông lôi ý cảnh. Vì lẽ đó chỉ bằng vào một chiêu này, hắn có thể đủ ngang dọc đệ tử nội môn thi đấu, thành là tối cường đệ tử nội môn mà bây giờ vệ dương khiêu chiến hắn, này rõ ràng chính là bằng cường tên một hồi quyết chiến, vì lẽ đó giờ khắc này vệ dương tâm tình thần kỳ yên tĩnh cực kỳ, tựa hồ đầy trời đông lôi, phích lịch hướng về nhân gian mà đi, đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Không, vẫn có ảnh hưởng. Vệ Dương vào lúc này trong tay Thái Nguyên Kiếm chịu đến này cổ hủy diệt khí thế ảnh hưởng dưới, không tự chủ cao tốc chấn động lên. Vệ Dương vào lúc này thi triển kiếm vận tam cảnh tự hóa nặng nhẹ hẳng nghĩa. Thái Nguyên Kiếm không ngừng lưu chuyển, từng luồng từng luồng tinh khiết thanh đế chân nguyên trong nháy mắt dù là tràn ngập toàn bộ võ đài hư không. Cùng lúc đó, từng đạo từng đạo sinh cơ bỗng nhiên xuất hiện. Sinh cơ trực tiếp tụ đối đời trước bệ ngoài hủy diệt đông lôi. Những này sinh cơ đều là do Vệ Dương Thanh Đế Chân Nguyên biến thành, vào lúc này Vệ Dương không có triển khai cái gì kiếm chiêu, chính là chỉ bằng vào Thanh Đế Chân Nguyên cũng đủ để chống lại Dương Bá Thiên đông lôi phích lịch. Chương 255, mạnh nhất đệ tử nội môn Vệ Dương. Không. Chương 255, mạnh nhất đệ tử nội môn Vệ Dương. Vệ Dương đây mới gọi là làm thực lực tuyệt đối nguyên ép, ta bất kể ngươi chiêu thức có cỡ nào kỳ diệu, uy lực của ngươi lớn bao nhiêu, ta chỉ quản lấy cường hãn chân nguyên nguyên áp. Tình cảnh này để Dương Bá Thiên nhìn thấy, nội tâm hắn không thể không bay lên một cái cảm thán thiệt ác cuối cùng cũng có báo, không phải là không báo, mà là thời điểm chưa đến. dĩ vãng đều là hắn dùng chân nguyên nghiền ép người khác, nhưng là hôm nay, nhân quả báo ưng dưới, hắn cũng gặp loại đại ngộ này. hắn đông lôi phích lịch cứ như vậy bị vệ dương phá vỡ, mà lúc này đây, dương bá thiên bình tĩnh, hắn tu luyện tử lôi chín đòn tạm thời liền chỉ tu luyện tới đệ ngũ kích, đệ ngũ kích chính là hắn cuối cùng lá bài tẩy cùng đón sát thủ. nếu như đệ ngũ kích còn chưa thể bãi bình vệ dương, hắn không biết nếu có thể có phương pháp gì đến đánh bại vệ dương, mà chỉ là vì một cuộc tỷ thí, thiếu đốt lực lượng linh hồn, phát sinh cấm kỵ chi tiêu, như vậy lại không đáng. Vì lẽ đó giờ khắc này Dương Bá Thiên, nhưng gọi là bị Vệ Dương đưa vào tuyệt cảnh. Tuy rằng tình cảnh đến xem là Dương Bá Thiên chiếm cứ ưu thế, thế nhưng trên thực tế ở người Tinh Tưởng trong mắt, Dương Bá Thiên chiếm cứ hạ phòng, bởi vì chiêu thức của hắn đều bị Vệ Dương ung dung phá bỡ. Tuy rằng Vệ Dương kiếm chiêu đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng, thế nhưng Vệ Dương kiếm chiêu đến tột cùng phát huy mấy phần sức mạnh, cái này cũng chỉ có trời mới biết. Sở dĩ có dám ở đây, Dương Bá Thiên vào lúc này cường đề toàn thân tất cả chân nguyên, mà hắn hộ thể thần công cất khởi tiên thể cũng bị điên cuồng vận chuyển lên. Vào lúc này Dương Bá Thiên quyết định triển khai Tử Lôi 9 đòn đệ ngũ kích, sau đó một chiêu phân thắng thua. Sau đó hắn đem không chỉ có đem hộ thể thần công cước cự tiên thể sử dụng, sau đó thân thể của hắn bên ngoài còn hiện lên một đạo thanh sắt chiến đến giáp, nếu như vậy, là hắn có thể đủ chống lại Vệ Dương một quãng thời gian, sau đó hắn có thể an tâm hoàn toàn để ngũ kích. Mà lúc này đây, nhìn tất cả những thứ này Vệ Dương, không có thừa cơ công kích, hắn tùy đợi đến Dương Bá Thiên, Vệ Dương cũng là muốn nhìn một chút, Dương Bá Thiên cứu có thể mang đến cho hắn bao nhiêu kinh hỉ. Nói thật, Vệ Dương thực lực vượt xa Dương Bá Thiên, coi như Dương Bá Thiên một đòn toàn lực cũng không thể đánh vỡ làm phòng ngự, cho nên nói trận này quyết chiến từ mới bắt đầu sẽ không rất là kinh bình mà vệ dương như thế bất cần hành vi ở phía dưới xem cuộc chiến những đệ tử nội môn kia trong mắt hoàn toàn chính là ngu ngốc nhưng là bọn hắn không có đạt đến vệ dương cảnh giới thực lực cho nên bọn hắn mới không thể lý giải vệ dương hờ hững dương bá thiên cũng cảm ứng được tình cảnh này hắn giờ khắc này vừa phẫn nộ có vui mừng tức giận là vệ dương loại kia tuyệt đối bình tĩnh biểu hiện vui mừng chính là vệ dương không quấy rầy hắn mang theo loại mâu thuẫn này tâm tình dương bá thiên miệng hơi mở một viên thuốc vào bụng sau đó khí thế của hắn bắt đầu tăng vọt này cố cường thế trong nháy mắt liền phá vỡ trúc cơ kỳ sáu tầng tu sĩ cực hạn bắt đầu bước vào đệ tử chân truyền thực lực phá vi Vệ Dương biết, cái này cũng là một loại rất thiếu đang dung được, có thể kích thích tiềm lực của chính mình, Vệ Dương nhắm mắt lại, an tâm chờ Dương Bá Thiên. Rất nhanh Dương Bá Thiên khí thế của đã vượt qua chốc cơ kỳ 7 tầng tu vi đệ tử chân truyền mức cực hạn, đạt đến chốc cơ kỳ 8 tầng tu vi đệ tử chân truyền thực lực, có thể nói giờ phút này Dương Bá Thiên là người khác sinh tới nay tột cùng nhất trạng thái. Mà lúc này đây, Dương Bá Thiên rốt cục hoàn thành Tử Lôi 9 đòn đệ ngũ kích, hắn hét lớn một tiếng, "Vệ sư đệ, đây là của ta một đòn phối hậu, ngươi đón lấy rồi, ngươi liền thắng rồi." Tử Lôi 9 đòn đệ ngũ kích chi cuồng lôi chấn cựu tiêu cuồng lôi chấn cựu tiêu. Dương Bá Thiên giờ khắc này trên người không ngừng phun trào rất nhiều lôi điện chi lực, cùng lôi lực lượng tựa hồ có thể lay động đất trời. Mà lúc này đây, Dương Bá Thiên bỗng nhiên hướng về Vệ Dương cái phương hướng này, tần tần vung lên đao, sau đó một đạo năng liệt vô cùng đao cương phá thể mà ra, hướng về Vệ Dương chém vào mà tới. Đối mặt Dương Bá Thiên này đòn đánh cuối cùng, Vệ Dương sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, mà thân hình của hắn trong nháy mắt liền rời đi tại chỗ, đạo này đao cương bổ trúng huyền ảnh của hắn. Thế nhưng này nếu là Dương Bá Thiên đòn đánh cuối cùng, dĩ nhiên là sẽ không đơn giản như vậy liền đã xong. Mà lúc này đây Vệ Dương đã nhìn thấy thần kỳ một màn. Dương Bá Thiên phát ra đạo này, Dao Cương chỉ là bổ chúng vệ Dương biến ảnh. Sau đó dựa theo đạo lý nói hẳn là trực tiếp tiêu tan ở trên hư không mới đúng. Thế nhưng vào lúc này, Dương Bá Thiên Dao thứ hai lần thứ hai bỗng nhiên xuất kích, mà một Dao này lực đạo tập hợp Dao thứ nhất tham dự bình đạo, uy lực của hắn lần thứ hai tăng vọt, gần như đạt đến nhiều cấp ba. Thế nhưng vệ Dương ở khoảng cách gần như vậy bên trong thân pháp nhanh chóng vô song, như là tệ lệ bọt như thế, trong nháy mắt liền rời đi tại chỗ. Thế nhưng Dương Bá Thiên mặc kệ, vào lúc này Dương Bá Thiên như trước vẻ mặt hờ hững tiếp tục đánh ra Dao thứ ba. Mà lúc này đây, toàn bộ võ đài hư không mặt trên đều là của lôi cuồng lôi ngang dọc võ đài hư không, mà để cho Vệ Dương tránh xê dịch rời không gian đã không nhiều. Vệ Dương lần thứ 2 tách ra đao thứ 3, thế nhưng Dương Bá Thiên đao thứ 3 kết hợp phía trước hai đao sức mạnh, uy lực của hắn lần thứ 2 tăng đột. Mà Dương Bá Thiên mặt không biến sắc, biểu hiện vô cùng kiên định, hắn mặc kệ Vệ Dương ở nơi đó, hắn chỉ là dựa theo tâm ý của chính mình, không chút do dự đánh ra đệ tứ đao. Đệ tứ đao vừa ra, giống như là lượng biến dẫn đến chất biến như thế, vào lúc này, ở võ đài hư không không chỉ lóng lánh những này cuồng lôi kình đạo, đương nhiên trong lúc đó, giống như là mất đi sự khống chế như thế, khắp nơi tán loạn. Mà lúc này đây, Vệ Dương không thể tránh khỏi tiếp xúc đến những này của lôi, mà một đạo cuồng lôi đánh ở Vệ Dương chân nguyên cái lồng khí mặt trên, sau đó toàn bộ cuồng lôi chân chính phát cuồng, bọn họ quen biết tìm tới chỗ đột phá như thế, điên cuồng hướng về Vệ Dương thân thể vọt tới. Mà lúc này đây, Dương Bá Thiên không để ý đến tình cảnh này, hắn lôi đao vẫn là tầng tầng bổ về đằng trước, mà lôi đao bổ ra như thế trong ném mắt, vô tận sức thiên lôi từ lôi trên đao phóng thích, sau đó cuồng lôi vi lực lần thứ hai tăng lên dữ dội. Vệ Dương vào lúc này bước đầu phát hiện Dương Bá Thiên một chiêu này về liền diệu, tuy rằng Vệ Dương bất cứ lúc nào đều có thể đánh gãy, thế nhưng hắn không chuẩn bị đánh gãy bởi vì cái này thời điểm vệ dương thần thức khóa chặt dương bá thiên không chỉ có quan sát động tác của hắn, đồng thời đã ở phòng đoán hắn lôi điện chân nguyên vận động con đường. Bởi vì cái này cùng lôi chấn một cựu tiêu mặc dù chỉ là đao đạo tuyệt kỹ, thế nhưng 3.000 đại đạo đã đến tối trung cực gây nên đều là không kém bao nhiêu. Vì lẽ đó vệ dương đang không ngừng phòng đoán một đao kia thức tinh nghĩa. Như vậy nếu như vậy, vệ dương một bên nỗ lực né tránh, một bên tăng mạnh chân nguyên vòng bảo vệ cường độ, thần thức một bên thôi diễn một đao kia thức lên liền diệu. Mà dương bá thiên vào lúc này đã đánh ra năm đao, vào lúc này dương bá thiên cũng cảm giác mình xa vào đến một cái thần kỳ cảnh giới. Hắn lúc này tựa hồ quên mất chính mình còn tại cùng vệ Dương ở võ đài quyết chiến, mà là hắn đã hoàn toàn đắm chìm tại đao đạo hảo diệu bên trong. Dương Ba Thiên vào lúc này chỉ là y theo bản năng, nặng nghề đánh ra thứ sáu đao. Thứ sáu đao vừa ra, võ đài trong hư không cuồng lôi sức mạnh tăng vọt không ít, thế nhưng những này cuồng lôi đánh ở vệ Dương chân nguyên cái lồng khí mặt trên, chỉ là một từng cơn sóng gợn thoáng hiện, cách cuối cùng đánh vỡ còn cách một đoạn. Thế nhưng Dương Ba Thiên giờ khắc này quên mất tất cả, tâm thần của hắn đã đến một loại hoàn toàn quên mình mức độ, tâm thần của hắn cảnh giới ở không ngừng tăng lên, tâm thần sức mạnh ở không ngừng lên cao. Như vậy như vậy đưa đến kết quả chính là hắn bổ ra thứ bảy đao sau khi, căn cứ vệ Dương suy đoán hạ xuống, những này cuồng lôi sức mạnh đã có thể hoàn toàn uy hiếp đến chốc cơ kỳ 10 tầng tu sĩ. Thế nhưng vệ Dương thực lực vượt xa tu vi của hắn, vì lẽ đó vệ Dương vẫn có thể tương đối nhạt định lĩnh nộ một chiêu này tinh thú. Cuồng lôi chấn cựu tiêu, dựa theo mặt chữ trên ý nghĩa giảng hẳn là tổng cộng có 9 đao, như vậy chỉ còn giữ lại 2 đao rồi. Dương Bá Thiên tâm thần cảnh giới ở cảnh giới vong ngã bên trong tăng lên điên cuồng, nhưng là của hắn bản năng vẫn không có quên, thứ 8 đao đồng nhiên mà ra, này thứ 8 đao bổ về đằng trước, ánh giao tứ lượng thiên địa, lang liệt ánh đao hợp giờ khắc này dương bá thiên trên người thu bảo có thể kinh sợ tâm thần thế nhưng vệ dương phần lớn tinh lực đều đặt ở thôi diễn một đao kia thức bên trên vì lẽ đó không có cảm giác được này cũng kinh sợ tâm ý đương nhiên không có cảm thấy kinh sợ cũng là bởi vì vệ dương linh hồn cảnh giới tu vi xa cao hơn nhiều dương bá thiên nguyên nhân dương bá thiên thứ tám đao xuất kích cuồng lôi lực đạo lần thứ hai tăng lên một cấp bậc vào lúc này những này cuồng lôi tuyệt đối có thể đánh vỡ chút cơ kỳ tầng mười tu sĩ chân nguyên vòng bảo vệ rồi thế nhưng vệ dương chân nguyên vòng bảo vệ có thể là nắm giữ thanh đế chân nguyên cùng xích đế chân nguyên cái này hai đại ngũ đế chân nguyên hơn nữa muốn chi thanh đế chân nguyên am hiểu hơn lâu dài tác chiến thanh đế chân nguyên kéo dài năng lực ở ngũ đế chân nguyên bên trong chỉ có hắc đế chân nguyên có thể so sánh dương ba thiên chút nào quên hết mọi thứ hắn giờ khắc này hẳn là từ cảnh giới vong ngã bên trong đạt đến thiên nhân hợp nhất trạng thái mà tu sĩ một khi đi vào đến thiên nhân hợp nhất loại cảnh giới này bên trong như vậy đối với hắn linh hồn tu vi cảnh giới tăng lên là rất là hữu ích trước đây dương ba thiên linh hồn tu vi cảnh giới là trúc cơ kỳ bảy tầng thế nhưng vào giờ phút này Vệ Dương cảm giác Dương Bá Thiên liền ở đây sau ngắn ngủi thời gian bên trong tăng lên tới trúc cơ kỳ tầng thứ 9, hơn nữa hướng về trúc cơ kỳ tầng thứ 10 không ngừng bước vào. Vì lẽ đó vào lúc này Vệ Dương càng không thể đánh gãy Dương Bá Thiên rồi, dù sao hủy nhân đạo đồ có thể giết người còn có kết thù một điểm. Mà Vệ Dương gần như thôi diện đến nơi này một đao thức 5 phần 10 địa tinh nghĩa rồi, vì lẽ đó Vệ Dương còn tại chăm chú quan sát. Thế nhưng ở bên ngoài làm trọng tài những trưởng lão kia Vương Đô nhìn ra được trên võ đài tình hình, trong lòng bọn họ đối với Vệ Dương hành vi đều rất hài lòng, dù sao đây chỉ là một trạng phổ thông quyết chiến. Vệ Dương có thể làm được không đánh gãy người khác linh ngộ phi thường hiếm thấy. Nếu như đổi một cái lòng dạ nhỏ mọn tu sĩ, phẳng chừng đã sớm lên tiếng đã cắt đứt. Mà Dương Ba Thiên vào lúc này sắp từ từ tỉnh lại rồi, lông mày của hắn đang không ngừng lấp lóe, thế nhưng trước lúc này, hắn thứ chín đao rốt cục xuất hiện, cùng lôi chấn cựu tiêu, hắn yêu cầu tu sĩ một hơi lần lượt bổ ra chín đòn, tầng tầng tiến dần lên, một đao lực đạo lôi lớn một đao. Mà tới được thứ chín đao không có chú ý chính hắn thời điểm, vào lúc này chiêu này uy lực đã đến quỷ thần khó lường trình độ, vào lúc này hắn vượt xa tu sĩ tự thân mới bắt đầu tưởng tượng. Mà thứ chín đao vừa ra, lại như là chân chánh thiên lôi. Vào lúc này trên võ đài nhàn rỗi chính là sáng tối chợt trợ trởn. Thiên lôi tiếng vang triệt để đánh thức Dương Bá Thiên, mà lúc này đây, Dương Bá Thiên tỉnh lại sau khi linh thức của hắn quét qua, liền biết mình linh hồn cảnh giới tu vi đã vượt qua trúc cơ kỳ 10 tầng, đạt đến trúc cơ kỳ tầng 11. Mà lúc này đây, võ đài trong hư không, Vệ Dương một mình thừa nhận lấy chiêu này toàn bộ áp lực, mà đang ở vừa Dương Bá Thiên bổ ra thứ 9 đao không có chú ý chính hắn thời điểm, trong lòng hắn đối với cái này chiêu thôi diễn đạt đến 8 phần 10 mức độ. Dương Bá Thiên vào lúc này nhìn thân ở võ đài trong hư không Vệ Dương Vệ Dương như trước vẫn là như vậy thâm tình bình tĩnh, thế nhưng vào lúc này thứ 9 đao vừa ra, những này cuồng bạo thiên lôi đã có thể uy hiếp đến chốc cơ kỳ tầng 12 tu sĩ. Nhưng là đối với Vệ Dương, vẫn không có phá tan hắn chân nguyên cái lồng khí. Dương Bá Thiên vào lúc này hoàn toàn từ loại linh hồn kia tu vi thăng cấp cao hứng tâm tình bên trong đã biến thành một phen cay đắng, Vệ Dương đến cùng có đa biến thay a, hắn một chiêu này có thể uy hiếp được chốc cơ kỳ tầng 12 tu sĩ, Dương Bá Thiên ở trước khi bắt đầu dùng kích thích tiềm lực đang dược, mạnh mẽ đem tu vi của chính mình tăng lên tới chốc cơ kỳ tầng có thể nói Dương Bá Thiên là vượt qua bốn cái bậc thang nhỏ tất chiến thế nhưng bây giờ đối mặt vệ dương hắn chỉ là trúc cơ kỳ bốn tầng tu vi nhưng là thực lực của hắn hoàn toàn là sâu không lường được nghĩ đến đây dương bá thiên chỉ có thể cảm thán một câu vừa sinh dương dị sinh vệ cảm khái. thế nhưng vào lúc này dương bá thiên cũng không có cách nào thu chiêu những thiên lôi này là của hắn chân nguyên ở trong đó lên tác dụng chủ đạo vì lẽ đó không thể công kích hắn thế nhưng vào lúc này dương bá thiên muốn muốn thu hồi chân nguyên vậy cũng gọi là cũng là nói chuyện viễn vông bởi vì những thiên lôi này ẩn chứa quá nhiều thiên địa linh khí rồi bên trong thiên địa linh khí xa xa lôi lớn hắn chân nguyên số lượng nói cách khác chủ khách điên đảo rồi Vì lẽ đó Dương Bá Thiên mới đúng một chiêu này không thể làm gì, thế nhưng vào lúc này Vệ Dương bỗng nhiên mở mắt ra, một đạo tinh quang chợt lóe lên. Mà nhìn hắn chân nguyên cái lồng khí phía ngoài vô số của lôi, Vệ Dương vào lúc này bỗng nhiên đứng dậy, toàn thân khí thế hào phóng, một cổ cường đại vô cùng khí thế trong nháy mắt liền lan tràn đã đến toàn bộ võ đài. Mà lúc này đây, cảm nhận được này cỗ to lớn khí thế, Dương Bá Thiên trong lòng chấn động dữ dội. Lẽ nào đây mới là Vệ Dương thực lực chân chính sao? Không trách Vệ Dương trước sau đều là sắc mặt không biến, thần tình lạnh nhạt, như quả chính mình nắm giữ lần này thực lực, mặt đối đối thủ, mình còn có hở hững một điểm sau đó vệ dương trong tay thái huyên kiếm ánh kiếm lói lên vù một tiếng dương bá thiên lúc này trong mắt chỉ còn giữ lại vệ dương đạo ánh kiếm này ánh kiếm trong nháy mắt liền bổ ra vô số cuồng bạo thiên lôi ở cô ánh kiếm này vì thế giới những này cuồng bạo thiên lôi giống như là bị khinh bị cô dâu nhỏ như thế trong nháy mắt liền trở nên rất yếu sau đó tối chấn nhiếp nhân tâm một màn xuất hiện vệ dương đạo kiếm quang này không chỉ có trong nháy mắt bổ ra ở trùng quanh hắn vô số thiên lôi sau đó đạo kiếm quang này trong nháy mắt liền bổ tới võ đài trên màn hào quang mặt vù một tiếng vệ dương ánh kiếm không chút do dự liền đem có thể chống đối đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao một đòn toàn lực võ đài lồng ánh sáng bổ ra Tình cảnh này, dung động hiện trường xem cuộc chiến tất cả tu sĩ. Giờ khắc này bất kể là Thái Nguyên Tiên môn cao cao tại thượng trưởng Lão Vương, vẫn là những tinh anh này đệ tử nội môn, bọn hắn đều không thể tin được tình cảnh này. Vệ Dương mới là một người trúc cơ kỳ 4 tầng tu sĩ, nhưng là lực công kích của hắn đã có thể sánh ngang Đan Đạo Tam cảnh tu sĩ cấp cao rồi. Mà Vệ Dương anh kiếm bổ ra võ đài lồng ánh sáng thời gian, thẳng đến ở đây xem cuộc chiến đệ tử nội môn mà đi, mà đang ở như thế nguy cấp trong nấy mắt, Thái Nguyên Tử vung tay lên, đạo kiếm quang này mạnh mẽ đã bị hắn đánh tan. Mà vừa trực diện đạo kiếm quang này, cái vị kia đệ tử nội môn giờ khắc này là mồ hôi lạnh chảy ròng, muốn là vừa vận trưởng môn thái nguyên từ tốc độ chậm một chút nữa, cái kia phòng trường hắn năm đó cũng sẽ bị ánh kiếm chém thành hai khúc rồi. Chương 256, thử kim đậu. Ma đạo dương nghiệt. Một. Chương 256, thử kim đậu. Ma đạo dương nghiệt. Vệ dương đạo kiếm quang này uy lực cường hãn như vậy, sau đó những này đệ tử nội môn đều cảm giác một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân thẳng chạy lên não, lập tức bọn hắn đều liếc nhìn nhau, đều là cười khổ. Mà vừa vệ Dương đạo kiếm quang này không phải nhắm ngay Dương Bá Thiên, thế nhưng Dương Bá Thiên linh thức trong nháy mắt bám vào đạo kiếm quang này mà sau, tự nhiên nhìn ra này chấn nhiếp nhân tâm một màn. Vào lúc này Dương Bá Thiên dưới bản chân truyền tới hơi lạnh so với xem cuộc chiến đệ tử nội môn càng sâu, vào lúc này trong lòng hắn vui mừng không ngớt, may là vừa vệ Dương đạo kiếm quang này không phải nhắm ngay chính mình, bằng không chính mình sớm đã bị chém thành hai khúc rồi, không có bất kỳ nghi vấn. Vệ Dương phát sinh đạo kiếm quang này dưới, sau đó mới đưa Thái Nguyên kiếm vỏ kiếm lấy ra, trầm giọng hỏi nói: "Dương sư huynh, chúng ta còn dùng so với sao?" Dương Bá Thiên vào lúc này phục hồi tinh thần lại, cười khổ nói: Không cần dựng lên, Vệ sư đệ thần thông quảng đại, sư huynh ta so với ngươi, bái phục chịu thua. Ha ha, Dương sư minh khiêm tốn. Vệ Dương Khinh cười nói, không phải ta khiêm tốn, mà là hiện thực giống như này, đương nhiên ta cũng rất cảm tạ vừa Vệ sư đệ không cắt đứt của ta ngộ đạo, các loại, chờ, khiêu chiến tái quá về sau, ta nhất định tìm ngươi uống vài chén, vào lúc ấy chúng ta không say không về. Dương ba Thiên giờ khắc này khôi phục bản tính, hắn cũng không phải người thua không trùng, hơn nữa, lần này hắn đã thất bại, hắn còn có một lần phục sinh khiêu chiến tư cách, hắn tin tưởng lấy thực lực của hắn Tự nhiên sẽ đạt được đi vào nhân ma chiến trang tham gia tiên đạo tu chân giới tổ chức cựu châu thiên tài chọn lựa chiến tư cách. Sau đó vệ dương nhảy xuống lôi đài, mà lúc này đây, bạch hoa đường đường chủ ngọc linh lung lang không một trường, một đạo tinh khiết vạn hoa pháp lực liền rót vào dương bá thiên trong cơ thể. Sau đó thần kỳ một màn lần thứ hai phát sinh, dương bá thiên khí thế của không ngừng tăng vọt, rất nhanh dương bá thiên thì đến được hắn định phong trạng thái. Vào lúc này tình trạng của hắn rồi cùng vừa cùng vệ dương trước khi quyết chiến hảo không khác biệt. Sau đó dương bá thiên mới lăng nhiên đứng ở trên sàn đấu, chờ đợi mặt đứng ở những ngày đệ tử nội môn thiêu chiến. Mà vệ dương đây nhưng là tự động trở thành thái nguyên tiên môn mạnh nhất đệ tử nội môn đương nhiên hắn bây giờ vẫn chưa thể đi còn muốn chờ đến quyết gia thập cường sau khi vào lúc ấy thái nguyên tiên môn thập cường đệ tử nội môn còn có tiếp thu trước kia trúc cơ kỳ 6 tầng tu vi đệ tử nội môn khiêu chiến bởi vì bọn họ có một tràng phục sinh thi đấu tư cách vào lúc ấy các loại chờ cái này khiêu chiến xong xuôi sau khi mới thật sự là quyết gia đại biểu thái nguyên tiên môn trước đi tham gia cựu châu thiên tài chọn lựa chiến vệ dương cái này lúc nha đứng dưới đợi sống chết mặc bay một bên dùng chân nguyên đan tu luyện một bên quan chiến đệ tử nội môn quyết chiến thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua Một ngày đi qua rồi, vào lúc này đã đấu võ ra mới thập đại mạnh nhất đệ tử nội môn, vào lúc này nên tiến hành cái cuối cùng chính tự, trúc cơ kỳ 6 tầng đệ tử nội môn phục sinh so tài. Vào lúc này, mới thập cường chiếm cứ thập đại võ đài, trước kia trúc cơ kỳ 6 tầng đệ tử nội môn thi đấu thập cường ở vừa chọn trong chiến đấu, bị đánh rơi một cái. Dương Bá Thiên cũng ở trong đó, bốn người bọn họ có thể khiêu chiến phía trên thập cường, một khi chiến thắng, chính là lấy đại vị trí của bọn họ. Vào lúc này Dương Bá Thiên việc đáng làm thì phải làm tùy ý chọn một cái đối thủ, bắt đầu rồi vòng thứ nhất khiêu chiến. Mà lúc này đây cái khác ba cái sáu tầng tu vi đệ tử nội môn đều là ở cẩn thận cân nhắc, thầm nghĩ lên ban ngày khiêu chiến thi đấu bên trong thực lực đó tương đối kém. Nhưng là bọn hắn ai đều không có muốn khiêu chiến Vệ Dương, mặc dù coi như Vệ Dương tu vi là thấp, nhưng là vị trí của hắn là đánh bại Dương Bá Thiên có được, bọn họ biết Dương Bá Thiên yêu nghiệt biến thái, thế nhưng Dương Bá Thiên đều thua ở Vệ Dương trong tay, có thể tưởng tượng được Vệ Dương càng thêm biến thái. Sau đó ba tên đệ tử cũng là từng người chọn một tên thập cường khiêu chiến đại khiêu chiến đồng thời bắt đầu, rất nhanh bọn họ liền quyết ra mới thập cường. Mà Dương Bá Thiên vào lúc này cường thế thủ thắng, một chiêu bạt đi Thái Nguyên Tiên môn mạnh nhất thập đại đệ tử nội môn rắc trụ sau khi đi ra, Thái Nguyên tử vào lúc này trầm giọng nói: "Các ngươi là chúng ta Thái Nguyên Tiên môn cường đại nhất đệ tử nội môn, các ngươi mười vị sẽ đại biểu chúng ta Thái Nguyên Tiên môn trước đi tham gia Cựu Châu Thiên tài chọn lựa chiến. Cựu Châu Thiên tài chọn lựa chiến là mỗi cái châu ra 20 tên đệ tử nội môn, đến thời điểm Cựu Châu tổng cộng 180 tên đệ tử nội môn quyết ra cường đại nhất 10 tên đệ tử. Vào lúc ấy chính là đại biểu chúng ta tiên đạo tu trấn giới tham gia Tiên Ma lưỡng đạo chí tôn tiên kiêu chiến, hy vọng các ngươi có thể kiên quyết tiến thủ, dương oai nhân ma trên chảng, lấy trấn ta tiên đạo sĩ khí." Sau 3 tháng chính là cựu châu thiên tài chọn lựa chiến bắt đê, Ồ, oh, các ngươi đều trở lại chuẩn bị cẩn thận một chút đi. mà hậu vệ dương mỗi người bọn họ rời đi thái nguyên phòng, mà vệ dương nhưng là cùng dương bá thiên ước định một cái thời gian sau khi bọn họ mới từng người trở lại. mà vệ dương vừa trở lại thần nguyên động phủ không có chú ý chính hắn thời điểm, truyền tin của hắn ngọc bài cũng nhớ tới, vệ dương cầm lấy vừa nhìn kinh hãi đến biến sắc. dương dương tuyệt đối không nên đến tử kim động cố gắng tu luyện ngươi muốn chấn chỉnh lại vệ gia là không thể vi danh. vệ dương sau khi xem xong sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm lại. Đây là tử bá thiên gửi tới tin tức, tử kim động, không phải là tử bá thiên thí luyện địa điểm sao? Vệ Dương trầm tư một phen, sau đó hắn cho thông tin trên ngọc bài nho chính đạo phát ra tin tức, gọi hắn mau chóng thu thập tử kim động tin tức. Nho chính đạo vào lúc này thông qua lời nói biết Vệ Dương bên này lo lắng, lập tức hắn lập tức đi vào chấp pháp đường nhiệm vụ đại điện thu thập tài liệu. Đây là Vệ Dương lần thứ nhất nắm hắn làm việc, hắn không thể làm lệnh, hơn nữa hắn thu thập được tư liệu càng tỉ mỉ, đối với Vệ Dương trợ giúp lại càng lớn. Mà các loại, chờ, nho chính đạo chạy tới nhiệm vụ đại điện không có chú ý chính hắn thời điểm, phụ trách trưởng quản nhiệm vụ đại điện chính là nho chính đạo một vị sư huynh đã là Kim Đăng, kỳ tu vi, bọn họ đồng dạng là bái vào bao chính có môn hạ. Rất nhanh, Nho Chính Đạo liền đem Tử Kim động tài liệu cặn kẽ phân phát vệ Dương. Vệ Dương vào lúc này nhìn kỹ những tài liệu này, sau khi xem xong, vệ Dương nằm ở trên ghế không ngừng trầm tư. Tử Kim động chính là là một cấp 2 chỗ thí luyện, nói cách khác vừa vẫn thích hợp trúc cơ kỳ đệ tử thí luyện, thế nhưng vệ Dương luôn cảm giác trong này có một tia không đúng. Thế nhưng vào lúc này vệ Dương cũng không nói ra được này điểm không đúng, mà hậu vệ Dương đem này kia ý nghĩ ép xuống. Vệ Dương thu thập một phen, đi tới thí luyện phòng, tìm tới Tử Kim động trận pháp truyền thống. Sau đó thân hình của hắn liền biến mất ở Thái Nguyên Tiên môn bên trong. Vệ Dương tất cả những thứ này cử động đều bị bí mật quan sát thám tử bẩm báo cho bề trên người, liền một loạt đối phó vệ dương âm nhu bắt đầu khởi động. Vệ Dương cấy trận pháp truyền thống, trong nháy mắt liền đi tới Tử Kim trong động. Tử Kim động là một lớn vô cùng dưới nền đất thâm động, trước đây ở cái này trong động đất phát hiện tiên văn tử kim, phải biết tiên văn tử kim phi thường quý giá, chính là đứng hàng tiên phẩm linh tài. Đương nhiên tiên văn tử kim đã sớm ở Vẫn Thần phủ tu chân giới thời đại thượng cổ đã bị khai thác xong xuôi, bây giờ Tử Kim động có một ít tử kim linh thú sau đó trong động cũng có thể đào móc đến một ít chân quý kim loại vì lẽ đó nơi này mới là làm Thái nguyên tiên môn cấp 2 chỗ thí luyện thế nhưng tử kim động làm chỗ thí luyện không phải độc thuộc về Thái nguyên tiên môn mà là thuộc về Thần Châu tu chân giới công cộng chỗ thí luyện vì lẽ đó Vệ Dương đi tới tử kim động sau khi liền phát hiện có đông đảo tu sĩ ra ra vào vào một mảnh náo nhiệt cảnh tượng Vệ Dương một thân phủ thông bạch đi diện mạo của hắn từ lâu đổi đã qua giờ khác này coi như là quen biết Trịnh Đạo cùng nho chính đạo ngay mặt cũng không nhận ra Vệ Dương Vệ Dương đi tới tử kim động sau khi cái này tử kim động có vô số tầng căn cứ Vệ Dương lấy được tư liệu Tử kim động tổng cộng có 99 tầng, mà mỗi một tầng lối vào đều rất nhỏ, hơn nữa rất bí mật. đương nhiên đã nhiều năm như vậy, những cửa động này đều bị tu sĩ phát hiện. Mà lúc này đây, vệ dương thần thức phát tán ra, ở thời không lực lượng bản nguyên bao vây dưới, không có gây nên bất kỳ tu sĩ nào phát hiện. Vệ dương trước tiên tìm kiếm tầng thứ nhất, thế nhưng phát hiện tầng thứ nhất liền là chỉ có mấy cái như vậy lỗ nhỏ, hơn nữa những này lỗ nhỏ đều là công khai, tử bá thiên không thể ở trong này. Vì lẽ đó vệ dương không chút do dự bắt đầu tiến vào tầng thứ hai, mà lúc này đây, vệ dương thông tin ngọc bài văng lên, vệ dương thần thức bách qua, vệ dương tiểu tiện trùng. Muốn cứu tử bá tiên, liền đến tầng thứ 99 đi. Mà đi sau đến tin tức này, người rất sợ vệ dương không biết mỗi một tầng cửa động, mặt trên còn mang vào có mỗi một tầng cửa động phân bố vị trí, hơn nữa còn đem tầng thứ 99 đại khái bản đồ đều phát tới rồi. Vệ dương vào lúc này cười lạnh một tiếng, sau đó máy móc, thẳng đến tầng thứ 99. Vệ dương cái này cũng là người tài cao gan lớn, hắn có vị diện thương phô bảo vệ, ở hiện nay vẫn thần phụ tu chân dưới, chỉ cần không gặp loại kia quá cổ đại thần cấp nhân vật, tính mạng hắn không lo. Vì lẽ đó vệ dương mới như thế không có sợ hãi trực tiếp xuống vào, cái này cũng là vệ dương tại sao không có thông báo kiếm không minh nguyên nhân, lần này vệ dương phải đem nút trong bóng tối kẻ địch dẫn ra, nếu như kiếm không minh theo tới rồi, âm thầm những người nhỏ này phòng trừng còn có thể vắng lặng, chỉ có ngàn ngày làm tặc, nơi nào sẽ có ngàn ngày để phòng tặc, tuy rằng những tiểu nhân này sẽ không đối với vệ dương tạo thành uy hiếp gì, thế nhưng vệ dương người thân đây, vệ dương thân bằng hảo hữu đây, đây là một trong bóng tối uy hiếp, vệ dương hôm nay làm đúng là nổ cái đinh, mà vào giờ phút này Tử Kim động tầng thứ 99 bên trong, tử Bá Thiên An thần ngồi trên ghế dựa, lạnh vừa nói nói, lần này chúng ta hao tổn tâm cơ mới đưa Vệ Dương dẫn vào tử kim động, nghỉ một lúc nhất định không thể sai lầm, muốn tuyệt sát hắn, bằng không một khi bị Thái Nguyên Tiên môn người phát hiện, chúng ta liền chạy trời không khỏi nắng rồi. Ha ha, tím đại nhân không cần lo lắng, chúng ta Huyễn Ảnh Thánh môn cùng Độc Sát Thánh môn sớm cũng không phải trước kia thánh môn rồi, chỉ cần lần này có thể chém giết Vệ Dương, thu được Phượng Hoàng tinh huyết, vào lúc ấy liền có thể giải trừ phong ấn, chúng ta ma đạo tiền bối sẽ một lần nữa xuất thế, vào lúc ấy quét ngang tiên đạo tu chân giới hoàn toàn là có thể dễ như ăn bánh vẫn nữa triển miên cổ thương nghiệp hiệp hội gia tăng ở trên người chúng ta sỉ nhục, chúng ta cũng có thể. Báo thủ. Tử Ba Thiên bên cạnh một cái bóng đen cắn răng nghiến lợi nói rằng, đặc biệt nói đến triển miên cổ thương nghiệp hiệp hội không có chú ý chính hắn thời điểm, tràn ngập vô tận cựu hận. Đúng vậy, tím đại nhân, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, coi như Thái Nguyên tử bọn họ mấy đại đường chủ tự mình đến thì lại làm sao? Vì lẽ đó tím đại nhân vạn vạn không cần lo lắng như vậy. Một cái khác toàn thân mọc đầy vết sẹo đại hán giọng ồm ồm nói rằng. Chương 257, hố nhỏ ma tu một cái. Không. Chương 257, hố nhỏ ma tu một cái. Mà Tử Bá Thiên nghe nói này tịch thoại, nhíu mày, trầm giọng nói: "Bản tọa cho các ngươi nói rồi bao nhiêu lần, không nên kinh địch, không nên xem thường vệ người nhà. Lần trước ở Vân Thần Hạp Cốc, vệ Hạo Thiên một người diệt cứ điểm kia, hai người bọn ta đại thánh, cửa tu sĩ, trên tự nguyên anh, kỳ cảnh giới viên mãn trưởng lao vương, cho tới luyện khí kỳ tu sĩ, toàn bộ đều bị vệ Hạo Thiên một người tiêu diệt, này cái dao hắn chẳng lẽ còn không khắc sâu, còn không đau đớn thê." "Thảm sao?" Tử Bá Thiên vào lúc này là chỉ tiếc mày sắc không nên kim, nhìn thấy Tử Bá Thiên nổi giận, những này ma đạo tu sĩ liên tục quỳ xuống, trong miệng nói liên tục xin lỗi. "Các ngươi đều đứng lên đi." Vệ Dương cái này thằng con hoang cũng hẳn là thức tỉnh rồi dòng máu phượng hoàng cũng có dòng máu phượng hoàng nhất bản thần thông vì lẽ đó lần này chúng ta nhất định phải một đòn giết chết không thể cho hắn nhất bản cơ hội các ngươi đều chuẩn bị kỹ càng chính chủ lập tức liền muốn xuất hiện rồi. Từ ba thiên thần tinh nghiêm túc dặn dò nói rằng sau đó những này ma đạo tu sĩ đều là dồn dập nín thở ngưng thần bắt đầu chuẩn bị toàn lực của chính mình một đòn đợi được Vệ Dương một khi bước vào cái hang nhỏ này bên trong lập tức phát động tấn công Vệ Dương vào lúc này cấp tốc xuyên hành từ tầng thứ nhất sẽ không có ngừng lại quá rất nhanh Vệ Dương liền đi tới thứ chín tầng. Mà nhìn cái này đi về tầng thứ 99 cửa động, Vệ Dương ngừng lại, cái động này khẩu là ở vào bị phong ấn trạng thái, cũng là nói ngăn cách thứ 98 tầng cùng tầng thứ 99, tu sĩ bình thường thần thức cũng không thể xuyên qua. Thế nhưng Vệ Dương cảm ứng được đạo phong ấn này trận pháp uy lực không mạnh, coi như là một tên luyện khí kỳ tu sĩ một đoạn toàn lực cũng có thể đánh vỡ đạo phong ấn này trận pháp, mà đạo phong ấn này trận pháp tác dụng lớn nhất chính là ngăn cách trúc cơ kỳ tu sĩ linh thức tra xét. Căn cứ bọn họ lấy được tư liệu, Vệ Dương vẫn chỉ là chúc cơ kỳ, như vậy hắn chỉ có thể nắm giữ linh thức. Thế nhưng những này ma đạo tu sĩ sao có thể đủ nghĩ đến? Chúc cơ kỳ tu vi vệ dương, lực lượng linh hồn không phải bình thường chúc cơ kỳ tu sĩ có linh thức, mà là những kia đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao mới có thần thức. Mà Vệ Dương vào lúc này có thể cảm nhận được thứ 98 tầng bên trong có một cỗ nhàn nhạt, nhạt thần thức như thế, Vệ Dương có thể cảm ứng được cỗ thần thức này, dựa cả vào Vệ Dương cửa hàng công lao. Mà Tử Bá Thiên vào lúc này thần thức nhìn thấy Vệ Dương đã đến thứ 98 tầng, thế nhưng Vệ Dương nhìn cái kia cửa động phong ấn không lúc đích, tình cảnh này đều nhìn Tử Bá Thiên có chút lo lắng, sau đó hắn lấy ra thông tin ngoại bài, hướng về Vệ Dương phát ra một cái tin. Vệ Dương cầm lấy vừa nhìn, khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Mặt trên viết là, Tử Bá Thiên đừng có gọi vệ Dương đến đây tử kim động, để hắn trở lại thông báo Thái Nguyên Tiên môn cường giả tới cứu, đây là dùng Tử Bá Thiên thông tin ngọc bài phát. Mà hậu vệ Dương đón thêm đến một tin tức, mặt trên viết nói, ngươi nếu như nghĩ muốn cứu Tử Bá Thiên, cứu mình tự mình một người tới, một khi có mặt khác Thái Nguyên Tiên môn tu sĩ, chúng ta lập tức sẽ giết Tử Bá Thiên. Nhìn thông tin ngọc bài, vệ Dương vào lúc này vung tay lên, Thái Nguyên kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại trong tay, sau đó vệ Dương tay phải hơi dùng sức, một đạo kiếm cương bỗng nhiên xuất kích, thế nhưng kiếm cương không phải là công kích cửa động phong ấn trấn pháp, mà là trực kích tiềm tàng ở 98 tầng bên trong cổ thần thức kia. Tử Bá Thiên thần thức không nghĩ tới Vệ Dương đột nhiên sẽ xuất thủ công kích hắn, hắn mới bắt đầu nhìn thấy Vệ Dương xuất kiếm, còn tưởng rằng Vệ Dương chuẩn bị đánh vỡ phong ấn, nhưng lại ở đâu nghĩ đến Vệ Dương kiếm cương kéo đi, trực kích liền thẳng đến tới mình. Một phen là không đề phòng chút nào, một phen là ý định tiến công, tự nhiên kết quả là không cần nói cũng biết, đạo thần thức này trong nháy mắt đã bị Vệ Dương kiếm cương quái nhiều nát tan. Thần thức bị hủy, ở tầng thứ 99 Tử Bá Thiên đầu đau đớn không nứt. Vào lúc này trong lòng hắn sinh thể nghĩ một lúc nhất định phải đem Vệ Dương nguyên thần đưa ra, đặt ở U Minh Ma Diễm bên trên tiêu đốt vào năm, để thủ này. Sau đó Vệ Dương mới thận trọng đem thần thức từ phong ấn trong trận pháp xuyên qua, đi tới tầng thứ 99. Mà lúc này đây Vệ Dương đã nhìn thấy tầng thứ 99 bên trong ma khí trùng điên, ở trong động, ngồi xếp bằng rất nhiều ma đạo tu sĩ, bọn họ giờ khắc này đều là thần tình nghiêm túc, mà giờ khắc này, bọn họ đều là nắm ra pháp bảo của chính mình, vận chuyển của mình chân nguyên, tùy thời chuẩn bị phát ra toàn lực của chính mình một đòn. Nhìn thấy tình cảnh này, một cái ý nghĩ đột nhiên thoáng hiện Vệ Dương trong lòng. Vệ Dương vào lúc này tâm ý hơi động, một cái tự bạo con rối liền xuất hiện rồi, cái này tự bạo con rối vẫn là Cầu Nguyệt giao đưa cho Vệ Dương. Sau đó Vệ Dương thần thức vào ở con rối bên trong, đem khuôn mặt thay đổi cùng Vệ Dương dáng vẻ hiện tại giống nhau như lúc sau khi, sau đó Vệ Dương để Vệ thương ra tay, đem cái này phong ấn trận pháp ra cố hạ xuống, tối thiểu có thể chống lại Nguyên Anh hậu kỳ cường giả tự bạo. Bởi vì Vệ Dương tự bạo con rối tự bạo uy lực chính là cùng Nguyên Anh tu sĩ hậu kỳ tự bạo gần như. Mà hậu Vệ Dương tâm ý hơi động, Vệ Dương thần thức trong nháy mắt liền bao bọc cái này tự bạo con rối vù một tiếng liền xuyên qua phong ấn trận pháp. Ở tầng thứ 99, Tử Bá Thiên tuy rằng đặt ở thứ 98 tầng thần thức bị Vệ Dương phá hủy thế nhưng hắn vào giờ phút này thần thức đều tỏa ra đến trình độ lớn nhất vì không đưa tới vệ dương cảnh giác thần thức của hắn không có mặc quá phong ấn trận pháp cho nên hắn không biết vệ dương hành động này thế nhưng ở đây đông đảo ma đạo tu sĩ tu vi đến thiếu đều là chút cơ kỳ, bọn họ vào lúc này đều có thể cảm ứng được phong ấn trận pháp dị động mà khi vệ dương con rối thân vừa xuyên qua phong ấn trận pháp không có chú ý chính hắn thời điểm bọn họ không cần tử bá thiên dặn dò lập tức liền phát ra bản thân đòn mạnh nhất mà đông đảo ma đạo tu sĩ phát ra bản thân đòn mạnh nhất sau khi tử bá thiên vào lúc này mới cảm giác được có có cái gì không đúng thế nhưng vào lúc này hắn muốn nhắc nhở đã trễ rồi tự bạo con rối tao nổ những công kích này lập tức liền tự bạo rồi, mà cố kinh thiên động địa nổ tung đồng thời, những này ma đạo tu sĩ trong nháy mắt liền bị kịch đông đạo trúc cơ kỳ cùng đan đạo tam cảnh ma tu trực tiếp trong nháy mắt liền bị uy lực nổ tung hóa thành bụi. mà lúc này đây tử bá thiên mới tâm ý hơi động, một cái cự đại trung ma đột nhiên phóng to, bọc lại một ít ma đạo tu sĩ. mà trung ma vào lúc này mới chính diện mạnh mẽ chống đỡ tự bạo khôi lỗi nổ tung, tử bá thiên lấy ra cái này trung ma tự nhiên không là phẩm phẩm, hắn chống lại ở tự bạo con rối. mà lúc này đây. Vệ Dương để vệ thương đem phong ấn trận pháp uy lực giảm đến thời khắc yếu đối nhất, Vệ Dương mới đưa Thái Huyên kiếm tùy tiện chỉ tay, một đạo lăng liệt kiếm cương trong nháy mắt liền phá vỡ đạo phong ấn này trận pháp. Mà hậu vệ Dương thân ảnh của trong nháy mắt liền nhảy xuống, đi tới tầng thứ 99. Mà 99 tầng rộng lớn trong không gian, giờ khắc này đều là một mảnh một mịn, những thứ này đều là ma đạo tu sĩ bị vừa tự bạo con rối tự bạo tạo thành cảnh tượng, thế nhưng trên đất còn có một chút mực phủ. những này mực phù cùng lần trước Vệ Dương diệt Tam đại thượng đẳng ma môn tu sĩ sau khi từ bên trong cơ thể của bọn họ lấy được mực phù gần như, Vệ Dương tâm ý hơi động, đem các loại mực phù thu vào cất giữ không gian mà lúc này đây, vệ dương thanh âm của mới tham thảm vang lên, trốn ở chung ma bên trong các chú nhóc, đại gia ta đã đến, đến rồi, các ngươi nhìn thấy ta đã đến, đến rồi, không cần e ngại thành như vậy đi, đại gia ta lại không ăn thịt của các ngươi, không cần như vậy sợ sệt, ta nhiều lắm để cho các ngươi thần hồn câu diện, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh là được rồi. trốn ở chung ma bên trong ma đạo tu sĩ nghe thấy vệ dương lời này nghe được cũng rõ ràng là gì, sau đó tử bá thiên tâm ý hơi động, chung ma thu cẩn thận sau khi, vào lúc này tất cả ma đạo tu sĩ đều nhìn thấy bình yên ngồi ở trước mặt bọn họ vệ dương rồi, chỉ thấy vào lúc này vệ dương ngồi ở cao cao trên đế, hai chân chéo ngay. Nhìn xuống nhìn bọn họ, khóe miệng tránh qua một ít tia trào phúng, ai nấy đều thấy được. Nhìn ra tình cảnh này, lại nhớ tới vừa chết thảm ở Vệ Dương trong tay những kia đồng môn, một ít gấp gáp ma tu chuẩn bị lập tức liền xông lên, chuẩn bị cùng Vệ Dương làm một chiếc. Nhưng là bọn hắn đang chuẩn bị động không có chú ý chính hắn thời điểm, đã bị Tử Bá Thiên ngăn lại, vào lúc này đối mặt Vệ Dương bộ dáng này, Tử Bá Thiên trong lòng không hề chắc, hắn không biết Vệ Dương đến cùng có bài tẩy gì, để hắn đối mặt ma đạo quần hùng, có thể như thế bình yên mà chống đỡ. Vì lẽ đó ở không làm rõ ràng được Vệ Dương lá bài tẩy trước đó, Tử Bá Thiên sẽ không dị động, nhiều năm như vậy kỉu hận đều nhịn xuống. Chẳng lẽ còn không thể nhẫn nhịn nhanh như vậy nha? Mà lúc này đây, Vệ Dương châm chọc nở nụ cười, quả nhiên là con rùa đen rút đầu bản tính a, như thế ngươi đều có thể chịu, có thể tiềm tàng ở ta vệ gia nhiều năm như vậy, từ bá thiên, xem ra ngươi là thuộc rùa đen a. Vệ Dương tiểu tiệt chủng, ngươi không cần đắc ý, kim giám độc thân mà bắt đầu, bản tọa nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nguyên thần rút ra, đặt ở u minh ma diễm bên trên tiêu đốt và nung, sau đó mới khiến cho ngươi thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Từ ba thiên hung hăng nói. Ừ, ta rất sợ nha, ngươi thật là ác độc nha, ta quá sợ rồi. Vệ Dương làm bộ rất sợ bộ dáng. Sau đó nghiêm nghị nói nói, ngươi nói chuyện có thể hay không có chút trình độ văn hóa, không phải ngay mặt đạo văn lời nói của ta, liền nói là ngươi muốn sơn trại, muốn đạo văn, cũng không thể ngăn tại nguyên tắc giả trước mặt ta. Từ ba thiên sao có thể đủ nghe hiểu được sơn trại cùng đạo bản ý tứ, thế nhưng nghĩ đến phòng trường vệ Dương nói cũng không phải là cái gì lời hay, mà lúc này đây hắn mới vẻ mặt quái lạ, một bộ đều ở nắm trong lòng bàn tay bộ dáng, vênh váo tự đắc mà nói nói, ta cũng không biết ngươi từ đâu tới tự tin, dám độc thân tới nơi này, nếu như hôm nay chúng ta không cố gắng chiêu đãi ngươi hạ xuống, làm sao có thể tiến vào một thoáng người chủ địa phương đây. Ha ha. Lời này hẳn là đổi thành ta tới hỏi mới đúng, các ngươi đến cùng có cái gì sức lực dám đối với ta như vậy nói chuyện, chỉ bằng các ngươi hiện trường những này tiểu miêu tiểu cẩu sao, người chủ địa phương, rõ ràng là chó mất chủ mới đúng, các ngươi nguyên ảnh môn cùng độc sát cửa bị triển miên cổ thương nghiệp hiệp hội sau một đêm san bằng, ở trong giới tu chân là người người gọi đánh, hiện tại dám ra đây thấy mặt trời, bản tọa nói các ngươi cái gì tốt rồi, mang các ngươi vô tri hay, là nói các ngươi uống lộn thuốc a. Các ngươi là ăn gan hùm mật gấu, mỗi một người đều suy nghĩ hồ đồ a. Vệ Dương cảm khái nói rằng, đây chính là ngươi cuối cùng gì ngôn sao? Từ Ba Thiên lạnh cười hỏi. Ha ha bản tọa di ngôn, tử bá thiên ngươi quá ngây thơ rồi, thực sự là người không biết không sợ à? vệ dương trực tiếp chính là đối chọi gai gắt, vừa các ngươi đã bị ta một cái nho nhỏ mưu kế liền tổn thất nhiều như vậy ma đạo dương nghiệt, ta nếu như các ngươi lập tức quỳ xuống đầu hàng, tự phế tu vi, nói không chắc bản tọa lòng tốt về tha cho các ngươi một mạng, không nhớ ngươi nhóm hình thần đều diện. chương 258 thời đại thượng của ma đạo tổ sư. 1. Một... chương 258 thời đại thượng của ma đạo tổ sư. nghe nói vệ dương như vậy nói khoác không biết ngượng nói, tử bá thiên cười ha ha không biết là đang cười nhạo vệ dương vô tri còn là cười nhạo vệ dương không thấy rõ mục tình hình trước mắt làm sao từ bá thiên ngươi cảm giác cười đã chưa vệ dương lạnh giọng hỏi bản tọa là cảm thấy buồn cười bản tọa ngang dọc vẫn thần phụ tu chân giới mấy ngàn năm vẫn là lần đầu tiên nghe thấy một cái nho nhỏ chút cơ kỳ tu sĩ dám uy hiếp như vậy chúng ta thật sự buồn cười quá từ bá thiên giờ khắc này cười đều có chút thở không được tức giận mà những kia ma tu đồng dạng bắt đầu cười ha ha thế nhưng vệ dương nghe thấy lời này lông mày trong nháy mắt liền nhíu lại ngươi nói ngươi tung hoành thiên hạ mấy ngàn năm ngươi không phải là từ bá thiên ngươi rốt cuộc là ai vệ dương lạnh giọng hỏi ha ha, ngươi bây giờ mới biết, không tệ, bản tọa không phải tử bá thiên, chỉ là bản tọa đoạt xá tử bá thiên, này là vinh hạnh của hắn, vay tay của hắn giết ngươi, nói vậy nguyên thần của hắn trong 9 tầng trời trong lúc đó nhìn tình cảnh này, đều sẽ cảm giác rất vui mừng đi. Tử bá thiên giờ khắc này càn rỡ đắc ý, hăng hái nói, mà Vệ Dương sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm lại, vừa hắn không muốn hướng loại phương hướng này suy nghĩ, thế nhưng vào lúc này, thực tế tất cả đánh nát Vệ Dương ảo tưởng trong lòng. Vệ Dương vào lúc này trái tim của hắn đều đang rung động, đây là Vệ Dương đã nổi giận đã đến cực hạn biểu hiện, Vệ Dương vào lúc này nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từng câu nói bản tọa mặc kệ lão cẩu ngươi là ai, lão cẩu ngươi dám sát hại bản tọa người thân, bản tọa xin thể, ngày hôm nay không đem ngươi nguyên thần rút ra, đặt ở cấm luật thần viêm bên trên nướng vào năm, bản tọa thể không là người. Ha ha, muốn bảo chế bản tọa, lẽ nào bây giờ tiên đạo tu sĩ đều trở nên ngông cuồng như vậy sao? Từ Ba Thiên lạnh cười nói, ngươi không cần như thế cản trở đắc ý, hôm nay ở đây từng cái ma tu, bản tọa đều sẽ cố gắng đối với đối xử các ngươi, sẽ không cho các ngươi chết đi một cách dễ dàng. Vệ Dương mắt lạnh quét khắp cả cái bên trong cái hang nhỏ ma tu, lạnh nói, mà lúc này đây Những này vẫn ảnh môn cùng độc sát cửa ma tu nghe thấy vệ dương lời nói, đều là không để ý chút nào, mà lúc này đây, chất độc kia sát cửa đại hán giọng ồm ồm nói nói, "Huyễn môn chủ, nghỉ một lúc đem ngươi vệ ra cái này nghiệt trùng nguyên thần rút ra sau khi, thi thể của hắn tạm thời không cần ngàn đao bầm thây, trước tiên để cho chúng ta thí nghiệm hạ xuống, chúng ta thánh môn còn có rất nhiều kỳ diệu cấu tứ chưa kịp thí nghiệm, vừa vặn cái này nghiệt trùng trên. Người huyết thống là dòng máu phượng hoàng, ta nghĩ đủ chúng ta thí nghiệm một cái rồi." "Được, cũng được, đến thời điểm cũng có thể đưa nó luyện chế thành mạnh nhất chiến thì." "Các loại, chờ, đến chúng ta ma đạo muốn tiêu diệt diệt trừ tiên đạo không có chú ý chính hắn thời điểm." cho tiên đạo những tu sĩ kia một niềm vui bất ngờ. Huyễn Ảnh môn môn chủ khinh cười nói: "Huyễn Ảnh môn môn chủ, Huyễn Nguyên Không, không nghĩ tới năm đó ở Triển Miên cổ thương nghiệp hiệp hội vây quét dưới, ngươi còn chưa chết, không đúng, ngươi không phải là Huyễn Nguyên Không. Theo ta được biết, Huyễn Nguyên Không thi thể ở trừ ma đêm sau khi vẫn gạt ở trên trời phía trên tòa thành cổ, mãi đến tận sau trăm tuổi mới bị Triển Miên cổ thương nghiệp hiệp hội liệm, ngươi là của hắn hậu nhân, yên tâm, các ngươi viện gia một mạch ta đều để hắn xuống cùng Huyễn Nguyên Không." Vào lúc này Vệ Dương gia nói: Huyễn Ảnh Môn Môn Chủ nghe được Vệ Dương lời này trong nháy mắt liền nổi giận, vừa coi như Vệ Dương nói bọn họ là chó mất chủ, hắn cũng không có tức giận như vậy quá, bởi vì bọn họ Huyễn Ảnh Môn sắp một lần nữa qua khởi, nhưng là vừa vặn Vệ Dương lời nói, đâm thẳng Huyễn Ảnh Môn Môn Chủ nơi sâu xa nhất, đem hắn sâu trong tâm linh vết sẹo trong nháy mắt liền mở ra. Vệ Dương chỗ nói Nguyễn Nguyên không chính là vị này Huyễn Ảnh Môn Môn Chủ Huyễn Diệt cổ phụ thân, năm đó Ngụy Nguyên không vô cùng thương hắn, mà truyền miên cổ thương nghiệp hiệp hội đem Huyễn Ảnh Môn diệt sau khi, đem Ngụy Nguyên không nguyên thần rút ra. Thi thể của hắn treo ở thiên cổ thành trên thành tường, treo lơ lửng bách nhiều năm, năm đó đồng thời treo lơ lửng còn có huyến ảnh môn cùng độc sát cửa đông đảo đại lão. Vệ Dương tiểu nhiệt trùng, nếu như nói ngươi muốn làm tức giận bản tọa, bản tọa thừa nhận, ngươi đã đạt đến mục đích của ngươi rồi, ngươi dám xỉ nhục tiên phụ, trên trời dưới đất, ngày hôm nay ai cũng cứu không được ngươi." Huyền Diệt cổ cắn răng nghiến lợi nói rằng. "Ha ha, tiên phụ viện nguyên không, xem ra ngươi chính là huyền gia cái cuối cùng trách trùng huyền diệt cổ rồi, ngươi bây giờ cũng rốt cục cảm nhận được cảm giác này đi à nha, yên tâm huyền gia bản tọa nhất định sẽ diệt." Vệ Dương cao vừa nói nói, "Chính thần con dối, đi ra đi." Vệ Dương lời nói vừa ra, ba cái chiến thần con rối liền xuất hiện ở Vệ Dương bên người, này ba cái chiến thần khôi lỗi khí tức cùng thái nguyên tiên môn những trưởng lão kia vương khí tức gần như, bọn hắn đều có nguyên anh, kỳ cảnh giới viên mãn tu vi tu sĩ thực lực. Những thứ này đều là lần trước Vệ Dương rời đi triển miên cổ thương nghiệp hiệp hội, Cổ Nguyệt giao đưa cho hắn phòng thân đồ vật. Ma nhìn thấy chiến thần con rối, ở đây Đông Đảo Ma tu không khỏi nghĩ lên lần kia đại chiến, ma môn bị hủy, bọn họ ở bên ngoài mới tránh thoát một kiếp, thế nhưng mặt sau ma đạo tu sĩ đem đêm đó cảnh tượng vận dụng ảnh lưu niệm thạch đều thu lại rơi xuống, cho nên bọn hắn biết triển miên cổ thương nghiệp hiệp hội một ít thủ đoạn. Mà loại chiến thần con rối chính là buổi tối đó tấn công chính mình tông môn chủ lực, bọn họ đời này kiếp này đều không thể quên truyền Miên Cổ Thương Nghiệp Hiệp hội đại địch này, cũng càng không thể nào quên hơn chiến thần con rối. Bọn họ nhìn thấy chiến thần con rối sau khi, mỗi người đều là nhiệt huyết sôi trào, tâm tình phới động, hận không thể lập tức xông lên, cùng chiến thần con rối chém giết một phen, để năm đó đại thủ. Nhưng là không có Huyễn Diệt Cổ mệnh lệnh, bọn họ đều là mắt lạnh nhìn Vệ Dương, ở trong mắt bọn họ, Vệ Dương đã là một kẻ đã chết rồi, bọn họ giờ khắc này nghĩ tới Lãng Ngốc sẽ như thế nào bảo chế Vệ Dương. Huyễn Diệt Cổ vào lúc này sắc mặt âm trầm cực kỳ, hắn ban đầu tên không gọi Huyễn Diệt Cổ nhưng từ khi triển miên cổ thương nghiệp hiệp hội diệt huyễn ảnh môn sau khi hắn lập chí báo này đại thủ, mới đem tên của chính mình đổi thành huyễn diệt cổ tên ý tứ rất đơn giản tiêu diệt triển miên cổ thương nghiệp hiệp hội chiến thần con rối được lâm chiến thần con rối huyễn diệt cổ giờ khắc này đồng dạng tâm tình phấn động nội tâm cựu hận chống đỡ lấy hắn sống tiếp động lực mà đã nhiều năm như vậy hắn trước sau không dám đối phó triển miên cổ thương nghiệp hiệp hội mà hôm nay có thể tiêu diệt chiến thần con rối cũng là đối với chính mình một cái an ủi thôi đúng vậy Đây chính là Triển Miên Cổ Thương nghiệp hiệp hội xuất phẩm chiến thần con rối, toàn bộ vẫn thần phụ tu chân giới độc nhất vô nhị con rối linh bảo, mà vừa người nào tự bạo con rối các ngươi cũng không xa lạ mới đúng, làm sao lại quên mất uy lực của hắn đây, muốn đánh lén bản tọa, các ngươi quá non non rồi. Vệ Dương hiện tại vừa đề tỉnh, những này ma tu mới nhớ tới vừa một màn kia, sau đó bọn họ đối với Vệ Dương sự thù hận lần thứ hai tăng vọt mấy phần. Ha ha, Vệ Dương thằng con hoang, đây chính là của ngươi lá bài tẩy, ba người nguyên anh, kỳ viên mãn thực lực chiến thần con rối, không thể không nói, ngươi quá non rồi, chỉ bằng này ba cái con rối liền muốn tiêu diệt chúng ta? Ngươi cái này mộng vẫn là đời sau làm đi thôi, không, ngươi không có đời sau rồi. Vào lúc này, Nguyễn Diệt cổ cười ha ha, hắn rốt cuộc biết Vệ Dương lá bài tẩy, hắn liền không e ngại rồi. Bản tọa thật không biết các ngươi sức lực đến từ nơi nào, các ngươi những này ma đạo dương nghiệt, chẳng lẽ còn có thể chống lại ba cái chiến thần con rối không được, xem đến nhiều năm như vậy tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt, vẫn còn có chút ảnh hưởng các ngươi thông minh." Vệ Dương Trảo Phúng nói rằng. Nghe nói Vệ Dương nói như vậy, những này ma đạo tu sĩ đều là một mặt thương hại nhìn Vệ Dương, phảng phất đang cười nhạo Vệ Dương không biết tự lượng sức mình. Vệ Dương vào lúc này cũng cảm giác được có có cái gì không đúng thế nhưng vào lúc này tử bá thiên sắc mặt nhất thời xuất hiện một phen dãy rủa tư thái sau đó tử bá thiên miệng mạnh mẽ bỏ ra một câu nói thiếu chủ đi mau có đại ma bị phong ấn ở nơi này câu này lời còn chưa nói hết huyễn diệt cổ lần thứ hai một lần nữa nắm trong tay tử bá thiên thân thể mắt lạnh nhìn vệ dương ngươi vệ dương cái này trung bộ không tệ đều thời gian dài như vậy còn thị âm hồn bất tán để bản tọa không thể hoàn toàn chưởng khống hắn bộ thân thể này mà thấy cảnh này vệ dương trong lòng mừng rỡ vừa một phen nói chuyện vậy đã nói rõ tím bá trời còn chưa có chân chính tiêu vong nếu như vậy liền nói rõ còn có thể cứu vệ dương vào lúc này tâm ý hơi động Ba bộ chiến thần con rối lập tức chính là về phía trước đạp thật mạnh một bước, ba cỗ khí thế cường hãn phóng lên trời. Trong tay cự trưởng trong nháy mắt liền hướng về những này mà tu gần tới, kịch liệt trường phong, vô địch cự trưởng như là có thể vượt vượt thời không cách trở. Trong nháy mắt những này mà tu xa vào đến thời khắc nguy cấp nhất. Thế nhưng ngay khi chiến thần khôi lỗi cự trưởng sắp sửa đánh tại đây, chút ma tu trên thân thể không có chú ý chính hắn thời điểm, ở trung quanh của bọn hắn đột nhiên xuất hiện một lồng ánh sáng. Cự trưởng ầm một tiếng rồi cùng lồng ánh sáng đụng nhau, cự trưởng tầng tầng đánh vào trên màn hào quang, một tia gợn sóng đều chưa từng xuất hiện. Thế nhưng ba bộ chiến thần con rối trái lại chính diện tao ngộ này cỗ to lớn lực đàn hồi đạo chi về sau, thân thể cũng không ổn, Vệ Dương thần thức điều khiển một phen sau khi, chiến thần con rối mới hướng tới ổn định. Nhìn thấy đạo này lồng ánh sáng, Vệ Dương sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm lại, đây chính là Tử Bá Thiên nói chính là cái kia đại ma thủ đoạn đi. Mà lúc này đây, huyết diệt cổ kiêu ngạo đắc y âm thanh vang tại toàn bộ tầng thứ 99 tử kim trong động, kính xin các vị lao tổ ra tay, đem trước mắt này ba giờ con rối hạn chế, mà sau sẽ có dòng máu phượng hoàng Vệ Dương giết chết, vào lúc ấy chúng ta là có thể lấy ra ra chân linh bất tử phượng hoàng chân linh chi huyết. Sau đó mượn chân linh chi huyết, là có thể mở ra Long Hoàng Bảy phong ấn, các vị lao tổ là có thể một lần nữa xuống núi, tiêu diệt tiên đạo, nhất thống. Vẫn thần phủ tu chân giới rồi. Huyễn Diệt cổ thanh âm của vang ở Vệ Dương bên hai, không che giấu chút nào, vào lúc này hết thảy ma tu đều một mặt hài hước nhìn Vệ Dương, bọn hắn đều muốn xem đến Vệ Dương vùng vây dây chết cảnh tượng, nhìn thấy Vệ Dương quỳ trên mặt đất cầu bọn hắn tình cảnh. Thế nhưng Vệ Dương nghe thấy lời này, như trước vẻ mặt như thường, tâm tình tựa hồ vẫn là cùng nguyên lai like như thế, đều như vậy bình tĩnh. Mà lúc này đây, nghe nói Huyễn Diệt cổ lời nói này, Tử Kim động tầng thứ 99 giờ khắc này đều đột nhiên bắt đầu bạo động, vệ dương đều cảm giác lòng đất có tuyệt thế đại ma đầu ở sông ra phong ấn, muốn một lần nữa xuất thế. mà lúc này đây một đạo ma khí từ dưới đất thẩm tấu ra, sau đó chậm rãi ngưng tụ thành một đạo thân thể, đạo này thân thể có chút hư huyễn, thế nhưng vẫn như cũ không thay đổi cái kia cái thế cường giả phong độ. nhìn thấy đạo hư ảnh này, sở hữu ma đạo tu sĩ dáng vóc tiểu tụy quỳ trên mặt đất, trong miệng hô to ma đạo tổ sư, cung nên tổ sư pháp thân giá lâm, từ đây nhất thống ma đạo. sau đó đạo hư ảnh này xoay người, trong nháy mắt vệ dương tóc gáy đều bị dựng lên, đạo hư ảnh này chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn hạ xuống. Thế nhưng vô hình tinh thần uy thế trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ tử kim động tầng thứ 99. Đây chỉ là cái này ma đạo cường giả vô ý thức trong lúc đó tán phát uy thế, nhưng là uy lực của hắn đều là cực kỳ chấn động, mà chính diện gặp luồng áp lực này Vệ Dương, càng là trong nháy mắt suýt chút nữa quỳ xuống thần phục. Thế nhưng Vệ Dương cuối cùng không có quỳ xuống, bởi vì cái này thời điểm vệ thương điều khiển vị diện thương phô thời không lực lượng bản nguyên gia tăng ở Vệ Dương trên thức hải, liền luồng áp lực này sẽ thấy lấy không đúng Vệ Dương sản sinh bất kỳ hiệu quả nào rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, vị này ma đạo cường giả tha cho thú vị nhìn Vệ Dương, hắn có thể đủ cảm nhận được Vệ Dương trong nháy mắt trở nên không ung Hiện tại hắn uy thế không tiến vào được vệ dương bên ngoài cơ thể một mét nơi, rất đơn giản vệ dương có bảo vật hộ thân, mà cái này bảo vật có thể bảo vệ vệ dương chống lại của mình như thế nghĩ như vậy tất nhiên cũng không phải một cái đơn giản tiên bảo rồi. Mà lúc này đây vị này ma đạo cường giả không lo nổi vệ dương bảo vật, không nói chuẩn xác là hắn cho rằng món bảo vật này sớm muộn đều là của mình, không nhất thời vội vã. Vị này ma đạo tổ sư vào lúc này mới là hờ hững hỏi nói, bây giờ là thời đại nào? Vẫn thần phủ trong giới tu chân là nhà ai thánh môn nắm giữ tu chân giới. Nghe thế vị ma đạo tổ sư đặt câu hỏi. Huyết Diệt Cổ vào lúc này mới thận trọng trả lời nói, nói, "Hồi bẩm tổ sư, bây giờ là thời đại thượng, cổ sau khi trăm vạn năm rồi, vẫn thần phụ tu chân giới là thánh tiên hai đạo lẫn nhau chống lại, mà chúng ta thánh đạo, nhưng là do Thiên Ma môn, Huyết Hải môn, Linh Quỷ môn, Tu La môn, Âm Dương môn, Cửu U môn, Địa Ngục môn này bảy đại thượng đẳng thánh môn nắm giữ thánh đạo tu chân giới. Ma đạo tu sĩ xưng hô ma đạo, đều là gọi là thánh đạo, ở tiên đạo tu sĩ trong mắt, bọn họ hoàn toàn là hướng về sắc mặt mình thấp vàng. Cái gì? Thời đại thượng cổ đã qua vách hơn vạn năm rồi, nói cách khác chúng ta bị Long Hoàng Phong ấn trăm vạn năm." Vị này ma đạo tổ sư bắt đầu là Phong Khinh Vân Đạo, thế nhưng nghe nói lời này, vẫn là không nhịn được khiếp sợ trong lòng. Mà Vệ Dương vào lúc này trong lòng cũng tại đánh cổ, vị này ma đạo tổ sư đến cùng sống bao nhiêu năm tháng a, bị cái kia cái gì Long Hoàng Phong lớn bách hơn vạn năm còn sống, đây thực sự là giả bất tử là vì tặc, là một lao bất tử ma đạo tu sĩ. Đúng vậy à, tổ sư, năm đó thượng cổ đánh một trận xong, các ngươi đột nhiên không biết hình bóng, vào lúc ấy Thái Nguyên Tiên môn cường thế giáng lâm vẫn thần phụ tu chân giới, sau đó ở Thái Nguyên Tiên môn dưới sự luân dẫn, tiên đạo tu chân giới mới có thể chống đối ta thánh đạo tu sĩ, mà sao một đôi kháng, chính là bách hơn vạn năm mà chân ma đại nhân từ khi thời đại thượng cổ sau khi cách mỗi vạn năm xung kích phong ấn một lần cho tới bây giờ đều là một trăm lần rồi tổ sư là chúng ta hậu bối vô năng để tổ sư các ngươi thất vọng rồi huyết diệt cổ vào lúc này nói tới những này một mặt lòng chua sốt muốn chiếm được vị này ma đạo tổ sư đồng tình ân các ngươi không cần phải nói ta cũng biết tình cảnh của các ngươi năm đó chúng ta tự tiên giới giáng lâm vẫn thần phủ liền làm muốn trợ giúp vô thượng chân ma đại nhân xông ra phong ấn hiện nay chúng ta lần thứ hai xuất thế nhất định có thể đủ trợ giúp chân ma đại nhân xông ra phong ấn đến thời điểm chân ma đại nhân hiện ra hoàn vũ vào lúc ấy mới là chúng ta thánh đạo quật khởi tháng ngày, khi đó chúng ta là có thể dết về tiền giới, một lần nữa đoạt lại thuộc về chúng ta. Thánh đạo tu sĩ là bầu trời bao la. nói tới chỗ này, vị này ma đạo tổ sư cũng là một mặt nóng trong tâm ý, đều tại ảo tưởng vô thượng chân ma xuất thế sau ma đạo vẻ đẹp cảnh tượng. chương 259, đông hoang cựu tộc tử kim long hoàng. không. chương 259, đông hoang cựu tộc tử kim long hoàng. khựng. vệ dương tặng hắn một cái, đưa tới mọi người chú ý sau khi, ai, các ngươi những này ma nhãi con cũng đừng có làm ngục đẹp. Hôm nay có bản tọa ở, ngươi muốn loại bỏ Long Hoàng phong ấn, đó là tuyệt đối không cửa, các ngươi vẫn là an tâm ở tại trong phong ấn, chớ mắt nhìn bản tọa làm sao thay trời hành đạo, tiêu diệt ma đạo, còn vẫn thần phụ tu chân giới một cái ban ngày ban mặt đi. Vào lúc này, Vệ Dương có chút không đúng lúc lời nói vang lên. Vệ Dương này vừa nói, những này ma đạo tu sĩ đều là cười ha ha, bọn họ cho rằng Vệ Dương bị sợ chằng v้าง. Của ngươi sức lực bắt nguồn từ trên người ngươi dòng máu phượng hoàng, chân linh bất tử vượng hoàng có biết bản cái môn này tuyệt thế thần thông, ngươi cho là chúng ta giết không chết ngươi, cho nên ngươi mới không có sợ hãi, Vệ gia tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi. Vị này Ma đạo tổ sư bình thản nói chuyện, mà trong lời nói sát khí nhưng là trùng thiên bên trên, một luồng lăng liệt khí thế trong nháy mắt liền khóa chặt vệ dương. Vệ gia, vệ dương nghi ngờ hỏi, không đúng, ngươi xuất thế tới nay chưa từng có đối với mấy cái này Ma đạo dương nghiệt tiến hành siêu hồn, tự coi như ngươi biết thể chất của ta, ngươi dựa vào cái gì nói ta là vệ gia người? Vệ dương giờ khắc này có chút kích động, cho tới nay hắn đối với vệ gia tin tức đều rất quan tâm, mà hôm nay từ thời đại thượng của Ma đạo tổ sư bên trong trong miệng cũng nói ra vệ gia, hắn biết mình gia tộc vệ gia tuyệt đối không đơn giản. Tổ sư, không cần cùng hắn nhiều lời đem cái này vệ gia Dương Nguyệt Nguyên thần rút ra, cơ thể hắn chúng ta đem ra luyện chế mạnh nhất chiến thể, đến thời điểm cho tiên đạo những kia mục nát tu sĩ cũng một đòn chí mạng. Huyền Diệt cổ e sợ cho đêm dài lắm động, vội vã kiến nghị nói rằng, vị này ma đạo tổ sư lần này có thể từ phong ấn sức mạnh thẩm thấu một ít ma khí đi ra, tạo thành ma khí phân thân, vì chính là trợ giúp những này ma đạo tu sĩ, đem vượng hoàng tinh huyết đưa ra. Vị này ma đạo tổ sư một mặt hờ hững, đối mặt vệ Dương, tay đưa tay về phía trước, bắt đầu thời gian bắt đầu người bình thường to nhỏ, sau đó đón gió thấy chứng, muốn tới vệ Dương trước người thời gian, trở thành có thể che trời bằng tay khổng lồ trong tay có sức mạnh mạnh mẽ, hoàn toàn có thể hát trăng bắt sao, rời núi lấp biển, cải thiên hoán địa, không gì không làm được. Vệ Dương biết đây là một đạo pháp thuật trích tinh thủ, thời gian giờ khắc này ở vị này ma đạo tổ sư trong tay mới thật sự là phát huy ra uy lực của hắn, hát trăng bắt sao. giờ khắc này, Vệ Dương đối mặt này con bàn tay khổng lồ, không chút nào hoang mang. vị này ma đạo tổ sư mặc dù là thời đại thượng cổ tự tiên giới giáng lâm, thế nhưng hắn bị phong ấn vào năm, nhiều năm như vậy quá khứ, hắn bây giờ thực lực hoàn toàn không có tiên nhân cấp thực lực, sức mạnh của hắn vẫn không có đạt đến nhân gian giới cực hạn. Nếu còn thuộc về nhân gian giới tu sĩ lực công kích, cái đó làm sao có thể đủ công phá vị diện thương phô kèm theo phòng ngự. Mà đúng lúc này, Tử Kim động tầng thứ 99 bên trong đống nhiên vang lên một đạo tiếng rồng ngâm, đạo này tiếng rồng ngâm vang vọng vô biên thiên địa, nghe nói đạo này rồng gầm, ở đây rất nhiều ma tu trong nháy mắt đã bị rồng gầm đánh nổ rồi, thất khiếu chảy máu mà chết, mà nguyên thần của bọn họ đã sớm bị rồng gầm đánh tan, hình thần đều diệt. Nguyên thần tiêu tan, liên đại biểu bọn hắn đều không có chuyển thế cơ hội luân hồi, có thể nói những này ma tu triệt để tiêu tan ở bên trong trời đất, mà bây giờ chỉ còn giữ lại bọn họ cái kia hoàng sợ sắc mặt, còn có giải xác thi thể đầy đất. Thấy cảnh này, vị này vẫn bình tĩnh vô cùng ma đạo tổ sư sắc mặt rốt cục thay đổi, vào lúc này hắn chú ý không được công kích vệ rừng rồi, một cái xoay người, một đạo ma khí lồng ánh sáng bọc lại còn dư lại những này ma đạo tu sĩ, vào lúc này, tiếng rồng ngâm mới là chậm rãi trở thành nhàn. Cùng lúc đó, vị này ma đạo tổ sư nhìn mình trước mắt chết đi những này ma tu, cho dù lấy vị này ma đạo tổ sư xem qua vô số hưng vong tâm tình, giờ khắc này cũng không khỏi nổi trận lôi đình, "Nộ vừa nói nói, Long hoàng tiểu nhi, ngươi nếu thức tỉnh rồi, vì sao còn không dám hiện thân gặp mặt? Ngươi là Long tộc, không phải rùa đen, ngươi thật ném ngươi Long tộc bộ mặt!" Ma đạo tổ sư giờ khắc này cũng như điên cuồng. Năm đó bọn họ tự tiên giới giáng lâm, mới tàn sát giết một phạm nhân làng sau khi đã bị Long Hoàng phát hiện, sau đó đã bị hắn phong ấn. Như thế một phong ấn, chính là bách hơn ván năm. Bọn họ bị phong ấn không quan trọng lắm, mấu chốt là trận chiến đó là vô thượng chân ma xuất thế thời cơ tốt nhất. Kết quả bọn họ những này ma đạo tổ sư bị phong ấn, ma đạo tu sĩ liên tục bại lui, vô thượng chân ma còn là ở vào bị trong phong ấn. Giờ khắc này gặp thấy sự sống chết của chính mình đại thủ, vị này ma đạo tổ sư làm sao có thể không kích động? Mà Ma đạo tổ sư vừa nói xong sắp, cái này tử kim động tầng thứ 99 giờ khắc này không còn là ban đầu loại kiêm màu xám cho thạch tầng, mà là màu sắc đại biến, biến thành tử kim sắc. Sau đó một đạo kinh thiên động địa rồng gầm lại vang lên, một vệt ánh sáng ảnh bỗng nhiên ngưng tụ, đây là một chiếc cao lớn người trung niên dáng dấp, một thân tử kim sắc chiến rác, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, hắn chính là tử kim long hoàng. Ha ha, các ngươi đây là ma nhai con thực sự là không an phận, nếu như các ngươi an phận lời nói, ước sau vạn năm nói không chắc ta tâm ý thật liền tha các ngươi đi ra, thế nhưng mới trăm vạn năm các ngươi liền không nhịn được rồi, thực sự là làm ta quá là thất vọng. Sớm biết năm đó nên trực tiếp diệt giết các ngươi, ai kêu ta tâm địa thiện lương đây?" Thử Kim Long hoàng lạnh nói, một mặt ý cười. "Hừ, đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng thật là nói khoác không biết ngượng, nếu không phải năm đó mấy người chúng ta sơ ý bất cẩn, bằng không làm sao có khả năng bên trong của ngươi quỷ kế, gặp Phong ấn trăm vạn năm sỉ đục. Ngươi còn muốn diệt giết chúng ta, năm đó ngươi không có thực lực này, ngươi bây giờ càng không thể. Bất quá ngươi yên tâm, rất nhanh chúng ta sẽ phá tan Phong ấn mà ra, vào lúc ấy chúng ta trợ giúp vô thượng chân ma đại nhân phá Phong mà ra, lại tàn sát các ngươi đông hoàng cự tộc." Vị này ma đạo tổ sư nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ mà nói: bản tọa có thể rất nghiêm túc nói cho ngươi ngươi nhóm không thể loại bỏ phong ấn đương nhiên vô thượng chân ma càng không thể các loại chờ thiên địa đại biến thời gian ta lại triệu tập trong tộc cường giả triệt để diệt giết, giết các ngươi mấy cái này ma nhãi con tử kim long hoàng một mặt sắc ý thế nhưng như cũng là vẻ mặt tươi cười nói rằng tựa như cùng vị này ma đạo tổ sư là bạn cũ lâu năm không thấy như thế ha ha phong ấn mấy người chúng ta nhiều năm như vậy ngươi còn sót lại bao nhiêu sức mạnh để ta suy đoán hạ xuống đại thừa kỳ vẫn là hợp thể kỳ chỉ muốn các loại chờ mấy người chúng ta phá phong mà ra chúng ta tiếp thu vô thượng chân ma quán đỉnh chúng ta là có thể khôi phục nhanh chóng thực lực, vào lúc ấy lần nữa khôi phục đỉnh cao thực lực, tiêu diệt vẫn thần phụ tiên đạo tu chân giới là dễ như ăn cháo, vào lúc ấy là có thể mạnh mẽ điều khiển vẫn thần phụ thiên đạo pháp tác, trợ giúp vô thượng chân ma đại nhân phá phong mà ra, ngươi đến thời điểm liền chớ mắt nhìn chúng ta tàn sát màu máu chân long bộ tộc, đương nhiên, còn ngươi nữa tên tiểu tử này chỗ ở gia tộc bất tử phượng hoàng bộ tộc, ma đạo tổ sư giờ khắc này triệt để đế đến cù, nghe, bọn họ bị phong bách hơn vạn năm, giờ khắc này lại thấy ánh mặt trời, hơn nữa đối mặt lại là đối thủ cũ, làm sao có khả năng không kích động, không phát điên? mà lúc này đây, vị này tử kim long hoàng mới nhìn rõ dưới đáy còn đứng một người, sau đó hắn tiên thức đảo qua vệ dương, sau đó cười ha ha, ha ha, thực sự là trời không tuyệt đường người à, phương thiên ngọc, đây là ông trời cũng đang giúp ta, thiên muốn tiêu diệt ngươi, đây chính là số mệnh à. nhìn thấy vệ dương, vị này tử kim long hoàng có vẻ rất thưa phấn. thấy cảnh này, ma đạo tổ sư phương thiên ngọc không biết tại sao trong lòng lóe lên một tia không ổn, thế nhưng hắn còn nói ra nơi nào không ổn. sau đó vị này tử kim long hoàng hòa ái nhìn vệ dương, nhẹ giọng hỏi, vệ gia tiểu tử, ngươi là vệ gia bao nhiêu đời truyền nhân à? ngươi tên là gì? long hoàng tiên bối vạn bối vệ dương, ta là vệ gia đời thứ bốn chuyên nhân. vệ dương cung kính trả lời nói rằng, đời thứ bốn, làm sao có khả năng, ta đều ở đông hoang cựu tộc hai mươi đời sau đó. xem ra ngươi dòng máu phượng hoàng mới bước đầu giác tỉnh, cái này có thể tha thứ, bản tọa thật không, còn ở đây vẫn có thể gặp phải một cái đông hoang cựu tộc người. hơn nữa còn là phượng hoàng vệ gia người. hôm nay là ta mệnh không có đến tuyệt lộ, cũng là những này ma nhãi con ngày rỗ. thử kim long hoàng cười ha ha. sau đó hắn tiên thức truyền âm vang ở vệ dương miệng ý thức, vệ dương à, nghỉ một lúc ta nhốt lại vị này ma đạo cường giả phương thiên ngọc sau khi, ngươi liền vận dụng phượng hoàng chân hỏa. Phượng Hoàng chân hỏa trời sinh khắc chế những ma đầu này, đem vương thiên ngọc cái này mà khí phân thân tiêu hủy sau đó, ta là có thể vận dụng toàn lực chấn áp bọn họ vào năm. Nói vậy sau vạn năm từ lâu thiên địa lại biến. Vào lúc ấy chúng ta cựu tộc liền có khắc cường giả đến đây, trực tiếp giết. Chết hắn. Tiên bối, đông hoang cựu tộc là cái gì à? Làm sao các ngươi vừa nói rất nhiều lời nói ta đều không rõ ràng? Vệ Dương hỏi. Ngươi thực lực bây giờ nhỏ yếu, sớm biết rõ những này đối với ngươi thay hại vô lợi. Các loại, chờ. Thực lực ngươi cảnh giới đã đến mức nhất định, bản thân mình nhưng biết. Thừa Kim Long Hoàng Tử tuấn nói. Hả, như vậy à? vậy tại sao ta nhìn thấy ngươi luôn cảm thấy ngươi có thể tín nhiệm, cảm thấy sẽ không hại ta à? vệ dương nhưng là có cảm giác kỳ quái này, hắn vừa nhìn thấy tử kim long hoàng, liền cảm thấy rất thân thiết, giống như là huyết thống thân nhân, loại cảm giác này khiến vệ dương cảm thấy có chút kỳ lạ. ha ha, điểm ấy sau đó bản thân mình nhưng biết, đây là nguyên cho chúng ta huyết mạch cảm ứng, ta là tuyệt đối không thể hại của ngươi, hơn nữa coi như ta chết, cũng không khả năng để vệ người nhà tử, đây là chúng ta đông hoàng cựu tộc cái khác tám tộc người nhận thức chung. được rồi, ngươi còn có nghi vấn gì không? tử kim long hoàng cũng là hiếm thấy gặp phải một cái đông hoàng cựu tộc người, giờ khắc này hắn thái độ rất tốt ân, ta có một yêu cầu, chính là cái tử Bá thiên, hắn bị viện ảnh môn đương đại môn chủ đoạt xác, nhưng là của hắn chân linh dấu ấn vẫn chưa hoàn toàn biến mất, ta muốn thỉnh cầu Long Hoàng tiền bối ngươi cứu hắn, hắn vẫn đối với chúng ta vệ gia đều là trung thành tuyệt đối. Vệ Dương sau đó đem tử Bá thiên bộ dáng truyền cho Tử Kim Long Hoàng. "Được, cái này ta có thể đáp ứng ngươi, nhớ kỹ nghỉ một lúc ngươi muốn toàn lực phát động vượng hoàng chân hỏa nung đốt bọn họ, sau đó phải cố gắng tu luyện đi." Tử Kim Long Hoàng nói xong lời cuối cùng đều có chút tiêu điều, qua nhiều năm như vậy, hắn trấn phong những này ma đạo cường giả, trăm vạn năm trôi qua, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cựu tộc người có thể nói nhiều như vậy lời nói. Tử Kim Long Hoàng cùng Vệ Dương một phen giao lưu là thông qua tiên thức truyền âm, vì lẽ đó ở bên ngoài xem tới cũng không quá trong nháy mắt thời gian, mà lúc này đây Tử Kim Long Hoàng cao vừa nói nói, Phương Thiên Ngọc các ngươi vẫn là trở về đi. Sau đó Tử Kim Long Hoàng quang ảnh tiêu tan, một cái tê lệch quan trực tiếp liền công phá Phương Thiên Ngọc bảy ma khí lồng ánh sáng, đem Tử Bá Thiên thân thể bắt đi. Chương 260 Tử Tinh tuyệt Vực VS Thiên Ma không gian, ma khí quý nguyên. Không. Chương 260 Tử Tinh tuyệt vượt VS Thiên Ma không gian, ma khí quý nguyên. Một đạo trời dung đất chuyển tiếng rồng ngâm lần thứ hai vang vọng toàn bộ tử kim trong động, mà lúc này đây, vô số hào quang màu tử kim soi sáng tầng thứ 99, Thấy cảnh này, phương thiên ngọc trong bóng tối nhanh để pháp lực, tùy thời thuận tiện tử kim long hoàng một đòn to lực. Hiện tại ma đạo tổ sư phương thiên ngọc có thể phát huy đại thừa kỳ sức mạnh, mà tử kim long hoàng cũng gần như có thể phát huy cảnh giới này pháp lực. Thế nhưng lúc này là ở tử kim trong động, đây là tử kim long hoàng chủ tràng. Vô tận hào quang màu tử kim không ngừng tuôn vào tử kim long hoàng trong cơ thể. Giờ phút này tử kim long hoàng không còn là là nhân hình, mà là hóa thành một đầu tử kim tử long. Long bàn hổ cứ, tử kim thần long xếp bằng ở không trung, vô tận thiên địa linh khí điên cuồng bị thuần vệ. Vào lúc này, tử kim long hoàng lệnh vừa nói nói, phương thiên ngọc, nếu như các ngươi là ở dưới phong ấn, bản tọa tạm thời không công phá được các ngươi phòng ngự tuyệt đối. Thế nhưng hiện tại của ngươi một kia phân thần dám chạy ra nơi phong ấn, ngươi bây giờ cũng không quá có thể phát huy đại thừa kỳ thực lực. Ngày hôm nay liền để bản tọa triệt để tiêu diệt ngươi đạo này phân thần, trừ ma vệ đạo. Sở Thiên Thư, ngươi bất ở chỗ này nói khoác không biết ngượng, ngươi trấn áp chúng ta trăm vạn năm, bên trong cơ thể ngươi đồng dạng bị ma khí ăn mòn, ta xem ngươi chính là quăng dựa vào chúng ta thánh đạo đi, cùng chúng ta đồng thời. Bộ niêm phong vô thượng chân ma đại nhân. Vào lúc ấy vô thượng chân ma đại nhân hoàn toàn cũng có thể mang ngươi chuyển hóa thành trí cường ma long. Này xa xa so với ngươi làm màu máu chân long gắt phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa vào lúc ấy ngươi đột phá linh tiên, dù là dễ như ăn cháo. Vào lúc này ma đạo tổ sư phương thiên ngọc đều còn tại mê hoặc tử kim long hoàng sở thiên thư muốn dụ dỗ hắn rơi vào ma đạo. Phương thiên ngọc xem đến nhiều năm như vậy phong ấn đầu gối của ngươi đều hỏng rồi rơi vào ma đạo trở thành ma long. Bản tọa chỉ có thể nói ngươi nghị quá ngây thơ rồi. Bản tọa cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi cho rằng đúng là bản tọa muốn rơi vào ma đạo sao? Tử Kim Long Hoàng Sở Thiên Thư cao nói, sau đó hắn thần tình nghiêm túc, ngưỡng nhìn bầu trời, Tử Tinh tuyệt vực, đi ra đi. Ha ha, sở Thiên Thư, bản tọa đồng dạng không phải người ngu, liền để cho chúng ta một chiêu quyết thắng bại đi, Thiên Ma Không Gian. Thấy cảnh này, địa phương Thiên Ngọc Thần sắc giống vậy lạnh nhạt, lại nói. Liên ở Tử Kim trong động, một cái Tử Tinh tuyệt vực cùng Thiên Ma Không Gian đồng thời hình thành, cái này hai đại tiên thuật đều là Tử Kim Long Hoàng Sở Thiên Thư cùng Ma Đạo tổ Sư Phương Thiên Ngọc đòn mạnh nhất, cũng là bọn hắn cẳng ngộ pháp tắc không gian kết tinh. Tử Tinh tuyệt vượng VS Thiên Ma Không Gian, hai đại tiểu thế giới sắp va chạm. Mà lúc này đây, Vệ Dương tâm ý hơi động trực tiếp mệnh lệnh chiến thần con dối, chiến thần con dối, giết, không giữ lại ai. Vệ Dương nhìn thấy vào lúc này Phương Thiên Ngọc không có dư lực quản những này còn lại ma tu thời điểm, Vệ Dương hung hãn hạ lệnh, nghe được Vệ Dương mệnh lệnh chiến thần con dối, trong nháy mắt liền đánh về phía những này ma tu. Tam đại chiến thần con dối giống như là hổ phát bảy cửu như thế, những này còn giữ lại ma tu tuy rằng đều là nguyên anh kỳ tu vi, nhưng là không có một cái nguyên anh kỳ cảnh giới viên mãn tu vi, đối mặt triền miên cổ thương nghiệp hiệp hội xuất phẩm này tam đại chiến thần con dối, bọn họ bại vong là chuyện sớm hay muộn. Ma thấy cảnh này địa phương thiên ngọc, đau lòng gần chết, vốn là ma đạo tu sĩ sẽ không nhiều. Hắn tuyệt đối không cho phép ở trước mặt hắn có ma tu vẫn lạc, vì lẽ đó vào lúc này, tay trái của hắn chống đỡ Thiên Ma không gian, tay phải năm ngón tay trong lúc đó, năm đạo ma khí rủ là trong nháy mắt kích động ra. Này năm đạo ma khí chính là Phương Thiên Ngọc ôm nội hận một đòn, tuyệt đối là có thể giết chết đại thừa kỳ một cái bất luận nhân vật nào. Nhưng ngay khi Phương Thiên Ngọc phân thần trong giây lát này, Tử Kim Long Hoàng Sở Thiên thư một huyết, Tử Tinh Tuyệt vực trong nháy mắt phóng to, trong nháy mắt liền đệm Phương Thiên Ngọc bao phủ đi vào. Mà hắn năm ngón tay trong lúc đó cái kia năm đạo ma khí trong nháy mắt liền đánh ở Tử Tinh Tuyệt Vực Bích Trướng bên trên, này năm ngón tay ma khí có thể đánh giết hợp thể kỳ tồn tại sức mạnh cường hãn, chỉ là ở Tử Tinh Tuyệt Vực Bích Trướng bên trên bắn lên một tia cơn sóng. Mà bây giờ, Tử Tinh Tuyệt Vực bên trong, Phương Thiên Ngọc cùng Thiên Ma Không Gian như là bao bánh trưng như thế bị Tử Tinh Tuyệt Vực vây nốt, giờ phút này Phương Thiên Ngọc, trong thần sắc thiếu một tia bình tĩnh, nhiều hơn một tia điên cuồng. Thế nhưng vào lúc này, Phương Thiên Ngọc không có tức giận, mà là hờ hững tự nhiên, "Sở Thiên Tư à, là nói ngươi dần hay là nói ngươi ngu xuẩn, đem bản tọa thu vào đến thì cũng thôi đi." còn nghĩ thiên ma không gian thu vào đến ngươi lẽ nào cho rằng chỉ bằng của ngươi tử tinh tuyệt vực là có thể nhốt lại bản tọa thiên ma không gian hay sao? haha ha, bất cứ chuyện gì cũng không cần nói cái kia sao tuyệt đối ta thừa nhận thiên ma khí sắc thực vi lực vô song thế nhưng cũng phải nhìn ở trong tay của người nào nếu như ở lão đại các ngươi nơi đó bản tọa hay là không dám thế nhưng ở của ngươi cái phế vật này trong tay tự coi như ngươi có thể ngưng tụ thiên ma không gian thì lại làm sao của ngươi cái này thiên ma không gian cũng không quá là nguy liệt sản phẩm gần ấy thời gian ngươi cho rằng ngươi là vô thượng chân ma ha thiên ma của ngươi không gian thời gian bề ngoài đáng sợ thôi. Sở Thiên Thư vào lúc này trí tuệ vượng vàng, một bộ tất cả đều nắm trong lòng bàn tay bộ dáng. Mà lúc này đây, Phương Thiên Ngọc không tiếp tục cùng Sở Thiên Thư nói nhiều, lắc người một cái, thân thể của hắn liền biến mất ở Tử Tinh Tuyệt vực bên trong, mà tình cảnh này, Sở Thiên Thư tâm thần trong nháy mắt khẩn trương lên. Dù sao tuy rằng Phương Thiên Ngọc tu vi còn tại đó là bình thường, thế nhưng Thiên Ma Không Gian chính là là Ma đạo tuyệt học, tuyệt đối không thể khinh thường, mà hắn Tử Tinh Tuyệt vực chỉ là Sở Thiên Thư chính mình tập hợp pháp tắc không gian sáng tác một thức không gian tiên thuật. Thế nhưng Phương Thiên Ngọc không có tấn công Tử Tinh Tuyệt vực biết chướng, mà là lắc người một cái tiến vào Thiên Ma Không Gian bên trong. Mà lúc này đây, ở phía dưới Vệ Dương, liền nhìn những này Ma tu ở Tam đại chiến thần khôi lội vây công bên dưới từng bước lui về phía sau, bọn họ bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Mà không phải là không có Ma tu muốn công kích Vệ Dương, bọn họ cũng đều biết, chỉ cần đem Vệ Dương giết chết, này Tam đại chiến thần con rối chính là vật vô chủ, vào lúc ấy chiến thần con rối chính là tự động dừng lại. Nhưng là bất kể là pháp lực công kích vẫn là thần thức công kích, toàn bộ đô Vệ Dương vô hiệu, Vệ Dương bên ngoài thân thể giống như là có một cái hố đen, nuốt chửng đến từ các phe công kích. Mà Vệ Dương bên ngoài thân thể, không có hố đen, chỉ là có vị diện thương phô thời không lực lượng bản nguyên hóa thành thời không phòng hộ. Cái lồng bảo hộ này có thể đem đến từ ngoại giới công kích đẩy tới hư không loạn lưu bên trong. Vì lẽ đó những này ma tu phát sinh thần thức công kích, thế nhưng vừa đến Vệ Dương bên ngoài thân thể, thần thức công kích giống như là đá chìm đáy biển, lặng yên không một tiếng động, sau đó bọn họ thần thức trong công kích gần chứa thần niệm bị Vệ Dương bên ngoài cơ thể thời không vòng bảo vệ đẩy tới hư không loạn lưu sau khi, trong nháy mắt liền bị vô số thời không phong bạo đắt tan. Thần niệm bị hủy, đau đầu của bọn họ sắp nứt, mà cảm ứng được một màn này chiến thần con rối, lần thứ 2 ép sát, sau đó một vị ma đạo tu sĩ bị chiến thần con rối công phá phòng ngự, hắn ma anh sẽ bị chiến thần con rối bóp nát rồi cảm ứng được chính mình tức sắp chết đi, vị này Ma Tu không chịu cam lòng cuộc đời của chính mình cứ như vậy kết thúc, chính mình chết rồi, cũng phải kéo một cái chiến thần con rối lót đáy, liền hắn hung hăng tự bạo. Ma Anh Trung Kỳ Tu Vi vị này Ma Tu tự bạo, uy lực nổ tung kinh thiên động địa, thế nhưng trong giây lát này, Tam đại chiến thần con rối không có bất cứ chuyện gì tỉnh, chiến thần khôi lỗi thân thể cũng không phải dùng vậy linh sắt đung chế, thân thể của bọn họ có thể rất cứng kháng tu sĩ hóa thần kỳ một đòn toàn lực, vì lẽ đó vị này Ma Tu tự bạo đối với chiến thần con rối, một điểm tổn thương đều không có. Chiến thần con rối thân thể cường hãn có thể rất cứng kháng bọn hắn tự bạo uy lực, thế nhưng cùng với hắn ma tu lại không được, mấy vị ma tu gặp và lây, trong lúc nhất thời đã bị tự bạo đánh nát ma thể, ma anh trong nháy mắt liền bạo lộ ở bên ngoài. Ma thấy cảnh này chiến thần con rối, lắc người một cái, liền bóp nát những này ma anh, lập tức lại là vài tiếng cự tiếng nổ lớn âm vang lên, mà chút ma tu nhìn thấy tình cảnh này, đều là vô cùng tuyệt vọng. Chiến thần con rối chỉ là con rối thân, không có cảm giác đau, hơn nữa thân thể của bọn họ kiên cường cực kỳ, căn bản không sợ sự công kích của bọn họ, hơn nữa bọn họ không có linh hồn, thần thức công kích đối với bọn họ căn bản vô hiệu. Trước đây chiến thần Khôi lỗi thiếu hụt chính là tấn công từ xa thủ đoạn khuyết thiếu, thế nhưng ở Tử Kim động tầng thứ 99 bên trong, không gian nhỏ hẹp, có thể tránh né phạm vi càng là không nhiều. Mà bọn họ vào lúc này đều bị Tam đại chiến thần con rối đẩy vào tuyệt lộ, mỗi cái ma tu mặt trên đều là vẻ tuyệt vọng, vào lúc này bọn hắn đều đang ngước nhìn bầu trời, hy vọng ma đạo tổ sư Phương Tiên Ngọc triển khai cứu viện. Thế nhưng vào lúc này Phương Tiên Ngọc tuy rằng tiến vào thiên ma không gian bên trong, có thể điều khiển thiên ma không gian công kích tử tinh tuyệt vực, thế nhưng này rất rõ ràng không phải trong thời gian ngắn có thể công phá. Mà lúc này đây Tử Kim Long Hoàng không ngừng vận chuyển pháp lực, rót vào Tử Tinh Tuyệt Vực bên trong. Tuy rằng hắn Tử Tinh Tuyệt Vực luận uy lực không nhất định có Thiên Ma Không Gian mạnh, thế nhưng Tử Kim Long Hoàng hắn cũng có ưu thế của chính mình, cái kia chính là Tử Tinh Tuyệt Vực hoàn toàn là do chính hắn sáng chế, vì lẽ đó có thể rất hoàn mỹ điều khiển hắn. Thế nhưng Phương Thiên Ngọc Thiên Ma Không Gian tuy rằng danh tiếng hiển hách, thế nhưng chính như Tử Kim Long Hoàng sở Thiên Thư từng nói, hắn cái này Thiên Ma Không Gian hoàn toàn chính là bán thành phẩm, giờ khắc này Phương Thiên Ngọc cũng đang nỗ lực quen thuộc Thiên Ma Không Gian bên trong pháp tắc biến hóa. Phương Thiên Ngọc một bên điều khiển Thiên Ma Không Gian và chạm Tử Tinh Tuyệt Vực vách thủy tinh hàn giao. Một bên đang nỗ lực tìm hiểu Thiên Ma Không Gian nào rượu. Vì lẽ đó vào lúc này Phương Thiên Ngọc chỉ có thể cưỡng chế chính mình nội tâm đối với phía dưới Ma tu lo lắng, toàn tâm toàn ý tìm hiểu Thiên Ma Không Gian huyền diệu. Mà phía dưới những này Ma tu thật sự tuyệt vọng, bọn họ mới bắt đầu nắm giữ mấy chục trên trăm vị Ma tu, từ hóa thần kỳ huyễn diệt cổ đến luyện khí kỳ Ma tu, thế nhưng bị Vệ Dương tự bạo con rối hãm hại một cái sau khi, luyện khí kỳ tu sĩ gần như chết sạch. Mà vừa từ Kim Long Hoàng xuất thế, một đạo tiếng rồng ngầm trực tiếp đem Ma Anh kỳ trở xuống Ma tu toàn bộ đánh chết, còn giữ lại cũng chính là mười mấy vị Ma Anh kỳ Ma tu rồi. Thế nhưng hiện tại, vừa bọn họ đã bị chiến thần con rối diệt giết chết 6 vị, chỉ còn dư lại 7 vị ma anh kỳ mà tu rồi. Ma vẫn thần phụ trong giới tu chân, ma anh kỳ chính là cùng tiên đạo tu chân giới nguyên anh kỳ như thế, chỉ là có khác biệt là ma tu ma anh ngưng tụ là ma khí. Mà đang ở cái này nguy cấp thời khắc, một đạo ma khí phá thể mà ra, đạo ma khí này tán phát khí tức đã đã vượt qua hóa thần kỳ, đạt đến luyện hư kỳ, đạo ma khí này thẳng đến Vệ Dương mà tới. Ma ở Tử Tinh Tuyệt vực bên trong thấy cảnh này Tử Kim Long Hoàng Sở Thiên Tư, lớn tiếng nói, "Vệ Dương, hẹp hỏi đạo ma khí này tập kích!" Mà vệ dương chỉ là lệnh vừa cười vừa nhìn đạo ma khí này, mà nhìn thấy một màn này chúng ma tu trong nháy mắt từ địa ngục thăng lên thiên đường, bọn họ có trong tuyệt cảnh thoát vây mà ra, giờ khắc này không còn là tuyệt vọng mà là mừng rỡ rồi. Bọn hắn đều trơ mắt nhìn đạo ma khí này, muốn nhìn một chút vệ dương bị ma khí tập kích. Chúng ma tu tình cảnh trong nháy mắt liền cải biến, tuy rằng bọn họ vẫn là ở gặp chiến thần khôi lỗi vây công, thế nhưng giờ khắc này, mặt đối với chiến thần khôi lỗi vây công, bọn họ không còn là tràn ngập tuyệt vọng mà là dùng hết toàn lực chống đối chiến thần quan rối, mà là phân ra một phần thần thức nhìn đạo ma khí này, nói thì chậm, khi đó thì nhanh đạo ma khí này chính là tử kim động lòng đất bị phong ấn mặt khác ma đạo cường giả tán phát, bọn họ đều là cảm ứng được phía trên không đúng, muốn phát sinh đạo ma khí này tập kích vệ dương, sau đó cứu vớt chúng ma tu. Không thể không nói, tử kim long hoàng bảy cái này phong ấn rất cường hãn, một cái phong ấn liền phong ấn chúng ma đạo cường giả bách hơn vạn năm. Hơn nữa trong này có chín cái cùng hắn cùng cấp cường giả, còn có một cái ma tu so với sở thiên thư tu vi cảnh giới cao. đương nhiên rồi, trăm vạn năm trôi qua rồi, những này ma tu đã trải qua sơ bộ tìm được rồi phong ấn nguy hiểm, tuy rằng không thể hoàn toàn phá phong mà ra, nhưng là vẫn có thể đem một ít ma khí thẩm thấu ra bọn họ vận dụng trăm vạn năm tích góp lâu dài sức mạnh mới có thể đưa phương thiên ngọc một tia phân thần đi ra nhưng là ở đâu nghĩ đến sở thiên thư vào lúc này thức tỉnh mà bây giờ đạo ma khí này chính là vị tu vi tối cao mà tu vọng lại hắn đã là linh tiên cao nhất có thể nói là đã siêu thoát rồi linh tiên cảnh giới cách la thiên thượng tiên cũng chỉ có khoảng cách nửa bước đạo ma khí này thẳng đến vệ dương thân thể mà đến thế nhưng ngay khi hắn đến vệ dương bên ngoài thân thể thời không vòng bảo vệ không có chú ý chính hắn thời điểm đột phát bất ngờ vào lúc này vệ dương không có sử dụng thời không vòng bảo vệ đưa hắn đẩy tới hư không loạn lưu bên trong mà là vệ thương tâm ý hơi động đem đạo ma khí này trong nháy mắt liền đã thu vào vị diện thương phô bên trong vị diện thương phô trong hậu viện đạo này có thể so sánh luyện hư kỳ tu sĩ ma khí trong nháy mắt đã bị vệ thương ép vào quy nguyên thần thổ trong sau đó quy nguyên thần thổ đặc tính bắt đầu phát động quy nguyên thần thổ tịnh hóa quy nguyên lực lượng trực tiếp liền bắt đầu chậm rãi đem đạo ma khí này hóa quy bản nguyên ma đạo ma khí này đột nhiên biến mất trong nháy mắt những này ma tu đều nhìn sững sờ bọn họ đều không rõ ràng tại sao đạo ma khí này lại đột nhiên biến mất mà lúc này đây tử kim long hoàng sợ thiên thư lớn tiếng nói khá lắm phương thiên tuyệt ngươi cũng đừng có nằm ngọng ban ngày rồi muốn dựa vào ma khí ăn mòn chúng ta đông hoàng cựu tộc người ta chỉ có thể nói một câu ngươi cả nghĩ quá rồi sở thiên thư nói xong sắp yên tâm đối phó phương tiên giác các loại chờ vệ dương tiêu diệt phía ngoài ma tu sau đó lại đến giúp đỡ hắn cho tới bây giờ những này ma tu vẫn không thể tin tưởng tình cảnh này bọn hắn đều không thể nào tưởng tượng được chính mình tổ sư một đòn toàn lực tại sao hay là đối với vệ dương không có tác dụng lẽ nào vệ dương chính là bọn họ ma đạo đích thiên sinh khắc tính à vào lúc này trong lòng bọn họ chấn động nằm ở sưng sở bên trong nhưng là bọn hắn kinh ngạc sưng sở chiến thần con rối cũng không có Vào lúc này chiến thần con rối cường thế tiến sát, không tới mấy chiêu, một chiêu một cái, chẳng mấy chốc sẽ đem ma tu tiêu diệt song xuôi. Theo cái cuối cùng ma tu bị chiến thần con rối tiêu diệt, từ kim động tầng thứ 99, đâu đâu cũng có ma tu thi thể, mà lúc này đây, những kêu ma tu bên trên thi thể, từng đạo từng đạo mực phụ đều đang không ngừng hiện lên. Trưng 261, khổ rồi ma đạo tổ sư Phương tiên Ngọc. Không. Trưng 261, khổ rồi ma đạo tổ sư Phương tiên Ngọc nhìn thấy tình cảnh này, vệ dương một cái phất tay, đem hết thể ma tu chức nhận chứa đồ cùng mực phù thu sạch được, mà sau sẽ những này ma tu thi thể cũng thu cẩn thận, đợi được chính mình trở lại thái nguyên tiên môn, giao cho trưởng môn, nhìn đối với tiên đạo tu chân giới có tác dụng gì không có. mà lúc này đây, vệ dương mới có tinh lực quan tâm bầu trời chiến tranh, vệ dương biết, nếu như lần này tử kim long hoàng sở thiên thư không thể chống đối ma đạo tổ sư phương thiên ngọc không có chú ý chính hắn thời điểm, như vậy tiên đạo liền nguy hiểm. tử kim long hoàng sở thiên thư một thân cái thế pháp lực đều dùng đến chấn áp cái này phong ấn, làm cho cái này phong ấn mới có thể duy trì bách hơn vạn năm. Nhưng mà nếu như trận này chiến thắng Phương Thiên Ngọc thắng được, như vậy hắn khẳng định là có thể từ ngoại bộ mở ra phong ấn. Vào lúc ấy những này, linh tiên tu vi ma đạo tổ sư một lần nữa xuất thế lời nói, phóng tầm mắt hiện nay vẫn thần phụ tu chân giới, còn có ai có thể ngăn lại bọn họ, vì lẽ đó lần này nhất định phải giết chết. Phương Thiên Ngọc. Nghĩ đến đây, vệ dương lãng vừa nói nói, sở thiên thư tiền bối, ta làm sao đi vào hạ? Vệ dương hỏi như vậy là vì vệ dương biết. Nếu như Tử Kim Long Hoàng Sở Thiên thư thả ra một cái lỗ hổng, mặc dù mình có thể đi vào, thế nhưng Vương Thiên Ngọc nhất định sẽ trong khoảnh khắc đó xuất hiện, vì lẽ đó Vệ Dương muốn đi vào Tử Tinh Tuyệt vực thì sẽ không thể dựa theo bình thường phương thức. Vì lẽ đó Vệ Dương mới đem cái vấn đề này ném cho Sở Thiên thư, xem hắn có biện pháp gì tốt không có. Vào giờ phút này, ở Tử Kim động tầng thứ 99, ở trong hư không, một cái phạm vi 10 trượng Tử Tinh Viên cầu đứng lơ lửng trên không, mà ở viên cầu bên trong chính là phạm vi 5 trượng thiên Ma Không Gian. Mà vào giờ phút này, cái này Tiên Ma Không Gian đang chậm chậm lớn mạnh hơn nữa hắn va chạm tử tinh tuyệt vực tần suất cũng là càng ngày càng cao, va chạm cường độ cũng đang thong thả tăng. mà lúc này đây tử kim long hoàng sở thiên thư thân thể của hắn đồng dạng là bị vây ở tử tinh tuyệt vực bên trong, hắn đang thao túng tuyệt vực không gian bên trong sức mạnh, không ngừng phòng ngự. mà hắn nghe được vệ dương cái vấn đề này, đều có chút khó trả lời. tuy rằng vừa hắn là yêu cầu vệ dương trợ giúp hắn, thế nhưng vào giờ phút này, hắn cũng biết không có thể thả ra một cái lỗ hổng, bằng không vào lúc ấy phương tiên ngọc tuyệt đối nhân cơ hội này trốn ra được. Tuy rằng Vệ Dương có 100 loại phương pháp có thể giết chết Phương thiên Ngọc, thế nhưng vào lúc này Vệ Dương tuyệt đối không thể bộc lộ ra vị diện thương phô tồn tại, bằng không Vệ Dương trước tiên không nói khó bảo toàn sở Thiên Thư sẽ nổi lên lòng xấu xa, mà dưới đất những này ma đạo tu sĩ nhất định sẽ biết, vào lúc ấy những này ma đạo tu sĩ nếu như thông báo ma đạo thần ma, vào lúc ấy cho dù có vị diện thương phô bảo vệ, Vệ Dương cũng không nhất định có thể giữ được tính mạng. Mà thế cuộc trong nháy mắt liền cứng lại rồi, vào lúc này, tử Kim Long Hoàng Sở Thiên Thư trong lòng linh quang lóe lên, đột nhiên hỏi nói, "Vệ Dương, ngươi vừa chống đỡ ma khí kia tập kích chính là dựa vào bảo vật gì ạ?" Vệ Dương nghe được Sở thiên Thư nói như vậy, trong nháy mắt cũng nghĩ đến một cái mưu kế hay, Vệ Dương khinh cười nói nói, "Ta hiểu được, Long Hoàng Tiên Bối, ngươi thả ra một cái lô hổng đi, ngươi liền để Phương Tiên Ngọc đi ra đi. Thật đây, ta cũng đã minh bạch." Tử Kim Long Hoàng Sở thiên Thư lập tức điều khiển Tử Tinh Tuyệt Vực cái này viên cầu tự không trung dây dụng, mà hậu Vệ Dương đứng ở viên cầu bên ngoài, vào lúc này, Sở thiên Thư bỗng nhiên thả ra một cái miệng nhỏ, các loại, "Chờ, Vệ Dương đi vào." Mà vừa Sở Tiên Thư cùng Vệ Dương đối thoại một màn kia Phương Tiên Ngọc nghe thấy được, thế nhưng vào lúc này đối mặt cái này miệng nhỏ, hắn không dám đánh cược, vạn nhất Vệ Dương trên người thật sự có bảo vật gì, Vào lúc ấy hắn liền thật không có chợ mình, cơ hội rồi. Mà đến toán vệ Dương tiến vào Tử Tinh Tuyệt vực thì lại làm sao? Một cái nho nhỏ chút cơ kỳ tu sĩ, ở Phương Thiên Ngọc trong mắt, một cái ánh mắt là có thể giết chết một đám lớn. Tuy rằng hắn không có thừa cơ xông ra Tử Tinh Tuyệt vực, mà hậu vệ Dương dọc theo cái này mọn nhỏ, trong nháy mắt liền đi tới Tử Tinh Tuyệt vực, mới vừa vừa mới tiến vào, Phương Thiên Ngọc liền thao túng thiên ma không gian độ vào, mà đúng lúc này, vệ Dương thân thể bỗng nhiên biến mất, hắn bị Sở Thiên Thư kéo vào đến trước người của hắn. Vào lúc này, vệ Dương trước mặt thoáng hiện một cái lồng ánh sáng màu tím, cái này lồng ánh sáng màu tím mượn Tử Tinh Tuyệt vực lực lượng cung gian có thể chống đối thiên ma không gian và chạm lực lượng. Vệ Dương nhìn có chút thở hổn hển, sợ Thiên Thư trong lòng hơi động, liền nội vàng hỏi Long Hoàng Thiên Bối, ngươi nếu như muốn khôi phục pháp lực, cần gì đan dược à? Sở Thiên Thư sau khi nghe xong, cười khổ nói Dương Dương, ta biết ngươi là một mảnh lòng tốt, thế nhưng tu vi đến chúng ta cảnh giới này, đã không phải là khôi phục pháp lực đan dược có thể tạo nên tác dụng. Chúng ta tu luyện đến linh tiên, trong cơ thể không phải pháp lực mà là tinh lực, hơn nữa xuất hiện ở trước mắt liền ta trong cơ thể mình tình hình, bình thường hồi phục tiên lực đan dược đều không có tác dụng, trừ phi là loại kiều thực phẩm tiên đan. Hả, như vậy à? Vậy ngươi hãy nói một chút ngươi cần gì tiên đan khôi phục chứ?" Vệ Dương trầm giọng hỏi. "Ngươi vừa không có, ngươi hỏi cái này để làm gì ạ?" Sở Thiên Thư kỳ quái hỏi, xem ra một mặt trịnh trọng vẻ mặt Vệ Dương, trong lòng hắn vui vẻ, lẽ nào Dương Dương trên người người thật có tiên đan. Vệ Dương gật đầu, trên người của hắn thật có tiên đan, là ở đan bên trong tiên điện vơ vét mà đến. Sau đó Sở Thiên Thư mừng rỡ, liền vội vàng nói ra vài loại tiên đan tên, thế nhưng càng nói Vệ Dương sắc mặt càng âm trầm. Mà lúc này đây, Phương Thiên Ngọc cười nhạo thanh âm của vang lên, "Sở Thiên Thư, ngươi một cái này lão bất tử, còn về phía sau bối cầu tiên đan." chúng ta tiên nhân mặt mũi đều bị ngươi vứt sạch. sau đó phương thiên ngọc đầy vẻ khinh bỉ nhìn vệ dương, ngươi nói một mình ngươi không biết trời cao đất rộng trúc cơ kỳ run dế, chính ngươi vô tri, trong tay phỏng chứng có cái gì chính mình không nhận biết phía đan, liền nói cứng là tiên đang gì. xem ra đông hoàng cựu tộc nhiều năm như vậy đều hư hỏng. phương thiên ngọc mở miệng một tiếng run rế, một cái một lão bất tử, vệ dương trực tiếp liền nộ nói, cha mẹ nó, ngươi cứng hãn, bây giờ còn không phải của trong giỏ, tụ trong lồng sẽ phải bị đồ tể dây béo. lập tức vệ dương xoay người đối với sợ tiên thư nói nói, long hoàng tiền bối, vừa ngươi nói những này có vẻ ta đều không có. Trong tay ta cũng chỉ có Thái Thanh Tiên đan, đại la còn tiên đan. Thứ Kim Long Hoàng Sở Thiên thư, Ma đạo tổ sư Phương Tiên Ngọc. Thì sao, Long Hoàng tiền bối, ngươi loại ánh mắt này xem ta là có ý gì ạ? Vào lúc này, Sở Thiên thư có chút u oán nhìn của hắn, khiến cho hắn cảm giác được có một ít sờn cả tóc gáy. Ngươi có phải hay không cấp đoạt tiên nhân động phủ a, ngươi nhanh lấy ra, ngày hôm nay chúng ta nhất định phải tiêu diệt Phương Tiên Ngọc này sợi phân thần. Sở Thiên thư vào lúc này kích động nói, trái tim của hắn thật là có một loại núi trọng thủy phục nghi không đường, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn tâm tình. Sau đó Vệ Dương cười hắc hắc hạ xuống, lấy ra một cái bình ngọc, trong bình ngọc giả bộ là Thái Thanh Tiên Đan cùng Đại La còn Tiên Đan, khinh cười nói nói: "Ta mới là một người trúc cơ kỳ run dế, làm sao có thể cướp đoạt tiên nhân động phủ a? Những đan dược này đều là phế đan a, là ta vô chi, ở trên đường lớn nhặt." Phương Thiên Ngọc. Vệ Dương lời này rõ ràng là nhằm vào Phương Thiên Ngọc vừa khinh bị lời của hắn nói, giờ phút này Phương Thiên Ngọc hoàn toàn có một loại thổ huyết kích động, cái này trong mắt mình run dế lần nữa trở mình, lẽ nào hôm nay chính mình liền muốn bại ở trong tay của hắn? Không, mình tuyệt đối không thể bại, chúng ta thánh đạo tìm cách nhiều năm như vậy lại kế chúng ta mời huynh đệ bị vây ở tối tăm không mặt trời bên trong trăm vạn năm, mối thù này không thể không báo, còn có vô thượng chân ma đại nhân vẫn không có phá phong, ta mình nhất định không thể bại ở đây. vào lúc này, phương thiên ngọc đang không ngừng cho mình tiếp sức, mà lúc này đây, tử kim long hoàng sở thiên thư dùng thái thanh tiên đan sau khi toàn thân hắn khí tức không ngừng tăng vọt, tu vi cảnh giới của hắn chính ở chỗ này chỉ là nhiều năm như vậy vì chấn áp tử kim động phong Ấn, hoàn toàn tiêu hao hết tiên lực mà thôi. nói cách khác, hiện tại sở thiên thư giống như là một cái cự đại đập chứa nước, các loại phương tiện đều tồn tại, cũng còn hoàn hảo không chút tổn hại, bao quát đập lớn, bao quát đập lớn nền đê. Chỉ là từng ấy năm tới nay, hắn trong hồ chứa nước trước mặt nước bị tiêu hao hết rồi. Thế nhưng vào giờ phút này, nuốt vào Thái Thanh Tiên đan loại này cực phẩm hồi phục tiên lực tiên đan sau khi, hắn trong hồ chứa nước trước mặt nước nhanh chóng trướng má bắt đầu, tu vi của hắn tự nhiên chính là nước lên thì đầy lên. Mà tu vi của hắn từ đại thừa kỳ một đường đột phá, rất nhanh sẽ đạt đến độ kiếp kỳ, mà lúc này đây, theo Sở Thiên thư tu vi cảnh giới lần nữa khôi phục, hắn Tử Tinh Tuyệt vực uy lực cũng là tùy theo theo dân mạnh. Vào lúc này, thân ở Tử Tinh Tuyệt vực bên trong phương thiên mà cảm, rắc, cảm, rắc gấp lực của mình càng lớn mà hắn chính là chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Thiên Thư không ngừng tăng lên tu vi. Thiên ma của hắn không gian đang không ngừng bị áp xúc, từ phạm vi 5 trượng to nhỏ từ từ đã đến phạm vi 4 trượng. Âm một tiếng, Tử Tinh Tuyệt vượt bên trong đống nhiên nhớ tới một đạo kinh thiên động địa âm thanh, cùng lúc đó, từng luồng từng luồng linh khí bao táp đống nhiên xuất hiện, mà Vệ Dương cảm giác này cổ linh khí trong gió lốc nhiều một vài thứ. Nghĩ lại, có thêm tiên lực điều khiển, mà lúc này đây, Sở Thiên Thư lần thứ hai thăng cấp chân tiên cảnh giới, đương nhiên, nếu như tình cảnh này để tu chân giới những kia đang giãy giụa khổ sở độ kiếp kỳ tu sĩ nhìn thấy, cần phải lập tức đấu kỵ phát điên đến chết a. Sở Thiên Thư từ Đại Thừa Kỳ đến chân tiên cũng chỉ dùng một phút mà thôi. Mà lúc này đây Thái Thanh Thiên đan dược lực còn chưa kết thúc, Sở Thiên Thư tu vi lần thứ hai thẳng tắp tăng lên trên chân tiên một tầng, chân tiên hai tầng, chân tiên ba tầng, chân tiên bốn tầng. Sở Thiên Thư tu vi càng cao, Phương Thiên Ngọc thừa nhận áp lực lại càng lớn. ở trăm vạn năm trước đây, bọn họ là đồng dạng tu vi cảnh giới, tương tự thực lực. Thế nhưng hiện tại Sở Thiên Thư có vệ Dương trợ giúp, lần thứ hai tấn thăng đến chân tiên cảnh giới. Mà Phương Thiên Ngọc vẫn chỉ là ở Đại Thừa Kỳ trong lúc đó hồi hồi. Tình cảnh này để Phương Thiên Ngọc nhìn một cái máu đen liền phun ra ngoài, hắn xem một màn thật sự là không chịu nổi, suy nghĩ một chút mình ở chân tiên giai đoạn vì tăng cao tu vi khổ tu nhiều năm như vậy, mà bây giờ sở thiên thư an vị ở nơi nào, ngắn ngủi thời gian liền tăng lên, loại này kích thích cực lớn, tương phản to lớn, suýt chút nữa liền để phương thiên ngọc tẩu hỏa nhập ma. nhìn tình cảnh này, vệ dương trong lòng đều vì phương thiên ngọc cảm thấy rất đau xót, phương thiên ngọc quá khổ ép, quá khổ rồi rồi, ngày hôm nay chịu kích thích phồng trưởng so với trong đời hắn chịu có kích thích gộp lại còn nhiều hơn. chương hai trăm hỏa phần ma khí tử kim thần kiếm ra. không, chương hai trăm hỏa phần ma khí tử kim thần kiếm ra. Nhưng là bất kể ma đạo tổ sư Phương Thiên Ngọc như thế nào đi nữa khô bức, như thế nào đi nữa hối hận, cũng không cách nào thay đổi hôm nay tình thế, mà lúc này đây, Tử Kim Long Hoàng Sở Thiên Thư tu vi cảnh giới đã đạt tới chân tiên tiểu trọng. Mà thái thanh tiên đan lúc này dược lực mới tiêu hao không tới 5 phần 10, mà lúc này đây Sở Thiên Thư sẽ không có vội vã khôi phục thực lực, trước đem Vương Thiên Ngọc đồng nhất sợi phân thần luyện hóa đi, vào lúc ấy hắn thì có bó lớn thời gian đến khôi phục tu vi. Sau đó Sở Thiên Thư mắt lạnh nhìn Phương Thiên Ngọc, lạnh vừa nói nói, "Phương Thiên Ngọc, bản tọa đã nói, hôm nay là ông trời đều phải vâng ngươi, ai cũng không giúp được ngươi." "À, ta thật hận a." Sớm biết như vậy, ta nên ở ta vừa phá phong trong nháy mắt đó đưa ngươi con phượng hoàng này ra tộc nhiệt trùng giết chết. Phương Thiên Ngọc giờ khắc này điên cuồng không nấc, biểu hiện hối hận. Trên thế giới không có thuốc hối hận ăn, hơn nữa chỉ bằng một mình ngươi đại thừa kỳ ma đạo dương nghiệt, liền dám tuyên bố giết chết bản tọa, Phương Thiên Ngọc, Long Hoàng Tiền bối nói rất đúng. Xem đến nhiều năm như vậy phong ấn, đối với các ngươi trí lực đều đã tạo thành không thể cứu bản ảnh hưởng tới. Vệ Dương Hờ hững nói rằng, Dương Dương, không cần với hắn phí lời, chúng ta ngày hôm nay liền trực tiếp luyện hóa hắn chính là rồi. Tử Kim Long Hoàng Sở Thiên Thư vừa nói xong, trong miệng một cái Tử Kim Thiên hỏa đống nhiên mà ra này tử kim tiên hỏa trong nháy mắt tiểu xuyên việt liêu không gian trực tiếp liền đi tới thiên ma không gian phía dưới tử kim tiên hỏa cháy hừng hực từng luồng từng luồng thiên ma khí không ngừng bị luyện hóa mà thấy cảnh này vệ dương y dạng hỏa hồ lô đổ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ một cái tinh khiết vượng hoàng chân hỏa phun ra ngoài rồi mà vệ dương phượng hoàng chân hỏa phun ra ngoài uy lực cực kỳ nhỏ yếu nếu không phải sở thiên thư điều khiển tử tinh tuyệt vực hắn vượng hoàng chân hỏa lập tức liền cũng bị trong này áp lực ép tới nát tan phương thiên ngọc vào lúc này một mặt không ngừng áp xúc thiên ma không gian đến chống lại tử kim thiên hỏa nung nốt mà nhìn hắn thấy vệ dương phun ra vượng hoàng chân hỏa Chào Phúng nói nói, liền mang ấy thực lực, cũng muốn luyện hóa bản tọa, các ngươi chờ, bản tọa sớm muộn có một ngày sẽ phá tan Tử Tinh Tuyệt vực. Vệ Dương không để ý đến Phương Thiên Ngọc Chào Phúng, vào lúc này hắn điều khiển Phượng Hoàng Chân Hỏa trong nháy mắt đi tới Tử Kim Tiên Hỏa bên cạnh, mà thần kỳ một màn xảy ra. Tử Kim Tiên Hỏa như là một lão đại như thế, phân ra từng luồng từng luồng hỏa diễm bao vây Phượng Hoàng Chân Hỏa, mà Phượng Hoàng Chân Hỏa đang hấp thu Tử Kim Tiên Hỏa hỏa diễm sau khi, Phượng Hoàng Chân Hỏa uy lực trở nên lớn. Thấy cảnh này, Vệ Dương mừng rỡ nói, nói nói, Long Hoàng Tiên Bối, ngươi có phải hay không đã sớm biết tình cảnh này rồi hả? Đó là đương nhiên chúng ta đông hoang cựu tộc mỗi một tộc nhân đều có bùn mạng của mình chân hỏa chúng ta màu máu chân long bộ tộc chân long linh hỏa các ngươi bất tử phượng hoàng bộ tộc phượng hoàng chân hỏa của ta tử kim tiên hỏa chính là ta tiến giai chân tiên sau khi mới tiến hóa thành tiên hỏa nhưng là từ bản nguyên trên rằng vẫn là thuộc về màu máu chân long bộ tộc linh hỏa như vậy nếu như vậy chúng ta cựu tộc người linh hỏa đều có thể dung hợp lẫn nhau mà một khi cựu hòa hợp nhất cấp độ kia sức mạnh đủ để phần thiên trừ hải không gì không làm được sở thiên thư một mặt ý cười cười khẽ giải thích nói rằng phượng hoàng chân hỏa hấp thu tử kim tiên hỏa sức mạnh không ngừng lớn mạnh mà lúc này đây Phượng Hoàng Chân Hỏa cũng là trong nháy mắt bám vào Thiên Ma Không Gian bên trên. Phượng Hoàng Chân Hỏa cùng Thiên Ma Khí giống như là tuyên cổ không thấy người yêu như thế, một khi gặp lại, sẽ chết đều không xa rời nhau. Cùng lúc đó, từng luồng từng luồng Thiên Ma Khí không ngừng bị luyện hóa. Phượng Hoàng Chân Hỏa chính là Thiên Ma Khí đích Thiên Địch, mà Phượng Hoàng Chân Hỏa lên cấp sau Niết bản Thánh Viêm cường hắn hơn. Nếu như ngươi giờ khắc này có Niết Bản Thánh Viêm, chúng ta luyện hóa Phương Thiên Ngọc tốc độ sẽ tăng cường rất nhanh. Thế nhưng hiện tại cũng không tệ rồi. Sở Thiên Thư Cao Hưng nói rằng, Sở Thiên Thư cùng Vệ Dương Tâm Tình đều rất sung sướng, bọn họ ở nơi đó vừa nói vừa cười thế nhưng một mặt khác, ma đạo tổ sư phương thiên ngọc cũng rất khổ rồi rồi. vào lúc này hắn chính là chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thiên ma không gian giảm thiên ma khí không ngừng giảm thiểu. cái này cũng là đáng đời phương thiên ngọc bi kịch. phải biết ở trong giới tu chân, hỏa diễm thiên tiên vạn, thế giới rộng lớn, hỏa diễm chủng loại nhiều lắm, mà bình thường hỏa diễm đều không thể uy hiếp thiên ma khí. nếu như bọn họ vọng tưởng luyện hóa thiên ma khí, ngược lại sẽ bị thiên ma khí tác kích. nhưng là hôm nay, hắn không chỉ gặp tử kim long hoàng sở thiên thư tử kim thiên hỏa, càng khổ rồi cũng gặp được vệ dương phượng hoàng chân hỏa ở khát chế thiên ma khí phương diện, so với tử kim thiên hỏa mãnh liệt hơn chỉ là như kim vệ dương thực lực thấp kém mới là phượng hoàng chân hỏa nếu như vệ dương thân cư nhất bản thành viêm vào lúc ấy phương thiên ngọc sớm đã bị luyện hóa thành không rồi phương thiên ngọc vào lúc này thất kinh, thiên ma không gian đích thiên ma chi khí không ngừng bị luyện hóa cái kia chính là đại biểu thiên ma không gian từ từ suy nhược mà một khi hết thệ thiên ma khí bị luyện hóa vào lúc ấy liền đại biểu phương thiên ngọc trong cơ thể liền đều không có pháp lực khi đó hắn giống như cái thất gỗ phía trên hiếp đáp, mặc cho vệ dương cùng sở thiên thư làm thịt như vậy cùng với nếu như vậy sớm muộn thiên ma không gian đều phải tan vỡ vậy còn không bằng hiện tại tự bạo không gian đúng một cái nhìn thấy phương thiên ngọc quyết tuyệt biểu hiện, sở thiên thư đống nhiên biết phương thiên ngọc muốn làm gì rồi, thế nhưng vào lúc này hắn phun ra một ngụm tinh huyết, đem tử tinh tuyệt vượt bích trương thêm rộng thêm dày, mà đúng lúc này, phương thiên ngọc đống nhiên tự bạo thiên ma không gian. âm một tiếng, thiên ma không gian đống nhiên tự bạo, trong ngay mắt liền đem rửa vào ở trên người hắn tử kim tiên hỏa cùng phượng hoàng chân hỏa nổ ra, mà lúc này đây, vệ dương cùng sở thiên thư tâm ý hơi động, phượng hoàng chân hỏa cùng tử kim tiên hỏa đều bị bọn họ thu vào thể nội, phượng hoàng chân hỏa cùng tử kim thiên hỏa cùng bọn họ tâm thần liên kết, tự nhiên tâm ý hơi động là có thể thu hồi lại, mà thiên ma không gian đống nhiên tự bạo. Chỉ thấy tử tinh tuyệt vực bên trong vô số thiên ma khí ngang dọc tứ phương, từng luồng từng luồng ma khí trùng thiên, thẳng tới vất tiêu, thế nhưng rất nhanh sẽ bị tử tinh tuyệt vực ngăn trở. Mà lúc này đây, vô số thiên ma khí phân bố ở tử tinh tuyệt vực tứ phương, những thiên ma này khí đều đang không ngừng tập kích tử tinh tuyệt vực vách thủy tinh giới ngăn cách. Đây chính là phương thiên ngọc đánh cho tính toán nhu đồ, tự bạo trong nháy mắt không chỉ có thể cứu lại tình thế nguy cấp, còn có thể tăng mạnh thiên ma khí uy lực, nếu như thiên ma khí chỉ cần có thể đem tử tinh tuyệt vực tập kích một cái mẹp nhỏ, như vậy hắn liền tuấn thế có thể đi ra ngoài thế nhưng những thiên ma này bất kể là tập trung tập kích vẫn là phân tán ăn mòn, bọn hắn đều tử tinh tuyệt vực ăn mòn tốc độ quá chậm, mà lúc này đây sở thiên thư hoàn toàn có thời gian để để bù, mà lúc này đây sở thiên thư một mặt vận dụng tiên lực không ngừng tu bổ tử tinh tuyệt vực vách thủy tinh giới ngăn cách, một mặt vận dụng tử tinh tuyệt vực không gian bên trong phát tác, đem vô số thiên ma khí phân cách, không để cho bọn họ lần thứ hai tụ tập lại, đem thiên ma khí vây ở đặc thủ trong không gian sau khi tử kim tiên hỏa cùng phượng hoàng chân hỏa vù một tiếng liền tới nơi nào, chuẩn bị đem những thiên ma này khí đốt cháy hầu như không còn. Thấy cảnh này Phương Thiên Ngọc, ngạc nhiên cực kỳ, tình huống hiện thật hoàn toàn cùng hắn tưởng tượng bất đồng, không chỉ có tử tinh tuyệt vực không có bị thiên ma khí ăn mọn, ngược lại hiện tại thiên ma khí tỏa ra ở tử tinh tuyệt vực bốn phía, trái lại cho hắn tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Nếu như các loại, chờ, Sở Thiên Thư đem phân cách ở các nơi đích thiên ma chi khí đốt cháy xong, cái kia vào lúc này Phương Thiên Ngọc liền đúng là không đủ sức xoay chuyển đất trời rồi. Nghĩ đến đây cái đáng sợ kết quả, Phương Thiên Ngọc tâm ý hơi động, liền cũng chỉ thấy vô số thiên ma khí không ngừng trở về Phương Thiên Ngọc ma thể, vào lúc này theo thiên ma khí là không đoạn trở về, hắn ma thể ngưng tụ ra, ma thể tán phát uy thế, So với vừa nãy cường hắn hơn. Vừa Phương Thiên Ngọc trên người ma khí không chỉ có hắn, cũng có phong ấn tại lòng đất cái khác ma đạo tổ sư, mà bây giờ trải qua như thế một phen biến hóa, hắn đối với mình trên người ma khí chính là thao túng càng ngày càng quen thuộc, vì lẽ đó vào lúc này Phương Thiên Ngọc khí thế của mới có thể lần thứ hai tăng lên. Thế nhưng cái này tăng lên, chỉ là đem thực lực của hắn từ đại thừa kỳ tăng lên tới độ kiếp kỳ, đối mặt chân tiên cựu trọng sở thiên thư, hắn vẫn không có bất kỳ phần thắng. Phương Thiên Ngọc vào lúc này đứng ở trong hư không không ngừng bắn phá vệ dương cùng sở thiên thư, mà lúc này đây trên người hắn chịu đựng áp lực vô tận, đây là tử tinh tuyệt vực bên trong pháp tắc áp chế. Phương Thiên Ngọc tâm thần không ngừng chuyển động, hiện nay muốn phá cục duy nhất then chốt ở vệ dương trên người, chỉ có đem vệ dương chém giết, gợi ra sở thiên thư tâm thần đại loạn, vào lúc ấy mới có cơ hội chạy ra tử tinh tuyệt vực. Nghĩ đến đây, Phương Thiên Ngọc đống nhiên xuất kích, mạnh mẽ chống đỡ vô tận pháp tắc áp lực, thẳng đến vệ dương mà tới. Nhìn thấy này dường như thiêu thân lao đầu vào lửa một màn, sở thiên thư liên tục cười lạnh, lạnh vừa nói nói, "Phương Thiên Ngọc, ngươi thực sự là nằm ngõng ban này, nếu như dưới tình huống này" Nếu như đều còn có cơ hội để ngươi có thể uy hiếp vệ dương sinh mệnh, lão tử hôm nay liền theo họ ngươi. Sở Thiên Thư vừa nói xong sắp, một đạo tử kim thần kiếm đột nhiên xuất hiện, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai, đâm thẳng đến Phương Thiên Ngọc thân thể, Tử Tinh Tuyệt Vực ở bên trong là Sở Thiên Thư hắn không gian của mình. Đạo này tử kim thần kiếm tuy rằng Phương Thiên Ngọc cảm ứng được, thế nhưng thần kiếm xuất kiếm tốc độ cùng hắn thần thức cảm ứng tốc độ không kém bao nhiêu. Nói cách khác, thần thức của hắn vừa cảm ứng được tử kim thần kiếm, mà tử kim thần kiếm trong nháy mắt cũng đã cắm vào Phương Thiên Ngọc ma thể bên trong. May là Phương Thiên Ngọc giờ phút này ma thể không phải thực thể, chỉ là vô số ma khí ngưng tụ ma thể bằng không cứ như vậy một đòn, liền tuyệt đối có thể làm cho Phương Thiên Ngọc vất lạc. Thế nhưng coi như như vậy, Tử Kim Thần kiếm đâm vào Phương Thiên Ngọc trong cơ thể, ánh kiếm ngang dọc tứ phương, nhưng ánh kiếm này đem Phương Thiên Ngọc ma trong cơ thể cắt rời một phen, vô số thiên ma khí đều mất đi sự khống chế rồi. Mà lúc này đây, Phương Thiên Ngọc cố nén ma thể đau nhức, mạnh mẽ đem chuôi này Tử Kim Thần kiếm rút ra, sau đó vận dụng toàn lực trấn áp lại trong cơ thể bạo động ma khí, thế nhưng một phen hạ xuống, hơi thở của hắn lần thứ hai giảm xuống, một lần nữa về tới đại thừa kỳ tu sĩ trình độ. Bởi vì vừa Tử Kim Thần kiếm đâm vào Phương Thiên Ngọc ma trong cơ thể, Không chỉ có phát sinh ánh kiếm cắn nát thân thể của hắn, mà trong đó ánh kiếm mạnh mẽ nhất trực tiếp mài nhỏ một chút thiên ma khí. Cái này cũng là tại sao phương thiên ngọc thực lực tu vi sẽ giảm xuống nguyên nhân. Mà phương thiên ngọc còn tại ứng phó tử kim thần kiếm không có chú ý chính hắn thời điểm, sở thiên thừa công kích lần thứ hai đi tới, từng đạo từng đạo tử từ kim thần tiễn tiệu như cùng vạn tên cùng bắn, lạ tả âm thanh không ngừng vang lên. Phương thiên ngọc ma thể trong nháy mắt giống như là con nhím như thế, bị vạn mũi tên xuyên, đeo, thể mà qua. Chương 263 vô thượng chân ma ra tay tỏa sáng chủ thuật. Một chương 263 vô thượng chân ma ra tay tỏa sáng chủ thuật ở tử tinh tuyệt vượt bên trong, sở thiên thư liền là tuyệt đối vương giả, này không gian bên trong pháp tắc đều được hắn trưởng khống, đây chính là vượt qua chân tiên tu vi cường giả cái thế pháp lực. Những này tử kim thần tiễn đều là sở thiên thư tiên lực tập hợp tử tinh tuyệt vượt lực lượng dung hợp mà thành, mỗi một chi thần tiễn đều có thể mài nhỏ phương thiên ngọc ma trong cơ thể một ít tiên ma khí. giờ phút này phương thiên ngọc vô cùng chất vật, những này tử kim thần kiếm cũng không phải thực thể công kích, là một loại năng lượng công kích, thế nhưng chính là bởi vì như vậy mới đối với hắn ma thể thương tổn rất sâu, bởi vì hắn ma thể có tinh khiết ma khí ngưng tụ. Vậy chân tiên khí cùng linh tiên khí đều không thể đánh vỡ hắn ma thể phòng ngự, trái lại còn muốn phòng bị bị ma khí ăn mòn. Thế nhưng những năng lượng này công kích thì lại không giống nhau, hiện tại Sở Thiên thư thực lực ổn ép Phương Thiên Ngọc, ma khí của hắn ăn mòn căn bản không lên bao nhiêu tác dụng, nói thí dụ như Sở Thiên thư tiên lực là biển rộng, Phương Thiên Ngọc nhiều lắm chỉ có thể ăn mòn một ít suối, dòng suối nhỏ đối với biển rộng, hoàn toàn là như muối bỏ bể, không đáng nhắc tới. Vì lẽ đó Phương Thiên Ngọc vào lúc này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình ma thể bị nát tan, ma khí bị luyện hóa, mà Phương Thiên Ngọc cũng không phải là không có nghĩ tới phản kích nhưng là của hắn lớn nhất ý trượng ma khí không nổi bao nhiêu tác dụng mà nếu bàn về tiên thức công kích sở thiên thư so với linh hồn của hắn cảnh giới càng cao hơn tiên hồn sức mạnh càng mạnh hơn sở thiên thư không công kích hắn coi như được rồi phương thiên ngọc mới không muốn đi vén dâu hùng này nhất định là một hồi trì cự chiến đương nhiên sở thiên thư đánh chủ ý cũng là kéo dài tác chiến hắn biết coi như thực lực bây giờ giảm xuống cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể giết chết đi cho dù là một tia phân thần giờ phút này phương thiên ngọc chính là cuồng trong dọ tùy ý sở thiên thư sâu xé hắn lúc này từ từ vắng lặng ma khí của hắn ở giảm thiểu tu vi không ngừng hạ thấp Tiên hồn sức mạnh đang từ từ tiêu tan, tu vi của hắn từ đại thừa kỳ không ngừng rơi xuống, rất nhanh sẽ té ngã hợp thể kỳ, sau đó là luyện hư kỳ, lại sau đó là hóa thần kỳ, đoạn đường này té xuống đến, mà lúc này đây, Phương Thiên Ngọc tu vi cũng chỉ có nguyên anh kỳ rồi. Nguyên anh kỳ Phương Thiên Ngọc, đối mặt Vệ Dương, hay là một vị cường giả, thế nhưng giờ khắc này hắn đối mặt Sở Thiên Thư, chân tiên, cựu trọng Sở Thiên Thư, hắn vô cùng tuyệt vọng. Sở Thiên Thư luyện hóa nhiều ngày như vậy, rốt cục đợi được tình cảnh này, cho dù lấy hắn lòng yên tĩnh không dao động cảnh cũng khó tránh khỏi kích động lên, bây giờ Phương Thiên Ngọc, hắn hoàn toàn là có thể một chiêu giết chết. Mà lúc này đây, Sở Thiên Thư không chút do dự lần thứ hai ngưng tụ thành một cái Tử Kim Thần Kiếm, Thần Kiếm Mũi Kiếm không ngừng ánh kiếm vừng thực, vô cùng phong mang khí kinh sợ bốn phương thiên. Phương Thiên Ngọc cũng biết mình đồng nhất sợi phân thần đã đến điểm cuối, nhìn hắn thấy tình cảnh này, quyết tâm đống nhiên tự bạo, mà đang ở hắn từ bạo phát trong nấy mắt, Tử Kim Thần Kiếm đồng thời chém tới, Thần Kiếm phong mang như là có thể cắt chém bầu trời như thế, trực tiếp liền đem tất cả ma khí bao phủ. Vào lúc ấy là có thể trực tiếp vận dụng Thần Kiếm phong mang cắt nát ma khí. Vào lúc này, Phương Thiên Ngọc nhìn tình cảnh này, trong lòng cực kỳ lo lắng, hắn lúc này chỉ có thể cầu khẩn Vô Thượng Chân Ma. Vĩ Đại Vô Thượng Chân Ma đại nhân a nếu như ngươi nghe được cầu khẩn kính xin ra tay đi đây là phương thiên ngọc trước khi chết cầu khẩn hắn cũng không có đem chính mình sống sót hy vọng ký thác vào cái này cầu khẩn bên trên đây chỉ là nội tâm hắn theo bản năng phản ứng mà đang ở này vạn phần nguy cấp thời khắc tựa hồ vĩ đại vô thượng chân ma đã nghe được phương thiên ngọc cầu khẩn vẫn thần phủ bầu trời một ít luân, thiên ma trong ngày, một đạo ma khí bỗng nhiên mà ra đạo ma khí này tình khiết cực kỳ trực tiếp tiệu xuyên việt vô tận không gian trong nháy mắt liền xuyên qua tử tinh tuyệt vược vách thủy tinh giới ngăn cách đem phương thiên ngọc những ma khí này bao vây mà phương thiên ngọc đồng nhất sợi phân thần chịu đến đạo ma khí này bao vây tâm thần của hắn sức mạnh không ngừng lớn mạnh, mà cùng lúc đó, vô số ma khí tụ tập lại, phương thiên ngọc ma thể trong nháy mắt liền ngừng tụ thành hình. mà phương thiên ngọc vào lúc này liền trong một sát na này liền khôi phục hắn đỉnh phong thực lực, linh tiên cựu trọng thiên so với sở thiên thư đích thực tiên cựu trọng thiên còn cao hơn một cảnh giới tồn tại. vào lúc này, phương thiên ngọc trong lúc phất tay đều gợi ra vô tận phong vân lôi động, phun ra nuốt vào trong lúc đó, vô tận linh khí hình thành linh khí bao táp. thấy cảnh này, vệ dương cùng sở thiên thư ánh mắt của trong nháy mắt liền hấp lại, bọn hắn đều biểu hiện căng thẳng, cẩn thận phòng bị. phương thiên ngọc giờ khắc này khôi phục đỉnh cao thực lực sau khi biểu hiện cần dỡ sắc ý, ha ha, bản tọa rốt cục khôi phục lại đỉnh cao thời kỳ sức chiến đấu rồi, sở thiên thương, vệ dương, các ngươi đông hoàng cựu tộc hai đại ngưỡng chủng, mau mau quỳ xuống chịu chết đi, bản tọa tâm tình tốt, vẫn có thể lưu các ngươi một cái toàn thây. Mà lúc này đây, Phương Thiên Ngọc trong khi nói chuyện, lời nói vang vọng từ Tinh Tuyệt vực bên trong, mà lúc này đây, từ Tinh Tuyệt vực vách thủy tinh giới ngăn cách đều tại mơ hồ chấn động. Đây chính là tiên nhân thực lực, mỗi tiếng nói cử động đều có thể gợi ra thiên biến tồn tại. Mà cùng lúc đó, Một đạo cường hãn tiên hồn uy thế trong nháy mắt giáng lâm đến Sở Thiên Thư cùng Vệ Dương trên đầu, bước đến thân thể của bọn họ không tự chủ phải lại xuống, Phương Thiên Ngọc này là muốn bọn họ thần phục với hắn. Thế nhưng Vệ Dương cùng Sở Thiên Thư đều không phải bình thường người, tuy rằng này cỗ tiên hồn uy thế cường đại vô cùng, nhưng là muốn làm bọn họ quỳ xuống, này là tuyệt đối không cửa sự tình. Ha ha, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển. Sở Thiên Thư, ngươi là làm ác mộng cũng không nghĩ đến bản tọa còn có hôm nay đi, bản tọa liền biết, vô thượng chân ma đại nhân sẽ không bỏ qua chúng ta, ngươi hay là thần phục chúng ta thỉnh đạo? Sau đó cộng đồng loại bỏ phong ấn, vào lúc ấy ngươi cùng chúng ta thánh đạo cùng chết sống, đến lúc kia, phóng tầm mắt hoàn vũ thiên địa, còn có ai là vô thượng chân ma đại nhân địch thủ, còn có thể thế lực kia có thể chống lại chúng ta thánh đạo. Giờ phút này Phương Thiên Ngọc, thần tình kích động, giọng dặn nói, trong lời nói, không nói ra được kiêu ngạo đắc ý, đạo không rõ thô bạo ưng nghẹn. Phương Thiên Ngọc, ngươi khoan đắc ý, từ xưa tới nay, ta bất thắng chính, ma không ép thần, đạo trời sáng tỏ, nhân quả tuần hoàn. Cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ gặp báo ứng. Sở Thiên Tư hờ hững nói rằng, Năm đó vô thượng chân ma cái này thằng nhóc còn có thể được phong ấn, nói vậy còn có thái cổ đại năng tồn tại, bọn họ thủ hộ này vô tận hoàn vũ, các ngươi ma đạo nhất định không thể trở thành dưới thiên đạo chủ lưu thế lực, cho nên ngươi tiểu không dùng vọng tưởng rồi." Vệ Dương lạnh nói. "Hai người các ngươi, chết đến nơi rồi, còn dám nói khoác không biết ngượng, căn bản tòa nói bừa thiên hạ đại thế, bản tòa hiện tại liền tiễn các ngươi đoạn đường đi." Phương Thiên Ngọc vào lúc này khoe khoang được rồi, hắn không muốn cùng Vệ Dương bọn họ nhiều lời, muốn phải nhanh một chút giải quyết Vệ Dương bọn họ, miễn cho đêm dài lắm mộng. Chầm đã. Vệ Dương đột nhiên đánh gãy Phương Thiên Ngọc, trầm giọng nói: "Làm sao, ngươi thay đổi chú ý?" Muốn gia nhập chúng ta thánh đạo hay sao?" Phương Thiên Ngọc nhiều hứng thú nói nói, "Muốn gọi ta thêm nhập ma đạo đó là tuyệt đối không thể nào, chỉ là chuyện đến nước này, ai chết vào tay ai còn chưa biết, Phương Thiên Ngọc, ngươi liền thật sự có lớn như vậy tự tin diệt giết chúng ta?" Vệ Dương cân nhắc nói rằng. "Ha ha, ngươi một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ, bản tọa chính là linh tiên cửu trọng, trong lúc này trên lệnh có thể nói là khác nhau một trời một vực, thiên nhương chi kém. Tiểu coi như ngươi sở thiên thư cũng không quá chân tiên cửu trọng, cái này tự tinh tuyệt vực hiện tại bản tọa là có thể một quyền đánh nổ." Phương Thiên Ngọc thần thái vô cùng cuồng ngạo, đương nhiên hắn cũng có cuồng ngạo tứ bản. Hắn ma thể tiếp thu ma trong ngày đạo ma khí kia rót vào, thực lực trong nháy mắt liền khôi phục được đỉnh cao. Vào lúc này hắn đương nhiên là có tư cách nói câu nói này. Được rồi, ngươi thực sự là người không biết không sợ, vĩnh hằng bầu trời sao? tỏa sáng trục thuật. Vệ Dương lạnh nói. Mà lúc này đây, Phương Thiên Ngọc nghe được Vệ Dương nói như vậy, đột nhiên cảm giác được không đúng, một kia báo động xuất hiện tại hắn trong tâm linh. Vào lúc này hắn liền tụ toàn thân tuyết lực, chuẩn bị phá tan tử tinh tuyệt vực lại nói. Thế nhưng vào lúc này đã muộn, một cổ cường đại cầm cố lực lượng trong nháy mắt liền đem Phương Thiên Ngọc cầm cố lại mà hậu vệ dương để sở thiên thư thả ra tử tinh tuyệt vực, vệ dương tâm ý hơi động, phương thiên ngọc trong nháy mắt đã bị chuyển đưa đến hư không loạn lưu bên trong. mà lúc này đây, phương thiên ngọc khổ rồi thanh âm của vang lên, hận à, ta thật hận à, ta thật hối hận à. phương thiên ngọc hối hận chính mình khôi phục thực lực trong nháy mắt đó nên lập tức đem vệ dương bọn họ giết chết, vào lúc ấy liền chẳng có chuyện gì rồi. đương nhiên vệ dương trục xuất thuật là chính bản thân hắn biên tạo nên, trên thực tế là vị diện thương phu thời không lực lượng bản nguyên cầm cố lại phương thiên ngọc, đem phương thiên ngọc vung vào hư không loạn lưu sau khi, mà sau sẽ hằng kéo về vị diện thương phu bên trong, chấn áp tại trong hậu viện đương nhiên tất cả những thứ này đều là làm cho sở thiên thư nhìn vệ dương không muốn bại lộ vị diện thương phu bí mật liền là chỉ có thể đủ làm như vậy đương nhiên đây không phải vệ dương thành tâm muốn lừa dối sở thiên thư thật sự là vị diện thương phu căn hệ trọng đại không thể không để vệ dương cẩn thận làm việc hơn nữa vệ dương vào lúc này cũng biết vẫn thần phủ bầu trời cái tiêu luân thiên ma nhật không phải là vật chết mà là có thêm ý thức ngay khi vừa hắn xuất thủ cứu phương thiên ngọc nếu không phải vệ dương đúng lúc ra tay đem phương thiên ngọc chấn áp phòng trường sở thiên thư tử tình tuyệt vực sẽ bị phương thiên ngọc cho phá tan rồi Vào lúc này Vệ Dương cũng biết, Tử Tinh Tuyệt Vực đối với Sở Thiên Thư ý nghĩa không chỉ là một đạo thần thông, cũng là chính bản thân hắn một cái tiểu thế giới, nếu như Tử Tinh Tuyệt Vực bị phá, Sở Thiên Thư tu vi cảnh giới nhất định phải giảm xuống rất nhiều. Nói cách khác, Sở Thiên Thư tu vi cảnh giới phần lớn là ký thác vào Tử Tinh Tuyệt Vực bên trên, một khi Tử Tinh Tuyệt Vực bị phá, Sở Thiên Thư này sinh tu vi phòng trường từ đây lại lấy không thể tiến thêm một bước nữa rồi. Mà lúc này đây, cảm nhận được tất cả những thứ này, Tử Kim Long Hoàng Sở Thiên Thư cũng phản ứng lại, làm sao một trong náy mắt Khôi phục lại đỉnh, cao sức chiến đấu Phương Thiên Ngọc đã không thấy tâm hơi đây, mà Vệ Dương mới là một cái nho nhỏ chút cơ kỳ tu sĩ, hắn khiến dùng phương pháp gì đem Phương Thiên Ngọc lấy đi, tỏa sáng trục thuật, tiên giới cùng nhân gian giới, lúc nào có loại pháp thuật này rồi. Vì lẽ đó nóng lòng làm rõ một màn này, Sở Thiên Thư liền vội vàng hỏi Dương Dương, ngươi thật sự sử dụng tỏa sáng trục thuật trục xuất Phương Thiên Ngọc? Vệ Dương gật đầu, vậy ngươi đem Phương Thiên Ngọc trục xuất tới nơi nào, nơi nào an toàn không? Có thể hay không chấn áp lại hắn? Hắn còn có thể hay không thể trở về? Sở Thiên Thư hỏi ra trong lòng mình chú ý nhất vấn đề, cái vấn đề này mà nếu như phương thiên ngọc có quá cổ đại thần cấp thực lực, lẽ ra có thể trở về, còn trục xuất địa điểm ta cảm thấy rất an toàn, chính là tồn tại ở vô tận hoàn vũ thế giới hư không loạn lưu bên trong. vệ dương hờ hững nói rằng, hư không loạn lưu, sở thiên thư kinh ngạc nói, ân, phương thiên ngọc bất quá là linh tiên cựu trọng tu vi, ta tin tưởng hắn là tuyệt đối không thể ở trên hư không loạn lưu bên trong sống sót. hơn nữa, đã đến hư không loạn lưu bên trong, coi như cái kia cái gì vô thượng chân ma muốn cứu viện hắn, cũng là nước xa không cứu được lửa gần, vì lẽ đó phương thiên ngọc này sợi phân thần chắc chắn phải chết. vệ dương lạnh nói, như vậy cũng tốt. Khổ rồi Phương Thiên Ngọc, hắn ngày hôm nay mới vừa mới ra, đã bị nhốt vào tử tinh tuyệt vực bên trong, mà vừa khôi phục lại đỉnh cao sức chiến đấu, đã bị ngươi trục xuất rồi. Xem ra hôm nay hắn đi ra ngoài thắng ngày không có chọn xong hoàng tử ta. Sở Thiên Thư vào lúc này ung dung mũi sướng, không có Phương Thiên Ngọc mang cho hắn áp lực, hắn cao hứng nói: Ha ha, cái này cũng là, đây không phải hắn năm xưa bất lợi, này là ma đạo tất nhiên vận mệnh, ta bất thắng chính, ma không ép thần, đây là thiên đạo lẽ phải. Vệ Dương Kinh cười nói: Ngươi nói đúng, ta cũng không nghĩ tới có một ngày dĩ nhiên sẽ dựa vào một người chút cơ kỳ vệ gia hậu nhân cứu ta một mạng. Sở Thiên Thư hiếm thấy có tâm tình, thương tiếc nói: đúng rồi, Long Hoàng tiền bối, đại khái quá khứ bao nhiêu thời gian? Vệ Dương trầm giọng hỏi. Thời gian trôi qua không nhiều, cũng không quá một tháng đi. Sở Thiên Thư hờ hững nói rằng: một tháng, làm sao có khả năng lâu như vậy? Ta cảm giác không có quá nhiều thiếu thời gian à? Vệ Dương kinh ngạc nói rằng: ngươi tại ta tử tinh tuyệt vực bên trong là cảm giác không có quá nhiều thời gian dài, thế nhưng trong hiện thực thời gian xác thực đã qua một tháng. Tử tinh tuyệt vực không chỉ có là ta tối đại tiên thuật biến hình, cũng là một tiểu thế giới, bên trong thời gian tốc độ chạy cùng bên ngoài có chút không giống. Sở Thiên Thư giải thích nói rằng: "May là chưa từng có 3 tháng, nếu như làm trễ mãi tham gia cựu Châu Thiên Tài chọn lựa chiến, ta phỏng trường sư tôn ta sẽ đem ra các của ta đều cho lột." Vệ Dương nghĩ mà sợ nói rằng: "Không có chuyện gì, ta xem ngươi cơ sở còn không thế nào vững chắc, kế tiếp 2 tháng, liền do ta dạy ngươi, hơn nữa ta phát hiện huyết mạch của ngươi bắt đầu trình độ chỉ là hai lần giác tỉnh, một lần nhế bản, này còn thiếu rất nhiều, phải biết thân theo bất tử phượng hoàng huyết mạch đời sau, muốn chân tránh trở thành cùng chân tiên sánh vai chân linh cấp tổ đại, nhất định phải trải qua 9 lần giác tỉnh cùng 9 lần nhế bản, một khi đã đến chân linh giai đoạn, ngươi liền có thân thể bất tử Có thể vô hạn miết bàn rồi. Đến lúc kia, coi như là trong tiên giới, có thể trực tiếp diệt giết sự tồn tại của ngươi đều rất ít. Sở thiên thư lạnh nói. Hơn nữa ngươi tuy rằng thức tỉnh rồi dòng máu phượng hoàng, thế nhưng ở ứng dụng huyết thống thần thông phương diện, trên căn bản gần tới bằng không, ngươi chỉ là đốt lên phượng hoàng chân hỏa, mà huyết mạch của hắn thần thông một mình ngươi không biết, cái này không thể được. Sở thiên thư vào lúc này nói lần nữa. Sau đó... Vệ Dương liền bắt đầu theo Sở Thiên Thư học tập làm sao vận dụng huyết thống trong truyền thừa một ít huyết thống thần thông. Phải biết Sở Thiên Thư tuy rằng không phải bất tử phượng hoàng vệ người nhà, thế nhưng màu máu chân long bộ tộc luôn luôn đều cùng phượng hoàng vệ ra rất thân cận, phượng hoàng vệ nhà một ít huyết thống thần thông hắn tự nhiên biết. Hơn nữa Sở Thiên Thư tu vi cảnh giới chính là linh tiên đỉnh cao, mạnh như thác đổ, tự nhiên có thể một chút nhìn ra vệ. Dương trên người rất nhiều khuyết điểm, thời gian chậm rãi quá khứ, rất nhanh 2 tháng kỳ hạn đã đến, Vệ Dương lưu luyến không rời cáo biệt Sở Thiên Tư, mang theo Tử Bá Thiên rời đi Tử Kim Động, về tới Thái Nguyên Tiên môn bên trong. Mà Sở Thiên thư còn có tiếp tục chấn áp phong ấn, chỉ là hắn nói Vệ Dương có thời gian bất cứ lúc nào cũng có thể đến tự kim động thỉnh giáo hắn. Chương 264, Thái Nguyên Tiên môn bí ẩn. Không. Chương 264, Thái Nguyên Tiên môn bí ẩn. Thần Châu, Thái Nguyên Tiên môn. Sáng sớm Thái Nguyên Tiên môn, từng sợi từng sợi màu vàng ánh mặt trời chiếu trong quần sơn vô tận, tựa hồ đệ quần sơn đều phủ thêm một tầng màu vàng màu trang như thế, mà lúc này đây, đông đảo đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn đều dậy rất sớm, hôm nay là Thái Nguyên Tiên môn chúc cơ kỳ đệ tử rời đi Thái Nguyên Tiên môn, chinh chiến Cửu Châu thiên tài chọn lựa chiến thắng này, mà dựa theo thông lệ Tiên môn đều sẽ cử hành tuyên thệ trước khi xuất quân đại điện. Đương nhiên chính thức tuyên thệ trước khi xuất quân đại điện muốn giữa trưa mới cử hành, hiện tại mới sáng sớm 6 giờ, còn có 6, 7 tiếng đây. Vệ Dương vừa trở lại Thái Nguyên Tiên môn, nắm ra truyền tin của mình mà bài, thướng sư tổ Thái Nguyên tử phát một tin tức, nói hắn có trọng yếu tình báo muốn giao cho Thái Nguyên tử. Thái Nguyên tử vào lúc này chính đang Thái Nguyên điện làm công, nhìn thấy Vệ Dương tin tức, lập tức thần thức phô thiên cái địa bắn phá mà ra, rất nhanh sẽ phát hiện Vệ Dương tung tích. Cùng lúc đó, thần thức của hắn truyền âm truyền đến Vệ Dương biện ý thức, ngươi tiểu tử này, tới tìm ta còn muốn trước tiên phát tin tức. Ta là sư tổ ngươi, ngươi chừng nào thì đến Thái Nguyên Phong tìm ta cũng có thể. Còn ngươi nữa tiểu tử này, những ngày qua đi nơi nào, ta và ngươi sư tôn phải cho ngươi tiến hành đặc thù huấn luyện, kết quả cũng không tìm tới ngươi." Thái Nguyên tử âm thanh tràn ngập cơn hãi, khinh cười nói: "Khà khà, sư tổ thân là Thái Nguyên tiên môn chí tôn trưởng môn, một ngày sự vụ bận rộn, ta đây không phải sợ quấy rối sư tổ à. Vệ Dương cười hắc hắc nói rằng: "Được rồi, mất lắm mùng rồi, ngươi có chuyện tìm ta, ngươi bây giờ trực tiếp tới Thái Nguyên Phong đi." Thái Nguyên tử sau khi nói xong đã xong thần thức truyền âm. Sau đó vệ dương quen cửa quen nẻo tìm được rồi Thái Nguyên Phong, ở một gian bên trong cung điện nhìn thấy Thái Nguyên Tử. Nhìn thấy vệ dương, Thái Nguyên Tử cười nói, không trách ngươi không chịu tiếp thu chúng ta đặc huấn xem ra ngươi đi ra ngoài 3 tháng này cũng không thiếu nỗ lực à, ngươi khí tức trên người rất vững chắc, nói rõ đạo cơ của ngươi đánh cho rất vững chắc, hơn nữa ngươi tu vi đều lên cấp, hiện tại cũng là trúc cơ kỳ 4 tầng cảnh giới viên mãn rồi. Thái Nguyên Tử một nói đến đây cái, vệ dương không khỏi nhớ tới trong 2 tháng này hắn trôi qua bi thảm tháng này hai tháng này sở thiên thư là đội phòng pháp giáo dục hắn nếu không phải sở thiên thư sở dục tốc bất đạt vệ dương tu vi sớm là có thể tăng lên tới trúc cơ kỳ tầng 12 rồi vệ dương chân nguyên tu vi từ trúc cơ kỳ 4 tầng mới vào cảnh giới tăng lên tới trúc cơ kỳ 4 tầng viên mãn cảnh giới vẫn là sở thiên thư cố ý áp chế kết quả hơn nữa khoảng thời gian này sở thiên thư vô cùng bất nhập công kích tùy thời tùy chỗ cũng làm cho vệ dương tâm thần căng thẳng đương nhiên hai tháng này sở thiên thư cho vệ dương làm đặc huấn cũng rất có hiệu quả vệ dương không chỉ có học xong rất nhiều dòng máu phượng hoàng chi người mới có thể sử dụng huyết thống thần thông hơn nữa ở không chế lửa phương diện tăng lên cũng rất lớn đương nhiên mấu chốt nhất phương diện, vệ dương ở kiếm trên đường tu luyện tăng lên cũng rất lớn, ở sở thiên thư giáo dục dưới, vệ dương đem chính hắn hết thảy sẽ kiếm pháp tiến hành rồi một lần dung hợp, hơn nữa vệ dương ở kiếm trên đường cảnh giới đã vượt qua kiếm vận tam cảnh, tiến vào kiếm pháp sáu cảnh. ai, hết cách rồi, này trước đây ở trong tiên môn đều là tiểu đà tiểu não, nếu như lần này đi ra ngoài mất mặt lời nói, ta phỏng trường sư tổ ngươi cùng chúng ta sư tôn không đem ra cấp của ta đời mới là lạ. vệ dương than thở, tâm tình tựa hồ rất nói nặng chỉ nói, ngươi tiểu tử này, ngươi không cần bi quan như thế, lần này cần là không đạt được đệ tử nội môn thi đấu người thứ nhất ta và ngươi sư tôn sẽ không đới ra ngươi ra. Thái nguyên tử khinh cười nói. thật sự. Vệ dương mừng rỡ nói. ngươi lẽ nào còn chưa tin sư tổ ngươi lời của ta nói, chúng ta không lột da của ngươi, nhiều lắm đưa ngươi tứ chi đánh gãy thôi. Thái nguyên tử trầm giọng nói. Vệ dương, ngươi tiểu tử này, không cho ngươi một điểm áp lực, ngươi là không biết trời cao đất rộng. đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì à? Thái nguyên tử nói đến chính sự. chuyện này can hệ trọng đại, chúng ta hãy tìm một cái hướng về lần trước loại kia mật thất nói chuyện đi. Vệ dương trầm giọng nói. làm sao? ngươi cảm thấy ta Thái nguyên phong không an toàn? Thái Nguyên tử vào lúc này ngoạn vị nói rằng: "Sư tổ, ta chưa nói gì cả nơi này không an toàn, chỉ là việc này can hệ trọng đại, không thể không cẩn thận một điểm." Vệ Dương trầm giọng nói: "Được rồi, nếu như sự tình không trọng yếu, ta bây giờ liền lột da của ngươi ra." Thái Nguyên tử uy hiếp nói rằng, sau đó Thái Nguyên tử liền mang Vệ Dương đi tới lần trước bọn họ tám đại đường chủ mật đàm địa phương. Bay xuống đường lên tiếng cấm chế sau khi, Thái Nguyên tử mới nói nói: "Nói đi, ngươi này sáng sớm tìm ta, hơn nữa còn như thế thần thần bí bí, đến cùng có chuyện gì?" "Sư tổ, người có biết hay không Huyền Ảnh Ma môn cùng Độc Sát Ma môn?" Vệ Dương trầm giọng hỏi. Này đương nhiên, Huyễn Ảnh Ma Môn cùng Độc Sát Ma Môn đều là ma đạo tu chân giới thượng đẳng tiên môn, chúng ta Thái Nguyên Tiên Môn ở đây trước đều cùng bọn họ đánh qua vô số liên hệ, hơn nữa bọn họ đang bị Triển Miên Cổ Thương Nghiệp Hiệp hội diệt môn trước đó, còn là ma đạo cường thịnh nhất hai đại ma môn, đặc biệt là Huyễn Ảnh Ma Môn, bọn họ tu luyện Huyễn Ảnh Đại Đạo phi thường có chơi, tiên đạo tu sĩ một không chú ý, sẽ trúng chiêu. Mà Độc Sát Ma cửa độc đại đạo cũng là vô đối thiên hạ. Dĩ vãng ở nhân ma chiến trường bên trên, hai người bọn họ đại ma môn tu sĩ có thể là chúng ta tiên đạo tu chân giới đã kích trọng điểm. Hơn nữa nhiều lần tiên ma đại chiến, Viện ảnh ma môn đều là chúng ta tiên đạo tu chân giới công kích trọng điểm. N, Gươi nói đến bọn họ, bọn họ không phải là bị Triển Miên Cổ Thương nghiệp hiệp hội diệt môn sao? Thái Nguyên Tử trầm rãi nói đến, đem tu chân giới một ít bí ẩn nói ra. Đương nhiên những này bí ẩn đối với Vệ Dương mà nói cũng không phải bí ẩn. Sư tổ, bọn họ không có chân chính bị diệt môn, năm đó bọn hắn sơn môn tuy rằng bị Triển Miên Cổ Thương nghiệp hiệp hội trong một đêm bình định, thế nhưng vẫn có một ít cá lọt lưới, vào lúc ấy Viện ảnh ma môn cùng Độc Sát ma môn còn phải sửa sĩ ở bên ngoài, tránh thoát một kiếp. Vệ Dương trầm giọng nói, liền coi như bọn họ tránh thoát năm đó một kiếp kia, thế nhưng nhiều năm như vậy ở Triển Miên Cổ Thương Nghiệp Hiệp Hội dưới sự đồi dớn, phòng trường cũng thành không được bao lớn khí hậu. Phải biết Triển Miên Cổ Thương Nghiệp Hiệp Hội thực lực sâu không lường được, năm ngàn năm trước có thể sau một đêm san bằng hai đại châu ma đạo tu sĩ, nhưng thấy thực lực của bọn họ có cỡ nào cứng hãn. Vì lẽ đó ở Vẫn Thần phủ trong giới tu trần, có một ít chuyện chúng ta Thái Nguyên Tiên môn đều là hợp tác với chúng ta. Thái Nguyên tử Kinh cười nói. Vệ Dương vào lúc này giao cho Thái Nguyên tử một cái túi đựng đồ, bên trong túi đựng đồ trang đúng là ở tử kim trong động viễn ảnh ma môn cùng độc sắt ma môn hai đại ma môn tu sĩ thi thể. Thi thể của bọn họ mặt sau đều bị vệ Dương triển khai đóng băng thuật đóng băng lại, vì lẽ đó vào lúc này bọn họ xem ra đều giống như mới tử như thế. Thái Nguyên Tử tiếp nhận túi chứa đồ, thần thức quét qua, sau đó kinh hại đến biến sắc, hắn trầm giọng hỏi nói, Dương, Dương, những thi thể này ngươi là từ đâu tìm được. Lập tức vệ Dương liền đem lần này mình tử Kim Động Lữ Trình Đại Khái nói một lần, đương nhiên biến mất đông đảo bí ẩn, tỉ như đông hoang cựu tộc tồn tại, hắn đem tử Kim Long Hoàng nói thành một cái thời đại thượng cổ t Còn có chuyện như vậy, nay không nghĩ tới tử kim trong động còn tiềm tàng ma đạo nhiều như vậy thượng cổ tổ sư, năm đó những này thượng cổ tổ sư đều là tự tiên giới mà xuống, năm đó bọn họ bị tiên giới ma đạo chí tôn bảo hộ, tiến vào Vân Thần phủ tu chân giới, kết quả là biến mất không còn tăm tích, không nghĩ tới bọn họ bị phong ấn trăm vạn năm." Thái Nguyên Tử nói rằng. ma Vệ Dương nghe đến đó, cảm giác không đúng, theo hắn hiểu được tin tức, Thái Nguyên tiên môn là trăm vạn năm trước đây tiên ma đại chiến sau khi kết thúc mới vào ở Vân Thần phủ tu chân giới, làm sao Thái Nguyên tiên môn cũng biết những này thượng cổ bí ẩn? nghĩ đến đây, vệ dương biết mình khả năng không để ý đến nào đó một số chuyện, mà là vệ dương đem nghi vấn của mình nói ra. sư tổ, không đúng vậy, căn cứ vị tán tiên kia nói rằng, chúng ta thái nguyên tiên môn chính là bách vạn niên chi tiền lần đó tiên ma đại chiến sau khi kết thúc mới vào ở vẫn thần phụ tu chân giới, mà chút ma đạo cường giả giáng lâm nhất định là ở tiên ma đại chiến bên trong, làm sao ngươi biết? haha, ha, dương dương, ngươi không cần bị những cái được gọi là cái gì ma đạo tổ sư, cái gì thời đại thượng cổ che đôi mắt, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta thái nguyên tiên môn thế lực sau lưng không thua gì bên trong đất trời bất kỳ một thế lực nào. Không cần nói Đông Hoang Chúa Tể thế lực Đông Hoang Cựu Tộc, chỉ sợ là Tiên Giới Chi Tôn, mà đến toán Vô Thượng Chân Ma xuất thế thì lại làm sao? Chúng ta Thái Nguyên Tiên Môn đều không sợ, cho dù Vô Thượng Chân Ma phá tan phong ấn, đến thời điểm như thường sẽ có người chế ngự hắn. Vô Thượng Chân Ma ở thời đại Thái Cổ bị phong ấn, vào lúc ấy thì có Thái Cổ Đại Năng có thể phong ấn hắn, đã qua nhiều như vậy thời đại, khẳng định có người mạnh hơn hắn. Thái Nguyên Tử một mặt tự hào nói, mà Thái Nguyên Tử nói đến đây chút, một mặt tự hào, không có chú ý vệ Dương sát mặt, mà trong nấy mắt, vệ Dương sát mặt khôi phục bình thường, nhưng là của hắn tiềm thức cho rằng Thái Nguyên Tử không thể nói dối. Đây là hắn lần thứ ba nghe nói Đông Hoang Cựu Tộc. Lần đầu tiên là Phương Thiên Ngọc, lần thứ hai là Sở Thiên Thư, lần thứ ba là Thái Nguyên Tử. Mà chính mình nên là như vậy thuộc về Đông Hoang Cựu Tộc. Như vậy nếu như vậy Đông Hoang Cựu Tộc cùng Thái Nguyên Tiên môn thế lực sau lưng quan hệ như thế nào? Thái Nguyên Tiên môn thế lực sau lưng đến cùng lại là nhà ai? Đối với vệ Dương trong lòng đều sản sinh vô số nghi vấn. Sư tổ, ta hôm nay cho ngươi những này, một mặt là xem xem thi thể của bọn họ có thể hay không đối với chúng ta Tiên Đạo tu chân giới sản sinh tác dụng gì. Ở một phương diện khác ta nghĩ. Huế ảnh Ma môn cùng độc sát Ma môn ở Triển Miên cổ thương nghiệp hiệp hội đội bắt bên dưới hiện tại cũng có nhiều như vậy cường giả, như vậy ta nghĩ chính là, thử kim động khẳng định không phải là bọn hắn chân chính cứ điểm, hơn nữa viễn diệt cổ bực này mà tu linh hồn của hắn cảnh giới muốn tu luyện. Đến hóa thần kỳ, như vậy cái khác hai đại Ma môn còn lại ma tu thực lực liền có thể tưởng tượng được, ta nghĩ có thể hay không ám tra một chút, mau chóng tìm tới hắn cứ điểm, chiệt để đem hai đại Ma môn tiêu sát, tránh cho bọn hắn ở tiên ma đại chiến bên trong gây xón. gây gió, làm hại tiên đạo tu chân giới. Vệ Dương đề ra đề nghị của mình, trầm giọng nói: ân, ngươi cung cấp những thi thể này đối với chúng ta tiên đạo tu chân giới rất có tác dụng, chúng ta Thái Nguyên Tiên môn âm thầm nghiên cứu bộ ngành liền có rất nhiều nghiên cứu tiêu bản, đề nghị của ngươi ta sẽ cẩn thận suy tính, muốn là không, có chuyện gì rồi, ngươi trở lại chuẩn bị một chút đi, giữa chưa thiếu xuất phát đi tới nhân ma chiến chẳng rồi." Thái Nguyên Tử Khinh cười nói. Chương 265, cựu thải nịch thiên thể. Xuất phát. 1. Thần huyên động phủ trong tu luyện mất thất, Tử Bá Thiên thân thể an tĩnh nằm ở phía trên. Vào giờ phút này, tuy rằng Tử Bá Thiên thân thể đặc thù cùng người chết không khác, thế nhưng trên thực tế hồn phách của hắn vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan còn ở trong người nơi sâu xa không ngừng cùng Huyễn Diệt cổ tranh đoạt quyền khống chế thân thể. thấy cảnh này, Vệ Dương hô hoán Vệ Thương, Vệ Thương, ngươi nhìn một chút Tử Gia Gia trên người tình huống, nhìn có thể hay không có cái gì biện pháp giải quyết. Vệ Dương vào lúc này đối với Tử Bá Thiên bên trong thân thể tình huống hoàn toàn không biết, hắn cũng không biết làm sao bây giờ. vào lúc này Vệ Dương chỉ có thể cầu viện Vệ Thương rồi. Vệ Thương bị tỉnh lại sau khi, thân thức của hắn trong nháy mắt đảo qua Tử Bá Thiên, thế nhưng chính là trong giây lát này, Vệ Thương liền cứng lại rồi, cha mẹ nó, khe nằm, làm sao có khả năng. Chuyện này làm sao biết, nhân gian giới làm sao có thể còn có loại thể chất này, cái này không thể nào, loại thể chất này ngay cả thiên đạo đều sẽ kinh kỵ không nghỉ. Vệ Thương giờ khắc này thần tình kích động, phảng phất nhìn thấy một ít không thể tưởng tượng nổi sự tình, hắn một loạt cảm thán, đều đang nói rõ nội tâm hắn khiếp sợ. Vệ Thương những câu nói này hoàn toàn là hét ra, mà vệ Dương biển ý thức đều bị những thanh âm này giống đến chấn động không nứt, mà hậu vệ Dương hồn phách bản nguyên rung động hạ xuống, mới đem những thanh âm này gọn sóng đánh tan, bằng không vệ Dương không thể thiếu dừng lại, một trận đau đầu nỗi khổ. Vệ Thương, ngươi cẩn thận nói đi, rốt cuộc là thể chất gì, khiến cho ngươi như thế khiếp sợ? ngay cả thiên đạo đều sẽ kiêng kỵ thể chất. ngươi nói ra đi. Vệ Dương trầm giọng nói. đương nhiên đây là Vệ Dương cùng Vệ Thương thần thức chuyên âm. Vệ Thương vào lúc này mới tỉnh táo lại, tâm tình bình phục, mà hậu vệ thương lượng kích động mừng rỡ nói nói, chủ nhân, lần này ngươi nhặt được bảo, loại thể chất này không nghĩ tới vẫn tồn tại nhân gian. nghe đồn loại này thể chất đặc thù đã tiêu tan ở trong hỗn loạn rồi. may là sớm bị chủ nhân ngươi phát hiện, nếu như sớm bị thiên đạo phát hiện, tuyệt đối là hạ xuống thiên phạt, giết chết đi, chấm dứt hậu họa. ngươi càng nói ta nghe đến càng mơ hồ, đây rốt cuộc là loại thể chất kia có thể như thế nghịch thiên à? Vệ Dương nghi hoặc hỏi. 94 màu 3 nghịch bà thiên bát thể. Vệ Thương từng chữ từng câu nói, nói tới chỗ này, hắn đều là thận trọng thần thức chuyên âm. Nhìn thấy Vệ Dương cẩn thận như vậy một màn, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, Cửu Thải nghịch thiên thể, nghe tên đúng là rất mỹ thiên. Chỉ là không biết loại thể chất này đến cùng có chỗ đặc thù gì. Nhưng nhìn Vệ Thương loại vẻ mặt này, Vệ Dương biết, Vệ Thương cũng không muốn nhiều lời. "Vậy ngươi có biện pháp khiến loại thể chất này triệt để giác tình sao?" Vệ Dương hỏi. "Ta trong ký ức đúng là có một loại phương pháp có thể khiến Cửu Thải nghịch thiên thể triệt để giác tỉnh phương pháp, thế nhưng cái này ký ức mơ hồ cực kỳ, tựa hồ là có người cố ý che lấp." Vệ Thương trầm giọng nói, "Cố ý che lấp, có thể che lấp trí nhớ của ngươi, phóng tầm mắt hiện nay Hoàn Vũ Thiên Địa, cái kia chính là chỉ có một tồn tại mới có thể có thần thông lớn như vậy rồi. Cái kia chẳng lẽ trước mắt chúng ta liền như do như hắn vậy?" Vệ Dương hỏi, "Ngươi yên tâm cựu Thải nghịch thiên thể nếu dám được xưng Lịch Thiên thân thể, hắn khẳng định sẽ không đơn giản như vậy, hơn nữa cái này cũng là hắn một loại kỳ ngộ. Đây là tôi luyện hắn linh tức thời cơ tốt nhất, hiện nay cứ như vậy đi, chờ hắn triệt để cắn nuốt trong cơ thể ngoại lai nguyên thần, hắn liền sẽ tự động tỉnh lại." Vệ Thương nhẹ giọng nói ra, "Nếu Vệ Thương đều nói như vậy, Vệ Dương hiện nay làm cũng là chỉ có thể đủ yên lặng nhìn tình thế phát triển. Hắn đem Tử bá Thiên kể cả Bạch Ngọc Dường ấm thu vào trong nhẫn chứa vật đi tới. Mà hậu vệ Dương đem Thần Huyên Động phủ bên trong những kia tu tiên tài nguyên thu sạch tiến vào của mình cất giữ không gian. Hắn cũng không biết lần này Cựu Châu Thiên Tài chọn lựa chiến đến cùng lúc nào có thể xong xuôi. Nếu nói như vậy, vậy còn không bằng bên người mang theo. Sau đó, Vệ Dương đã tọa điều tức một phen. Vào lúc giữa trưa, Vệ Dương rời đi Thần Huyên Động phủ, triệt để đóng động phủ cửa lớn. Hơn nữa còn kích hoạt rồi hết thảy cấm chế, mà sau đó đến tuyên thệ trước khi xuất quân đại điện tổ chức địa điểm. Tuyên Thể trước khi xuất quân đại điện tổ chức địa điểm hay là tại vệ dương bọn họ tổ chức nghi thức nhập môn địa phương Thái Nguyên tiên môn khai sơn phong, khai sơn phong sừng sững ở trong quân sơn, mà vào giờ phút này vô số tiên môn tu sĩ đều đi tới khai sơn phong, bọn họ dựa theo trình tự lần lượt dừng lại sau khi tiêu lợi đến tuyên thể trước khi xuất quân đại điện chính thức bắt đầu, vệ dương bọn họ lần này đi tham gia cựu châu thiên tài chọn lựa chiến 30 tên trúc cơ kỳ đệ tử, may mắn có thể đứng ở phía trước nhất, cùng các vị nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão đứng chung một chỗ. Thái Nguyên Tử bọn họ thập đại cường giả đứng ở phía trước nhất, một phen tế tự nghi thức hạ xuống sau khi, Thái Nguyên Tử bọn họ thập đại cường giả mang theo 30 tên trúc cơ kỳ đệ tử lắc người một cái, đi tới trên đài cao, đối mặt Thái Nguyên Tiên môn đám tu sĩ. Vào lúc này, Thái Nguyên Tử lãng vừa nói nói, các vị đồng môn, hôm nay là chúng ta Thái Nguyên Tiên môn đệ tử xuất chinh Cựu Châu Thiên tài chọn lựa chiến thắng ngày. Lần này tham dự Cựu Châu Thiên tài chọn lựa chiến, không chỉ có là muốn Dương ta Thái Nguyên Tiên môn tiên thanh âm, tối mấu chốt là phải tham dự Tiên Ma Lưỡng đạo cộng đồng tổ chức chi tôn tiên kêu chiến sau đó thái nguyên tử chỉ vào này 30 tên đệ tử các ngươi là chúng ta thái nguyên tiên môn mạnh nhất đệ tử nội môn mạnh nhất đệ tử chân truyền mạnh nhất đệ tử nắm cốt ta hy vọng các ngươi đã đến cựu châu thiên tài chọn lựa chiến bên trên cũng là mạnh nhất ma hậu vệ dương bọn họ này 30 tên đệ tử trăm miệng một lời cao vừa nói nói cần tuân trưởng môn phát dụ từ xưa tới nay tiên ma chống đỡ thái nguyên tiên môn sừng sững vẫy thần phủ đại địa đã có bách hơn vạn năm chúng ta thái nguyên tiên môn cho tới nay đều là vẫy thần phủ tiên đạo tu chân giới chủ cột vức lần này tham gia trí tôn thiên kêu chiến các ngươi phải làm gì thái nguyên tử lớn tiếng hỏi thay trời hành đạo Trừ ma vệ đạo. Chém giết ma đạo mới xuất hiện chi tinh anh, dương ta tiên đạo bất thế vai tên. Vệ Dương bọn họ giờ khắc này đều là nhiệt huyết sôi trào, chiến ý tăng vọt. Nam Nhi trên đời, tự nhiên trăm tàu tranh lưu, anh dũng về phía trước, trừ ma vệ đạo, truyền lưu sử sách. Được, đây mới là ta Thái Nguyên Tiên môn chi đệ tử, chúng ta tiên môn đứng ở đường đại, không sợ bất luận là cường giả nào, không sợ bất kỳ thế lực nào, chúng ta Thái Nguyên Tiên môn chi tu sĩ, sẽ làm thủ vững bản tâm, chuyên cần đại đạo, bảo hộ thiên hạ thương sinh, theo đổi vô thượng đại đạo, thành tựu tiên đạo huy danh, vĩnh viễn chứng nhận trưởng sinh bất tử. Thái Nguyên tử đồng dạng là giống dạng, biểu hiện hưng phấn nói. Chiến. Chiến. Chiến. Chiến. Chiến. Chiến. Chiến. Chiến. Chiến. Chiến. Sắt. Sắt. Sắt. Sắt. Sắt. Sắt. Sắt. Sắt. Sắt. Liên với 9 cái chiến cùng 9 cái giết, vệ dương bọn họ này 30 tên trúc cơ kỳ đệ tử chiến y đã bước lên đến cao nhất, nhiệt huyết sôi trào, mà vào giờ phút này, một đạo số mệnh lang yên xông thẳng lên trời. Mà cùng lúc đó, Thái Nguyên Tiên Môn Tiên Môn Đại Thế hình thành Đại Thế cự long chịu đến những số mệnh này lang yên kích thích. Tương tự là một tiếng rồng gầm thanh chấn lay vân tiêu, toàn bộ Thần Châu đại địa hết thảy địa vực đều vang vọng rồng gầm. Mà lúc này đây, cái khắc bát đại thượng đẳng tiên môn đồng dạng ở cử hành tuyên thệ trước khi xuất quân đại điện, tám đạo tiếng rồng ngâm tiếp nhị liên tam vang lên, tiếng rồng ngâm nhiều tiếng rung khắp bầu trời, thời khắc này, vô số tu sĩ đều biết rồi, Vũ Châu thiên tài chọn lựa chiến sắp bắt đầu. Xuất phát. Thái Nguyên tử vào lúc này kiên quyết hạ lệnh. Sau đó vừa tìm Huyền Không Thiên Hạm bỗng nhiên xuất hiện, vệ dương bọn họ 30 tên đệ tử ở diệt ma đường đường chủ Chu Liệt dưới sự hướng dẫn, tiến vào Huyền Không Thiên Hạm, mà cùng lúc đó, Thái Nguyên tiên môn tứ trưởng lão Vương Linh Kiếm Đường Đường chủ Lý Kiếm Sinh, Thái Nguyên Tiên môn Cựu trưởng lão Vương, Bách Hoa Đường Đường chủ Ngọc Linh Lung, hai người bọn họ vị cường giả tuyệt thế cũng là trong nháy mắt bước vào Huyền Không Tiên hạm bên trong. Sau đó ở Thái Nguyên Tiên môn đám tu sĩ trong ánh mắt, Huyền Không Tiên hạm chậm rãi rời đi Thái Nguyên Tiên môn. Vừa ra Thái Nguyên Tiên môn, chiếc này Huyền Không Tiên hạm tốc độ tăng vọt, bực này tốc độ tuyệt đối không thua gì Nguyên Anh hậu kỳ cường giả độn quang tốc độ. Mà lúc này đây, Vệ Dương mới quan sát một chút chiếc này Huyền Không Tiên hạm, mà khiến Vệ Dương cảm thấy có chút kỳ quái là, hắn làm sao cảm giác chiếc này Huyền Không Tiên hạm cùng tên cổ thương hội Huyền Không Tiên hạm có chút tương tự đây. Mà lúc này đây, Linh Kiếm Đường Đường chủ Lý Kiếm sinh khinh cười nói nói, trong các ngươi rất nhiều đều là người thứ nhất gây Huyền Không Thiên Hạm, ta nói một chút, chiếc này Huyền Không Thiên Hạm chính là chúng ta Thái Nguyên Tiên môn hướng về Tuyên Cổ Thương hội chọn mua, chiếc này Huyền Không Thiên Hạm các ngươi đừng xem hắn không đáng chú ý, là một kiện cấp chiến lược linh bảo, nếu như có đầy đủ linh thạch chống đỡ, một đòn toàn lực của hắn tuyệt đối có thể sánh ngang Nguyên Anh. Kỳ cảnh giới viên mãn tu sĩ một đòn toàn lực. Vệ Dương Thế mới biết, nguyên lai chiếc này Huyền Không Thiên Hạm là Tuyên Cổ Thương hội sản xuất, không trách Vệ Dương cảm giác rất quen thuộc. Mà lúc này đây, đông đảo đệ tử nội môn đều kinh ngạc, bọn họ thực sự không thể nào tưởng tượng được, dài 30 trượng Rộng 30 trượng huyền không thiên hạm, lại có thể cùng Nguyên Anh kỳ cảnh giới viên mãn tu vi tu sĩ chống lại, này không thì tương đương với tiên môn trưởng Lao Vương thực lực à. Thấy cảnh này, vệ dương khẽ lắc đầu, tuy rằng chiếc này huyền không thiên hạm rất tốt, thế nhưng tương đương với lần trước vệ dương cưới cái kia một chiếc thông thiên linh bảo cấp huyền không thiên hạm, căn bản không đáng nhắc tới. Lần này Thái Nguyên Tiên môn phái ra mạnh nhất 30 tên trúc cơ kỳ đệ tử tham gia tiên đạo tu chân giới tổ chức Cửu Châu Thiên tài chọn lựa chiến, Vệ Dương là mạnh nhất đệ tử nội môn, mà mạnh nhất 10 vị đệ tử chân truyền đều là trúc cơ kỳ cựu Trọng cảnh giới viên mãn tu vi, mà mạnh nhất đệ tử nòng cốt tối thiểu đều là trúc cơ kỳ tầng 12 cảnh giới viên mãn tu vi, mà trong đó Vệ Dương nhìn thấy nào đó mấy vị đệ tử nòng cốt đều là giả đăng kỳ, thậm chí vị kia được xưng mạnh nhất. Đệ tử nòng cốt tu vi cường hơn, chính là nửa bước đan đạo. Vị này được xưng mạnh nhất đệ tử nòng cốt, Vệ Dương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, vừa lên Huyền Không Thiên Hạm, hắn liền trầm mặc không nói thế nhưng từng luồng từng luồng lang liệt khí thế tỏa ra ở xung quanh hắn khiến người ta cảm thấy lanh khốc cực kỳ không có tình người hay là hắn cảm ứng được vệ dương tại nhìn hắn hắn cũng nhìn vệ dương một chút thế nhưng cái nhìn này vệ dương cũng cảm ứng được bao hàm rất nhiều loại tâm tình vệ dương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có nhiều như vậy loại tâm tình ánh mắt của những tâm tình này đều bao quát thượng thức bất đắc dĩ đố kỵ bất an tiêu ngạo vân vân quá phức tạp đi những này đệ tử nòng cốt bên trong bốn đại thái tử đều tại mấy nam vương thái tử lăng vân giật đông vương thái tử chu thiên địch thậm chí linh quan xanh giả ở trong đó Mà lúc này đây, Linh Quan Sinh cùng Lãnh Vân giật tuy rằng xem Vệ Dương đều không vừa mắt, nhưng rõ ràng nhất không phải là bọn hắn làm khó dễ thời khắc, bọn hắn đều chỉ là hung tợn nhìn chằm chằm Vệ Dương nhìn mấy lần, sau đó liền quay đầu cùng đồng bạn của bọn họ nói rằng. Chương 266, Bốn đạo phòng tuyến thiên kiếm thành. 1. Thái Nguyên Tiên môn đám tu sĩ cối Huyền Không Thiên Hạm tiến lên hồi lâu, tuy rằng Thái Nguyên Tiên môn có truyền thống trận nối thẳng nhân ma chiến trường, thế nhưng lần này đi tới nhân ma chiến trường là tham gia cựu Châu Thiên Tài chọn lựa chiến, Huyền Không Thiên Hạm cất bước ở Thần Châu địa giới, vô số tu sĩ đều ngước nhìn Huyền Không Thiên Hạm, thẳng đường đi tới Bọn họ cũng đều biết đây là Thái Nguyên Tiên môn Huyền Không Tiên Hạm. Ba ngày qua đi rồi, Huyền Không Tiên Hạm rốt cục đến Nhân Ma chiến chẳng rồi. Vệ Dương biết, Vân Thần phủ tu chân giới địa hình là một tiêu chuẩn hình tròn, từ Vân Thần phủ địa giới ở trung tâm nhất điểm hướng ở ngoài đến Vân Thần phủ xa nhất địa điểm, có dài ngàn tỷ dặm. Nói cách khác, Vân Thần phủ tu chân giới là một bán kính vì là dài ngàn tỷ dặm một cái tiêu chuẩn hình tròn. Tiên đạo tu chân giới chiếm cứ Bắc Phương Cửu Châu, Ma tu chiếm cứ năm châu, còn có Vân Thần Hạp cấp Phát Nguyên Điệu Thương Châu, tán tu cùng gia tộc tu chân cổ châu, còn có gần sắt cổ châu hai đại châu Ảnh Châu cùng Độc Châu chính là tạm thời có tuyên cổ thương hội quản giáo nói cách khác tuyên cổ thương hội trưởng khống ba châu nơi đương nhiên ảnh châu cùng độc châu từng ấy năm tới nay ngư long hữu tạp, yêu thú thế lực linh thú thế lực dị tộc thế lực tán tu thế lực gia tộc tu chân thế lực thiên đạo tu sĩ ma đạo tu sĩ trở chút đều vào ở cái này hai đại châu mà thái nguyên tiên môn chiếm cứ phía tranh bắc chiếm cứ vẫn thần phủ bắc phương một phần ba địa giới nắm dự vẫn thần phủ một phần sáu phạm vi nói cách khác thái nguyên tiên môn chiếm sáu mươi độ góc nội tiếp mà nhân ma chiến tràng phạm vi nhưng là do tâm hướng ra phía ngoài khuyết tán và giảm nói cách khác vẫn thần phủ mười châu địa giới đều bị nhân ma chiến tràng chiếm cứ một phần Thương Châu địa giới trừ bỏ bị nhân ma chiến tràng chiếm cứ cái kia một phần, mặt khác toàn bộ đều là vẫn thần hạ gốc. Vệ Dương bọn hắn tới đến nhân ma chiến tràng bên trên, mà nhân ma chiến tràng bên ngoài, tiên đạo tu chân giới xây dựng 36 tòa đại thành, đây là tiên đạo tu chân giới một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nhân ma chiến tràng bên trong, tiên đạo tu chân giới chiếm cứ nửa cái tròn, Dĩ vãng, đông đảo tu sĩ bước vào nhân ma chiến tràng, bình thường đều tại rã ngoại chém giết, mệt mỏi muốn cần nghỉ ngơi. Tiểu tiến vào nhân ma chiến tràng bên trong tất cả đại thành chỉ nghỉ ngơi. Tiên đạo tu chân giới ở nhân ma chiến tràng bên ngoài thiết lập ba tòa đại thành, lấy ba thiên cương mệnh danh. Bọn họ theo thứ tự là Thiên Khôi Thành, Thiên Cương Thành, Thiên Cơ Thành, Thiên Dỗ Danh Thành, Thiên Dũng Thành, Thiên Hùng Thành, Thiên Mánh Lửa Thành, Thiên Uy Thành, Thiên Anh Thành, Thiên Quý Thành, Thiên Phú Thành, Thiên Cách Thành, Thiên Cô Thành, Thiên Tương Thành, Thiên Lập Thành, Thiên Ninh Thành, Thiên Ám Thành, Thiên Dũng Thành, Thiên Không Thành, Thiên Nhanh Tróng Thành, Thiên Dị Thành, Thiên Sắt Thành, Thiên Vi Thành, Thiên Cứu Thành, Thiên Lùi Thành, Thiên Thọ Thành, Thiên Kiếm Thành, Thiên Cẳng Thành, Thiên Tội Thành, Thiên Tổn Hại Thành, Thiên Bại Thành, Thiên Lao Thành, Thiên Tuyệt Thành, Thiên Bạo Thành, Thiên Cách Thành, Thiên Sảo Thành. Đây chính là Tiên đạo tu chân giới đại danh đỉnh đỉnh 36 thiên cương đại trận, cũng chính là Tiên đạo tu chân giới đạo thứ tư phòng tuyến. Ở nhân ma chiến tràng bên trong thiết lập 24 tòa đại thành, lấy 24 tiết mệnh danh. Lập Xuân thành, Nước Mưa thành, Kinh Chập thành, Xuân Phân thành, Thanh Minh thành, Cốc Vũ thành, Lập Hạ thành, Tiểu Mãn thành, Tiết Mang Trùng thành, Hạ Chí thành, Tiểu Thử thành, Đại Thử thành, Lập Thu thành, Tiết Sử thử thành, Bạch Lộ thành, Tiết Thu phân thành, Hàn Lộ thành, Tiết Xương giáng thành, Lập Đông thành, Tiểu Tuyết thành, Tuyết Lớn thành, Đông Chí thành, Tiểu Hàn thành, Đại Hàn thành. Này 24 tòa đại thành tạo thành 24 tiết đại trận, là tiên đạo tu chân giới đạo thứ 3 phòng tuyến. Ở 24 tòa tiết chi thành càng sâu xa, tái thiết lập 12 tòa đại thành, lấy 12 cẩm tinh mệnh danh. Từ Thử thành, Sỉu Nữu thành, Dân Hồ thành, Mao Thọ thành, Thần Long thành, Tị Sa thành, Ngọ Mã thành, Vị Dương thành, Thân Hồ thành, Dậu Kế thành, Tuất Cầu thành, Hợi Chư thành. Đây chính là 12 cẩm tinh đại trận, cũng chính là tiên đạo tu chân giới đạo thứ 2 phòng tuyến. Ở 12 tòa đại thành tận cùng bên trong, ở thiết lập 9 tòa thành trì, lấy cựu đại thượng đẳng tiên cửa tên mệnh danh. Thái Nguyên thành, Thiên Kiếm thành, Thiên Công thành, Nhược Thủy Thành, Vạn Thú Thành, Chu Thiên Thành, Thái Dương Thành, Hàn Nguyệt Thành, Linh Dương Thành. Được xương cựu cung ngự tiên đại trận, là tiên đạo tu chân giới đạo thứ nhất phòng tuyến. Tứ đại có đại thành tạo thành trận pháp, đây chính là tu đạo tu chân giới bốn đạo phòng ngự tuyến. Một khi phát sinh khẩn cấp đại chiến, bốn đạo phòng ngự tuyến đều sẽ khởi động, vào lúc ấy đại thành cùng cự trong thành đều sẽ có cấm chế liên kết, tạo thành một thể thống nhất, hình thành một đạo cường hãn vòng ánh sáng bảo vệ, bảo hộ tiên đạo tu sĩ, phòng bị ma tu xâm lấn. Dĩ vãng tiên ma đại chiến thời gian, tiên đạo tu sĩ vì bảo vệ này bốn đạo phòng tuyến, trả giá cao cực kỳ nặng nề nhưng là chỉ cần tiên đạo tu sĩ giữ được này bốn đạo phòng tuyến ma đạo tu sĩ liền không cách nào tiến vào nhập tiên đạo cựu châu làm ác nhân, nhân gian lần này cựu châu thiên tài chọn lựa chiến là ở đạo thứ nhất phòng tuyến bên trong đích thiên kiếm thành tổ chức thiên kiếm thành lệ thuộc vào tiên đạo tu chân giới cựu đại thượng đẳng tiên môn một trong thiên kiếm tông thiên kiếm tông bên trong toàn thể môn nhân hầu như đều là kiếm tu kiếm tu thực lực tự nhiên không cần nói cũng biết mà thiên kiếm tông cũng là tiên đạo trong giới tu chân chỉ đứng sau thái nguyên tiên môn thượng đẳng tiên môn ở cựu đại thượng đẳng tiên trong môn phái thứ hạng là thứ hai thiên kiếm trong thành giờ khắc này là người ta tấp nập Tiên đạo tu chân giới rất nhiều tu sĩ đều biết, Cửu Châu Thiên Tài chọn lựa chiến ngay khi Thiên Kiếm Thành cử hành, mà bởi ma nhật ngàn trời, tiên đạo tu chân giới khẩn cấp dưới lệnh cấm chỉ luyện khí kỳ tu sĩ đi tới nhân ma chiến trận, vì lẽ đó Thiên Kiếm Thành bên trong, toàn bộ đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Bất kể là tất cả đại trong tiểu lâu phục vụ đồng nghiệp, vẫn là các đại đan dược điếm, luyện khí điếm phục vụ tiểu nhị cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ. Vệ Dương bọn họ đến Thiên Kiếm Thành phía ngoài thời điểm, bởi vì Thiên Kiếm trên thành nhàn rỗi năm giữ cấm bay cấm chế, bất kỳ người đều không thể phi hành ở trên trời kiếm thành bầu trời. Linh kiếm đường đường chủ lý kiếm sinh thu cẩn thận huyền không thiên hạng, mang theo các đệ tử tiến vào Thiên kiếm trong thành. Mà lúc này đây, Thiên kiếm tông một vị trưởng lão vương vẻ mặt tươi cười, đứng ở cửa thành khẩu, nhìn Lý kiếm sinh bọn họ tam đại trưởng lão vương mang theo Thái nguyên tiên môn trúc cơ kỳ đệ tử đi tới sau khi, cười nói: "Lao lý, các ngươi rốt cuộc đã tới, hiện nay chính là các ngươi Thái nguyên tiên môn cuối cùng đã đến." Vị này Thiên trưởng lão kiếm tông vương lời này ý tứ ai cũng biết, đó chính là ngươi Thái nguyên tiên môn đuổi nghịch hành hiệu, muốn tất cả tu sĩ chờ các ngươi. Vệ Dương nhìn thấy tình cảnh này, liền biết tiên đạo tu chân giới cự đại thượng đẳng tiên môn cũng không phải hòa khí một mảnh tối thiểu thiên đệ tử của kiếm tông đối xử thái nguyên tiên môn đệ tử không sẽ như vậy hòa khí. thế nhưng lý kiếm sinh cũng không phải nhân vật bình thường, hắn khinh cười nói nói, ai, lão kim, những chuyện nhỏ nhặt này hà tất tính toán chi ly đây. chúng ta thái nguyên tiên môn cách nhân ma chiến tràng xa nhất, hơn nữa lần này đây không phải ngày nữa kiếm thành sao? ở trên đường ba người chúng ta đối với bọn họ đặt huấn hạ xuống, miễn cho đến thời điểm bọn họ ra tay rất nặng, không cẩn thận liền tổn thương hai nhà chúng ta hòa khí a. thiên kiếm tông vị này họ kim trưởng lão vương khó mà nói, cái gì gọi là ra tay rất nặng, không cẩn thận liền tổn thương hòa khí, đây rõ ràng là chỉ thiên kiếm tông không bằng hắn thái nguyên tiên môn a thế nhưng giờ khắc này không phải là đấu võ mồm sắp cuối cùng đến thời điểm hay là muốn trông cửa dưới đệ tử vì lẽ đó vị trưởng lão này vương bất đắc dĩ nở nụ cười lao lý ngươi cũng là lúc nào cũng không chịu chịu thì ta xin mời sau đó kim thắng an trưởng lão vương đem thái nguyên tiên môn thu xếp đến thiên kiếm thành trong phủ thành chủ đương nhiên cái khách tham gia cựu châu thiên tài chọn lựa chiến đệ tử đều là ở tại trong phủ thành chủ thiên kiếm tông đối xử bất luận là đệ tử nào đều là đối xử bình đẳng thiên kiếm thành phủ thành chủ vệ dương bọn họ tất cả mọi người vào ở thái nguyên cư thái nguyên cư diện tích rộng lớn gian phòng đông đảo Lý Kiếm Sinh tùy tiện phân phối gian phòng sau khi liền để Vệ Dương bọn họ trở lại nghỉ ngơi hạ xuống. Ngày mai mới là Cựu Châu Thiên Tài chọn lựa chiến chính thức bắt đầu tháng ngày. Mà theo Thái Nguyên tiên môn chúng vị đệ tử đi tới, cái khác Bát Đại Thượng đẳng tiên môn đệ tử lần này đều nhận được tin tức, bọn hắn đều rất quan tâm lần này Thái Nguyên tiên môn phái ra đệ tử dự thi. Thiên Kiếm Tông chỗ ở Thiên Kiếm Cư, vị này Kim Thắng An trưởng Lão Vương Triệu tập lần này Thiên Kiếm môn tham gia Cựu Châu Thiên Tài chọn lựa chiến ba tên trúc cơ kỳ đệ tử. Hắn trầm giọng nói, vừa rồi là do ta tự mình đi nên đón Thái Nguyên Thiên môn đệ tử nòng cốt dẫn đầu mọi người đều rất quen thuộc chính là Thái Nguyên Tiên môn chỉ đứng sau vệ Trung Thiên là không thể cưỡng giả chắc bất phàm đệ tử chân truyền đầu lĩnh là Thái Nguyên Tiên môn trúc cơ kỳ cựu trọng tu vi đệ tử chân truyền thi đấu người thứ nhất diệt ma đường Chu Tuấn Kiệt xuất đương nhiên lần này gọi các ngươi tới vì chính là các ngươi phải chú ý Thái Nguyên Tiên môn mạnh nhất đệ tử nội môn dù là thần thoại vệ gia đích đương đại dòng chính hậu nhân một chiêu kiếm vô địch vệ Dương vệ Dương mặc dù mới là trúc cơ kỳ bốn tầng cảnh giới viên mãn tu vi thế nhưng hắn có thể đủ lực áp Dương Bá Thiên trở thành Thái Nguyên Tiên môn mạnh nhất đệ tử nội môn các ngươi nhất định phải cẩn thận không muốn sơ ý bất cẩn mà lúc này đây, Thiên Kiếm Tông đệ tử nội môn người dẫn đầu, cũng chính là Thiên Kiếm môn tiêu hao vô số tu tiên tài nguyên chuyên môn bồi dưỡng lực áp thái nguyên tiên môn trẻ tuổi một đời vũ khí bí mật tiêu thần cũng có chút không phục. nhìn thấy tiêu thần dáng vẻ không phục, Kim Thắng An trưởng lão vương thật cao hứng, hắn khinh cười nói nói, tiêu thần, làm sao ngươi không phục? Hồi bẩm trưởng lão vương, bản thân của ta rất kính nể thần thoại vệ gia, thế nhưng này không có nghĩa là ta sẽ yếu hơn vệ dương. tiêu thần ý chí chiến đấu sục sôi, khương phục nói rằng, được, của ngươi loại tinh thần này ta cảm thấy rất vui mừng. thế nhưng ta cho ngươi biết, tuyệt đối không nên coi thường vệ gia, chưa bao giờ diệt viêm hoàng vệ hạo thiên bắt đầu. Vệ gia đã thủ lĩnh Thái Nguyên Tiên môn chúng đệ tử ba đời lâu dài, mà xem hiện tại Vệ Dương quật khởi xu thế, tuyệt đối không thua gì Vệ Hạo Thiên thành tựu của bọn họ. Đương nhiên lần này cũng là kiểm nghiệm các ngươi tu hành thành quả không có chú ý chính hắn thời điểm, nhớ kỹ, chúng ta Thiên Kiếm Tông bại bởi ai cũng có thể, liền là tuyệt đối không thể thua cho Thái Nguyên Tiên môn. Nói xong lời cuối cùng, Kim Thắng An trưởng lão Vương trầm giọng nói, Cần Tuân trưởng lão Vương pháp chỉ." Thiên Kiếm Tông hết thảy chúc cơ kỳ đệ tử trăm miệng một lời nói rằng, "Mà lúc này đây, cái khác bảy đại thượng đẳng tiên môn đều là triệu tập môn hạ đệ tử, vì bọn họ nói những tiên môn khác cường giả, Mà lần này Cửu Châu Thiên Tài chọn lựa chiến, chia làm Tam đại đẳng cấp, đệ tử nội môn cấp, đệ tử chân truyền cấp, đệ tử nòng cốt cấp. Mỗi cấp một thiên tài chọn lựa chiến, ngoại trừ Cửu Đại thượng đẳng tiên môn phái ra 10 vị trúc cơ kỳ đệ tử, mỗi một châu những kia trung đẳng tiên môn cùng tán tu còn đề cử ra mặt khác 10 tên trúc cơ kỳ đệ tử. Nói cách khác, mỗi cấp một thiên tài chọn lựa chiến đều sẽ có 180 tên trúc cơ kỳ đệ tử tham gia. Chương 267, Thái Nguyên Tiên môn VS Tiên Tiềm Tông. 1. Nay 180 vị đệ tử nội môn gần như là đại biểu toàn bộ tiên đạo tu chân giới mạnh nhất đệ tử nội môn thực lực, bọn họ lần này tới đến Thiên Kiếm Thành tham gia Cựu Châu Thiên Tài chọn lựa chiến, không chỉ có thể dương danh lập vạn, danh chấn tiên đạo tu chân giới, còn vì chọn lựa ra tham gia tiên ma lưỡng đạo chí tôn tiên tiêu chiến thập đại chí tôn đệ tử. Đây đối với chúc cơ kỳ đệ tử mà nói, là một loại vô thượng vinh quang, vì lẽ đó vào lúc này, bất kể là cựu đại thượng đẳng tiên môn phái ra chúc cơ kỳ đệ tử, vẫn là còn lại mấy cái bên kia từ tầng thấp nhất giết vào Cựu Châu Thiên Tài chọn lựa chiến chúc cơ kỳ tu sĩ, tâm tình của bọn họ đều chỉ có một, vô cùng kích động. Thế nhưng này không bao gồm vị dương Vệ Dương giờ khắc này là thần sắc bình tĩnh, hắn tiếp trước trải qua vô số cảnh tượng hoành tráng, đương nhiên sẽ không đối với cái này. Cựu Châu Thiên Tài chọn lựa chiến ma kích động, Vệ Dương lần này tới, một là vì Dương Ai Thái Nguyên tiên môn, mà là vì chấn chỉnh lại Vệ gia thần thoại vinh quang, ba chính là vì trừ ma vệ đạo. Vệ Dương vào lúc này đều biết rồi, hắn là thuộc về tiên đạo tu chân giới tu sĩ, như vậy giết ma tu càng nhiều, liền có thể có được càng nhiều nữa số mệnh. Đây là Thiên đạo pháp tắc đối với tu sĩ quan tâm. Vệ Dương bản thân liền là có đại khí vận, trưởng không vị diện tương phu, thế nhưng số mệnh chi đạo không tiến ngược lại thụ lùi, Vệ Dương cũng phải số yên ổn nghị đến ngày danh uy nhiều tích góp số mệnh. Đêm thượng trung thiên chí lúc, linh kiếm đường đường chủ lý kiếm sinh truyền âm cho Thái Nguyên Tiên môn trúc cơ kỳ đệ tử, muốn đi ra tham gia Thiên Kiếm tông tổ chức một cái buổi tiệc rồi. Cái này cũng là Tiên đạo tu chân giới truyền thống, mỗi khi gặp đại sự đến sắp, đều sẽ tổ chức buổi tiệc. Một mặt là vì rất tốt dò hỏi tình báo, một mặt cũng là vì tăng mạnh giao tình, tăng cường giao thiệp. Mà lần này bất kể là cựu đại thượng đẳng Tiên môn phái ra trúc cơ kỳ đệ tử, còn là thông qua cựu Châu Hải tuyển quyết thắng đi ra ngoài trúc cơ kỳ tu sĩ, bọn họ đều là nhân tiện. Mà lần này cựu Châu Thiên Tài chọn lựa chiến chỉ là một cái nho nhỏ sơ gấu tiên đạo tu chân giới tu sĩ muốn chân tránh danh dương thiên hạ chân chính sân khấu lớn vẫn là ở nhân ma chiến tràng bên trên vào lúc ấy ngươi giết ma sát càng nhiều điểm cống hiến càng cao thanh danh của ngươi lại càng nhẹ ra cái này cũng là tại sao vệ ra danh tiếng long trọng như vậy nguyên nhân nay cũng không phải đến không đều là vệ hạo thiên bọn họ ở nhân ma chiến tràng liều giết ra đến buổi tiệc tổ chức địa điểm là ở phủ thành chủ trong một cái đại điện cung điện này phi thường rộng rãi không cần nói chứa được mấy trăm người coi như là chứa được mấy ngàn người cũng không thành vấn đề vệ dương bọn hắn tới đến thời khắc cái khác bát đại thượng đẳng tiên môn trúc cơ kỳ tu sĩ đều đã đến mà mỗi cái thượng đẳng tiên môn dẫn đội đều là tiên môn trưởng lão vương, mà trong đó thiên công môn dẫn đội trưởng lão vương nhìn thấy vệ dương, sắc mặt có chút không tự nhiên lại. hắn năm đó được linh tiên cơ mời đi tới hỏa diễm sân mạch, Bay trận đối phó vệ dương, kết quả vệ dương còn sống rất là tốt, mà hắn ở phía sau phát hiện dương vệ tồn tại sau khi quả đoán rời đi. thế nhưng liền chính vì như vậy, hắn cũng không biết vệ dương đến cùng có biết hay không hắn sự tích năm đó. đối mặt vệ dương hắn vẫn còn có chút dạng, mẫu chốt là vệ dương đứng phía sau một vị sát thần. Thái Nguyên Tiên môn chúng đệ tử đi vào đại điện, trong náy mắt liền hấp dẫn vô số tu sĩ ánh mắt, bất kể là dẫn đội các vị nguyên anh kỳ cảnh giới viên mãn tu vi trưởng lão vương, vẫn là tham gia cựu Châu Thiên Tài chọn lựa chiến trúc cơ kỳ tu sĩ, bọn hắn đều rất quan tâm Thái Nguyên Tiên môn. Hết cách rồi, dưới cái thanh danh vang dội, Thái Nguyên Tiên môn mặc kệ ở nơi nào, đều là tu chân giới trung tâm. Lý Kiếm Sinh, Ngọc Linh Lung, Chu Liệt ba vị Thái Nguyên Tiên môn trưởng lão vương đứng ở phía trước nhất. Sau đó dù là Thái Nguyên Tiên môn thập đại mạnh nhất đệ tử năng cốt, bọn họ đứng thành chỉnh tề một đôi, ngang đầu ưỡn ngực, sải bước vào bên trong cung điện. Mà đứng ở đội ngũ ngoài cùng bên trái chính là Thái Nguyên Tiên môn mạnh nhất đệ tử Nam Quốc, chắc Bất Phàm. Sau đó mới là Thái Nguyên Tiên môn đệ tử chân truyền đội ngũ. Cuối cùng dù là Thái Nguyên Tiên môn đệ tử nội môn đội ngũ, tương tự, đứng ở ngoài cùng bên trái là Vệ Dương, Vệ Dương bên phải là Dương Bá Tiên. Bọn họ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi tới, đặt lên chỉnh tề nhất trí bước tiến, mỗi người đều là tinh thần chân hưng. Tươi cười rạng rỡ, mà các vị trưởng lão vương trực tiếp liền đi hướng về phía buổi tiệc phía trên bình đài, mỗi vị trưởng lão vương đều có một cái vị trí, hơn nữa hiện tại liền tên của bọn họ đều nhãn hiệu sắp xếp đi. Lý Kiếm Sinh bọn họ sau khi ngồi xuống, bọn họ bọn họ mới tới Đại Điện nơi sâu xa, tới gần trưởng lão vương chỗ có 3 cái bàn trò lớn. Rất tự nhiên, đệ tử nòng cốt cùng đệ tử nòng cốt ngồi cùng một chỗ, đệ tử chân truyền cùng chân truyền ngồi cùng một chỗ. Vệ Dương bọn họ những này đệ tử nội môn cũng là ngồi cùng một chỗ. Vào lúc này ai đều không nói gì, hiện trường vô cùng yên tĩnh. Cái khác trúc cơ kỳ tu sĩ đều đang không ngừng đánh giá Thái Nguyên Tiên môn các vị trúc cơ kỳ tu sĩ, mà đợi được Thái Nguyên Tiên môn trúc cơ kỳ tu sĩ ngồi song song khi, Thiên Kiếm Tông Kim Thắng An trưởng lão vương làm cho này lần buổi tiệc chủ nhà nhẹ giọng nói ra, các vị tu chân giới đồng đạo. Ngày mai sẽ là chúng ta tiên đạo tu chân giới lần thứ nhất cựu châu thiên tài chọn lựa chiến thắng ngày. Mọi người đều biết, lần này thiên tài chọn lựa chiến ý nghĩa phi thường trọng đại, không chỉ có là dương danh lập vạn thời cơ tốt nhất, cũng là vì chúng ta tiên đạo tu chân giới trừ ma vệ đạo tốt nhất cơ hội tốt. Ma đạo dương nhiệt tham gia chi tôn thiên kiêu chiến ma tu đều là ma đạo được sương vạn năm qua mạnh nhất một nhóm, các ngươi chỉ cần giết chết bọn họ, như vậy thì là vì chúng ta tiên đạo tu chân giới làm rất lớn công hiến, trừ ma vệ đạo là chúng ta tiên đạo tu sĩ việc nghĩa chẳng từ trách nhiệm. Lần này cựu Châu Thiên Tài chọn lựa chiến, tập kết Tiên Đạo tu chân giới mạnh nhất 540 tên trúc cơ kỳ đệ tử, chia làm 3 đẳng cấp tiến hành quyết chiến, cuối cùng mỗi cấp bậc chọn thành 10 tên chí tôn đệ tử, tham gia Tiên Ma Lượng đạo chí tôn tiên kiêu chiến, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Kim Thắng An lời nói tràn ngập vô cùng mê hoặc, đẹp tốt đẹp chính là tình cảnh miêu tả, còn dư lại chính là muốn xem các vị trúc cơ kỳ đệ tử thủ đoạn rồi. Chúng ta thời khắc chuẩn bị. Đây là Tiên Đạo tu chân giới 540 tên tam đại đẳng cấp mạnh nhất chúc cơ kỳ đệ tử phát ra gào thét. Được, ngày mai là chính là bắt đầu trận lựa quyết chiến này, hôm nay buổi tiệc, mọi người đều có thể từng người giao lưu các ngươi cũng có thể khi chúng ta lão gia hỏa này không tồn tại hiện tại bắt đầu không phân tiên môn không phân tuổi tác không phân tu vi cao thấp các ngươi cũng có thể tự do giao lưu phía dưới ta tuyên bố buổi tiệc chính thức bắt đầu kim thắng an cười nói kim thắng an lời nói vừa ra thiên kiếm tông vị trí một tên trúc cơ kỳ 6 tầng tu vi đệ tử nội môn dù là lập tức đứng lên thấy cảnh này các vị trúc cơ kỳ đệ tử đều đang cùng bên cạnh ngồi cùng bàn trúc cơ kỳ tu sĩ xì xào bàn tán xem đây chính là thiên kiếm tông tiêu hao vô số tu tiên tài nguyên bồi dưỡng ra được đòn sát thủ chuyên môn dùng để chống lại thái nguyên tiên môn trẻ tuổi một đời tu sĩ tiêu thần Tiêu Thần Đạo Hưu không đơn giản à, nói riêng về tu vi là trúc cơ kỳ 6 tầng cảnh giới viên mãn. Lần này ở Thiên Kiếm Tông đệ tử nội môn thi đấu bên trong, không người là chống lại chi địch, lộ hết ra sự sắc bén à. Hết cách rồi, nếu như hắn không mạnh, cũng không đáng đến Thiên Kiếm Tông nghiêng cử tông lực lượng bồi dưỡng, phải biết Thiên Kiếm Tông ở trên người hắn tiêu hao tu tiên tài nguyên, cũng có thể trồng chất một tên nguyên anh kỳ đại tu sĩ rồi. Lần này có trò hay để nhìn, Tiêu Thần Đạo Hưu đứng dậy, rất rõ ràng là nhắm vào Thái Nguyên Tiên môn đệ tử nội môn à. Kha kha, Thiên Kiếm Tông làm trăm vạn năm láo nhị, thấy vậy lần muốn quật khởi mạnh mẽ rồi. Lần này Thái Nguyên Tiên môn nếu như không cẩn thận, liền sẽ lật thuyền trong mương a, thất lạc đệ nhất tên tuổi. Hừ, các ngươi cũng không nên xem thường lần này Thái Nguyên Tiên môn phái ra đệ tử nội môn, xem mới vừa tình thế. Lần này Thái Nguyên Tiên môn mạnh nhất đệ tử nội môn nên là như vậy trong truyền thuyết có thần thoại danh hiệu Vệ gia đích đương đại dòng chính hậu nhân, một chiêu kiếm vô địch vệ dương rồi. Đúng vậy, Vệ Dương vào lần này đệ tử nội môn thi đấu bên trong đồng dạng là xuất tấn phân công nhau, thế hệ trước tu sĩ dồn dập chắc chắn, Vệ Dương thành tựu tuyệt đối sẽ không thua kém phụ thân hắn trừ ma tử thần vệ trung thiên. Thần thoại Vệ gia hậu nhân đối kháng Thiên kiếm tông truyền nhân Tiêu Thần. Thấy vậy một hồi khiêu chiến tuyệt đối là lòng tranh hổ đấu, tinh khiết cực kỳ a. Mà Vệ Dương nhìn thấy tình cảnh này, sau đó ở linh thức quét qua, cảm ứng được tu vi của hắn là trúc cơ kỳ 6 tầng cảnh giới viên mãn, Vệ Dương liền biết, lần này đối phương tuyệt đối là vì mình mà đến. Quả nhiên, nhìn thấy tình cảnh này, Thiên Kiếm Tông Kim Thang An trưởng lão Vương khinh cười hỏi nói, "Tiêu thần, ngươi đứng lên có chuyện gì muốn nói à?" Hồi bẩm trưởng lão Vương, lần này ta may mắn có thể đại biểu Thiên Kiếm Tông tham gia cựu Châu Thiên Tài chọn lựa chiến, là đệ tử vô thượng Vinh Hạnh mà lần này ta nghe thấy Thái Nguyên Tiên môn bên trong có mạnh nhất đệ tử nội môn danh sương chính là thần thoại vệ gia dòng chính hậu nhân năm đó ông nội ta thả bại ở ánh nắng ban mai chi chủ vệ thần thiên đại trong tay của người đó là bởi vì ông nội ta tài nghệ không bằng người cái này không gì đáng trách nhưng là hôm nay ta mang theo ta kỳ vọng của gia gia muốn hướng về vệ đạo huynh thỉnh giáo một chút nghĩ đến vệ huynh ngươi hẳn là sẽ không từ chối đi tiêu thần trầm giọng nói tiêu thần ngươi quá làm can rồi đây là buổi tiệc há lại cho ngươi dễ dàng khiêu chiến hơn nữa Thái Nguyên Tiên môn còn có lý đường chủ bọn họ ở đây như ngươi vậy khiêu chiến Rõ ràng là không có đem Thái Nguyên Tiên môn để ở trong mắt ta." Kim Thắng An vào lúc này nói lời này, rõ ràng ở Hà đôi. Sau đó Kim Thắng An trang quay đầu đi, nhìn Lý Kiếm Sinh ba người bọn hắn, mang theo một chút bất đắc dĩ, cười khổ nói, "Lý Đường chủ, Chu Đường chủ, Ngọc Đường chủ, các ngươi ba vị không nên tức giận a, đại nhân có đại lượng. Tiểu thần tiểu tử này, xưa nay bị mấy người chúng ta nuông chiều rồi, hắn không hiểu chuyện, ở đây ta thay hắn hướng về ba vị xin lỗi nhận lỗi a." Nhìn tình cảnh này, Diệt Ma Đường Đường chủ Chu Liệt Lạnh vừa nói nói, "Ai, Kim Đường chủ lời này của ngươi nghiêm trọng." đều là trẻ tuổi tu sĩ đánh nhau vì thể diện, chúng ta làm sao sẽ tức giận đây? Ta cùng Lao Ly đã Ngọc Đường chủ đều cảm thấy rất kỳ quái a, Thiên Kiếm Tông đệ tử nội môn nơi nào đến đến dũng khí lớn như vậy, dám hướng về Vệ Dương Kiêu Chiến a, nguyên lai sự tình căn nguyên ở đây a. Đúng vậy a, ba chúng ta vị không thể tức giận, Kiêu Chiến liền Kiêu Chiến chứ, cái này lại không phải là cái gì đại sự, Vệ Dương tu đạo thời gian ngắn, cho dù thua cũng là có thể thông cảm được. Lý Kiếm Sinh làm bộ người hiền lành, thế nhưng tâm tình cũng là tức giận cực kỳ, thấy vậy lần Thiên Kiếm Tông là quyết tâm muốn cho Thái Nguyên Tiên môn tiến thoái lượng nan a. Vậy cũng tốt, các ngươi đã hai vị đều không có ý kiến. Vệ Dương, ngươi có ý kiến gì không? Kim Thắng An liền biết, Thái Nguyên Tiên Môn tuyệt đối không thể từ chối Thiên Kiếm Tông Thiêu Chiến, nghĩ đến ngươi từ chối so với thua càng khó coi hơn. Vệ Dương nhìn tình cảnh này, khẽ lắc đầu, cười nói, hôm nay chúng ta đang ở Thiên Kiếm Thành, như vậy Thiên Kiếm Tông Đạo Hữu chính là chủ nhà, chính là chủ nhân. Nếu chủ nhân có yêu cầu này, chúng ta những này làm tân khách, cũng chỉ đành miễn cương ứng phó một thoáng a, miễn cho khiến chủ nhân mặt mũi lung tung a. Vệ Dương cũng không phải kẻ tầm thường, vào lúc này hắn cũng không thể biểu lộ một tia khiếp ý, bằng không ở trước mặt mọi người, ném đúng là Thái Nguyên Tiên Môn mặt mũi. Được, ta liền biết vệ huynh sẽ không từ chối tiểu đệ khiêu chiến. Tiêu thần nhìn thấy đạt đến mục đích của chính mình, vẻ mặt tươi cười nói rằng: "Ai, Tiêu lão đệ một lòng hướng về ta mời giáo, xem ở cùng thuộc về với chín đại tiên môn trên mặt mũi, ta liền hoạt động một chút, chỉ điểm một chút Tiêu lão đệ một phen, cũng coi như là vì là tiên đạo tu chân giới góp một viên mà đi." Vệ Dương vào lúc này đứng dậy, hơi động đậy, gân cốt tế minh, từng trận như là giang đầu thanh âm của vang lên. Nếu vệ huynh tự tin như vậy chẳng đợi, vậy ta liền không khách khí. Tiêu thần trước tiên đi ra bàn tròn, đến đến giữa đại điện. Giữa đại điện rộng không một vật. Vừa Vệ Dương đi vào nhìn thấy cái này bài biện, liền biết đây nhất định là vì là ngày hôm nay tiệc lễ trên tiệc khiêu chiến làm chuẩn bị. Chỉ là Vệ Dương không nghĩ tới, kết cục người chọn đầu tiên chiến liền là chính bản thân hắn. Vệ Dương cùng lúc đó cũng tới đến giữa sân, cùng Tiêu Thần chính diện đối lập. Mà lúc này đây, các vị trưởng lão Vương dồn dập đối với nhìn nhau một cái, mỗi người phát sinh một đạo pháp lực, sau đó một cái lồng phòng hộ dù là ở Vệ Dương cùng Tiêu Thần phía sau bay lên. Cái lồng bảo hộ này là do các vị trưởng lão Vương ra tay, tuyệt đối có thể chống đối đàn đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao một đòn toàn lực. Đương nhiên cái lồng bảo hộ này là trong suốt. Hơn nữa âm thanh lan truyền đều không bị ảnh hưởng. Tiêu Thần, tuy rằng ngươi xưng hô người ta Vệ Dương thành đạo huynh, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nói riêng về tu tiên tuổi ngươi lớn một chút, phải biết người ta Vệ Dương vào Thái Nguyên Tiên môn vẫn không có vượt qua 10 năm, nghĩ một lúc ngươi liền chỉ chọn người ta mấy lần là được rồi, không nên để cho Vệ Dương thua quá khó nhìn, càng không nên để cho Thái Nguyên Tiên môn tiến thoái lưỡng nan nhà. Kim Thắng An trong lời nói tràn ngập lòng tin tất thắng, ở nơi nào chỉ điểm Giang Sơn, hăng hái. Cuộc đời của hắn, cùng Thái Nguyên Tiên môn cùng thế hệ người tranh tài, như là pháp trấn thiên, cao nguyên bạch hằng ngũ hắn đều tranh tài bất quá, không cần nói Lý Kiếm Sinh bọn họ chớ đừng nói chi là Thái Nguyên tử rồi, cho nên nói vào giờ phút này, Tiêu Thần có thể vì hắn hòa nhau khuôn mặt này, hắn giờ khắc này rất hưng phấn. Tiêu Thần đồng dạng cũng là chiến ý sôi trào lên, gia gia của hắn là Thiên Kiếm Tông nổi danh cường giả, hiện tại đi vào Nguyên Anh Kỳ, thế nhưng trước đó, không ngừng là đang luyện khí kỳ, vẫn là trúc cơ kỳ, vẫn là đan đạo tam cảnh, đều không có chiến thắng quá vệ Dương gia gia vệ Thần Thiên một lần, không cần nói một lần, chỉ sợ là thắng cái một chiêu nửa thức đều rất ít, coi như là thắng rồi mới chiêu, đều là vệ Thần Thiên có thể muốn cho, có thể nói từ nhỏ Tiêu Thần hay là tại ông nội ngươi chứ áp lực nặng nề bên dưới trưởng thành. Chính là bởi vì như vậy, Tiêu Thần ở sau khi lớn lên, bày ra hắn Tuyệt Thế Kiếm Đạo thiên tư, mới khiến cho Thiên Kiếm Tông nâng toàn tông lực lượng ngồi dưỡng, vì chính là muốn cho hắn đánh bại Thái Nguyên Tiên môn mới một đời tu sĩ. Nhìn tràn đầy tự tin Tiêu Thần, Vệ Dương lắc lắc đầu, hắn cũng không biết Tiêu Thần từ nơi nào có được tự tin, lẽ nào liền là bởi vì chính mình chỉ có chút cơ kỳ 4 tầng cảnh giới viên mãn tu vi, cái thời đại này, chỉ luận tu vi liền quyết định thắng bại, vẫn là quá ngây thơ rồi. Chương 268, một chiêu bại địch. Một Chương 268, một chiêu bại địch. Vệ Dương quyết định chính mình tất yếu đánh vỡ đối phương cái này nhận thức, miễn cho chân chính đi tới nhân ma chiến tràng thời điểm chịu thiệt.